Ngày mai, Thượng Hải Đại lãnh đạo nhìn Quốc Họa hiệp hội trang chủ trên tác phẩm hội họa, không khỏi cảm thán, này Lâm đại sư tác phẩm hội họa quả thật là nhất tuyệt, nhìn trong lòng vui mừng hết sức, nếu như có thể được Lâm đại sư một bức tranh làm, thật là tốt biết bao. Một bên thư ký cười nói, lãnh đạo, Lâm đại sư nếu như biết ngài thích hắn tác phẩm hội họa, hắn khẳng định rất là hưng phấn đưa cho ngài đến một bộ. Lãnh đạo cười nói, này không nhất định, hiện tại phòng đấu giá này bên trong, hắn tác phẩm hội họa cũng đã xào đến 40 triệu một bộ. Nếu như là cái kia thu vào nhà bảo tàng quốc gia bên trong tác phẩm hội họa, giá cả kia càng là cao hết sức ca. Thư ký đầu chuyển động, lãnh đạo, này Lâm Đại Sư là chúng ta thượng hải người mới, ngài nếu như đi tiếp đãi, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Khi đó ta ở bên cạnh cân nhắc một hồi, ta nghĩ cái kia Lâm Đại Sư hẳn là sẽ không từ chối. Lãnh đạo xứng sở, sau đó nở nụ cười, vô bí thư bả vai, không sai, tiểu đông, ngươi kiến nghị này rất tốt, vậy thì đi phố vân lý nhìn vị này Lâm Đại Sư. tiểu đông cười vì là lãnh đạo giải quyết buồn phiền là chức trách của ta lãnh đạo xuất hành vậy dĩ nhiên là được tìm cái lý do mà thị sát phố vân lý lý do càng là không thể soi mói nói làm liền làm thư ký tiểu đông lập tức đi an bài tiểu khu dưới lầu đới quân minh nửa đêm không có chịu đựng được trực tiếp tìm một quán trọ buồn ngủ một chút sáng sớm tỉnh lại liền lập tức chạy tới tiểu khu dưới lầu cắm điểm khi đến thời điểm hắn ánh mắt nhìn về phía trên lầu này vừa nhìn nhưng là khủng khiếp tối hôm qua còn không có có thứ sân thượng bên ngoài dĩ nhiên phơi hai cái quần lót chuyện này này đối quân minh hưng phấn cầm lấy ca mê ra chính là điên cuồng quay phim này hai cái quần lót cho hắn quá nhiều ảo tưởng tối hôm qua nhất định là chuyện gì xảy ra khủng khiếp sự tình cái kia chiến đấu nhất định rất là kịch liệt hơn nữa này hai cái quần lót phong cách khác nhau làm cho người ta vô hạn mơ màng à hừ nhìn thấy được thanh thuần vô cùng không nghĩ tới cũng sẽ làm ra chuyện như vậy chờ tin tức này phát ra nhất định phải khiếp sợ giới ca hát giới không là cả thế giới giải trí đang lúc này đới quân minh đã chuẩn bị rời đi có thể trong trước mắt nhìn thấy ba người đồng thời xuống lầu mà bên trong đeo đồ che miệng núi không phải là ngô hoán nguyệt mà sau đó lặng lẽ không lên tiếng nhân lúc của bọn hắn không chú ý xoạt xoạt chụp hình ha ha thời khắc này đới quân minh thoải mái lật hắn rốt cục xếp tới thứ trọng yếu nhất buổi tối điên cuồng ban ngày ba người cộng đồng ly khai tin tức này đủ sức bạo Sau đó lập tức đăng nhập blog. Đêm nay 12 giờ đem bạo nổ một cái tin tức lớn, kính xin đợi. Này đối quân minh có vô số an dưa quần chúng quan tâm, khi này blog phát lúc đi ra, an dưa quần chúng vui mừng, lại có tin tức lớn đi ra, mà không thiếu minh tinh cũng là cả kinh. Đối quân minh mỗi một lần yêu sách tin tức thời điểm, đều sẽ để không ít minh tinh căng thẳng, dù sao cũng không người nào biết nói tin tức này có thể hay không liên quan đến chính mình. Bất quá cùng đối quân minh có nghiệp vụ lui tới các minh tinh nhưng là không có chút nào lo lắng, dù sao nếu như bị vỗ tới món đồ gì, đều sẽ ngay lập tức mua mua lại, chỉ là bọn hắn đang nghĩ, lại không biết là vị nào đồng hành phải xui xẻo. Phố Văn Lý Ngô Hoán Nguyệt đi tới Vương Minh Dương nơi đó, mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng còn có chút một ít chuyện muốn báo cáo, hiện tại Ngô Hoán Nguyệt phát triển hết sức thuận lợi, có vàng khúc ở tay, ở giới ca hát giới xem như là đứng vững vàng bước chân, đương nhiên, muốn trở thành đại lao cấp bậc còn cần thời gian coi như lâm phàm nhiều hơn nữa và khúc cũng vô dụng cậu chủ nhỏ chào buổi sáng a cậu chủ nhỏ ngươi hôm nay khí này sắp không phải quá tốt tối hôm qua ngủ không ngon sao lâm phàm hướng về thương gia các lão bản chào hỏi trong lòng cũng lẩm bẩm tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon nếu như ngủ ngon còn có thể như là hiện tại dáng dấp kia mà trong cửa hàng điện thần côn nhìn lâm phàm hắc cười hắc hắc thần côn ngươi cười cái gì cười tại sao ta cảm giác ngươi này cười bị ổi như vậy đây? Lâm Phàm có chút hết trôi nói rồi, hôm nay trạng thái xác thực không tốt, nhưng này thần côn cười cũng có chút trần trụi nữa à? Điền thần côn lén lén lút lút dựa đi tới, tối hôm qua là không phải làm. Sau đó Thô bị dựng thẳng lên hai ngón tay, có phải là hai cái? Đi sang một bên, ta cái quái gì vậy xem như là rõ ràng ngươi đời này tại sao vẫn thức thời, ngươi tư tưởng này thật sự là thật là tạ ác. Lâm Phàm lắc đầu nói, nội Ú Lan trừng mắt một cái điền thần côn, điền thần côn cười bị ủi ta hiểu ta hiểu không nói ta hút thuốc còn không được mà sau đó một người yên lặng ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lâm phàm nhưng vào lúc này điền thần côn đứng lên ồ phát hiện vật phẩm lụn tình huống thế nào làm sao vậy lâm phàm quái dị liếc mắt nhìn điền thần côn sau đó đi tới cửa nhìn phương xa hình như là có lãnh đạo đến thị sát đi điền thần côn sợ càng một cái quái không có nhận đến thông báo có lãnh đạo thị sát Không phải vậy khẳng định được quét tước vệ sinh, ngươi nhìn, liên khu dài đều bối theo, này lãnh đạo có chút lợi hại. Lâm Phạm gật gật đầu, hình như là như vậy. Lâm Phạm nhớ lần trước ăn tay mình bắt bánh cái kia lãnh đạo, là mấy cái tay tới, thời gian dài không thấy, đều quên. Lúc này, khu trưởng chán tất cả đều là mồ hôi, hắn cũng không biết lãnh đạo tại sao sẽ đột nhiên tập kích, này căn bản không có bất kỳ thông báo, liền lập tức đi tới phố văn Lý, đây hoàn toàn là vượt quá bất ngờ a khu trưởng Này phố vân lý không sai muốn trọng điểm chăm sóc mới là lãnh đạo nói nói xa khu trưởng nhất định nhất định phố vân lý là chúng ta người ở đây tức vượng nhất đường phố nói hơn nữa lâm đại sư cũng ở nơi đây mở cửa tiệm vì lẽ đó là chúng ta bộ ngành bên trong nhất là khu vực trọng điểm lãnh đạo gật gật đầu lâm đại sư nhưng là vì chúng ta thượng hải tranh sĩ diện mười bức tác phẩm toàn bộ thu vào cung gia viện bảo tàng bên trong vừa vặn chúng ta đi nhìn xa khu trưởng lại không phải người ngu Hán phảng phất cảm giác được cái gì, lãnh đạo mục đích tới nơi này, thật giống không phải đến thị sát, dù sao địa vị cao như vậy, cái này không phù hợp quy củ. Thời khắc này, nghĩ đến cái kia lâm đại sư, xa khu trưởng trong nháy mắt hiểu. Này lãnh đạo lại đây, nhất định là đến cầu vẽ, không phải vậy tuyệt đối sẽ không lại đây. mươi 696, vẫn là để cho ta lâm đại sư tô tờ hơn. Thương gia các lão bản nhìn thấy trận thế này, cái kia còn có, vừa nhìn chính là lớn lãnh đạo đến, đến rồi. Tổ ba tụ nằm đứng ở cửa chỉ chỉ trò trò. Này hình như là đại lãnh đạo a Ta ở trên TV xem qua người này. Ta cũng có chút tấn tượng, thật rất lớn lãnh đạo, ai đi à? Như vậy đại lão làm sao tới chúng ta phố văn lý? Ta phòng trừng, đối phương nhất định là gặp lâm đại sư. Rất có thể. Từ khi tùy tùng cậu chủ nhỏ cùng nhau mở cửa tiệm phía sau, bọn họ đối với tình huống như thế đã sớm thấy có lạ hay không? Liền gần nhất khoảng thời gian này, cũng không biết có bao nhiêu phú hảo tới nơi này. chính là muốn cùng cậu chủ nhỏ cầu vẽ cuối cùng bị cậu chủ nhỏ cho vô tình cự tuyệt có thể cùng cậu chủ nhỏ đồng thời mở cửa tiệm trong lòng bọn họ đều đắc ý có loại không nói được cảm giác tự hào tiểu đông thư ký gặp lãnh đạo muốn trực tiếp đi lâm đại sư mặt tiền cửa hàng không khỏi nhẹ đụng nhẹ nhỏ giọng nhắc nhở một hồi phương chính nham đột nhiên phản ứng lại không khỏi tán thưởng liếc mắt nhìn tiểu đông hắn vừa đúng là không có nghĩ nhiều như thế muốn trước tiên phải đi lâm đại sư bên kia nếu như đúng là như vậy chỉ sợ cũng bị người xem thấu Vì lẽ đó chàng diện này hay, phát hiện vật phẩm lụn là muốn đi, đi tới một cửa tiệm cửa. Ông chủ, chuyện làm ăn thế nào? Đối với cuộc sống bây giờ có hài lòng không? Có yêu cầu chính phủ giúp một tay sao? Mới lãnh đạo cười hỏi, ngữ khi ôn hòa, biểu hiện chính mình rất là thân dân. Lao trần quang thời gian trước mắc bàng quang ung thư, sau đến con trai của chính mình ở trường học lại bị người bắt nạt, nguyên bản hắn cho rằng muốn cửa nát nhà tan, có thể bởi vì cậu chủ nhỏ, tất cả đều không sao. Những ngày tháng này qua cũng một ngày so với một ngày tốt, tuy rằng không biết trước mắt này nói chuyện với mình người là ai, nhưng vừa nhìn chính là đại nhân vật, sau đó cười nói. Thỏa mãn, rất hài lòng, không cần gì cả chính phủ giúp một tay, chúng ta ở đây phố Văn Lý, có Lâm Đại Sư giúp đỡ, đoàn người chuyện làm ăn đều cực kỳ tốt, trước đây chúng ta cũng không dám tưởng tượng cuộc sống như thế, Ngươi không biết à, chúng ta cậu chủ nhỏ, đó là. Lao Trần chính mình không nhiều lắm bản lĩnh, nhưng biết cảm ơn, biết trước mắt đây là đại lãnh đạo, Khẳng định ra sức nói cậu chủ nhỏ tốt, vì là cậu chủ nhỏ thắng lãnh đạo giỏi cảm giác. Tuy rằng cậu chủ nhỏ thật giống không cần lãnh đạo giỏi cảm giác, thế nhưng nói một chút lại không phải là cái gì chuyện xấu. Phương Chính nham mặt nở nụ cười, không nóng không bội nghe, cái kêu loại thân dân đại lãnh đạo hình tượng, đó là thân thể hiện đến mức tận cùng. Vậy cũng là lãnh đạo quản lý có cách. Sa khu trưởng không một tiếng động đập cái nịnh nọ. Nói. nói thầm trong lòng, những này thương ra làm sao như thế sẽ không làm việc đây. Đây chính là đại lãnh đạo các ngươi thổi phồng lâm đại sư cũng không thể quên nhớ đại lãnh đạo công lao phương chính nham rất là được lợi cười cười nhìn về phía xa khu trưởng ánh mắt đều thân mật không ít xa khu trưởng càng là thụ sủng nhược kinh ở một bên cẩn trọng cùng đi lãnh đạo thị sát có thể làm được vị trí này ai không hề có một chút mắt đầu kiến thức xa khu trưởng tuy rằng còn không dám xác định lãnh đạo lần này mục đích đi tới nhưng cũng đoán tám chín phần mười lãnh đạo tự nhiên không thể đem thật tình nói ra chính mình làm thuộc hạ nhất định phải vì đó chia sẻ mới được sa khu trưởng lãnh đạo lâm đại sư mặt tiền cửa hàng ngay ở phía trước không bằng chúng ta bây giờ sẽ đi thăm nhìn lâm đại sư thân là quốc họa đại sư mười bức họa càng bị thu vào nhà bảo tàng quốc gia bên trong đó là cho chúng ta thượng hải tăng mặt mới lãnh đạo gật đầu cười nói tốt phải đi bái phỏng một hồi lâm đại sư lao trần ta tới cấp cho những người lãnh đạo dẫn đường đứng xem một ít thương gia các lao bản nhưng là nở nụ cười lao trần cũng là có mắt đầu kiến thức này dẫn đường lãnh khá nhanh ha lại cùng cậu chủ nhỏ thâm lây. Đi, chúng ta cũng đi xem xem tình huống, đây chính là đại lãnh đạo, một loại nhưng là không thấy được. Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng cửa. Điên thân côn, ngươi nói này có trách hay không, người này ta thấy trên tivi nhưng là Thượng Hải đại lãnh đạo, làm sao sẽ thị sắt chúng ta phố văn lý. Ta nhìn này hướng về phía ngươi tới thành phần rất lớn. Lâm phàm có chút không nói gì, sẽ không lại là đến cầu vẽ đi. Điên thân côn gật đầu, ta nhìn rất có thể, nếu thật là cầu vẽ. Ngươi còn có thể không nể mặt mũi. Cắt. Lâm phàm biểu môi, nếu như đều nể tình, ta đều không nhất định có thể từ thủ đều trở lại, bất quá cũng không nhất định, nói không chắc nhân ra đúng là đến thị xác, yên lặng xem biến đổi đi. Hai người lắc lắc đầu, trở lại trong cửa hàng. Điền thần côn người này tuy rằng vô căn cứ, nhưng không phải cái kia loại định bợ quyền quý người. Không phải vậy lấy hắn này một thân bản lĩnh, bán vào quyền quý gia, đó cũng là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa người. tuy nói hiện tại vũ khí lạnh hoành hành nhưng điển thần côn thân là bát quái trưởng cấp độ tổng sư nhân vật nếu như đồng ý nương nhờ vào những này quyền quý cũng không biết nói có bao nhiêu người đồng ý dùng giá cao xính mời đi theo nô u lan nghi hoặc hỏi lâm ca bên ngoài làm sao vậy thật giống rất náo nhiệt lâm phàm không có gì lãnh đạo thị sát cũng không biết là tới làm gì nô thiên hà đi tới cửa hướng về phương xa liếc mắt nhìn phương chính nam không nghĩ tới là hán lâm phàm người biết Hắn trước đây ở liền châu bên kia nhậm chức, tính toán một chút cũng có 10 năm, sau đó liền điều chỉnh đến Thượng Hải đến, đến rồi, không nghĩ tới bây giờ đều trở thành người đứng đầu, quyền thế ngập trời a. Nô Thiên Hà cảm thán nói, đây chính là đã thuộc về hàng đầu nhân vật quyền thế một trong, hơn nữa Phương Chính Nham còn trẻ, cũng là hơn 50 tuổi, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Nếu như thêm vào thường vụ hai chữ, như vậy thì là cao nhất nhân vật trọng yếu. Nô Thiên Hà nói nói, Lâm Phạm nói thầm trong lòng, không nghĩ tới sẽ có như vậy đại lão lại đây chẳng qua nếu như thực sự là đến cùng chính mình muốn vẽ vậy mình có nên hay không cho đây cắt coi như to lớn hơn nữa lao cũng không có quan hệ gì với chính mình chính mình như thế lười đều lười vẽ vời nếu như đúng là đến muốn vẽ cái kia liền trực tiếp từ chối được rồi bất quá cũng không nhất định nói không chắc nhân ra không phải đến muốn vẽ đây vì lẽ đó còn phải nhìn quả nhiên lãnh đạo vị này chính là lâm đại sư lao trần sau khi đi vào Giới thiệu nói, xa khu trưởng đi theo ở Đại Lão bên người, áp lực tăng gấp đội, hắn cùng Phương Chính Nham đem so sánh đứng lên, liền như là kiến hôi, có thể người hầu cận ở bên người, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tiểu Đông Thư ký nhìn Lâm Đại Sư, trong lòng cũng không khỏi thán phục, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ là có thể có như vậy trình độ, đã không phải là dùng thiên tài có khả năng biểu đạt. Phương Chính Nham một mặt ý cười, không khỏi khen nói, anh hùng xuất thiếu niên, Tiểu Lâm đồng chí chào ngươi. Đa tạ lãnh đạo khen, bất quá này tiểu lâm đồng chí nghe là lạ, ngược lại cho là bởi vì lâm đại sư tốt nhất. Lâm Phàm cũng không phải cái kia loại chưa từng thấy việc đời người, trịnh trọng sơn mặc dù không lớn đáng tin, nhưng địa vị so với này phương chính nham cao, đây nếu là để trịnh trọng sơn biết, cái tên này gọi mình tiểu lâm, vậy còn không một quyền đánh ở đối phương trên đầu gối, ngươi có muốn chiếm ta lão đầu tử tiện nghi. Phương chính nham sững sở, sau đó cười nói, đúng, đúng, nói lỡ, nói lỡ, Lâm Đại Sư quốc họa trình độ đăng phong tạo cực, tác phẩm hội họa ở nước ngoài rừng danh, vì nước làm rặng rỡ chính là quốc gia báo vật, lẽ ra nên là Lâm Đại Sư. Sa khu trưởng lau mồ hôi chán một cái, này Lâm Đại Sư cũng thật là gan lớn, thực sự là dọa chết người, hạnh lãnh đạo tốt không hề tức giận, này muốn là tức giận, sau đó cho mình mặc chút ít dày, vậy cũng phải hơn cái mạng nhỏ của chính mình. Chương 697, đừng đi a, ta còn chưa nói hết đâu. Cảm giác lãnh đạo. đối với cuộc sống bây giờ cảm giác hài lòng không lâm phàm thỏa mãn lãnh đạo đối với chính phủ có yêu cầu gì ạ có cho rằng điểm không tốt à lâm phàm không có đều rất tốt họa sĩ làm nhưng là để người lưu luyến quên về mỗi một lần nhìn đều làm người chấn động và phần không dám làm không dám nhận một hỏi một đáp không khí hiện trường có chút huyền diệu xa khu trưởng đều có chút nóng nảy hướng về lâm phàm khiến cho ánh mắt nhưng là để hắn hỏng mất chính là Này Lâm Đại Sư dĩ nhiên trực tiếp hỏi một câu. Sa khu trưởng, ngươi con mắt này nháy mắt đến nháy mắt đi làm gì? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Ta cho ngươi xem một chút. Nghe nói như thế, sa khu trưởng muốn tự tử đều có, ám thị như thế sáng tỏ, làm sao lại xem không rõ đây? Lãnh đạo cũng đã đứng ở chỗ này 10 phút, đừng nói ghế, liền một cái nước cũng không có. Hơn nữa hỏi những câu nói này cỡ nào rõ ràng, không phải là đòi hỏi một bức hòa mà. Ngươi liền nói, nếu lãnh đạo như thế yêu thích. Vậy ta liền bêu xấu vẽ một bước, đưa cho lãnh đạo. Việc này không phải giải quyết rồi mà, không chỉ có để lãnh đạo vui mừng, còn có thể trước mặt lãnh đạo lưu cái ấn tượng sâu sắc, sau đó khẳng định thăng chức rất nhanh nữa à. Phương Chính Nham nhìn Lâm Phạm, mà Lâm Phạm lại nhìn hắn, hai người liền như thế nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có có chủ đề có thể nói, cũng không lời có thể hỏi. Cái này coi như có chút lúng túng, mà càng để xa khu trưởng bọn họ hỏng mất chính là... Này Lâm Đại Sư lại vẫn không hề có một chút đếm, một mực cái bọc kiếm lốc giả bộ ngộng. Khắc. Sa khu trưởng ho nhẹ một tiếng, cười nói, Lâm Đại Sư, không bằng chúng ta ngồi xuống nói đi. A. Lâm Phạm lần thứ hai giả ngu, lãnh đạo không phải đến thị xa ta. Không phải còn muốn đi chỗ khác nhìn sao. Thời khắc này, sa khu trưởng thật sự liền muốn tự tử đều có. Này Lâm Đại Sư rốt cuộc là giả bộ hay là thật à, nếu như là người khác mời lãnh đạo đến bên trong ngồi một chút. Đây còn không phải là mộ tổ trên bút khói xanh, rất vui mừng mà. Đứng ở bên ngoài thương ra các lão bản hai mặt nhìn nhau. Ai đi à, cậu chủ nhỏ đây là không được à, trực tiếp đem lãnh đạo cự tuyệt ở ngoài cửa, liền uống một hớp nước ý tứ cũng không có. Các ngươi nói, này ngoại trừ cậu chủ nhỏ ai dám làm như thế. Này cũng làm người ta lộ vẻ lúng túng. Tiểu đông thân là thư ký, tự nhiên là nên vì lãnh đạo phân ưu giải nạn. lần này tới được mục đích chủ yếu là cái gì? hắn tâm lý nắm chắc. Vốn cho là là một chuyện rất đơn giản, có thể không nghĩ được khó như vậy, đối phương căn bản là không có ý nghĩ này, đây là đầu mất linh ánh sáng đây, vẫn là không hiểu thế sự đây. Bởi vậy, hắn cảm giác là thời điểm chính mình lên tiếng, lãnh đạo không mở được cái miệng này, như vậy chỉ có thể hắn mở miệng. Lâm Đại Sư, chúng ta chính phủ đơn vị phong họp, thiếu hụt một bộ giống Lâm Đại Sư lớn như vậy sư tác phẩm hội họa, mà lãnh đạo ở đây, ta cũng chỉ có thể vượt quyền mở miệng cầu một hồi, không biết Lâm Đại Sư có thể hay không vẽ một bước. treo ở nơi đó. Tiểu Đông suy tư một chút, lấy tình huống trước mắt đến xem. Này Lâm Đại sư chỉ sợ sẽ không phỏng đoán ý tứ, còn không bằng nói thẳng thắn hơn. Quả nhiên, nay vừa nói, Phương Chính Nham trong lòng vui vẻ, nói thẳng như vậy nhìn, còn có thể không biết không thành. Bất quá giờ khắc này, hắn bày mặt, Tiểu Đông đồng chí, ngươi tại sao có thể trực phát hiện vật phẩm lụn, tiếp cùng Lâm Đại sư đưa ra yêu cầu như thế? Lâm Đại sư tác phẩm hội họa đã thu vào nhà bảo tàng quốc gia bên trong, giá này giá trị phi phàm. Nếu như để người ngoài biết, sẽ ra sao? Tiểu Đông lập tức hạ thấp xuống đầu nhận sai. Vâng, là, là ta đường đột. Lâm Đại Sư ngươi chớ để ở trong lòng, chỉ là Lâm Đại Sư tác phẩm hội họa thật chính là thiên hạ nhất tuyệt, khí thế bằng bạc. Lời đều nói nói này ở bên ngoài, dựa theo bình thường phát triển, này Lâm Đại Sư nhất định sẽ cười lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, không có chuyện gì, không có chuyện gì, có thể để tác phẩm hội họa treo ở phòng họp, đó là vinh hạnh của ta. Nếu như này vừa nói không phải cái gì đều xong chuyện mà có thể một màn kế tiếp nhưng làm cho tất cả mọi người đều trận tròn mắt chỉ thấy lâm đại sư một mặt ý cười hóa ra là này à này là chuyện nhỏ ta hiện tại liền cho quốc họa hiệp hội trịnh trọng sơn Lao trịnh nguyệt thu cư sĩ lao đảo bọn họ gọi điện thoại ta hỏi một chút hai còn có tác phẩm hội họa cho lãnh đạo đưa tới không được sao mà bọn họ tác phẩm hội họa nhưng là không thể so ta kém khí thế so với ta bằng bạc lãnh đạo khẳng định yêu thích lãnh đạo khả năng còn không biết lao trịnh A Kỹ xảo hội họa tuyệt vời, tài nghệ tinh xảo, ta muốn là nói với hắn những người lãnh đạo muốn vẽ, hắn còn không hấp ta hấp tấp đem tác phẩm cho đưa tới, này có thể là vinh hạnh của hắn, đúng hay không? Mỗi một lần nói đến Lao Trịnh thời điểm, lâm phạm ngữ khí đều rất trọng, phảng phất là sợ người khác nghe không rõ ràng. Đối với người khác mà nói, này Lao Trịnh là ai a? Làm sao có thể cùng ngươi so với, hơn nữa lãnh đạo muốn chính là ngươi tác phẩm hội họa, không phải là cái gì đó Lao Trịnh, Nguyệt Thu Cư Sĩ. Bất quá đối với Phương Chính Nham tới nói, nghe được Trịnh Trọng Sơn ba chữ thời điểm, chán đột nhiên nổ tung, vội vàng hỏi: Lâm Đại sư, ngươi biết Trịnh Lão? Trịnh Lão? Lâm Phạm sững sở, hơi nghi hoặc một chút. Lãnh đạo, ngươi nói là Trịnh Trọng Sơn lão trịnh chứ? Phương Chính Nham nhìn Lâm Phạm sát mặt, trong lòng có chút chập trùng. Này Lão Trịnh gọi có chút dọa người à? Đúng, chính là Trịnh Lão. Lâm Phạm cười, vậy được rồi, Lão Trịnh là quốc họa hiệp hội hội trưởng, năng lực không bình thường, lãnh đạo đều lên tiếng. Ta tự nhiên không thể không cấp mặt mũi, ta hiện tại liền cho láo trịnh gọi điện thoại đi qua, cùng hắn muốn một bộ, nếu là hắn dám không cho, ta liền đem lãnh đạo tên gọi tuần ra đến, hắn còn có thể không cho không thành. Phương chính nham sững sở, trên gáy không khỏi có chút mồ hôi, nếu như sự tình thật sự phát triển trở thành như vậy, như vậy chính mình cũng đừng nghĩ kỹ qua. Chính mình đang còn muốn danh hiệu trên thêm vào thường ủy hai chữ, trở thành chín người trong một người, bây giờ còn có 4 năm, hắn có thể không muốn bởi vì việc này. cho mình thêm vào cái gì điểm đen hơn nữa nhìn lâm đại sư vẽ mặt này còn giống như không biết trịnh trọng sơn bối cảnh nếu như đúng là như vậy vậy coi như hãm hại lấy trịnh lao khả năng của nếu như muốn ngăn cản mình thêm vào thường ủy hai chữ vậy hắn chưa bao giờ hoài nghi đối phương không có cái này năng lực vì lẽ đó thời khắc này phương chính nham không dám suy nghĩ nhiều như vậy lâm đại sư tính toán một chút không cần làm phiền chúng ta là chính phủ vì là dân phục vụ làm sao có thể dùng thân phận đến cùng các đại sư muốn vẽ Lần này thị xác, chính là nhìn nhân dân nhóm tình huống, cái kia sẽ không quấy rời. Phương Chính Nham mau nói nói, chuyện này nếu thật là đâm đến chỉnh lao trong hai cũng không biết nói sẽ chơi đùa xảy ra vấn đề gì đi ra. Không phiền phức, không phiền phức, liền một cú điện thoại sự tỉnh lãnh đạo, chớ vội đi à, chúng ta đang tâm sự. Lâm Phạm gặp Phương Chính Nam phải đi, mau mau gọi nói. Phương Chính Nam nhìn đồng hồ tay một chút, Lâm Đại Sư, thị sát thời gian muốn kết thúc, chúng ta lại đi phía trước nhìn. Có cơ hội đang cùng ngươi giao lưu quốc họa, nếu có chuyện gì, có thể cùng xa khu trưởng đưa tin. Xa khu trưởng giờ khắc này đã trận tròn mắt, nay cái quái gì vậy tình huống gì? Sự tình phát triển tiết tấu có gì đó không đúng a lãnh đạo làm sao nói đi là đi. Mà tiểu đông thư ký cũng là ngậm miệng không nói, dung như cầy sấy, người khác không biết, hắn có thể không biết lãnh đạo trong miệng trịnh lão là ai không thành. Nếu như thật muốn đâm đến trịnh lão trong thai, e sợ sẽ sai lầm. Lâm phàm lẩm bẩm. Làm sao lại đi rồi đây, ta đây bức bách còn không có gắn xong đây. Điền thần côn nhìn Lâm Phạm, yên lặng giơ ngón tay cái lên, ngưu. Lâm Phạm bình tĩnh nở nụ cười, này suýt chút nữa còn thật không có dọa dẫm. Chính mình hôm nay nếu như đem vẽ cho giao ra, này để người bên ngoài định thế nào chính mình. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu không thành. Làm cho lãnh đạo tốt không thành. Đây cũng không phải là ta Lâm Đại Sư phong cách. Quản hắn là ai, không cho ngày, như nhau không cho. Chương 698. tin tức này nổ tung thị sát kết thúc nguyên bản lần này thị sát liền là muốn cùng lâm đại sư cầu một bộ bản vẽ đẹp thật không nghĩ đến có biến cố như vậy tiểu đông sợ hãi đứng ở một bên là của ta thất trách suýt chút nữa gây ra đại họa hắn biết hôm nay việc này nếu như xử lý không tốt sẽ tại chính thức đại lao trước mặt lưu lại ấn tượng xấu dù cho phương chính nham không phải mạnh mẽ cầu vẽ cũng sẽ để trịnh lão lòng mang khúc mắc bất quá may là sự tình có thể giải quyết lúc này Đang trầm tư bên trong Phương Chính Nham không khỏi nợ nụ cười, không nghĩ tới hôm nay lại bị một người trẻ tuổi cho gõ, Tiểu Đông chuyện này không trách ngươi, sau đó cũng đừng muốn chuyện này, Lâm Đại Sư ở chúng ta Thượng Hải, đó chính là chúng ta Thượng Hải quý giá của cải, không nên bởi vì tác phẩm hội họa sự tình, đối với Lâm Đại Sư có ấn tượng xấu. Tiểu Đông gật đầu, lãnh đạo yên tâm, ta chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Ở hiện trường là ngẫu nhiên, Phương Chính Nam không phản ứng kịp, có thể sau đó ngẫm lại, nhưng là nghị thông suốt. Lâm Đại Sư làm sao có khả năng không biết chỉnh lao thân phận địa vị, này lấy ra nói một chút, tự nhiên là cự tuyệt mình, đồng thời trở lại gõ chính mình một phen. Này nếu như cũng không thấy, hắn sớm đã bị người cho chạy xuống. Lúc đó muốn muốn làm bí thư vị trí này người, không biết có bao nhiêu, cực kỳ có sức uy hiếp đối thủ, nhưng là cùng chính mình đấu tranh 4 năm, cái kia 4 năm như băng mỏng trên giày, không dám làm sai bất cứ chuyện gì, cuối cùng mới toại nguyện ngồi trên vị trí này. Đối với Lâm Đại Sư Quốc họa Hắn chính là thấy hàng là sáng mắt, yêu thích tác phẩm hội họa, bây giờ người ta lâm đại sư cự tuyệt, đây cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, tiểu đông thân là phương chính nham thư ký, tự nhiên toàn tâm toàn ý vì là lãnh đạo nghĩ, chỉ là lần này lại đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hay hoặc giả là đem lâm Phàm nghĩ tới quá đơn giản, đem xem là người bình thường. Dựa theo bình thường tới nói, một loại đại sư xác thực sẽ như thế, dù sao lãnh đạo tự mình đến, nhất định sẽ tặng tranh. Nhưng là đến rồi Lâm Đại Sư bên này nhưng không thể thực hiện được. Nói thẳng thắn hơn, đó chính là bọn họ quá đem mình quá quan trọng rồi. Phố Vân Lý Sa khu trưởng đi tới trong cửa hàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Đại Sư, lãnh đạo nói đều thẳng như vậy nhìn ngươi làm sao lại không hiểu đây? Lâm Phạm cười, Sa khu trưởng, này cái gì không hiểu, không phải muốn vẽ mà, ta không phải đưa ra cho bọn họ từ bằng hưu ta nơi đó cầu vẽ mà, bất quá lãnh đạo sau đó không muốn mà thôi. Ngươi chuyện này. xa khu trưởng hết trôi nói rồi đây là thật không hiểu vẫn là giả ngu đây bất quá cũng may chào lãnh đạo giống không hề tức giận chuyện này cũng cũng không nhắc lại lâm Phàm cười nói xa khu trưởng chuyện này ngươi còn xem không rõ tranh của ta là dễ cầm như vậy hiện tại tùy tùy tiện tiện một bức họa lấy ra đến liền mấy chục triệu nếu là hắn dám nắm tranh của ta ta dám cam đoan trong vòng một năm tuyệt đối bị người ta tóm lấy nhược điểm cho nên nói ta giả ngu nhưng là đang bảo vệ hắn hắn bây giờ nói bất định cũng kịp phản ứng Còn phải cảm tạ ta đây." Xa Khu trưởng Hoài nghi nhìn Lâm Phạm, "Thật giả?" Nhưng hắn thật là có điểm tin, Lâm đại sư không như bình thường đại sư, 10 bức họa thu vào nhà bảo tàng quốc gia bên trong, giá trị đã sớm tăng lên tới trình độ cao cao, hơn nữa trên thị trường cũng không có tác phẩm hội họa lưu thông. Vì lẽ đó càng là ngàn vàng khó cầu một bức họa, nếu như lãnh đạo thật cầu đến vẽ, nói không chắc sẽ bị hữu tâm nhân cho rằng là nhận hối lộ a. Nhất định là giả." Lâm Phàm nói thầm trong lòng. Đây chỉ là nói phét mà thôi, chủ yếu vẫn là lười vẽ mà thôi. Muốn là cái gì lãnh đạo đến cầu, chính mình liền vẽ, vậy mình không phải là quá không đáng giá mà? huống chi mình là ai? Chính mình nhưng là lâm đại sư, đó là từ không bị người nhân vật nguy hiểm, nếu như ép, quá mức một trưởng đem đối phương đánh ra địa cầu. ngẫm lại cũng có chút kích thích. Xa khu trưởng rời đi, mặc kệ thật hay giả, chỉ cần lãnh đạo không có tức giận liền thành, bất quá lâm đại sư tại chính mình khu quản hạt bên trong, hán tâm tình này cũng là đắc ý. Rất vui vẻ. Đây chính là người khác hâm mộ không hết. Ngày mai, sớm hơn rất nhiều người còn không có từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, này internet nhưng là xảy ra đại sự. Giới ca hát tân tú ngô hoán nguyệt dạ hội nam tử thần bí. Giới ca hát nhỏ ngày sau cùng khắc một cô gái lưu lại nam tử thần bí trong nhà, mãi cho đến sáng sớm ly khai. Treo ở trên bàn công hai cái của lót, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một con rồng hai phượng, kinh thiên bê bối. Thanh thuần nhỏ ngày sau bề ngoài không còn tồn tại nữa. làm người tiếc hận. Tin tức này lúc đi ra, chấn kinh rồi vô số người nhãn cầu, vừa bắt đầu cũng không có thiếu những người ái mộ không thể tin được, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh thời điểm, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hai nữ ôm một tên cánh tay của nam tử, tuy rằng nam tử cùng khác một cô gái bị đánh gạch men, thế nhưng ngôi hoán nguyệt mặt nhưng là vô cùng rõ ràng, nụ cười kia, để rất nhiều phèn tâm thương yêu không dứt. Nữ thần làm sao vậy, nữ thần làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đi ra. Không ít đại vây tiến hành rồi chuyển đi. Còn có thật nhiều minh tinh cũng là chuyển đi cái tin tức này. Ở người rơi xuống nước thời điểm, cứu người người không nhiều, thế nhưng chèn ép lại càng không thiếu. lô hoán nguyệt cất bước rất nhanh, xuất đạo thời điểm, kim khúc liền cùng không cần tiền tựa như đánh tối bụi, trực tiếp đem chọn cái giới ca hát giới quy cách cho làm rối loạn. thuộc xưng, lên ảo hào kim khúc giá cả. Kim khúc hơn nhiều, chẳng những không có không đáng giá, trái lại càng thêm đáng, phát hiện vật phẩm lụn, giá, không ít đang hot ca sĩ bởi vì không có kim khúc, cảm giác địa vị bất ổn Bởi vậy mau mau cùng đại sư cầu Kim Khúc ca nhưng là những đại sư kêu Kim Khúc giá cả, trực tiếp tăng lên gấp đôi, này để rất nhiều công ty kinh doanh khổ không thể tả. Giá tiền này lên ảo hảo cũng là không giải thích được hết sức. Một tên giới ca hát tân tú ở bên trong phòng nhìn có chút hả hê cười, ha ha, nô hoán nguyệt ra tiếng xấu, chứng cứ xác thực, này bất kể thế nào tắm cũng là rửa không sạch. Người quản lý cũng là một mặt ý cười, cơ hội tới, người bị nô hoán nguyệt vẫn đẻ lên, hiện tại ra chuyện này. Nàng nhất định là cũng bị phong sát, đến lúc đó ai còn tới rủa ngươi. Không nghĩ tới này Thanh thuần nguyên lai like vẫn là giả bộ, bây giờ bị đới quân dân cho lộ ra ánh sáng đi ra, nhìn nàng làm sao còn tắm. Tiên vạ pạ dạ gì này đới quân dân xác thực làm cho người ta chán ghét, nhưng chuyện này làm cho gọn gàng vào. Anh Kim phòng làm việc. Nàng cùng Ngô Hoán Nguyệt không có có hận, thế nhưng nàng cùng Lâm Phàm có cựu hận, mà Ngô Hoán Nguyệt cùng Lâm phạm quan hệ tốt, bởi vậy liền mang Ngô Hoán Nguyệt cũng bị anh Kim cho hận ở. Nàng thân là giới ca hát giới đại lão, cho Ngô hoán nguyệt mang dạy nhỏ năng lực vẫn phải có, thế nhưng không chịu nổi Ngô hoán nguyệt có nhiều như vậy Kim Cúc ca, vì lẽ đó cho tới nay, chèn ép hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, nhưng bây giờ bất đồng, xảy ra loại chuyện như vậy, căn bản không cần muốn để ép, nàng biết Ngô hoán nguyệt đã xong đời. Thời khắc này, anh Kim bắt đầu hành động, nàng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, sau đó lại liên lạc một ít minh tinh, làm cho các nàng mau mau ở trên bắt đầu chèn ép. mà chính nàng. nhưng là phát biểu blog giới ca hát giới yêu cầu thanh minh xem thường cùng với làm bạn người tàn nhẫn không nhiều lời vào đúng lúc này từ anh kim trên người hoàn toàn bạo phát ra mà không thiếu giới ca hát đại lão cũng là chuyển đi điều này blog toàn bộ ngành nghề thảo phạt chính thức mở ra ảnh hưởng không phải còn chưa đủ lớn mà vậy thì để cho tới càng thêm mãnh liệt một chút đi chương 699, người này chính là ta cợt mờ nở giả tin tức này không phải là giả chứ giả cai rắm có đồ có chân tướng cái này còn có thể nói rõ cái gì lô hoán nguyệt nhưng là ta thích nhất một tên ca sĩ bề ngoài thanh thuần trực tiếp bị ta phong làm nữ thần thật không nghĩ đến dĩ nhiên xảy ra loại chuyện như vậy còn cái quái gì vậy một con rồng hai phượng buồn nôn chết rồi không thấy được thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng bề ngoài thanh thuần không nghĩ tới như thế sóng nam này là ai cũng quá cái quái gì vậy thoải mái đi cũng không biết nói tối hôm qua chuyện gì xảy ra đừng nói nữa ta đau lòng ta cái quái gì vậy hiện tại liền đem bài hát của nàng toàn bộ xóa bỏ nghe thanh âm kia ta liền cảm giác buồn nôn cỡ ngờ ngô hoán nguyệt ngươi xứng đáng chúng ta lâm đại sư mà lâm đại sư cho ngươi viết nhiều như vậy kim khúc ngươi rất sao liền như thế cho lâm đại sư chủ mũ thảo rời ạ các anh em đi lên đi này blog phía dưới giận phung tới đau lòng lâm đại sư ta cũng đau lòng lâm đại sư quý quyền quả nhiên là một cái thùng nhộm lớn bất kể là cỡ nào thuần khiết người đi vào đều sẽ bị nhiễm một lần Các ngươi nhìn con mụ này giữa hai đùi, tuy rằng chắc chẽ, cũng không biết bị bao nhiêu người đi ngang qua. Nô hoán nguyệt phẹt luôn. Các anh chị em ta đi rồi, ta không làm hàng tháng người hâm mộ, không đáng. Ta cũng đi rồi, thật là ác tâm. Không nghĩ tới nàng là người như vậy, đời này cuối cùng sẽ sự tình, chính là hâm mộ nàng. Nhân viên quản lý nhìn thấy tình huống này mau chạy ra đây, đừng đi à, chuyện này còn chưa chắc chắn là thật, mọi người chớ bị sỏ mũi dẫn đi. Bất quá mặc kệ nàng giải thích thế nào. những này đều vô dụng nay không phải tiết tấu có hình ảnh có chân tướng còn có thể giả không thành đúng đấy ta là lâm đại sư fans cũng là Ngô hoán nguyên fans nàng làm như vậy xứng đáng lâm đại sư sao nhân ra lâm đại sư cho nàng viết nhiều như vậy kim khúc nàng liền cùng nữ nhân đi chơi một con rồng hai phượng không chịu được này hoa nữ quá buồn nôn nên đuổi ra khỏi chim nhỏ nép vào người đồng loạt hủy bỏ đại ca chính là lợi hại đồng loạt hủy bỏ lục tục hai ngàn đám người trong nháy mắt lui mấy trăm mà còn dư lại còn lục tục đang đồng loạt hủy bỏ, còn lại hẳn là những người còn chưa ngủ dậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đông hàn tập đoàn. Vương Minh Dương nhìn trên internet tin tức, nhất thời bối rối, hắn không nghĩ tới vừa mở mắt, liền cái quái gì vậy đến chuyện này, sau đó nhìn về phía một bên, mắt đỏ Ngô hoán nguyệt, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như là những khác nghệ nhân, hắn đã sớm tức miệng mắng to, nhưng là đối với Ngô hoán nguyệt hắn không thể mắng, hơn nữa hắn cũng biết nam tử này là ai. không chính là mình vậy huynh đệ mà trong lòng cũng là im lặng hết sức huynh đệ à ngươi muốn chơi sofi ngươi nói sớm à ta an bài cho ngươi nơi hiện ở đây sao quang minh chính đại mang theo hai mội tử về chính mình nhà đây không phải là muốn chết mà nô hoán nguyệt sáng sớm lúc thức dậy cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế nàng cũng không phải bởi vì tiền đồ hủy diệt sạch mà thương tâm mà là sự tình căn bản không phải trên internet nói như vậy mặt đối với mọi người nhục mạ nội tâm của nàng sớm thì không chịu nổi Sự tình không phải như thế. Nô Hoán Nguyệt Ủy Khuất nói nói. Vương Minh Dương an ủi, ai, ta cũng biết sự tình không phải như vậy, nhưng đây là hệ thống, miệng sinh ra ở trên người khác, chúng ta căn bản không ngăn cản được, coi như nói ra, ai tin. Không ai tin, ta nghĩ muốn giải quyết thế nào, lần này một loại quan hệ xã hội sợ là không được. Nghệ nhân nếu có bầu bạn, đó không phải là chuyện này, dù sao còn có thể để mình tinh không kết hôn không thành. Nhưng then chốt hiện tại chuyện này không được bình thường, trực tiếp là Sophie. Này đối với minh tinh tới nói, chính là trí mạng tính làm thương tổn. Hơn nữa càng thêm lê tởm chính là, một ít minh tinh mang theo tiết tấu, đặc biệt là cái kia anh kim, tiết tấu mang bay lên, để người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vương Minh Dương xoa huyệt thái dương, cũng là cảm giác rất nhức đầu. Nô hoán nguyệt hạ thấp xuống đầu, nếu không ta lui ra đi. Vương Minh Dương khoát tay, đừng nóng vội chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút, chủ yếu là ngươi cất bước quá nhanh, đưa tới người khác đố kỵ, hiện tại ngươi ra chuyện này. Bỏ đa xuống giếng không ít người, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Còn có internet nguồn luận ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Là một tên cường đại minh tinh, nhất định phải có một viên lòng cường đại. Nô Hoán Nguyệt gật gật đầu, nhưng trong lòng thật sự không dễ chịu. Nàng liền hơi hơi liếc mắt nhìn blog bình luận, bên trong cái gì lời mắng người đều có. Ở đâu là nàng có khả năng chịu nổi? Đúng rồi, ngươi tiếp viện phân thế nào rồi? Vương Minh Dương hỏi. Nô Hoán Nguyệt thương tâm nói, đã đi rồi hơn phân nửa. Như vậy a? Vương Minh Dương suy tính, sau đó cầm điện thoại lên, công quan bộ cái gì tình huống, có nhớ hay không đến đối sách. Đối quân dân thân là vạ vạ dạ gì đại vương, nhìn trên internet tình huống, không khỏi nở nụ cười, trận chiến này lại là trong nháy mắt thành danh a. Giờ khắc này, bên phía dưới vô số người bình luận. Không có gạch men bức ảnh lúc nào đi ra, để cho chúng ta nhìn xem rốt cục là ai. Đúng đấy, chúng ta có thể cũng chờ đây. Có hay không vỗ tới càng mãnh liệt hơn. Thì như trên giường cái gì tư thế. Đôi hoán nguyệt này đồng hồ tử, đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, khẳng định sóng bay lên. Trên lầu, người nói ta đều cứng rồi. đối quân dân trong lòng cười, sau đó phát ra một cái blog đi ra ngoài. Đêm nay 12 giờ, công bố không gạch men bức ảnh. Lời nói mặc dù không nói, thế nhưng đối với tất cả mọi người tới nói, nhưng là vô cùng khiếp sợ tin tức. Phố văn Lý. Lâm Phạm đến rồi mặt tiền cửa hàng, nhưng phát hiện ngô U Lan sắc mặt có chút không tốt lắm. U Lan, làm sao vậy? Nay sáng sớm sắc mặt làm sao tiểu tụy như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm phàm còn không biết nói Internet sự tình, nay buổi sáng cũng không thấy tin tức, liền đến trong điếm. Nô Ú Lan một mặt lo lắng nói, Lâm ca, Hoán Nguyệt xảy ra vấn đề rồi, trước ngày chúng ta không phải ở ngươi ngủ ở đâu một đêm mà, bị người cho quay phim lại phong tới Internet, Hoán Nguyệt tình huống rất không ổn, toàn bộ hệ thống đều đang mắng nàng. Ngậy! Lâm Phạm sững sở, có chút không dám tin tưởng, tình huống thế nào? Sau đó lấy điện thoại di động ra, nay một đăng nhập log tìm kiếm hot đệ nhất chính là Ngô Hoán Nguyệt tin tức. Bất quá này người thứ bốn tìm kiếm hot là tình huống gì? Lâm Đại Sư bị vợ ngoại tình. Ta đi rời ạ, bản Đại Sư liền bạn gái cũng không có, lúc nào có mũ xanh. Ở nhìn nhìn thứ khác tìm kiếm hot, Này anh Kim dĩ nhiên cũng cỏ sát một trận nhiệt độ. Anh Kim Kiến nghị đuổi ra khỏi Ngô Hoán Nguyệt, còn giới ca hát giới một cái sáng sủa càng khôn. Thời khắc này, Lâm Phàm có chút xem không hiểu. Này xảy ra vấn đề rồi, chấm dứt anh Kim đánh giam A. Hắn không gấp điểm mở những này tìm kiếm hot, mà là nhìn một chút chính mình blog nhắn lại. Này vừa nhìn nhưng là nổ, những người này làm gì vậy, bình luận, phát hiện vật phẩm lụn, đều là bình luận cái gì ngoạn ý A. Đau lòng Lâm Đại Sư một giây đồng hồ. Lâm Đại Sư không khóc đứng cạnh tuốt. Loại nữ nhân này không đáng. Trời giáng mũ xanh, không chỗ có thể trốn. Đoàn người nhanh đi Ngô hoán nguyệt blog phía dưới giận phun vì là Lâm Đại Sư đòi lại công đạo. Ta phát hiện Lâm đại sư gần nhất tâm tình trầm thấp hết sức, vẫn không có phát lo, chỉ sợ là sớm liền biết chuyện này, có thể là vì Ngô Hoán Nguyệt sự nghiệp, vẫn ổn nhẫn, nhất định là như vậy. Người đàn ông tốt Lâm đại sư, chúng ta đau lòng hết sức. Mẹ kiếp, nhất định phải vì là Lâm đại sư báo thù. Nhìn đại khái, Lâm Phàm có chút trợn tròn mắt, đây đều là cái gì ngoạn ý a? Sau đó điểm mở tìm kiếm hót. Cái gì Song Phi a? Ai đánh gạch Men, nam này không chính là mình mà. Nay tiết tấu không đúng a. còn có đánh cái gì gạch men, đây không phải là loạn mang tiết tố mà. Thời khắc này, Lâm Phàm chuẩn bị nói rõ một chút, tuy rằng không biết đối phương tại sao phải cho chính mình đánh tới gạch men, hoặc có lẽ là vì bảo vệ mình, nhưng thân là chính Nghĩa Phàm xảy ra loại chuyện như vậy, làm sao có thể để em gái đơn độc gánh chịu, phải mắng liền mang theo chính mình một khối mắng chửi đi. Trong hình nam nhân chính là ta, chỉ là giữa bằng hữu ngủ lại, thuần khiết hết sức, không muốn đoán mò. Mà khi này block một sau khi đi ra, Trên Internet lại vỡ tổ. chương 700, nay cái quái gì vậy không khoa học. Dân trên mạng nhóm chưa bao giờ sẽ ghét bỏ sự tình đại điều, chỉ cần có tin tức, như vậy thì có bóng người của bọn họ. Nô hoán nguyệt từ xuất đạo đến bây giờ, cũng có mấy cái tháng, vẫn không có sở căng đan, nhưng lúc này đây nhưng là đã ra tin tức lớn, hơn nữa còn là bê bối. Nếu như xử lý không tốt, này tinh lộ cũng là xong đời. Dù cho vương minh dương quan hệ xã hội đoàn đội nghĩ hết biện pháp, Cũng không có tìm được một cái tốt phương pháp giải quyết, chẳng lẽ còn có thể nói thanh giả tự thanh, chọc giả tự trọng, công đạo tự tại nhân tâm, này loại ngu ngốc lời sao? Nếu như đúng là như vậy, tuyệt đối sẽ bị người cho phung chết. Vĩnh viễn không nên coi thường dân trên mạng nhóm thông minh, dù cho ngươi đây là thật, cũng không có bất kỳ treo dùng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm trực tiếp phát ra điều này blog trên internet trong nháy mắt vỡ tổ. Đông Hàn Tập đoàn Ai, lão ca a, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi này đứng ra. không phải để sự tình thay đổi càng thêm phức tạp mà. Vương Minh Dương nhìn thấy Lâm Phạm Lạc cũng vô cớ đau đầu lên, chuyện này căn bản giải thích không thông, nói ra ai sẽ tin tưởng. Mang theo hai muội tử về đến nhà bên trong, còn dừng chân một đêm, đáng sợ hơn là quần lót còn treo ở trên ban công, ai đây sẽ tin tưởng. Nô Hoán Nguyệt một bên nói, chuyện này nếu như không cách nào giải quyết, ta mình có thể gánh chịu, Lâm ca hiện tại thừa nhận, đó không phải là cũng phải đồng thời bị người mắng. Vương Minh Dương xua tay, Chúng ta làm tốt dự tính xấu nhất liền tốt, không quản bọn họ có tin hay không, thế nhưng sự thực liền là như thế. Nhưng là, Nô Hoán Nguyệt còn muốn nói điều gì, lại bị Vương Minh Dương cho ngăn trở, nhìn tình huống, hiện tại tạm thời không phát biểu bất kỳ nói rõ, hiện tại càng nhanh giải thích, càng sẽ để sự tình thay đổi phức tạp. Anh Kim nhìn thấy Lâm phàm Lộc thời gian, không khỏi bắt đầu cười lớn, nàng không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá ngu xuẩn, vào lúc này còn dám ra đây làm sáng tỏ, chẳng lẽ hắn thật coi mình là người nào không thành. Nàng hiện tại thân là ngày sau, ở trong vòng địa vị cao thượng, nhưng là vẫn ngày ngày bị dân trên mạng nhóm bắt lấy giận phun, nói điểm trực bạch, các nàng hôn cái vòng này, an đúng là dân trên mạng nhóm cơm, nếu như dân trên mạng nhóm không thích đi nữa, như vậy các nàng đem không đáng giá một đồng. Vì lẽ đó dù cho bị người mắng thảm như vậy, nàng cũng không dám triệt triệt để để làm ra quá khích hành vi, đem hết thể dân trên mạng cho tội. Anh tỷ, cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền cố ý nhằm vào ngươi, chuyện bây giờ xuất hiện ở trên đầu hắn. Cũng là đáng đời. Người quản lý cười trên sự đau khổ của người khác nói. Anh Kim liên tục cười lạnh, chính hắn nhảy ra, vậy coi như không trách ta. Sau đó, nàng bắt đầu bấm điện thoại di động, chuẩn bị lại gửi một cái blog. Vô luận như thế nào đều phải để người này thân bại danh liệt, để cho ở trên Internet không sống được nữa. Vĩnh viễn không nên coi thường nhân vật công chúng sức mạnh, có lúc, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể gây nên ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là lâm phạm chính mình cũng là nhân vật công chúng, làm ra này loại không tốt tin tức. nhưng là hết sức trí mạng, đuổi ra khỏi đều ngại nhẹ. Đối quân dân một mặt không biết gì hơn, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trực tiếp ra ánh sáng chính mình, này đánh hắn không ứng phó kịp A. Hắn sau đến tự nhiên là biết người trẻ tuổi này là ai, không phải là Internet Lâm Đại Sư mà, tiếng tăm cũng quá lớn. Hắn thân là vạ vạ dạ gì, tự nhiên biết làm sao để tin tức càng mãnh liệt hơn, cho nên trực tiếp cho Lâm Phạm đánh gạch men, ngược lại không phải là hắn cảm giác Lâm Phạm không tiếng tăm cho rằng là cái tiểu nhân vật. Trái lại chính là cho rằng đối phương tiếng tâm cũng rất lớn, một lần lộ ra ánh sáng đi ra, có chút lãng phí, mới sẽ nghĩ tới từng nhóm lộ ra ánh sáng, có thể để cái này tin tức, hấp dẫn càng nhiều người tức. Nhưng bây giờ sao có thể nghĩ đến, cái tên này dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận này đánh gạch men nam nhân liền là chính bản thân hắn. nay cái quái gì vậy có thể cũng có chút không khoa học. Đối quân dân trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, nếu muốn nhanh như vậy chết, vậy thành toàn cho người đã khỏe. Phố Vân lý. Điền thần côn ngây ngẩn cả người, "Ta nói tiểu tử ngươi, nhanh như vậy thừa nhận, không có sao chứ?" Lâm Phàm một mặt vô tội, "Làm sao vậy? Vốn là không có phát sinh cái gì, dựa vào cái gì không dám thừa nhận?" Triệu Trung Dương, Lâm Ca, dân trên mạng nhóm nhưng là rất điên cuồng, "Ngươi này chắc là phải bị mắng thảm." Lâm Phàm run lên vai, "Tùy tiện mắng, ngược lại cũng sẽ không thiếu khối thịt, này để Ngô Hoán Nguyệt một người gánh chịu, thân ta là nam nhân núp ở phía sau mặt tị nạn, đây là người khô sao?" Lúc này Lâm Phạm nhìn một chút log, nhất thời cờ mở nở một tiếng, này anh Kim, có tật xấu à, bản đại sư gần nhất lại không chọc giận nàng, từ khi tin tức này đi ra, con mụ này liền không có yên tĩnh quá, nàng đây là muốn nghịch thiên không thành. Anh Kim log, kẻ cặn bã, mặt người lòng thú, ở ta cảm nhận bên trong, kẻ cặn bã đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, có tài hoa, có năng lực, chỉ biết gieo vạ nữ hài từ khác sao, không biết làm chút chuyện tốt không thành. Ta tin tưởng, phát hiện vật phẩm lụn. Hết thể dân trên mạng nhóm đều là chính nghĩa, cộng đồng chống lại hán. Nàng đối với mình lần này ngôn luận cảm giác rất tốt, trực tiếp đem tiết tấu mang bay lên. Có thể khi nàng nhìn thấy bình luận thời điểm, nhưng là một mặt không biết gì hơn, gọi thẳng không thể, này trên nhất định là giả blog. Cơ mờ nở, dĩ nhiên là Lâm Đại Sư. 6.666, Lâm Đại Sư treo một bút ta. ta đi, ta lúc trước còn mắng đây, nguyên lai ngô hoán nguyệt không có cho Lâm Đại Sư vợ ngoại tình à, chống đỡ, vĩnh viên chống đỡ. Thảo, chỉ bằng nô hoán nguyệt cùng Lâm Đại Sư xảy ra không thể miêu tả sự tình, ta cái quái gì vậy chờ sẽ đi mua 10 trường chính bản chuyên tập. Nhất định phải phân A, bất quá Lâm Đại Sư này nói là ý gì. Thuấn khiết, cái gì cũng không làm. Như vậy sao được, thân là nam nhân không thể kinh sợ, khẳng định được phát sinh chút gì à, chúng ta ủng hộ vô điều kiện Lâm Đại Sư. Thanh châu nhân dân chúc mừng Lâm Đại Sư song phi. Ta là em gái, tuy rằng hết sức không thích như vậy, thế nhưng ta tin tưởng Lâm Đại Sư là người. chỉ là giữa bằng hưu tá túc, tất yếu như thế ngạc nhiên sao. Đúng đấy, có người tư tưởng thật là tạ ác, dựa vào cái gì nam cùng nữ ở tại một ngôi nhà bên trong, liền muốn phát sinh chút gì đây. Ta tin tưởng Lâm Đại Sư không phải cầm thú. Hắn liền cầm thú cũng không bằng, nếu như phát sinh chút gì, ta còn khâm phục hắn là một hắn tử, không nghĩ tới để người như vậy thất vọng. Ta không thích ngô hoán nguyệt người này, nhưng ta là Lâm Đại Sư nao tàn phấn, liền hướng về quan hệ này, sau đó cũng tiện thể phấn một trận ngô hoán nguyệt. Các anh em tất cả dừng tay, người trong nhà, đừng xung động, con mụ này là Lâm Đại Sư nữ nhân, chúng ta mắng sai rồi. Mẹ bán phê, cái thằng chó này phạ phạ dạ gì có phải bị bệnh hay không, đánh ngươi mẹ gạch men, hại ta mắng Lâm Đại Sư, ta đi rồi ạ. Trong trước mắt, ở Lâm phàm thừa nhận phía sau, này blog trên bình luận đột nhiên thay đổi có chút không giống. Chiều gió đại đổi, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoan mồm Đông Hàn Tập đoàn, Vương Minh Dương trừng mắt nhìn, ánh mắt nhìn công quan bộ cửa. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, hiện tại đây là tình huống gì? Hắn vừa bắt đầu còn vì chuyện này mà buồn phiền, nhưng còn bây giờ thì sao? Này dân trên mạng nhóm dư luận chiều gió đột nhiên phát sinh thay đổi, dĩ nhiên tất cả đều khen hay, hơn nữa có còn rất đáng tiếc, không, có phát sinh chút gì. Chuyện này. Này, hắn sống nhiều năm như vậy, lúc nào gặp được chuyện như vậy, trước đây những minh tinh ca nếu có gặp ở ngoài, cái kia cũng không biết bị mắng thành cái gì điếu dạng. Có thể chính mình này huynh đệ ngược lại tốt. Bị người vô tới loại hình này, lại vẫn gây nên một mảnh khen ngợi, này giữa người và người, chẳng lẽ thật sự có chênh lệch lớn như vậy không thành? Nô Hoán Nguyệt nhìn trên internet bình luận, cũng là trận tròn mắt, đây là sinh sống ở cùng một thế giới sao. Công quan bộ cửa ngây ngẩn cả người, bọn họ phát hiện nguyên lai quan hệ xã hội cảnh giới tối cao, chính là mình thừa nhận, sau đó hiệu triệu dân trên mạng nhóm đến tẩy điểm. Này cũng thật là đáng sợ. Anh Kim nhảy hết sức vui mừng, nhưng là lại nhìn tới chính mình blog phía dưới bình luận thời điểm. Nhưng là bối rối, sau đó kinh ngạc thốt lên nói: "Này cái quái gì vậy, không khoa học." Chương 701, trông trọn. Đoàn người đừng lưu tỉnh, này lão người đàn bà tranh chua một mực mang tiết ấu, vọng tưởng hại chúng ta Lâm đại sư, nhất định phải giết chết nàng. Đánh chết nàng. Vị tiêu đại huynh đệ là khẩu vị nặng, giết chết nàng. Cút thô, lão tử đại bảo kiếm thấp nhất tiêu phí 50, này loại liền 50 đều không đáng, ta không hạ thủ được. Lợi hại. Nhìn blog phía dưới bình luận, anh kim một mặt tái nhợt. Tức đến run dậy cả người, mấy tên cặn bã này, đều điên rồi phải không? Sau đó nhìn về phía người quản lý. ngươi nói, ta làm sai sao? Những này rác rưởi dựa vào cái gì mang ta? Người quản lý đứng ở một bên lặng lẽ không lên tiếng, việc này nàng cũng bối rối, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Lâm Phạm nhìn trên Internet tình huống, không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy liền giải quyết rồi, tuy rằng cũng có người lại phun, thế nhưng chỉ cần vừa ra tới, đã bị đại đội ngũ bao trùm. căn bản không có một chút cơ hội trở mình. Cái này coi như để người có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản lâm phàm thừa nhận này gạch men nam là của mình thời điểm, cũng đã chuẩn bị kỹ càng ở trên internet đại chiến một trận, thật không nghĩ đến dân trên mạng nhóm căn bản không cho mình cơ hội này. Sự tình đã đến mức này, hắn cảm giác mình phải nói chút cái gì, làm như phần kết, suy nghĩ một chút, tâm lý nắm chắc. Cảm tại đoàn người nhóm chống đỡ, chuyện này đến đây kết thúc, thuần khích ta, tuyệt đối sẽ không làm ra cầm thú sự tình, nha. đúng rồi ta cuối cùng lại nói thêm một câu anh kim ngươi thật cái quái gì vậy xấu giữ mùi cất tạo hình không sai đoàn người hứng thú có thể chuyển đi này tư thế giới cái nhìn của ta yêu nhã hết sức đánh xong những chữ này lại truyền lên một tấm cao thanh bức ảnh bất ngờ chính là anh kim ở tham gia một cái nào đó hoạt động một tay ôm vai ngón trỏ thủ sẵn mùi cước hai mắt mở thật to còn biểu hiện ra một bộ hết sức thoải mái vẻ mặt làm hình này vừa ra nhất thời cười hôn mê toàn bộ blog ha ha cười chết Lâm Đại Sư là ở cái nào tìm tới hình này, không phải là bị phong điệu sao. Bốn năm trước một tấm hình cũ lần thứ hai thịnh hành bước vòng. Này tư thế ngang ngược, bữa cơm đêm qua toàn bộ nôn mửa ra. Không từ mà biệt, Lâm Đại Sư ngươi thực sự là cầm thú. Có hai cái đại mị nữ tướng bạn, dĩ nhiên chuyện gì đều không làm, thực sự là thật là làm cho người ta thương tâm. Mau mau đến anh Kim blog phía dưới chuyển đi tấm hình này. Đăng lại blog. Anh Kim nhìn thấy hình này thời điểm, nổi trận lôi đình Đồ bên người toàn bộ bị đập. Đáng ghét, khốn nạn, hắn làm sao dám như vậy? Anh Kim là thật nổi giận, nàng, phát hiện vật phẩm lụn, sợ nhất liền là người khác vẹt khuyết điểm, mà tấm hình này cũng là vậy ngược của nàng. Năm đó hình này lúc đi ra, nàng nhưng là tốn không ít tiền, mới đem những hình này tiêu trừ, thật không nghĩ đến dĩ nhiên lần thứ hai bị người cho thả ra rồi. Hơn nữa còn là cái tên này cho thả ra, lấy người này náo tàn phấn, tuyệt đối sẽ điên cuồng đăng lại. Một bên người quản lý Jun lẩy bẩy. nàng xem như là hiểu anh kim chỉ cần cùng cái tên này có mâu thuẫn tuyệt đối sẽ chịu thiệt lần này trộm gà không xong còn mất nắm gạo thua không hiểu ra sao ta muốn cáo ngươi ta muốn cáo ngươi trần dung xâm quyền anh kim khí cấp bại phôi gào thét nhưng là này gào thét ngoại trừ của nàng người quản lý ai cũng không nghe thấy phố vân lý lâm Phàm cười cợt hắn căn bản cũng không có đem anh kim để ở trong lòng con mụ này nhảy như vậy vui vẻ vậy khẳng định là muốn để ép một phen lúc này Điện thoại đến rồi. Vương Minh Dương, ngươi này là làm sao làm được? Lâm Phàm có chút không hiểu ra sao, cái gì làm sao làm được? Ta cũng không biết nói a, có thể là ta rất được hoan nên đi. Ngươi có vừa bắt đầu cũng đã biết kết quả. Nhân quái Vương Minh Dương sẽ như vậy nghĩ, không phải vậy ai dám ngay lập tức chủ động thừa nhận. Lâm Phàm cười nói, cái này còn thật không có, ta đều làm tốt ở trên Internet Đại Chiến một trận chuẩn bị, nha, đúng rồi, ngươi để hoán nguyệt đừng thương tâm, sự tình đều qua. không cần quá để ý những thứ này ân đã nói rồi tốt lắm rồi không có giống lúc trước như vậy hai người hàn huyên một lát sau liền cúp điện thoại ngày mai trên internet lại xuất hiện tin tức các truyền thông hận không thể bắt chút tin tức mà sự tình ngày hôm qua kéo dài ra không ít tin tức đặc biệt là liên lụy đến ca hậu anh kim càng là để các truyền thông hưng phấn không thôi thượng hải ký giả truyền thông đối với lâm phàm rất có hảo cảm vì lẽ đó sẽ không lại đối với chuyện này làm ra bình luận bởi vậy đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Mà lúc này, Lâm Phạm ở phố Vân Lý đem bánh cầm tay bán phía sau, sẽ đến Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Viện mồ côi. Lâm Phạm, Hoàng viện trưởng, này lớp học lúc nào xây xong. Viện mồ côi mỗi ngày biến hóa, Hoàng viện trưởng đều thấy ở trong mắt, chưa bao giờ có như vậy vui vẻ thời điểm. Nhanh hơn, bọn họ nói lại có tầm một tháng liền gần đủ rồi. Lâm Phạm gật đầu, vậy thì tốt, chỉ cần lớp học xây xong, bọn nhỏ là có thể tiếp thu kiến thức. Hôm nay ta tới nơi này, có thể là chuẩn bị cho các đứa trẻ trên một đường sinh động giờ học. Hoàng viện trưởng biết Lâm Đại Sư hết sức có tài năng, cũng là rất mong đợi. Lâm Đại Sư, cái túi này bên trong đều là cái gì? Lâm Phàm mở túi ra, bên trong từng cây từng cây hoa thực. Ta nhìn viện mồ côi tưởng vây xung quanh, có chút nhàm chán, cho nên muốn cùng bọn nhỏ vừa động thủ một cái, đem chung quanh tường vây bố trí một hồi, để bọn nhỏ một người lĩnh một đóa, chính mình chăm nom, Cái này cũng là bồi dưỡng bọn họ năng lực động thủ. Hoàng viện trưởng gật đầu tán thành, biện pháp này tốt, có thể bồi dưỡng bọn nhỏ năng lực động thủ, còn có thể nuôi dưỡng trách nhiệm của bọn họ tâm. Lâm Đại Sư, ta nhìn người đang giáo dục hải tử phương diện này, nhưng là so với chúng ta còn chuyên nghiệp hơn A. Lâm Phàm Khiêm Tốn xua tay, ta cũng chính là nghĩ đến cái gì làm cái gì mà thôi, đúng rồi, bọn nhỏ đây. Bây giờ thiên khí có chút lạnh, Hàn Lục mang theo bọn nhỏ đang chạy bộ, Hàn Lục tiểu tử này thực là không tồi, trong mấy tháng này, nếu không có hắn ở. ta còn thật phối hợp không tới. Hoàng viện trưởng khen nói, hiện ở đây sao có lòng thương người, lại có lòng trách nhiệm tiểu tử đúng là càng ngày càng ít. Làm Lâm Phạm đạt đến phía sau trong thao trường thời điểm, Hàn Lục lĩnh đầu đội bọn nhỏ ở rèn luyện. hắn đứng ở nơi đó, nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hàn Lục, Lâm đại sư, ngài đã tới. Ân. Lâm Phạm gật đầu, sau đó vỗ Hàn Lục bả vai, không sai a. Hàn Lục cười cận, ta cũng không có bản lĩnh khác, chỉ biết rèn luyện thân thể. vì lẽ đó mang theo bọn nhỏ đến rèn luyện một chút thân thể lâm phàm vậy được ta lần này lại đây mang một chút hoa thực để bọn nhỏ tự mình động thủ vun bón tăng thêm một chút lạc thú ngươi cũng tới giúp đỡ ân hàn lục gật gật đầu sau đó vô tay một cái tập hợp bọn nhỏ nhìn thấy lâm phàm từng cái từng cái hưng phấn cực kỳ lâm thúc thúc lâm phàm nụ cười trên mặt tỏa ra cảm giác này thật cái quái gì vậy không sai chính mình vẫn là như vậy được hoan nên. tốt đều đứng ngay ngắn hôm nay ta tới mang bọn ngươi trồng chung một chỗ thuộc về mình hoa thực có được hay không lâm phàm cười hỏi được những bức họa này thực cũng không quý đều là hắn từ bách khoa toàn thư trong thương điếm đổi hơn nữa cùng phía ngoài không giống nhau dễ nuôi sống hơn nữa không có khuyết điểm càng mấu chốt chính là ở chúng nó nở hoa một khắc đó chính là xinh đẹp nhất một màn hắn làm như thế chỉ là bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú mà thôi đồng thời kiếm lấy một ít bách khoa giá trị nếu như bên trong có con nít đối với hoa nghệ có thiên phú nói không chắc sau đó có thể trở thành là hoa nghệ đại sư không không phải là không nhất định mà là khẳng định có chính mình người đại sư này giáo dục còn có thể có vấn đề không thành chương 702, đến nhận lãnh ta đảo ta đảo tên béo cơ trong tay đồ nhở cái xẻng ở chân tường đào một cái to lớn hố nhìn trước mắt hố to tên béo rất là hưng phấn lập tức chạy đến lâm phàm bên người sau đó lôi kéo tay lâm thúc thúc ngươi mau đến xem Ta đào hầm lại lớn lại thích nhìn. Lâm Phạm trong lòng cười, này tên béo cũng thật là sinh động. Khi thấy tên béo đào hầm thời gian, hắn suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Tên béo, ngươi đây là muốn trồng cây đâu à? Tên béo, a, ta xem trên TV, không phải đều phải đào rất sâu rất sâu mà? Lâm Phạm vuốt tên béo đầu, chúng ta bây giờ không phải trồng cây, chúng ta là ở loại hoa, hãm hại không nên quá sâu, cũng không nên quá lớn, bất quá ngươi làm ra rất tốt, xem như là không có phí công nuôi mập như vậy. hiện tại ngươi nhiệm vụ hoàn thành có thể giúp giúp những khác tiểu đồng bọn được lâm thúc thúc khen tên béo trên mặt cười nở hoa ân ta sẽ đi ngay bây giờ hỗ trợ chưa kịp lâm phàm nói thêm cái gì tên béo phát hiện vật phẩm lụn trong nháy mắt đi bộ đến một bên nhỏ bên người muội muội hồng hồng muội muội ta tới giúp ngươi đảo sức mạnh của ta cũng lớn vừa lâm thúc thúc còn khích lệ ta đây ân tiểu bàn ca ca thật tốt đó là dĩ nhiên tiểu bàn ca ca thích nhất hồng hồng muội muội lâm phàm thở dài Sau đó tên béo lớn rồi, chỉ sợ cũng có chính mình nhức đầu thời điểm, bất quá chỉ cần chính nghĩa thiện lương liền tốt. Những thứ này đều là ấu mầm, yêu cầu dốc lòng che chở, đối với bọn nhỏ tới nói, bọn họ thích nhất liền là tự mình động thủ, tổng cộng 365 viên ấu mầm, mỗi đứa bé một cái, mà Lâm phàm còn cần cùng bọn nhỏ giảng giải trồng trọt chi thức. Nếu có 10 vị hài tử hiểu, như vậy nhiệm vụ này cũng sẽ hoàn thành. Nay một ngày, Thượng Hải ga tàu điện. Một nam một nữ hai vị trung niên người đi tới Thượng Hải. Lao công, em trai ngươi hải tử ngay ở Thượng Hải sao? Thiệu Diễm Lan hỏi. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, hình như là đã mắc bệnh. Ân, ngay ở Thượng Hải Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi, trong huyện chúng ta cảnh sát không phải nói với chúng ta qua sao? Lúc đó trong huyện cảnh sát đến nhà nói rồi, em trai ngươi hải tử đã từ bọn buôn người nơi đó cứu ra, mà em trai ngươi bởi vì thai nạn xe cộ mấy năm trước liền qua đời. Mẫu thân cũng tài giá có gia đình mình, vì lẽ đó không tiếp nhận hài tử, cho nên muốn hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không tiếp nhận. Bọn họ hai cái nơi nào đồng ý tiếp nhận, sinh hoạt điều kiện vốn cũng không phải là quá tốt, còn nuôi một cái không phải là của mình hài tử, nhất định là cự tuyệt. Nhưng là trời có bất trắc phong vân, người đàn ông trung niên một tháng trước bị kiểm tra ra mắc có cốt tủy ung thư, bất quá hoàn hảo là thời kỳ đầu, chỉ cần thấy ghép cốt tủy át có niềm tin chữa trị. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, vẫn không có xứng đôi đến phù hợp có thủy. Mà giữa huynh đệ tỉ muội cốt tủy xứng đôi độ cao nhất, có thể là đệ đệ mình đã chết, tự nhiên là không cần suy nghĩ. Chờ chờ xứng đôi cốt tủy đợi một tháng, cũng không có tin tức, hắn liền có chút nóng nảy. Đột nhiên nghĩ đến đệ đệ mình còn có một cái hài tử ở cô nhi viện, vì lẽ đó thương lượng một chút, quyết định đem nhận nuôi trở lại, sau đó đến bệnh viện kiểm tra một chút. Khiu Diễm Lan lo lắng hỏi, ngươi nói nhân ra sẽ đồng ý sao? Nếu như biết chúng ta là nguyên do bởi vì cái này mới đến, chuyện này... Người đàn ông trung niên trừng mắt một cái người vợ, ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Huống hồ chúng ta là đại bá của hắn, chúng ta nuôi nâng hắn, có thể có vấn đề gì, đệ không ở, trưởng huynh như cha, huống hồ nhân gia viện mồ côi có tiền không chỗ xài. Thiếu một đứa bé không phải là tỉnh một số tiền sao. Cũng vậy, Khưu diễm lan gật đầu nói nói, ngươi bệnh tình được rồi, mới là chuyện quan trọng nhất. Vương Thừa Sơn gật gật đầu, đi trước cục cảnh sát, nộp hồ sơ một hồi, sau đó để cảnh sát mang chúng ta đi. Ta thời gian này không thể làm lỡ, sớm một ngày kiểm tra, lòng ta đây cũng an ổn. Dần dần, hai người ra ga tàu điện, trực tiếp chạy đi cục cảnh sát. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Tiểu Ban Kaka có thể hay không giúp ta một chút, ta đào bất động. Một tên so với tên béo nhỏ một chút con trai, lôi kéo tên béo ống tay háo hỏi. Tên béo nhìn đối phương, có chút không muốn, sau đó một mặt chính khí nói nói, ngươi là con trai, nam tử hán không thể nói chính mình không được, lại đi đảo bé trai thở dài, đào mệt mỏi quá a, sau đó lại trở về tại chỗ, bắt đầu ra sức đào. Lúc này, ghim hai cái bím tóc tiểu muội muội lôi kéo tên béo, tiểu bàn ca ca, ta cũng đào bất động. Tên béo vô ngực một cái, không có chuyện gì, đừng nóng nổi, tiểu bản ca ca tới giúp ngươi. Không chút do dự, liền suy nghĩ chưa từng suy nghĩ, lập tức cầm lấy xẻng nhỏ nhào tới trong đất bùn, bắt đầu ra sức đào. Vào đúng lúc này, nam nữ không công bằng hoàn toàn thể hiện ra. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này. một câu nói chưa nói nhưng trong lòng lại là điên cuồng nhổ nước bọn này tên béo sau đó khủng khiếp xem ra chờ sau khi lớn lên rất tốt chèn ép chen ép hoàng viện trưởng cùng hàn lục đứng ở nơi đó không khỏi cười tình cảnh này dưới cái nhìn của bọn họ thật sự rất tốt đẹp đặc biệt là hoàng viện trưởng nàng nguyện vọng lớn nhất chính là để mỗi một đứa cô nhi trong viện hải tử cảm nhận được hạnh phúc cảm nhận được ấm áp những đứa trẻ này không có cha mẹ nhóm quan tâm cùng bảo vệ như vậy bọn họ liền phải gánh nhận trách nhiệm để bọn nhỏ khỏe mạnh trưởng thành cảm nhận được thế gian này trên sức mạnh của tình yêu. nhìn tờ này khuôn mặt tươi cười, hoàng viện trưởng trong lòng liền tràn đầy mỹ hảo. nàng từ bỏ chính mình thanh xuân, bỏ qua truy tìm tình yêu quyền lợi, mà là toàn tâm toàn ý nhào vào viện mồ côi. này một cứ duy trì như vậy là được mấy chục năm. mỗi khi một đứa bé trưởng thành lên thành lúc sẽ hữu dụng người thời gian. lòng của nàng so với bất cứ lúc nào đều phải vui vẻ. không cầu bọn nhỏ báo lại, chỉ cầu bọn nhỏ có thể khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành. nàng đứng ở nơi đó. Nhìn lâm đại sư cùng Hà lục, trong lòng nàng một khối trọng thạch cũng buông xuống, chí ít ở nàng ra rồi, không thể động thời điểm, còn sẽ có người thật lòng quan tâm viện mồ côi. Nàng bằng hưu con nói nàng ốc, thế nhưng nàng lại không cho là như vậy, nhân sinh vội vã mấy chục năm, có người cho rằng làm chuyện như vậy có ý nghĩa, mà nàng cho rằng chuyện có ý nghĩa nhất tình chính là nhìn mỗi một đứa bé trưởng thành lên thành người, mặc dù có hải tử sau khi lớn lên, rời đi viện mồ côi, không có lại trở về xem qua, nhưng nàng không một chút nào hóa giận. buổi chiều, Lâm Phàm chưa có trở về đi, ngay ở viện mồ côi cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, theo sau tiếp tục làm việc, bắt đầu động thủ trồng trọt hoa thực. Bọn nhỏ làm ra hết sức ra sức, cũng rất vui vẻ, biểu hiện ra chưa bao giờ có hứng thú. Hoàng viện trưởng, phiền phức mở cửa xuống. Lúc này, một tên cảnh sát ở bên ngoài hô. Hoàng viện trưởng nhìn về phía ngoài cửa, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi mở cửa, sau đó nghi ngờ hỏi nói, cảnh sát đồng chí, làm sao vậy? Lâm Phạm cũng là nhìn lại, không biết ba người này tới nơi này là làm gì. Nhưng khi nghe được cảnh sát kia nói tới xảy ra chuyện thời điểm, Lâm Phạm không khỏi coi trọng. Cảnh sát cười nói, Hoàng Viện trưởng, hai vị này là từ Thanh Hà tới được, là Vương Dương Dương Đại Bá, bác gái, bọn họ đến cục cảnh sát báo lại chuẩn bị qua, chuẩn bị tiếp Vương Dương Dương trở lại, vì lẽ đó ta dẫn bọn họ đến nhận thức một hồi. Hoàng Viện trưởng nhìn một chút hai người, sau đó ánh mắt nhìn về phía cảnh sát, thân phận đều xác định qua. Đây không phải là Hoàng viện trưởng không tin, mà là không hy vọng đem hải tử cứu sau khi đi ra, lại đưa về ổ chống cướp. Cảnh sát gật gật đầu, ân, điều tra qua, không hề có một chút vấn đề, hơn nữa đều có cố định công tác, cũng đích xác là vương dương dương người thân. linh 703, làm người hoảng sợ thân thích. Đây mỗi một đứa bé đều đợi một đoạn thời gian thật lâu, Hoàng viện trưởng đối với bọn họ cũng có cảm tình sâu đậm, mỗi một đứa bé ly khai, nàng đều liên tiếc, thế nhưng nhân ra người thân lại đây. thì có thể làm gì? Chẳng lẽ từ chối nhân ra không thành? Nay đối với hải tử cùng thân người mà nói, đều không công bằng, đây hải tử tương đối nhiều, tuy nói từng cái đều có thể chăm sóc đến, nhưng tuyệt đối không dám nói từng cái đều dốc lòng che chở, nếu như để hải tử cùng người thân trở lại, hay, phát hiện vật phẩm lụn, là có thể cảm nhận được nhà cảm giác, đồng thời đang giáo dục trên, cũng sẽ so với ở viện mồ côi muốn tốt rất nhiều. Tên béo lại đây. Hoàng viện trưởng vây vây tay. Đang ở giúp tiểu mội mội đào hầm tên béo, không biết xảy ra chuyện gì tình, cầm sẻn nhỏ chầm chậm đi tới, đứng ở hoàng viện trưởng bên người, tròn triệu mắt to nhìn chăm chú lên trước mặt hai người, trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi. Những người này là ai vậy? Giống, thật sự quá giống, mặc dù tốt mấy năm không thấy, nhưng cùng khi còn bé giống như lúc. Khiu Diễm Lan nhìn chằm chằm tên béo cảm thán, sau đó đưa tay ra, muốn sờ một cái tên béo mặt. Nhưng là tên béo, nhưng là có chút sợ lui về phía sau hơi co lại. Khiu Diễm Lan lung túng thu tay về, sau đó cười cận, Dương, Dương, ta là ngươi bác Gai à, đây là ngươi đại bá, chúng ta tới mang ngươi về nhà. Vương Thừa Sơn tràn đầy chờ mong, này chính là mình nhánh cỏ cứu mạng à, chỉ cần mang đi, lại đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu như xứng đôi, như vậy thì có thể lập tức bắt đầu cốt tủy di thực. Trong lòng hắn không hề có một chút cháu trai, toàn bộ đều là bệnh tình của chính mình nhất định phải ý tưởng hay. Tên béo tuy rằng không biết hai người này là ai. Thế nhưng vừa nghe đến đối phương muốn dẫn mình rời đi nơi này, nhất thời hoa một tiếng khóc lên. Nơi này chính là nhà của ta, ta không muốn ly khai, hoàng mãi mãi, ta không cần đi. Tên béo khóc lóc ôm hoàng mãi mãi bắt đuổi. Hoàng viện trưởng đuốt tên béo đầu, an ủi, tên béo ngoan, đây là ngươi người thân, đại bá của ngươi bác gái, bọn họ tới tìm ngươi, sau đó ngươi là có thể có của mình tiểu ra, sau đó muốn là tưởng niệm chúng ta, lớn rồi, có thể tới nhìn chúng ta một chút. Trong lòng nàng cũng liên tiếp, Nhưng là vì tên béo cả người khỏe mạnh, chỉ có thể để hắn cùng người thân ly khai. Dưới cái nhìn của hắn, một cái đại bá, một cái bác gái, trưởng huynh như cha, em trai hải tử, liền là con cái của bọn họ, đây là Hoàng viện trưởng chính mình ý nghĩ trong lòng. Vương Thừa Sơn mục đích tới nơi này, chính là mang đi tên béo, làm sao có khả năng để tên béo còn đùa giỡn ở lại chỗ này, sau đó cũng là lộ ra nụ cười. Dương, Dương, ta là đại bá của ngươi, cùng đại bá bác gái về nhà, đại bá mua cho ngươi món đồ chơi. mua đồ ăn ngon, sau đó ngươi chính là đại bá cùng bà bác nhi tử, ba ba ngươi cũng là đại bá đệ đệ, chúng ta chạy một dạng huyết dịch. Tên béo khóc lóc lắc đầu, ta không đi, ta nơi nào cũng không muốn đi, ta liền muốn đợi ở chỗ này, ta muốn cùng Hoàng ngãi mãi Lâm Thúc Thúc, Hàn Thúc Thúc, Hồng Hồng, Hoa Hoa bọn họ cùng nhau, ta không đi, Hoàng ngãi, ngãi ngươi không muốn đưa ta đi có được hay không, tên béo sau đó cũng không tiếp tục đảo loạn, ta biết hết sức nghe lời. Hoàng viện trưởng viền mắt có chút đã ướt nước, tên béo ngoan. Nghe bà nội lời, những thứ này là thân nhân ngươi, sau đó muốn bà nội, muốn thúc thúc, liền trở lại thăm một chút. Khiu diễm lan lộ ra một loại từ mục đích vẻ mặt, dương dương, sau đó bác gái có thể thường thường mang ngươi quá đến xem thử. Tên béo lắc đầu, sau đó chạy đến lâm phàm bên người, ôm lâm phàm bắp đùi, lâm thúc thúc, ta không muốn đi, ngươi giúp ta một chút có được hay không, tên béo không muốn ly khai các người ta sau đó không ăn nhiều đồ như vậy, cũng không bắt nạt phụ bọn họ, ta thật sự sẽ rất biết điều. không muốn đưa ta ly khai có được hay không. Nhìn tên béo khóc thành như vậy, Lâm Phàm trong lòng cũng là có loại cờ mở nở không biết có nên nói hay không. Hiện tại tình huống này, cũng nên chính mình câu hỏi lúc, chính mình khẳng định luyến tiếp tên béo ly khai, nhưng nếu như đối phương đúng là toàn tâm toàn ý vì là tên béo, mình coi như luyến tiếp, cũng nhất định phải để tên béo cùng người thân ly khai, nhưng là trước mắt hai người này, thân phận tuy rằng không có sai sót, thế nhưng tổng cho hắn một loại hết sức cảm giác xấu. Hơn nữa vừa không nói gì, chính là một mực đoán các ngươi là tên béo đại bá bác gái đúng không lâm phàm hỏi Khiu diễm lan gật đầu đúng chúng ta chính là dương dương đại bá bác gái những ngày qua thật sự rất cảm tạ các ngươi lâm phàm xua tay ngữ khí lạnh nhạt không cần phải nói cảm tạ tên béo hết sức làm người ta yêu thích là chúng ta nơi này một phần tử bất quá ta nhớ được mấy tháng trước coi bọn họ bị từ bọn buôn người trong tay cứu lúc đi ra cảnh sát cũng đã tìm kiếm thông chi một chút đi tới ta nhớ được lưu đồn trưởng đề cập với ta Tên béo phụ thân mấy năm trước xảy ra thai nạn xe cộ, mẫu thân cải, các ngươi thân là bác gái đại bá, khi đó tại sao không tới đón hắn, mà là muốn hiện tại mới đến. Nếu như các ngươi không cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta là không có khả năng để cho các ngươi mang đi tên béo. Thiêu diễm lan ngây ngẩn cả người, còn thật không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể nói, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới nhận nuôi tên béo, mà bây giờ là bởi vì mình lao công được cốt tủy ung thư, yêu cầu tới ghép cốt tủy. vì lẽ đó đồng ý đến xin nuôi không thành. Nếu như đúng là như vậy, như vậy thì đừng muốn mang đi tên béo. Vương Thừa Sơn đứng dậy, vị này tiểu tử, xin hỏi ngươi là Lâm Phạm, ta là người phụ trách nơi này, cũng là ta đưa bọn họ từ bọn buôn người trong tay cứu ra, các ngươi tuy rằng thông qua cục cảnh sát xét duyệt, thế nhưng còn không có thông qua ta chỗ này, nếu như các ngươi muốn dăm ba câu liền muốn dựa dẫm vào ta mang đi hải tử, đó là không có khả năng. Chúng ta là đại bá của hắn bác gái, còn có thể hại hắn sao Vương Thừa Sơn nói nói, Lâm Phạm khoát tay, cha đẻ mẹ ruột vô căn cứ, cũng không được. Ngươi người này, Vương Thừa Sơn có chút tức giận, nhưng vẫn là đẻ xuống lửa giận trong lòng, sau đó nhìn về phía cảnh sát, cảnh sát đồng chí, ngươi xem một chút việc này. Cảnh sát chúng ta chỉ phụ trách xét duyệt, mang ngươi tới, còn phía sau vấn đề, yêu cầu ngươi cùng người phụ trách nơi này cầu thông. Cảnh sát nói nói, hắn chính là nhận thức Lâm Đại Sư, hơn nữa cũng biết Lâm Đại Sư là một vị hết sức chính nghĩa người. Hiện tại tình huống này, khẳng định có vấn đề gì, chỉ là hắn còn không biết nói Lâm Đại Sư muốn biểu đạt cái gì mà thôi. Vì lẽ đó cũng sẽ không chuyến nước đục này, ngồi xem Lâm Đại Sư phát huy. Khưu Diễm Lan nói nói, vị này người phụ trách, chúng ta là Dương Dương thân thích, cha hắn qua đời sớm, mụ mụ lại tái giá, chúng ta thân là Dương Dương người thân, tự nhiên là muốn cho hắn tốt nhất giáo dục cùng hoàn cảnh, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể để Dương Dương theo chúng ta ly khai. Lâm Phàm không có để ý Khưu Diễm Lan. Mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vương thừa sơn, ngữ khí bình tĩnh nói, ta xem ra đến, ngươi có bệnh, hơn nữa còn là cốt tủy ung thư, tuy nói là lúc đầu, nhưng nếu như không tìm được xứng đôi cốt tủy, cũng chỉ có thể chờ chết, ta suy đoán như vậy, nói nếu như không đúng, các ngươi còn đừng nóng giận, ngươi mấy tháng trước thu được thông báo, không đến mang tên béo ly khai, là bởi vì ngươi nhóm căn bản cũng không muốn nhận nuôi, còn hiện tại mới lại đây nhận, nuôi, ta nhìn ngươi là bởi vì biết mình mắc có cốt tủy ung thư, Muốn mang em trai ngươi nhi tử ly khai, đi bệnh viện kiểm tra, nếu như cốt thủy xứng đôi, ngươi là muốn cốt hắn cốt thủy, tấy ghép đến trên người mình đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Cảnh sát nhìn chằm chằm đối phương. Hàn Lục không dám tin tưởng. Hoàng viện trưởng trong lòng cả kinh, ánh mắt bên trong lập lòe sợ hãi, nàng không phải hoài nghi lâm đại sư, mà là nàng không nghĩ tới, đối phương sẽ là lấy mục đích như vậy đến đây. Tình huống như thế chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. làm sao có khả năng sẽ có như vậy đại bá bác gái nếu như đúng như lâm đại sư nói như vậy đó nhất định chính là xuất sinh a vương thừa sơn bối rối hắn không hiểu đối phương làm sao lại biết như thế rõ rõ ràng ràng thật giống liền biết mục đích của bọn họ giống như vậy nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận sau đó trộn dạ giống nói ngươi người này làm sao như thế nói bậy ta là đại bá của hắn làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy ta cho ngươi biết dương dương chúng ta nhất định phải mang về nếu như ngươi ở quấy nhiễu chúng ta nhất định cáo ngươi. Xin cứ tự nhiên, tùy ngươi làm sao cáo đều được. Lâm Phàm nói nói, sau đó nhìn về phía một bên cảnh sát, cảnh sát đồng chí, chuyện này ta cho rằng yêu cầu âm điệu tra một chút, vì lẽ đó hải tử không thể cho bọn họ mang đi. Cảnh sát gật gật đầu, hắn hiện tại cũng có hoài nghi, tốt, đây là đại sự, không thể quá qua loa. Không thể, chúng ta là thân thích của hắn, ngươi không có quyền lợi ngăn cản chúng ta dẫn hắn ly khai. Vương Thừa Sơn tức sắc mặt tái xanh, Hắn không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là đối phương làm sao đoán chuẩn như vậy, hơn nữa ngay cả mình có cái gì bệnh đều có thể nhìn ra. Chẳng lẽ đối phương đã điều tra chính mình không thành? Nhưng là không đúng vậy, chính mình căn bản không biết hắn. Mà hắn nhưng không biết, đứng trước mắt hắn người trẻ tuổi này, không chỉ có là đoán mệnh đại sư, vẫn là thần y. Nhìn từ đầu tới đuôi, lẫn nhau kết hợp một hồi, là có thể đoán thất thất bát bát. Chương 704, chuyện này không để yên. Tên béo đại bá cùng bác gái rời đi. Dĩ nhiên không phải cam tâm tình nguyện ly khai, mà là tràn ngập sự không cam lòng cùng lửa giận. Trên đường, Vương Thừa Sơn không nhịn được gầm thét lên, chúng ta là Vương Dương Dương thân thích, hắn bằng cái gì không cho chúng ta mang đi, chỉ bằng suy đoán của hắn sao. Liên quan đến đến tính mạng mình, Vương Thửa Sơn chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, thế nhưng ở viện mồ côi nơi đó, đối phương rất là hung hăng, vốn là muốn trực tiếp mạnh mẽ đem tên béo mang đi. Có thể vào, phát hiện vật phẩm lụn, thời khắc ấy xảy ra biến cố. Cái kia vẫn đứng ở bên cạnh, không nói gì, thân hình cao lớn nam tử đột nhiên di chuyển, trực tiếp tởi áo khoác ra, lộ ra cái kia làm người rung động bắp thịt, hung hăng lườm hai người một cái, rất ý tứ sáng tỏ, các ngươi không đi, ta đánh liền các ngươi có đi. Hàn Lục thân là mờ mờ M.M.A. nhân viên chiến đấu, vóc người tự nhiên to con hết sức, đem bắp thịt bày ra, rất có cảm giác chấn động, làm người sợ sệt. Mà bọn họ không biết là, Hàn Lục nhưng thật ra là muốn để cho bọn họ đừng tìm chết, Lâm Đại Sư thực lực người khác không biết. Hắn chẳng lẽ không biết sao Mặc dù coi như rất gầy yếu Nhưng ở trong thân thể gầy yếu kia Nhưng là ẩn giấu đi làm người sợ sức mạnh Một quên xuống, không chết cũng phải tàn Khưu Diễm Lan cũng là đoán giận vạn phần Ngươi là đại bá của hắn Ngươi nga bệnh, yêu cầu sự giúp đỡ của hắn Hắn thân là cháu trai Làm sao có thể không giúp Cảnh sát kia cũng vậy Vừa nhìn liền với bọn hắn là một phe Không được, tuyệt đối không thể như vậy Chúng ta đi lộ ra ánh sáng Lộ ra ánh sáng Vương Thừa Sơn không có nghĩ nhiều như thế, vẫn luôn đang suy tư làm như thế nào mang tên béo ly khai, giờ khác này nghe được người vợ nói như vậy, cũng không khỏi tò mò. Đúng, chính là lộ ra ánh sáng, chúng ta đi tìm phóng viên, nói với người ta, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi không tha hải tử ly khai, chúng ta là hải tử thân đại bá bác gái, hắn dựa vào cái gì không thả người. Nhất định là có cái gì không thể cho người biết bí mật. Khưu Diễm Lan đoán giận vạn phần nói. Vương Thừa Sơn nghe được biện pháp này, Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, không sai, hiện tại phóng viên năng lượng rất lớn, chúng ta đi lộ ra ánh sáng, viện mồ côi cái nào một quy củ cấm chỉ thân thích mang đi, bọn họ đây là trái pháp luật. Sau khi quyết định, hai người không kịp chờ đợi hướng về tòa soạn báo chạy đi, ở Thượng Hải cái thành thị lớn này, chính là không bao giờ thiếu phóng viên. Bọn họ chính là muốn ồn ào, náo động đến viện mồ côi khó có thể chịu đựng, chủ động đi ra xin lỗi. Viện mồ côi, lâm Phàm có chút không mấy vui vẻ. hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy thân thích tuy rằng đối phương không có thừa nhận thế nhưng hắn tin tưởng mình đoán mệnh năng lực cùng y thuật nay vương thừa sơn chính là bị bệnh hơn nữa còn là cốt tủy ung thư đồng thời từ tướng mạo nhìn lên người này không có lòng tốt hơn nữa tự cấp tên béo nhìn tướng mạo thời điểm thình lình phát sinh vận mệnh có nhiều loại lựa chọn đặc biệt là bên trong để tên béo tùy tùng vương thừa sơn sau khi rời đi vận mệnh khúc chiết có thể nói là vô cùng thê thảm tuy rằng đoán mệnh không nhìn thấy cụ thể hình tượng Thế nhưng đẩy thử xem, cũng có thể rõ ràng. Muốn chữa trị cốt tủy ung thư, như vậy chỉ có cốt tủy cấy ghép, mà tên béo bị mang đi không bao lâu, vận mệnh liền phát sinh thay đổi, như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là căn bản không xứng đôi, nhưng đối phương cũng không có đem tên béo trả lại, mà là mang về nhà, tâm tình không tốt thời điểm, đem tức phát ở tên béo trên người, đó là tránh không khỏi. Bởi vậy, hơi hơi đẩy thử xem, là có thể hiểu. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, như là đã biết không xứng đôi, Hắn hoàn toàn có thể mang theo tên béo với bọn hắn đi bệnh viện, dùng sự thực nói chuyện, để cho bọn họ biết các ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cốt tủy không xứng đôi, các ngươi có thể đi. Như vậy sự tình đích sắc có thể hoàn toàn giải quyết. Thế nhưng, lâm phàm cái kia là bình thường người sao? Đầu góc liền cùng người bình thường bất đồng có được hay không? Dựa vào cái gì muốn đi, chính là để cho các ngươi cảm giác có hy vọng, sau đó dựa vào hai tay, trực tiếp đem hy vọng này triệt để nghiền ép. Hoàng viện trưởng trong lòng bây giờ còn có chút không dám tin tưởng, Lâm đại sư, người nói đều là thật. Lâm Phàm gật đầu, 89 phần 10, tên béo với bọn hắn đi, không sống yên lành được. Hoàng viện trưởng, vậy thì không để cho bọn họ mang đi, tên béo liền ở lại viện mộ thôi. Hàn Lục tâm tình khó chịu, nếu như đúng như Lâm đại sư nói như vậy, ta hận không thể giết chết bọn họ. Lâm Phàm khoát tay, được rồi, không có chuyện gì, đánh đánh giết giết không tốt lắm, bọn họ khẳng định còn sẽ đến, bất quá không cần để ý tới. Chân tướng vinh viên tồn tại, chỉ cần chúng ta thủ ở, là được. Tên béo con mắt đều khóc sưng lên, mà tiểu hồng hồng cùng hoa nhỏ hoa hai cái cô em gái, cũng là an ủi tên béo. Tiểu bàn ca ca đừng khóc, ngươi biết rời đi. Ân A, tiểu bàn ca ca phải kiên cường. Lâm phàm vuốt tên béo đầu, tiểu bàn tử, thấy được không có, ngươi lâm thúc thúc lại đem địch nhân cho đổi chạy. Sau đó ngươi có thể phải thành thật một chút, nhiều giúp giúp người khác biết không có. Ân. Tên béo nặng nề gật đầu, sau đó đem nước mắt biến mất Lâm Thúc Thúc, thật sự sẽ không đưa ta đi rồi chưa? Sẽ không. Lâm Phàm cười nói nói, trong lòng cũng là tràn đầy tự hào, chính mình quản lý viện mồ côi chính là tốt, bọn nhỏ đều luyến tiếc ly khai à. Bất quá cũng là, nơi này có tiểu đồng bọn, lại có người bồi tiếp chơi đùa, hơn nữa còn sẽ không bị bắt nạt, đối với bọn nhỏ tới nói, ai nguyện ý ly khai. Mà chính mình nếu tiếp thủ viện mồ côi, đương nhiên phải phụ trách tới cùng, coi như là cha để mẹ ruột tới đón, nếu như xem ra vô căn cứ. hắn cũng sẽ không thả người. Tuy rằng này sẽ bị người chỉ vào, bị người thoá mạng, nhưng có như thế nào, quá mức làm một ỷ vào, ai sợ ai à. Ngược lại bị mắng cũng sẽ không rơi khối thịt, bị đánh lại không thể, chỉ cần có thể bảo vệ là được. Lâm Phạm vỗ tay một cái, được rồi, được rồi, những người bạn nhỏ lên tinh thần đến, trồng trọt bắt đầu, sau đó ai thực loại vật sinh đẹp nhất, cái kia liền sẽ được bổ nhiệm làm trồng trọt tiểu đội trưởng. Nghe được ai loại đẹp đẽ liền sẽ được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng. Bọn nhỏ mỗi một người đều hưng phấn lên. Ta chồng nhất định là xinh đẹp nhất. Ta mới là xinh đẹp nhất. Hừ, không tin cứ nhìn đi. Các ngươi đều đừng cãi cọ. Ta tên béo nhất định là mạnh nhất. Ha ha, ngươi vừa đều khóc. Xấu quá, xấu quá. Đáng ghét, ta tên béo không có khóc. Nhìn những đứa trẻ này lại chơi đùa đứng lên. Lâm phàm đám người không khỏi cười cợt, Mà ở lúc rời đi, cô ý nói với Hàn Lục một tiếng. Để hắn buổi tối chú ý một chút. Để ngừa tên béo này hai cái không đáng tin cậy thân thích, buổi tối tới chỗ người. Hàn lục gật gật đầu, trong lòng cũng biết, bất quá muốn trà trộn vào viện mộ côi, đó là không có khả năng, hắn hàn lục canh trường viện mộ côi, ai có thể từ hắn ngay dưới mắt chỗ người. Nếu như thật sự có, vậy cũng chớ trách hắn quả đấm. Phố Văn Lý. Lâm Phạm cười ha hả đã trở về, chuyện ban ngày hắn căn bản là không có để ở trong lòng, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Mà lúc này, nôi hoán nguyệt ngay ở trong cửa hàng. Khi thấy Lâm ca khi trở về, không khỏi nở nụ cười chạy tới. Lâm Phàm cười nói, Hoán Nguyệt, ngươi này tâm cũng quá lớn, vừa phát sinh chuyện đó, hôm nay tâm tình này liền tốt như vậy. Nô Hoán Nguyệt cười hì hì nói, ta có một viên lòng tương đại, sau đó gặp lại những chuyện này, ta cũng sẽ không bao giờ khó qua. Đương nhiên, nếu như là nói thật, coi như bị ra ánh sáng, ta cũng có thể thản nhiên mà đúng. Lâm Phạm sững sở, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này tiểu nha đầu, còn thật muốn phát sinh gì đó à? Gậy một hồi nô hoán nguyệt chán, nghĩ gì thế, tinh lộ như thế thông, người khác cầu đều cầu không được, người đúng là muốn tự hủy Nô hoán nguyệt khả ái le lưỡi một cái đầu, lâm ca, đêm nay ta mời ngài ăn cơm có được hay không. Lâm phàm cười cận, liền xin mời một mình ta. Nô hoán nguyệt bĩu môi, thật giống chuyện này rất tốt suy nghĩ một phen. Điền thần côn thở dài một tiếng, ai, chúng ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Nô u lan, ta cũng không đi, đêm nay trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Hoán nguyệt xứng sở Phạm phất có chút không dám tin tưởng, nàng không nghĩ tới Ngô U Lan dĩ nhiên không đi theo, bất quá sau đó cảm động liếc mắt nhìn Ngô U Lan. Nàng biết, nhất định là U Lan tỷ tỷ cảm giác mình đã trải qua chuyện như vậy, vì lẽ đó khiêm nhượng chính mình một hồi. Thấy mọi người đều không đi, Lâm Phàm cười nói, "Tốt lắm, vậy thì hai chúng ta đi thôi." Chương 705, nhịn xuống, nhịn xuống. Một gian tao nhã, an tĩnh phòng an. Lâm Phàm cùng Ngô Hoán Nguyệt ngồi ở nơi góc tường. Ngô Hoán Nguyệt hiện tại cũng là minh tinh Tuy rằng không bằng cái kia chút đại minh tinh giống như, chỉ cần vừa ra tới cũng sẽ bị người nhận ra, nhưng vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, vẫn là ngồi ở an tĩnh nơi góc tường tốt hơn. Lúc này, nôi hoán nguyệt trong lòng có chút sốt sáng, lại có chút hưng phấn, trắng như tuyết tinh xảo trên khuôn mặt, có một tia ứng đỏ, mười ngón nhẹ nhàng ma sát bắt xứ, sau đó nhìn Lâm Phạm, Lâm Ca, chúng ta thật giống cũng nhận thức nhanh 4 tháng rồi. Lâm Phạm cười, đúng đấy, thời gian qua còn rất nhanh. Khi đó ngươi còn chỉ là một vừa tốt nghiệp học sinh, nếu không phải là vương minh dương tên kia, chúng ta còn chưa chắc chắn có thể nhận thức. Lâm ca, vẫn luôn muốn cảm tạ ngươi đối với ta trợ giúp, chỉ là vẫn không có cơ hội này. Nô Hoán Nguyệt nói nói, cái gì trợ giúp không giúp, dễ như ăn cháo mà thôi, Huống hồ ngươi mình có thể ở giới ca hát giới đứng vững bước chân, cùng cố gắng của ngươi nhưng là không phân ra. Lâm Phàm cười nói, đương nhiên, đây chỉ là hắn khiêm tốn lợi mà thôi. Nếu như không phải là mình cái kia chút kim khúc, nôi hoán nguyệt muốn đứng vững bước chân, căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là hắn biết, nôi hoán nguyệt này tiểu nha đầu hết sức có thể phân đấu, không phải vậy cũng không sẽ thời gian dài như vậy, vẫn không có kỳ nghỉ nghỉ ngơi. Lúc này, người phục vụ bưng mâm đi tới, tạm thời phá vỡ hai người tán gẫu này. Hai vị xin mời từ từ dùng. Hai người gật gật đầu, người phục vụ thức thời thả đồ xuống đến từ sau, liền rời đi. Kỳ hì. nô hoán nguyệt đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô cười rất là ngọn cũng hết sức không hiểu ra sao lâm phàm có chút xem không hiểu cười ngây ngô gì đó nô hoán nguyệt cười nói không có gì chính là cảm giác hôm nay rất vui vẻ cảm giác nữ thần may mắn thật giống một mực chiếu cố ta sai mười phần sai không phải nữ thần may mắn ở chiếu cấu ngươi mà là ngươi lâm cả ở chiếu cấu ngươi lâm phàm ra mặt dày hết sức không khỏi tự luyến một cái nô hoán nguyệt che miệng cười nhưng là không hề có một chút mình tình phong độ lâm ca chào ngươi tự yêu mình bất quá ở ta cảm nhận bên trong ngươi chính là may mắn của ta nam thần nam thần a lâm phàm sờ sờ mặt của mình tự luyến một cái ngươi này khen ta có chút ứng phó không kịp bất quá ngươi có thể phải tiếp tục cố gắng sau đó trở thành thiên hậu cấp những khác ta đây nói ra cũng có thể lần có mặt mũi a nào có bất quá ta sẽ cố gắng vì để ta nam thần càng có mặt mũi ta nhất định sẽ nỗ lực cố gắng lên nô hoán nguyệt năm năm đấm cho mình tiếp sức Hai người vừa dùng món ăn, vừa trò chuyện ngày. Đối với Ngô Hoán Nguyệt tới nói, nàng cảm giác hôm nay là vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì nàng chưa từng có đơn độc cùng Lâm Phàm ăn cơm xong, mà hôm nay nhưng là lần đầu tiên. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện Ngô Hoán Nguyệt ngày nha đầu, liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình ăn đồ ăn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy? Làm sao vẫn như thế nhìn ta chằm chằm? Lâm ca, ngươi đừng động." Ngô Hoán Nguyệt mở miệng nói, sau đó ly khai ghế, cầm trong tay khăn tay. phát hiện vật phẩm lụn chậm dai hướng về trên mặt chính mình đưa tới mà bởi vì bản tương đối rộng rãi nô hoán nguyệt đứng lên thân thể không xuống mặt đối diện không người phong cảnh tuyến lập tức không giống nhau ở không lưng một khắc đó cổ áo đại mở mở bên trong phong quang đột nhiên nở rộ ra trắng như tuyết một mảnh lâm phàm sắc mặt hơi có chút đỏ coi như không muốn xem đó cũng là nhìn rõ rõ rằng ràng đồng thời một luồng hương vị phả vào mặt cái kia tóc dài thong xuống mượn ánh đèn nhưng có một loại khiến lòng người động cảm giác hạt vương dính vào bên mép nô hoán nguyệt đem hạt vương biến mất sau đó ngồi xuống sắc mặt cũng là hồng phát phát. nàng tự nhiên biết lâm ca nhìn thấy gì thế nhưng nàng đồng ý để lâm phàm nhìn thấy ở trong vòng dự họp các loại hoạt động có quần áo có thể hay không tẩu quang nàng làm sao có khả năng không biết thế nhưng nàng cũng không có che chắn bởi vì nàng chỉ muốn để lâm phàm một người nhìn thấy mà quả nhiên lâm ca thấy được còn xấu hổ Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm ca xấu hổ đỏ mặt, không nghĩ tới còn có như vậy một mặt. Lâm phàm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển đến một bên, làm bộ là ở lấy đồ, hoán nguyệt ta, sau đó đừng mặc cổ áo quá nuối lỏng quần áo, không tốt lắm. lô hoán nguyệt nghe nói như thế, con mắt đều cười hiếp thành trăng lưới liềm, sau đó nhỏ giọng nói, Lâm ca không thích, ta sau đó không mặc. Lâm phàm cảm giác mình này nói thật giống có cái gì không đúng, chính mình hình như là đứng ở bạn trai phương hướng, thuyết minh chính mình không thích. này liền có cái gì không đúng? Đừng, ta liền cầm cái ý kiến, ngươi muốn là ưa thích, chỉ cần sau đó chú ý đừng đi ánh sáng là được. Lâm Phàm nói nói, Nô Hoán Nguyệt cười híp mắt lắc đầu, không nói thêm gì, nàng chắc chắn sẽ không mặc cái này loại quần áo, bởi vì nàng cảm giác thật sự thật là phiền phước bởi vì rất dễ dàng tẩu quang. Nhưng là hôm nay nàng chính là chuẩn bị xin mời Lâm Phàm ăn cơm, cho nên mới phải cố ý mặc nàng nhận thức là tốt nhất nhìn, lại có mị lực nhất một bộ y phục. Lâm Ca. Ta đi một hồi phòng rửa tay. Lúc này, Nô Hoán Nguyệt đứng dậy nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Phòng rửa tay. Nô Hoán Nguyệt nhỏ dài được, sau đó đứng ở bồn rửa tay trước, nhìn mình trong gương, âm thầm tiếp sức, Nỗ lực, nỗ lực, đây là một cái hết sức khởi đầu tốt. Mà đúng lúc này, một đạo làm cho nàng không thể tin được thân ảnh xuất hiện. Anh Kim. Nô Hoán Nguyệt xứng sở, nàng không nghĩ tới anh Kim dĩ nhiên đến Thượng Hải. Cái này không thể nào à, anh Kim không phải ở thủ đô mà, đột nhiên. nàng nghĩ tới rồi một chuyện đó chính là thượng hải vệ thị thật giống lại cử hành một cái ca sướng thi đấu mời anh kim đến làm giám khảo giá cả rất cao thật giống cao tới 100 triệu mà anh kim đang nhìn đến ngôi hoán nguyệt thời điểm nguyên bản vẫn tính vui vẻ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi âm trầm nàng cùng ngôi hoán nguyệt không có thù hận gì thế nhưng nàng cùng tên kia cửu hận nhưng là rất lớn đặc biệt là gần nhất ra cái kia một tấm hình càng là ở trên internet bức lửa tuy rằng làm cho nàng lại lên một lần đầu đề thế nhưng này đầu để không phải là nàng nguyện ý trên. Hừ! Anh Kim hừ lạnh một tiếng, cùng ngôi hoán nguyệt song song đứng ở nơi đó rửa tay. Người ta phải tự biết mình, đừng tưởng rằng có chút tốt bài hát là có thể không coi ai ra gì, cái vòng này không phải là bằng ca khúc là có thể náo nhiệt. Anh Kim sắc mặt bình tĩnh, lầm bầm lầu bầu nói, thế nhưng ngôi hoán nguyệt biết, lời này nói là cho nàng nghe. Dựa theo quy củ, nàng này loại hậu bối gặp được anh Kim phải gọi một tiếng lao sư, nhưng nàng là đứng ở lâm phàm nơi này. Biết do nói lâm ca cùng với nàng có cựu hoán, chính mình còn cứ gọi đối phương là lao sư, đó không phải là để lâm ca không có bất kỳ bộ mặt sao. Nô hoán nguyệt nói cái gì cũng không có nói, lau khâu tay, liền trực tiếp xoay người lý khai. Nhưng này thời gian, anh Kim mở miệng nói, đứng lại, có còn hay không chút lễ phép, có biết không tôn sư trọng nói, liền hô một tiếng lao sư cũng không biết gọi. Nô hoán nguyệt hời hợt nha một tiếng, bước chân không ngừng lại, không muốn cùng anh Kim có bất kỳ giao tụ tập. Mà anh Kim nghe được này như vậy ứng phó thức trả lời, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, trực tiếp tiến lên, một cái nắm Ngô hoán nguyệt, một lòng bàn tay đập tới, này một lòng bàn tay là giáo dục ngươi, phải hiểu được tôn sư trọng nói, ngươi loại bọn tiểu bối này, có chút thành tích sẽ không biết nói trời cao đất rộng, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Hừ, lạnh rên một tiếng phía sau, anh Kim trực tiếp xoay người rời đi, mà Ngô hoán nguyệt nhưng là đần độn bụ mặt đứng tại chỗ, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Nhưng sau đó lại cứng rắn nhịn xuống. Nô hoán nguyệt ngươi muốn nhịn xuống. Hôm nay là ngươi cùng lầm ca lần đầu ước hẹn, không thể bị phá hư. Hít sâu một hơi, nô hoán nguyệt rời đi tại chỗ. Mà đi ngang qua phòng ăn người phục vụ, nhưng là một mặt không biết gì hơn. linh 706, hôm nay liền muốn làm ngươi. Trong phòng riêng, một vị trong đó người đàn ông trung niên, kiên trì bụng lớn, đầu bóng loáng, cười híp mắt nói. Anh lao sư, làm sao truy cập vê đốt cờ sau khi trở lại, sắc mặt khó nhìn như vậy. Nếu có đài truyền hình người ở đây, tuyệt đối sẽ không kinh ngạc thốt lên một tiếng, đây không phải là thượng hải vệ thị phó trưởng đài mà, Mà đồng thời, xung quanh còn có mấy người, thân phận đều không đơn giản. Vừa dạy dỗ một tên tiểu bối, làm cho nàng biết cái gì gọi là làm tôn sư trọng nói mà thôi. Anh Kim bình tĩnh nói nói, không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Nói đến tiểu bối việc này, đề tài này liền lại mở ra. Anh lão sư nói đến tiểu bối này, đích thật là nên gõ một cái. hiện tại một ít tiểu bối họ không hiểu ra sao, ngay lập tức sẽ không coi ai ra gì, thật giống thiên hạ là hắn giống như, lần trước cái kia ai tới, ở trên internet hát một ca khúc, hồng biến đại giang Nam Bắc, chúng ta tiết mục tổ mời hắn lại đây, ở phía sau đài nhìn thấy ta, duệ cùng cái gì tựa như, trực tiếp bị ta hai cái bạt thai đi tới, đánh miệng xuất huyết, cuối cùng trực tiếp để hắn cút đi, cũng không nhìn một chút mình là cái. Thứ gì? Đúng đấy, liền nên cố gắng giáo dục, giáo dục, Bất quá có thể để anh lão sư tức giận như vậy, xem ra tiểu bối này cũng đủ không biết phân biệt ta. Ha ha, chúng ta nói thế nào đến tiểu bối vấn đề này, uống rượu uống rượu. Đúng, uống rượu. Anh Kim cười lạnh, vừa dạy dỗ tiểu bối phía sau, tâm tình này coi như không tệ. Nàng từ xuất đạo đến bây giờ, gặp được cái kia chút trong mắt không người hậu bối, toàn bộ nghiêm nghị dạy dỗ một trận, có chút nhìn thấy chính mình, sợ hai đến suýt chút nữa tìm một vá chui vào, cái kia chút dám đến trước mặt mình. Cái nào không phải một mực cung kính, nhìn thấy chính mình cũng được tôn kính một tiếng lao sư. Bên ngoài, Lâm phàm nhìn thấy Hoán Nguyệt đã trở về, sau đó cười nói, Hoán Nguyệt, sau khi ăn xong, chuẩn bị đi cái nào. nô Hoán Nguyệt hít sâu một hơi, để chính mình bình tĩnh một chút, sau đó vẫn nụ cười sáng lạ, chờ sẽ đi xem phim chứ. Gần nhất ra một bộ mới phim, đánh giá rất cao. Lâm phàm gật đầu, được, cái kia liền đi xem phim. Đột nhiên. Lâm Phạm phát hiện Ngô hoán nguyệt này khuôn mặt vẻ mặt có chút không tự nhiên, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Ngôi hoán nguyệt lắc đầu, không có, vừa ở phòng rửa tay va vào một phát, bây giờ còn đau lắm. Làm sao không cẩn thận như vậy, lần sau phải chú ý điểm. Lâm Phạm nói nói, Ân. ngôi hoán nguyệt gật gật đầu, nàng không muốn bại lộ ra vừa nói chuyện đã xảy ra. Đêm nay, nàng chỉ muốn cố gắng cùng lầm ca vui sướng cùng nhau, ha ha cơm, nhìn xem phim. Ở đây tốt đẹp chính là kỳ nghỉ bên trong, thêm vào này hoa mỹ một bút. Ta đi phòng rửa tay. Lâm Phạm đứng dậy nói, uống đồ uống có chút hơn nhiều, phải đến phóng nhất hạ, không phải vậy cũng phải đem bảng quang cho chống đỡ nổ. Phòng rửa tay. Thả lỏng kết thúc, cả người đều du nhanh hơn không ít. Tiên sinh, ngài xin chờ một chút. Đang lúc này, một tên người phục vụ vội vội vàng vàng tiêu sai đến. Lâm Phạm nghi hoặc hỏi, có chuyện gì không? Người phục vụ nhỏ giọng nói, tiên sinh. Vừa ta thấy của ngài bạn gái ở phòng rửa tay bị đánh một lòng bàn tay, ta cảm giác chuyện này ta phải nói với ngài một tiếng, để ngài biết. Nguyên bản một mặt nụ cười lâm phàm, sắc mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Ai đánh? Lâm phàm ngữ khí lạnh dần, có loại không nói được phẫn nộ. Người phục vụ, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là đại minh tinh anh Kim. Là nàng, nàng ở đây. Lâm phàm hỏi, ở đâu? Người phục vụ chỉ chỉ phía trước, ở cái kia trong phòng, nếu như không có chuyện gì. ta trước tiên rời đi lâm phạm gật gật đầu từ miệng túi lấy ra vài tờ tiền mặt ân cảm ơn nhiều ngươi đi giúp đi người phục vụ không có thu hiện vàng mà là nhỏ giọng nói tiên sinh ta biết ngài là lâm đại sư thế nhưng ta khi làm việc không thể gọi thẳng tên của người khách rất tốt ngươi cầm lâm phạm đem tiền đưa tới ánh mắt nhìn về phía túi kia sau đó cũng không có trở lại bay thẳng đến phòng riêng đi đến mẹ cái so internet mắng chiến đấu liền làm đồ cái việc vui Không nghĩ tới còn dám đưa tay đưa đến trước mặt mình, đánh người của mình. Này cái quái gì vậy là chẳng sống. Ở bên ngoài, liền nghe được trong phòng tiếng ầm ĩ, Trực tiếp mở cửa. Trong phòng. Trò chuyện đang vui mừng mọi người, nhìn thấy có người xa lạ đi vào, ngừng trò chuyện. Ai vậy? Một người trong đó hỏi. Mà Lâm Phạm vờn quanh một tuần, ánh mắt khóa chặt trên người anh Kim. Anh Kim sững sở, không nghĩ tới tiểu tử này lại ở chỗ này. Người người đánh. Lâm Phạm anh Kim bên người hỏi. anh kim không nói gì mà là cầm đũa lên gắp thức ăn giả vờ chấn định lâm phàng một tay cầm lấy bên cạnh bàn đột nhiên hất lên ăn ngươi mất cảm giác ta hỏi ngươi ngươi đánh dây nặng bàn trực tiếp bị lật tung thức ăn trên bàn toàn bộ rơi đầy đất người chung quanh toàn bộ tán mở sau đó từng cái từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ ngươi người nào tới nơi này ngang ngược người phục vụ người phục vụ tiểu tử ngươi muốn làm gì đều cái quái gì vậy câm miệng cho ta không muốn chết liền trở đi sang một bên lâm phàm chuyển qua đầu ngữ khí nghiêm khắc nói mà một người trong đó nhìn thấy lâm phàm nhất thời xưng sở không khỏi kinh ngạc thốt lên nói ngươi là lâm đại sư sao ngươi lại tới đây đây là lâm phàm không có để ý người kia mà là nhìn anh kim ta đang hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi đánh anh kim không có mở miệng vẻ mặt bình tĩnh đây cũng không phải nàng rất bình tĩnh mà là tâm lý hết sức sợ sệt nàng tuy rằng ở internet cùng lâm phàm mắng hết sức Phát hiện vật phẩm lộn, hùng thế nhưng mặt đối diện, nàng là thật hơi sợ, nàng xem qua không ít tin tức, đặc biệt là quang thời gian trước, cái tên này ở vườn thú, đơn trưởng đập mánh hổ, dáng dấp kia quả thực hủ chết người. Nàng không nghĩ tới ngô hoán nguyệt dĩ nhiên là cùng cái tên này cùng nhau. Nếu như là người khác, hắn đúng là tuyệt đối sẽ không sợ sệt, coi như ngươi có năng lực chịu, nhưng còn có thể đây đánh người không thành. Xung quanh mấy nam nhân một hồi là có thể ngăn chặn. Nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt mình nhưng là thực lực tăng mạnh lâm đại sư A, đối phương nếu như động thủ, đây ai có thể chịu đựng được. Chính mình e sợ cũng phải bị đánh cho một trận. Nhưng là bây giờ ngồi cũng không phải là một sự tình A, thời khắc này, anh Kim đứng lên, không hề yếu mặt đối với lâm phạm, là ta đánh, ta giao huấn hậu bối không biết lễ phép, còn có thể có vấn đề không. Cái cuối cùng thành còn chưa nói đi ra, một cái lòng bàn tay trực tiếp phiến ở trên mặt của nàng, trực tiếp đem đập ngã ở đẩy một cái cơm nước trên. Ai cái quái gì vậy đưa cho người lá gan. Lâm Phạm trực tiếp ra tay, không lưu tình chút nào. Xung quanh những người kia, dọa xác mặt trắng bệnh, sau đó mau mau nói, Lâm Đại Sư, đừng xung động, đều là nhân vật công chúng, đừng nghịch ra chuyện cười. Tuy rằng đều ở đây khuyên can, nhưng còn thật không ai dám lên đến giúp đỡ. Anh Kim cũng là bị này một lòng bàn tay cho tỉnh ngộng nàng lúc nào gặp được tình huống như thế, sau đó người đàn bà tranh chua cá tính bạo phát ra. Vẻ mặt dữ tợn rít gào nói, Ngươi có biết không ta là ai, ngươi dám tắt ta. Lâm Phàm Thô bạo vênh báo, chỉ vào anh kim, ta hôm nay liền cái quái gì vậy muốn làm ngươi, ai tới cũng vô dụ. linh 707, treo đại phát. Trong phòng, ấm ĩ một mảnh. Sắt vách phòng riêng khách nhân có chút không vui. Ngươi phục vụ, làm cái gì đây, làm sao như thế ồn ào? Một tên khách hàng bất mãn nói, tới nơi này ăn cơm, nhìn chúng chính là yên tĩnh, có thể sao có thể nghĩ đến, này ăn cơm ăn một nửa, sắt vách đột nhiên vang lên tiếng giết heo. cái này còn để người làm sao ăn a người phục vụ thở dài một tiếng thật không tiện tiên sinh bên cạnh xảy ra vấn đề rồi rất nghiêm trọng mọi người là ưa thích bắt quái vừa nghe đến xảy ra vấn đề rồi cái kia tức giận khách hàng cũng không tức giận trái lại hết sức là tò mò nói đã xảy ra chuyện gì có phải là đánh nhau vẫn là bắt tiểu tam đánh nhau người phục vụ liếc mắt nhìn này nam sĩ bên người mỹ nữ nói thầm trong lòng chỉ sợ ngươi chính là mang theo tiểu tam đi ra ăn cơm đi không phải Có chút nghiêm trọng, làm phiền ngài nhóm ngay ở trong phòng, không muốn đi ra ngoài. Khách hàng sướng sở, nghiêm trọng như thế. Phòng ăn quản lý mau mau lại đây, bên trong làm sao vậy? Người phục vụ, quản lý, bên trong đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau, vậy các ngươi còn làm gì, còn không mau căng ngăn? Quản lý vừa nghe nhất thời nổ, này dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, đây nếu là xử lý không tốt, hắn cũng phải xui xẻo. Người phục vụ, không thể kéo, bên trong là đại mình tinh anh kim bị đánh. hơn nữa đánh người vẫn là lâm đại sư lâm đại sư để cho chúng ta đứng ở cửa chớ vào quản lý ngây ngẩn cả người đây rốt cuộc là tình huống thế nào hắn là biết lâm đại sư thượng hải kiêu ngạo thật không nghĩ đến dĩ nhiên là lâm đại sư ở bên trong đánh người chuyện này này lô hoán nguyệt chờ đợi hồi lâu vẫn không có đợi đến lâm ca đi ra không khỏi có chút nóng nảy sau đó gọi lại đi ngang qua một tên người phục vụ ngươi có nhìn thấy vừa ngồi ở chỗ này của ta nam sĩ sao người phục vụ liếc mắt nhìn tiểu thư bạn lữ của ngươi đang ở trong phòng đánh người Nô hoán nguyệt nghe nói như thế triệt để bối rối sau đó mau mau đứng lên hướng về phòng riêng chạy đi trong phòng anh kim đã bỏ ra mặt lỗ mũi trận lao đại vẻ mặt dữ tợn khủng bố họ lâm ta muốn ngươi chết còn cái quái gì vậy như thế treo ai cho ngươi dũng khí lâm phàm lại là đem anh kim vỗ vào trên đất ta cho ngươi biết ngươi cái quái gì vậy còn dám chạm ngô hoán nguyệt một hồi ngươi có tin ta hay không đem người phế đi Thượng Hải vệ thị Phó trưởng Đài vội vàng khuyên, Lâm Đại Sư, đừng đánh, đừng đánh, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy đâu à, có chuyện gì chúng ta cố gắng nói, động thủ tổn thương cảm tình. Lâm Phạm nhìn Phó trưởng Đài, ngươi biết ta sao? Phó trưởng Đài lập tức gật đầu, biết, Thượng Hải Lâm Đại Sư, ai chẳng biết nói a? Lâm Phạm, ngươi biết ta, cái kia liền biết ta là tính cách gì, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi đừng nhúng tay, cũng chớ xen mồm, đây là ta cùng chuyện của nàng. Phó trưởng đại không lời có thể nói, cũng là gương mặt không biết gì hơn, hắn thân là thượng hải người địa phương, khẳng định biết Lâm Đại Sư là tính cách gì người. Tốt lúc thức dậy, hữu thiện liền cùng có thể hòa tan ngươi tựa như, nhưng nếu làm mạnh đứng lên, liền quỷ nhìn đều sợ hãi. Bên ngoài một người quần chúng vây xem, đã sợ ngây người. Cơ mờ nở, này quá mạnh đi, đây chính là anh Kim A. Mẹ kiếp, anh Kim làm sao vậy, ngươi không thấy đánh nàng là ai? Đây chính là Lâm Đại Sư. Ta đi, tin tức lớn. Lâm đại sư ra tay mảnh phiến anh kim, ngày mai tin tức này sắp thay người lãnh đạo rồi. Ngoài ta còn ai? Thấu bạo, phát hiện vật phẩm lụn, thật sự quá ngang ngược. Đây nếu là người bình thường, ai dám động đến tay. Lôi Hoán Nguyệt quay lại mở đám người, nhưng nhìn thấy trong phòng tình cảnh thời gian, nhưng là trận tròn mắt, Lâm ca, đừng đánh, đừng đánh. Lôi Hoán Nguyệt ôm thật chặt lấy Lâm Phàm eo, như muốn lôi ra ngoài, có thể là sức mạnh của nàng làm sao hơn được Lâm Phàm, chỉ có thể ở tại chỗ lôi kéo. Lâm ca ngươi đừng đánh, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Lôi hoán nguyệt gấp nước mắt tràn ra, nàng tuy rằng chán ghét anh Kim, thế nhưng không phải không thừa nhận anh Kim khả năng của, nàng là đại minh tinh, hiện tại bị người đánh, cái kia lấy ảnh hưởng của năng lực, rất có thể đem lâm ca đưa đến trong tủ, đây không phải là nàng muốn thấy được. Hoán nguyệt, đừng lôi, không có chuyện gì, hôm nay ta phải làm cho nàng biết, cậy ra lên mặt kết cục, nàng không phải rất châu mà, ta liền cùng với nàng hao tồn đây, ta nhìn nàng có thể làm gì ta. Lâm Phạm không sợ hãi chút nào, nếu như sợ hãi lời, cái kia thì sẽ không động thủ. Anh Kim, ở trên internet đối với phun, không phải là không muốn chơi đùa người, mà là tự do ngôn luận. Ngươi mắng ta, ta cũng mắng ngươi. đồ cái là thú, nhưng nếu là thật làm, vậy thì phải có khả năng này chịu được. Anh Kim thân là đại minh tinh, lại thân là giới ca hát nhân vật thế hệ trước, lúc nào gặp được tình huống như thế, những người kia nhìn thấy chính mình, cái nào không phải một mực cung kính, bây giờ lại bị người trước mặt mọi người. Trưởng trói nhiều như vậy hạ. Khẩu khí này, nàng không nuốt trôi. Cũng không muốn nuốt, nàng muốn báo thủ, muốn để cái tên này biết hậu quả là cái gì. Ha ha, người đánh, ta anh Kim hôm nay đem lời thả nơi này, này đồng hồ tử sau đó có thể ở giới ca hát giới dừng bước, ta thì không phải là anh Kim. Anh Kim sắc mặt dữ tợn đáng sợ, xung quanh mấy người nhìn thấy, trong lòng cũng là hoang mang. Đây chính là giới ca hát giới đại lao phát hỏa giáng dấp, chỉ dựa vào khí thế, liền chấn động rồi tất cả mọi người. nhưng là duy nhất không có bị trấn trụ chỉ có Lâm Phạm. Còn cái quái gì vậy vức được, ngươi không phải giới ca hát đại lão à. Hiện tại ta liền đem ngươi kéo ra ngoài, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, ta Lâm Phạm là thế nào bảo chế ngươi, đi. Lâm Phạm lôi kéo anh Kim liền hướng bên ngoài đi. Mà anh Kim nghe nói như thế, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt. Nếu như ra ngoài mặt, bị tất cả mọi người vây xem, như vậy mặt của mình mặt để vào đâu? Vung! ngươi cái này cầu vật, anh Kim gào thét, dây rủa. Nhưng hôm nay Lâm Phàm chính là quyết tâm, không đem anh Kim pháo chế sạch sành xanh, ngày mai mặt trời liền đừng đi ra. Trong phòng ăn mấy người nhìn thấy tình huống trước mắt cũng là vô cùng khiếp sợ, bọn họ khi nào gặp cảnh tượng như vậy, đặc biệt là cái kia giữ tợn gầm thét nữ nhân, hình như là anh Kim a, phó trưởng đài nhóm hiện tại liền muốn tự tử đều có, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Đêm nay liên hoan chính là nên tiếp anh Kim, chúc mừng làm đạo sư. Nhưng bây giờ chuyện này nguy hiểm. Chuyện này vừa ra, anh Kim còn có thể làm đạo sư sao? Vậy khẳng định là không thể nào. Trên đường cái, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, Lâm Phàm trực tiếp giống nói, đều tới xem một chút, đại ca sĩ anh Kim ở đây. Anh Kim cần thể diện, nhưng là hắn không biết xấu hổ. Nếu như vậy, vậy liền đem sự tình làm lớn một chút, náo động đến tất cả mọi người biết nói hay. Hậu quả là cái gì? Hắn không nghĩ tới. Nhiều nhất lại đi trong tù đợi một thời gian ngắn. ngược lại bên trong đãi ngộ không sai, thói quen. Cái kia chút các thị dân, nghe được anh Kim hai chữ này, liền cùng hít thuốc lắc tựa như, mau mau vây xem lại đây. Khi thấy cái kia một thân tất cả đều là cơm nước anh Kim thời gian, các thị dân sợ ngây người. cợt mờ nở, đúng là anh Kim. rơi ạ, ta không có mắt mù đi, anh Kim làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Đây là Lâm Đại Sư. Cái gì? Lâm Đại Sư cũng ở, cái kia tình huống này không sẽ là Lâm Đại Sư cứng rắn răng anh Kim đi. Anh Kim nhìn thấy mình bị các thị dân vây, hơn nữa còn vô video, nhất thời hốt hoảng. Đừng đập, đều đừng đập. Anh Kim gầm thét lên, nhưng là không có một chút nào tác dụng. Đột nhiên, nàng xem hướng về Lâm Phàm, giữ thật nói, ta liệu mạng với ngươi. Cút con bê. Lâm Phàm không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp một cái tắt đi ra ngoài. Cơ mờ nở, này một lòng bàn tay đẹp trai. Lâm Đại Sư này treo cũng lớn. Thiên đại tin tức, quá kinh người. linh 708 Chờ ta trở thành đại ca sĩ. Anh Kim nhanh muốn qua đời, trước mặt mọi người bộ mặt hoàn toàn không có, đặc biệt là chính mình vẫn là giới ca hát giới đại tỷ lớn, vô số tiểu bối sợ hãi tồn tại, một lời là có thể quyết định hậu bối sinh tử tồn tại. Bây giờ nhưng xảy ra chuyện như vậy. Sau đó người khác nhắc lên nàng tên sẽ nói thế nào? Anh Kim A, chính là cái kia bị Lâm đại sư ở trên đường trưởng trói người kia A. Nghĩ đến tình huống như thế, anh Kim liền cảm giác mình xong đời, đặc biệt là vào thời khắc này. nàng đã quên mình là đại minh tinh hay hoặc là nói mình là giới ca hát giới đại lão ta liều mạng với ngươi người đàn bà tranh chua thuộc tính buộc phát ra dương anh múa vớt hướng về lâm Phàm trộm tới nơi nào còn có đại ca sĩ cái kia loại bình tĩnh khí chất cút con b lâm Phàm trở tay vừa kéo trực tiếp đem anh kim cho quất ngã xuống đất tùy tùng anh kim ăn cơm chung các đại lão giờ khác này đã trợn tròn mắt đặc biệt là bộ kia trường đài mỹ mắt càng là kịch liệt lúc đích. hắn không nghĩ ra lâm đại sư ra tay tại sao như thế tàn nhẫn mọi người đều là nhân vật công chúng sau đó nhấc đầu không gặp túi lầu gặp không cần thiết làm thành bộ dáng này a huống hồ anh kim cũng không phải người bình thường trắng đen thông ăn năng lượng rất lớn không ít vòng tròn đại lão đều sẽ nể tình tuy rằng anh kim không đối với trước dạy dỗ lâm đại sư bằng hữu có thể ngươi bằng hữu này sau đó thật sự không muốn ở đây trong vòng đợi sao những khác không dám nói thêm cái gì nếu như anh kim thả ra lời E sợ thật sự sẽ không có người, vì một cái giới ca hát tân tú, được tội anh Kim. Nô Hoán Nguyệt đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào anh Kim, ánh mắt bên trong lập lòe kinh ngạc cùng khiếp sợ. Lâm Phàm nhìn Nô Hoán Nguyệt, Hoán Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, làm người không thể bắt nạt nhỏ yếu hoặc là người hiền lành, thế nhưng làm người khác trọc tới trên đầu mình thời điểm, không muốn sợ hãi, cũng không cần khiếp đảm, phải kiên cường, hung hăng. Nô Hoán Nguyệt sướng sở, Lâm Phạm lời nói này cho nàng chấn động rất lớn. Phảng phất là đang suy tư giống như vậy, cuối cùng lấy dũng khí, vọt tới anh Kim trước mặt, tay phải khẽ run, cuối cùng nhấc lên, bột một tiếng, phiến ở anh Kim trên mặt. Ngươi là tiền bối, thế nhưng ngươi không thể cậy giả lên mặt, tùy ý đánh người, này một lòng bàn tay ta còn cho ngươi. Ô lên! Hiện trường triệt để yên tĩnh lại. Cơ mờ nở, này mỹ nữ là nô hoán nguyệt, giới ca hát tân tú, ra thật nhiều kim khúc, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng dám trưởng trói anh Kim. Với các ngươi nghe được không? hình như là này anh kim trưởng trói nàng hiện tại đem này một lòng bàn tay trả lại đây cũng quá kính bạo phó trưởng đài nhóm há hốc mồm nhìn Ngô hoán nguyệt bọn họ không nghĩ tới này nhỏ ca sĩ lại dám động thủ chuyện này này nếu như là những khác nhỏ ca sĩ coi như cho các nàng mười cái lá gan cũng không dám trưởng trói anh kim a lâm phàm thở phào nhẹ nhõm xem ra chính mình cái này ngay cả chiêu hạ đến hiệu quả rất là hết sức rõ rệt chí ít để Ngô hoán nguyệt dũng cảm không ít Nếu muốn ở trong hội này tiếp tục phát triển, tự nhiên là muốn hung hăng mới được. Không phải vậy sau đó gặp phải các loại các dạng tiền bối, bởi vì không biết lễ phép, đã bị giao hấn, vậy mình có thể phải bận bịu chết rồi. Người sống một đời, không nói nhiều, không phục chính là làm. Chỉnh xảy ra chuyện, lại có thể thế nào, không phải còn có của mình mà. nay một lòng bàn tay sau khi đánh xong, Nô Hoa Nguyệt, phát hiện vật phẩm lụn, đều có chút không dám tin, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm Lâm Ca, Ta. Lâm Phạm tức đã sớm tiếu mất, sau đó sờ sờ ngồi hoán nguyệt đầu, ơn, không sai, hết sức dũng cảm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía anh Kim, đừng coi chính mình xuất đạo sớm, là có thể hoành hành bá đạo, hôm nay chính là để cho ngươi nhớ lâu một chút. Anh Kim co quắp ngồi dưới đất, tóc thai bù xù, dường như người đàn bà tranh chua giống như vậy, còn muốn vọt qua đến cùng Lâm Phàm liều mạng, nhưng là phó trưởng đại bọn họ tay mắt lanh lẹ, lập tức lên trước, đem anh Kim ngăn cản. Dừng tay, tất cả dừng tay. Phó trưởng đài nghĩ đến rất lâu, vẫn là cho rằng ngăn lại tốt hơn, nếu như còn để sự tình tiếp tục phát triển, như vậy thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đồng thời hắn biết, chuyện này xem như là làm lớn lên. Sẽ chờ ngày mai lên tiêu đề đi. Chờ anh Kim tỉnh táo lại, muốn đến bây giờ sự tình, sợ rằng cũng phải hối hận không kịp a. Vung! Anh Kim giấy rủa, thế nhưng bị mấy cái cắc lao ra cho kéo lại, nàng nơi nào giấy rủa mở, cuối cùng chỉ có thể bị kéo vào xe rời khỏi nơi này. Lâm Phàm. Hoán Nguyệt, đi thôi, bữa cơm này ăn không phải quá hoàn mỹ, đi xem phim đi. Cũng đã xảy ra chuyện như vậy, Lâm Phàm còn có tâm tình mang Ngô Hoán Nguyệt xem phim, này không thể không nói, tâm cũng quá lớn. Ngô Hoán Nguyệt tuy rằng bị ảnh hưởng đến, cho rằng này là mình điên cuồng nhất thời khắc, nhưng nàng không muốn cùng Lâm Ca lần thứ nhất ước hẹn, liền như thế qua loa phần kết, sau đó gật đầu, ân. Bình tĩnh ly khai, thật giống không có chuyện gì. Thế nhưng đối với quần chúng vây xem tới nói, việc này triệt để đại phát. bằng hữu vòng truyền anh kim bên đường bị trường trói trực tiếp video mau mau nhìn thời khắc này tin nhắn bằng hữu vòng triệt để bốc lửa tất cả mọi người nhìn thấy video này thời điểm vừa bắt đầu còn không tin tưởng phim thế nhưng làm nhìn xuống phía sau mới phát hiện này dĩ nhiên là thật sự buổi tối 12 hai giờ lâm phàm bọn họ đuổi chính là cuối cùng một hồi phim nhìn xem như là một bộ ái tình phim đối với chỉ thích nhìn khoa học viễn tưởng cùng cảnh phỉ mảnh lâm phàm tới nói Tình yêu này mảnh nhìn vô vị, suýt chút nữa ngủ. Bất quá bởi vì Ngô hoán nguyệt nguyên nhân, vẫn là biểu hiện cảm thấy rất hứng thú. Dưới lầu, Lâm Phàm cười nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều như thế, có chuyện gì ta tới chịu trách nhiệm. Ngô hoán nguyệt nắm bắt quần áo, nội tâm khiêu động rất nhanh, Phảng phất là nín hồi lâu, khuôn mặt tường đỏ, lấy dũng khí nói, Lâm ca, muốn không đi lên ngồi một chút. Lâm Phàm cười nói, thời gian cũng không sớm, phải trở về, cũng bởi vì chuyện này. Liền muốn đêm nay lấy thân báo đáp, tốt tốt đẹp. Ngô Hoán Nguyệt nghe lời này một cái, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, sau đó mạnh mẽ giải thích nói, nào có, Lâm ca ngươi làm sao nghĩ nhiều như thế, ta chỉ là muốn xin mời ngươi ngồi một chút mà thôi, cũng không phải muốn làm gì. A, không làm gì a, vậy ta không đi lên, hay là trở về ngủ tốt hơn. Lâm Phàm cười nói, sau đó nhìn thấy Ngô Hoán Nguyệt biệt hồng mặt, cũng không điều khản nghỉ ngơi thật tốt đi thôi, dưỡng chân tinh thần, chờ sau này trở thành đại ca sĩ. ta lại làm cái thứ nhất giả hội ngày sau nam nhân. Hắn lại không phải người ngu, nếu như thật đi tới, đêm nay không nhất định đi, có lẽ sẽ phát sinh một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nhưng nói thật, chính hắn thật không có làm tốt cái này chuẩn bị. Hay là nghĩ đến Ngô ưu lan. Nếu quả như thật chuyện gì xảy ra, mình còn có thể làm kẻ cặn bã, chân đứng hai thuyền không thành. Muốn nói đối với các nàng không có cảm giác, đó là giả, chỉ là quên đi, quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy. sau này hãy nói đi lôi hoán nguyệt phát hiện lâm ca vẻ mặt hơi có chút biến hóa trong lòng e sợ cũng đoán ra lâm ca nghị sự tình thế nhưng nàng không có chút rõ bởi vì chuyện này nàng cũng không thể nào tiếp thu được chí ít còn chưa tới trình độ đó bất quá trong lòng nàng âm thầm thể nhất định phải để lâm ca một lòng một ý yêu thích chính mình mà không phải giống như bây giờ vậy Lại cạch ngay ở lâm phàm trầm tư thời điểm đột nhiên phát hiện gò má trên truyền đến âm ấm cảm giác không nghĩ tới này không cẩn thận đã bị Ngô Hoán Nguyệt đánh lén. Lâm ca, chú ý an toàn, ta lên rồi. Ngô Hoán Nguyệt xuống xe, đỏ mặt, túi người hướng về Lâm Phàm khoát tay. Mà vốn có nghèo, lại đi hết, Lâm Phàm lại thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, y phục này nên ném. Ngô Hoán Nguyệt cười hì hì, sau đó thật vui vẻ đi lên lầu. Nhìn ra trên lầu đèn ánh sáng sáng lên, Lâm Phàm mới an tâm ly khai. Không nghĩ tới Vương Minh Dương công ty này nơi ở phúc lợi như thế tốt. Xem ra chính mình cũng phải đi khóc nghèo một hồi, cũng phân một gian nhà lại đây ở ở lại. Trên lầu, nô hoán nguyệt đứng ở sân thượng trước, nhìn phía dưới đi xa xe, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nắm chặt nắm đấm. Cố lên, nhất định phải cố lên. Chờ ta trở thành đại ca sĩ, đại ngày sau, lâm ca nhất định sẽ rất có trình phục cảm. chương 709, khiếp sợ hệ thống. Buổi tối, đối với tòa soạn báo, tin tức các truyền thông tới nói, tối nay là cái đêm không ngủ. Đang lúc bọn hắn ăn cơm, về nhà lúc ngủ, một cú điện thoại trực tiếp để cho bọn họ toàn bộ cút đã trở về, vừa bắt đầu còn có chút oán giận, nhưng khi nhìn thấy video phía sau, mỗi một người đều cùng giống như bị điên. cơn mờ nở. Tin tức này cả đời đều không nhất định có thể nhìn thấy A, bây giờ lại xuất hiện. Cuối cùng tất cả mọi người bắt đầu trở nên bận rộn, chờ đợi ngày mai tin tức vừa ra, còn chưa phải là khiếp sợ tất cả mọi người nhãn cầu. Ngày mai, có các thị dân rất sớm đã thức dậy. Dựa theo cuộc sống bây giờ quen thuộc, ngay lập tức chính là mở điện thoại di động lên, nhìn có tin mới gì. Nhưng là có người nhìn thấy tin tức mới nhất thời gian, điểm tâm tất cả đều phun ra ngoài, sau đó một mặt không biết gì hơn đem video xem xong. Cơ mơ nở, buổi sáng, liền thấy như thế kính bạo tin tức, đây là muốn hủ chết người A. Vừa ăn điểm tâm, một cái sữa đậu nành mới vừa vào khẩu, nhìn thấy tin tức này, trực tiếp phun vợ ta một mặt. Ta rời ạ, này thật giả, không sẽ là giả tin tức chứ. Giả cái rắm, video tất cả đi ra, hơn nữa trưởng tròi anh Kim vẫn là Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư cũng quá không yên tĩnh đi, dĩ nhiên trực tiếp đem anh Kim đánh. Anh Kim không phải là nhỏ cả trớn, mà là giới ca hát giới đại tỷ lớn A. Nghĩ đến trước đây anh Kim cái bá khí giáng dấp, lại nhìn video, ta đột nhiên nghĩ nở nụ cười. Chạm tàu điện ngầm. Đi làm rất nhiều người, đến rồi địa sắt phía sau, liền lấy điện thoại di động ra, soạt quét mới nghe. Đột nhiên, một thanh âm khiếp sợ âm thanh truyền ra. Mẹ nhà nó, anh Kim bị đánh. Mọi người nghe được thanh âm này, nhất thời sương sở, tuy nói không quen biết, nhưng đều là đang thảo luận vấn đề, không thể nào, anh Kim là ai. Làm sao có khả năng có người dám động nàng. Chính các ngươi nhìn tin tức, tin tức tất cả đi ra. Sau đó đoàn người lấy điện thoại di động ra, mau đánh mở tin tức, này vừa nhìn, tất cả mọi người không biết gì hơn. tối hôm qua, anh Kim bị người bên đường trưởng trói. Giới ca hát tân tú ngô hoán nguyệt trưởng trói anh Kim. Lâm Đại Sư hỏa lực toàn bộ mở, anh Kim chịu khổ, để cho không muốn cậy già lên mặt. Nô Hoán Nguyệt bị đánh, bạn trai Lâm Đại Sư thô bạo ra trận, dạy anh Kim là người. Khiếp sợ. dám to gan hát đối đàn giới đại tỷ đại xuất thủ nam tử, lại có như chỗ dựa vậy. Tin tức tiêu đề làm cho rất là hấp dẫn người, đưa tới vô số người điểm tiến vào mà nội dung tin tức càng thêm kính bạo. Tất cả mọi người sau khi xem xong, gọi thẳng không hưởng chuyến này. Phố Vân Lý. Một đại đám phóng viên rất sớm liền ngồi trồm hôm ở chỗ này, bọn họ hiện ngay đầu tiên liền là muốn phỏng vấn Lâm Đại Sư, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với sự tình ngày hôm qua, Lâm Phàm căn bản cũng không có để ở trong lòng, nhưng khi đến trong cửa hàng thời điểm, lại bị một đám phóng viên nhóm vây. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Đại Sư, người tối hôm qua trưởng trói anh Kim, có nghĩ qua hậu quả sao? Tin tức này thật sự là quá kính bạo, cho tới các phóng viên liền cùng hít thuốc lắc tự cũng muốn hỏi rõ rõ ràng ràng. Điên thần côn còn không biết nói có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy nhiều ký giả như vậy nhất thời tò mò, sau đó lôi kéo triệu trung dương ra chuyện gì. Tiểu tử này lại đã làm gì? Triệu trung dương hiện tại đối với Lâm Phàm đã phục sát đất, nếu như có thể mà nói, hắn đều muốn quỳ xuống gọi ba ba. Người không biết ta. Tối hôm qua Lâm ca đem anh Kim đánh. Điên thần côn, anh Kim là ai? Rất nổi danh sao. Triệu trung dương bất đắc dĩ, cờ mờ nở. Ngươi thật giả, ngươi ngay cả anh Kim cũng không nhận ra. Đây chính là giới ca hát giới đại tỷ lớn, tương đương với bên trong cao thủ tuyệt thế A. Điền thần côn không hề có hứng thú với những thứ đó, trực tiếp xua tay, ha ha, đều bị tiểu tử này đánh, có thể tính gì chứ cao thủ tuyệt thế, không nói, ta đi phóng viên ống kính trước mặt, lộ ló mặt, nói không chắc cái nào đại mội tử nhìn thấy ta, đối với ta nhất kiến trung tình, vậy thật là tốt. Triệu Trung Dương đã hết trôi nói rồi, hắn buổi sáng nhìn thấy tin tức thời điểm. Liền hoàn toàn ngốc ngồi ở trên giường. Hắn cảm giác lâm ca đây là đem ngày cho chọc thùng. Gió tanh mưa mau toán đã tới. Anh Kim là tốt như vậy đánh sao? Đó là muốn xảy ra chuyện. Cũng không thấy gặp thế giới giải trí nước sâu như vậy. Anh Kim khi nào bị người cho biến thành như vậy. Như vậy rõ ràng. Chuyện này làm đại phát. nô Ú Lan nhìn lâm Phàm, Nàng cũng không nghĩ tới chỉ là một buổi tối. Liền xảy ra lớn như vậy sự tình. Mà ở nhìn lâm ca cái kia một mặt bình tĩnh vẻ mặt. Nàng liền không thể bình tĩnh Xung quanh thương gia các lao bản về tới, bọn họ cũng nhìn thấy tin tức, đối với cậu chủ nhỏ hành vi, bọn họ chỉ có thể nói phục cái khắc cũng không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Bây giờ, Lâm Phàm nhìn nhiều ký giả như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút đau đầu, không nghĩ tới các phóng viên dĩ nhiên như vậy bắt quái, bất quá cũng tốt, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Các vị phóng viên các đồng chí, phiền phức yên tĩnh một chút, ta tới nói một chút, chuyện tối ngày hôm qua là ta đánh, còn trưởng trói bao nhiêu lần, ta đã không nhớ rõ. Bất quá có ít nhất 30 lần đi. Sự tình là chuyện gì xảy ra đây? Này anh Kim cậy già lên mặt, cho là mình là giới ca hát giới đại tỷ lớn, vô duyên vô cơ tắt Ngô hoán nguyệt một lòng bàn tay. Người nói thân ta là Ngô hoán nguyệt hậu trưởng sáng tác giả, ta có thể nhận sao? Nếu có thể nhận thì không phải là nam nhân, trực tiếp vọt vào liền cho này lương tâm đến rồi mười mấy hai to hạt dưa. Sự tình cũng chính là như vậy, đoàn người gần như cũng tản đi đi, ta còn muốn làm ăn đây. Các phóng viên sửng sốt một chút. Từng cái từng cái há hốc mồm nhìn Lâm Đại Sư, đều ra chuyện này, còn có tâm tình làm ăn, này tâm cũng lớn quá rồi đó. Đây nếu là người bình thường, sợ là sớm đã sợ hai đến có ở nơi nào. Giờ khắc này, một tên phóng viên gọi nói, Lâm Đại Sư, ngươi trưởng trói anh Kim, liền không nghĩ tới hậu quả sao. Lâm phàm suy nghĩ một chút, không khỏi cười nói, hậu quả, ta người này làm việc trước, hết thể hậu quả đều nghĩ qua, vì lẽ đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều tại ta dự liệu bên trong. Lâm Đại Sư, ngươi sẽ không sợ ngồi tù sao? Tuy rằng trưởng trói không phải là cái gì Đại sự, nhưng nếu như tạo thành nhẹ nhàng tổn thương trở lên, nhưng là thua trách nhiệm hình sự. Phóng viên hỏi. Lâm Phạm bình tĩnh nói, ngươi cho là ta sợ sệt ngồi tù sao? Các phóng viên nhìn Lâm Đại Sư, cũng không biết nên nói những gì. Xác thực, đối phương thật giống thật không sợ ngồi tù. Cái này cũng không phải là chưa từng làm. So với ngồi tù đến, anh Kim Tổn thất chỉ sợ là lớn nhất. Được rồi, được rồi. phiền phức tất cả giải tán đi, làm ăn. Lâm Phàm nói nói, không chút nào đem chuyện nào để ở trong lòng. Đánh đều đánh, bây giờ muốn hậu quả, không phải quá muộn mà. Một cái nào đó cao cấp khách sạn. Anh Kim liền cùng điên rồi giống như đấm vào có khả năng thấy tất cả mọi thứ mà người quản lý nhưng là úy úy xúc xúc trốn ở một bên, sợ sẽ bị lan đến gần. Anh tỷ, việc này chúng ta muốn cáo hắn. Người quản lý nuốt một ngụm nước bọt nói nói. Đột nhiên, Khi nàng nhìn thấy anh tỷ cái kia tràn ngập tức giận ánh mắt thời gian, không khỏi bắt đầu run rẩy, thật là dọa người. Chuyện này đối với anh tỷ ảnh hưởng rất lớn, nàng minh bạch anh tỷ tại sao phát lớn như vậy tức, nhưng là bây giờ ngoại trừ báo cảnh sát, còn có thể làm sao. Mà đúng lúc này, nàng nhìn thấy anh tỷ mặt kia trên, dĩ nhiên lộ ra làm người sợ hãi nụ cười, thời, phát hiện vật phẩm lụn, khắc này, nàng biết chuyện kinh khủng sắp tới. Chương 710, muốn ta làm đạo sư. Một cái nào đó thị trấn. Một tòa thông thường trong phòng. Trần Thụy An 23 tuổi, nguyên bản hoạt bát rộng rãi, yêu thích giao hữu, yêu thích âm nhạc, nhưng đó là trước đây, mà bây giờ nhưng là hướng nội, nặng nghề, cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, một tháng không nhất định đi ra ngoài một chuyến. nay để cha mẹ hắn rất là lo lắng, đồng thời đối với chuyện kia cũng là đoán giận và phần, đều là bởi vì chuyện kia, không phải vậy cũng sẽ không khiến Nhi Tử biến thành như vậy. Nhi Tử, nghe mẹ lời, đi ra ngoài một chút, không muốn lao tự giam mình ở trong phòng. Trần Mâu nói nói, nhưng là thật lâu không nghe thấy bên trong nhà tiếng vang, không khỏi thở dài một tiếng. Hai năm trước, Nhi Tử muốn đi tham gia một cái ca sướng thi đấu, dưới cái nhìn của bọn họ, Nhi Tử hát rất thêm thai, nhất định có thể được tiếng tăm, tuy nhiên lại ở trận chung kết trên đường xảy ra chuyện gì. Con trai của chính mình sáng tác nhất thủ ca khúc, vốn là muốn dùng đến cạnh tranh đoạt giải quán quân, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra, cùng hắn cạnh tranh đoạt giải quán quân khác một tên tuyển thủ. Dĩ nhiên sớm biểu diễn hắn tỉ mỉ chuẩn bị ca khúc Nhưng khi con trai của chính mình nói người kia ăn cắp chính mình ca khúc thời điểm Để người chuyện không nghĩ tới xảy ra Lúc đó thân là bình ủy anh Kim dĩ nhiên mặt không đổi sắc nói Bài hát này chính là người kia mà không phải mình con trai Mà biết con trai mình sáng tác ra bài hát này cũng chỉ có anh Kim Ở lúc đó ở tình huống kia có giới ca hát giới đại tỷ anh Kim mở miệng chứng minh Ai sẽ tin tưởng con mình tự nhiên là lương đeo nói xấu người khác đeo danh Cứ như vậy, con trai của chính mình sau khi trở về, tính cách đại biến, như trước kia hoàn toàn khác nhau. Trong phòng, Trần Thụy An mặt không thay đổi nằm ở trên giường, cả người đều cùng mất hồn giống như vậy, dáng dấp kia nhìn thấy được, liền cùng bị thương nặng. Len keng. Điện thoại di động văng lên. Đây là Trần Thụy An hiện tại duy nhất một người bạn gọi điện thoại tới, cũng là 2 năm qua, kiên trì gọi điện thoại tới được bằng hữu. Nhưng là Trần Thụy An không muốn nói với bất kỳ người nào lời, coi như tiếp thông điện thoại. cũng sẽ không nói một câu nhưng hôm nay trần thụy an nhận phát hiện vật phẩm lụn nghe điện thoại thụy an ngươi mau nhìn tin tức ngươi sau khi xem xong nhất định sẽ rất vui vẻ thụy an ngươi nghe được ta nói chuyện không có ta biết ngươi là bị vô hãm anh kim lão kêu bà tám lần này đến xui xẻo có người báo thủ cho ngươi nghe được anh kim danh tự này trần thụy an biểu tình biến hóa rất lớn phảng phất đáy lòng có vật gì bị để lại ngươi mau nhìn anh kim bị người bên đường trường trói vô cùng thế thảm Không có, có bất kỳ biểu tình gì Trần Thụy An, ở nghe nói như vậy thời điểm, trong mắt nhất thời lập loài ánh sáng, sau đó không kịp chờ đợi mở ra đã rất lâu không có mở ra máy vi tính. Khi thấy trên internet tin tức thời gian, Trần Thụy An hai tay của, đều không khỏi bắt đầu run rẩy Điểm mở video, thanh âm ổn nào đi ra. Nhìn video bên trong, bị người một lòng bàn tay một lòng bàn tay đánh ở trên mặt anh Kim, Trần Thụy An sắc mặt đột nhiên hồng nhuận đột nhiên thất thanh khóc lớn. Đánh tốt, đánh. đánh đánh nàng bên đầu điện thoại kia bằng hưu nghe được trần thụy an thanh âm cũng là thở phào nhẹ nhõm hắn biết trần thụy an bệnh tình dùng lời của thầy thuốc tới nói đây là tâm lý bệnh không phải dựa vào thuốc là có thể trị liệu chỉ có thể để hắn nhìn thấy muốn thấy được sự tình mới có thể phát tiết tích ghép ở tức giận trong lòng mà trần thụy an nhất muốn thấy nhất định là anh kim bị giao hấn thế nhưng ai dám giao hấn anh kim trái lại sống càng ngày càng thoải mái nhưng bây giờ không giống nhau lâm đại sư ra tay rồi đẹp trai. Thượng Hải vệ thị. Một bầy lãnh đạo ngồi cùng một chỗ khẩn cấp mở họp. Hiện tại chuyện này nên làm gì? Anh Kim làm bình ủy sự tình, nói thế nào? Một tên người phụ trách hỏi. Ta cho rằng anh Kim không quá thích hợp, ra lần này sự tình, có chút ảnh hưởng hình tượng. Vẫn không lên tiếng trưởng đài gật đầu, đích thật là như vậy, ta cho rằng thay đạo sư. Phó trưởng đài nói, vừa anh Kim cho ta điện thoại tới, để cho chúng ta khởi tố lâm đại sư, chuyện này ta tạm thời không có đáp ứng. vì lẽ đó hỏi một chút các vị ý kiến làm sao có thể khởi tố đây là nàng cùng lâm đại sư sự tình, đừng đem chúng ta mang vào phó trưởng đài trầm mặc chốc lát anh kim hợp tác với chúng ta nhiều năm như vậy nàng cùng ta thông cú điện thoại này ta có chút rõ ràng ý của nàng chính là chúng ta thượng hải vệ thị ra một phần sách hướng dẫn nói rõ bởi vì lâm đại sư nguyên nhân dẫn đến nàng không cách nào công tác tạo thành tổn thất toàn bộ tính tới lâm đại sư trên đầu có người nói ta cho rằng nên đứng ở anh kim bên này Chuyện này xác thực mang đến cho chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Ân, ta cũng tán thành, chúng ta chỉ cần cho thấy thái độ, anh Kim trong lòng nàng cũng có số, giá tiền này phương diện, cũng có thể làm cho nàng hàng vừa đầu hàng. Ta phản đối. Đột nhiên, trưởng đài mở miệng nói. Lưu trưởng đài, đây là ý gì? Nếu như đứng ở anh Kim bên này, đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt ta. Có người không hiểu hỏi. Lưu trưởng đài, có phải hay không các người quên mất lâm đại sư thân phận? nghe được lưu trưởng đài nói đến đây sự tình vừa bắt đầu còn không có nghĩ đến điểm này mọi người đột nhiên phản ứng lại từng cái từng cái kinh hai nói đúng vậy lâm đại sư thân phận thật giống xác thực không đơn giản bệnh kén năm chứng phương thuốc người phát minh thần y trung y giáo tài người soạn viết quốc họa hiệp hội thành viên võ thuật trung hoa hiệp hội thành viên mấu chốt nhất chính là quãng thời gian trước cái kia mười bức họa nhưng là khiếp sợ toàn cầu vì nước làm rặng rỡ hiện tại càng bị thu vào nhà bảo tàng quốc gia Bộ văn hóa cửa đối với Lâm Đại Sư có thể là rất hài lòng a. nếu như chúng ta đứng ở anh Kim bên kia, không phải phải đắc tội rất nhiều người. Một người trong đó không khỏi lo lắng nói, trưởng đài, nếu như chúng ta chẳng quan tâm, không có bất kỳ biểu thị, không phải là đắc tội anh Kim sao. Trường đài gật gật đầu, đắc tội rồi thì có thể làm gì? Nếu vì một minh tinh, đắc tội rồi vì nước làm dạng dỡ Lâm Đại Sư, ta nghĩ không cần bộ văn hóa cửa mắng, chính là trên internet cái kia chút dân trên mạng nhóm, cũng phải mắng chết chúng ta. muốn trách, thì trách anh Kim không được lòng người, chỉ có tiếng tâm thì có thể làm gì, các ngươi không thấy hiện tại internet bình luận chiều rõ mà, tất cả đều là gọi tốt đẹp. Phó trường đài, trường đài nói rất có lý, ta cũng đề nghị không muốn tham dự vào, còn đạo sư phương diện ứng cử viên, ngược lại cho là bởi vì nếu như có thể mà nói, để lâm đại sư tới tham gia cũng được, các ngươi có thể đừng quên, nô hoán nguyệt cái kia chút kim khúc cũng đều là xuất từ lâm đại sư tay, ở sáng tác trình độ trên, ta nhiều năm như vậy. chưa từng thấy qua có năng lực đủ cùng Lâm Đại Sư sánh vai. Thời khắc này, hiện trường lại trở nên sống động. Đúng, đúng, Phó trưởng Đài nói đúng, Lâm Đại Sư tuy rằng không phải minh tinh, thế nhưng nhân khí có thể không thấp, hơn nữa Lâm Đại Sư sáng tác đi ra ca khúc, đều là kim khúc, nếu như để hắn trở thành đạo sư, ai có thể không phục? Có đạo lý, chúng ta cũng là quốc gia đơn vị, tự nhiên không thể người một nhà đánh người một nhà. Huống hồ Lâm Đại Sư vẫn là chúng ta thượng hải kiêu ngạo, hai tử nhà ta nhưng yêu thích hắn, Nếu như để hài tử của ta biết, chúng ta cùng Lâm Đại Sư đối đầu, vậy ta đây bà bà sau đó nhưng là thiếu một đứa con trai. Ha ha. Thời khắc này, mọi người nở nụ cười. mười 711, này cũng quá kiêu ngạo đi. Phố Vân Lý. Lâm phàm hiện tại hơi nghi hoặc một chút, cảnh sát đây. Cảnh sát thế nào còn chưa tới mang tự mình đi hỏi lời, chẳng lẽ anh Kim con mụ này không có cáo chính mình không thành. Cái này coi như có chút không khoa học. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm phàm xem như là hiểu. Ngày hôm qua trưởng trói tuy rằng lợi hại, nhưng vận dụng thủ pháp đặc biệt, đó chính là tuy rằng rất đau, nhưng tuyệt đối sẽ không lưu lại tổn thương, vì lẽ đó coi như là nghiệp thương, cũng không có bất kỳ treo sự tình. Dựa theo tình huống bình thường, cũng là chỉ là tranh cãi mà thôi, bồi cái 500 đồng tiền xem như là đợi trời. Góc trên, rất nhiều các minh tinh đều kinh hãi, nhưng tạm thời không ai dám mạo đầu đi ra. Nếu là lúc trước Lâm Đại Sư, những minh tinh ca nhóm khẳng định ngay lập tức đi ra đồng hồ trung tâm. khẳng định đứng ở anh Kim bên này nhưng hôm nay không giống ngày xưa Lâm Đại sư thân phận địa vị cất cao rất nhiều không phải những Minh Tinh này tùy tiện có thể mắng hơn nữa Lâm Đại sư phèn độ trung thành thật sự là quá cao cao đều hơi dòa người coi như quang thời gian trước cái kia ba bay cửa sự tình nguyên bản Ngô Hoán Nguyệt thiếu chút nữa thì bị phong sát có thể sao có thể nghĩ đến Lâm Đại sư thừa nhận bên trong đánh gạch men nam tử là của mình thời điểm này bình luận chiều gió trong nháy mắt xảy ra chuyển biến nay để quan tâm chuyện này Minh Tinh trận mắt ngoắt mồm đồng thời lại là sâu sắc đố kỵ bọn họ sao lại không như vậy phần đây đang lúc này anh kim phát blog, công đạo tự tại nhân tâm chuyện tối ngày hôm qua ta nhất định phải đòi một lời giải thích đồng thời đối với thân tâm của ta tạo thành ảnh hưởng cực lớn tháng sau ta sắp đảm nhiệm thượng hải vệ thị cử hành hát thi đấu đạo sư nhưng bởi vì chuyện này mà không cách nào đảm nhiệm ở đây trọng yếu thời khác tạo thành tổn thất không thể đo lường bởi vậy ta đem giữ gìn quyền lợi của mình lâm đại sư thượng hải vệ thị Nhìn thấy anh Kim phát blog, dân trên mạng nhóm trong nháy mắt tràn vào bên trong, trực tiếp mở phun. Đây không phải là dân trên mạng nhóm không có lòng thông cảm, mà là đối với anh Kim, bọn họ căn bản cũng không muốn cùng tình, quản hắn ai đúng ai sai, ngược lại mắng anh Kim liền là đúng. Mà Lâm Phàm tối hôm qua cái kia liên tiếp bộ làm mất mặt hành động, càng là bị không ít người già khẩu ác khí. Cũng không biết nói hiện tại có hay không nhỏ ca sĩ đang đang cười trộm. Lâm Phàm nhìn thấy này blog, trực tiếp đáp lại. Chết tám. Ta hôm nay đem lời thả nơi này, sau đó ngươi nếu như còn dám động ngôi hoán nguyệt một hồi, ta bất kể ngươi ở đâu, coi như là ở trên sao hỏa, ta cũng tại chỗ quất trên ngươi, mặc kệ ngươi có tin ta hay không có dám hay không, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta hôm nay theo như lời nói là được anh Kim. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy này blog, nhất thời vỡ tổ. Đặc biệt là nữ sinh càng là sùng bái không thôi. Thật bá đạo, tốt man a, thực sự là ước ao ngôi hoán nguyệt có lâm đại sư bảo hộ. Anh Kim này bà tám bây giờ nói không nhất định phải tức xỉu, trực tiếp không nể mặt mũi, nói quất ngươi liền quất ngươi, tuyệt đối không do dự. Ha ha, phấn lâm đại sư tuyệt đối không sai. Bất quá lâm đại sư, ngươi nên cẩn trọng một chút, này lao âm so với muốn lừa bịp ngươi một bút, này tạo thành tổn thất khẳng định toán ở trên đầu ngươi. Trên lầu, ngươi làm chúng ta lâm đại sư là người ngu không thành. Đến tiền, một lông cũng không cho. Thương hải vệ thị chỉ cần dám cùng lâm đại sư đòi tiền. Ta cái quái gì vậy cả đời cũng không nhìn này phá tiết mục. Không sai. Nô hoán nguyệt lọc phía ở dưới cũng là rất náo nhiệt. Nữ thần, ngươi cùng Lâm Đại Sư đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngay vừa mới rồi, Lâm Đại Sư điểm danh đạo hiệu làm cái lồng cho ngươi. Nô hoán nguyệt ngươi là nữ thần của ta, ta không muốn ngươi bị người cho ngày, chẳng qua nếu như là Lâm Đại Sư, ta cố hết sức thừa nhận cái này mũ xanh. Trên lầu, ngươi sợ là sống ở ngọng bên trong đi. Chúng ta hoán nguyệt cũng là rất bá đạo. cái kia một lòng bàn tay đánh đẹp đẽ. Ta hậu trường nhưng là đại lão, coi như ta nghèo, ngươi cũng không thể bắt nạt ta. Đang ở nhà bên trong Ngô hoán nguyệt nhìn thấy lâm ca lần này ngôn luận, trong lòng ấm áp, có loại cảm giác không nói ra được, nàng không nghĩ tới lâm ca sẽ ở nói trên internet ra lời nói này, này loại bị người bảo vệ cảm giác thật sự hay lắm. Sau đó Ngô hoán nguyệt ôm em bé, đầu trôn trong chăn, có loại không nói được thẹn thùng. Mỏng manh trên. Thượng hải vệ thị dĩ nhiên phá thiên hoang lên tiếng mà tất cả mọi người nhìn thấy thượng hải vệ thị phát biểu nôn luận thời gian một cái lao huyết đột nhiên phun ra ngoài thượng hải vệ thị khoảng cách tiết mục bắt đầu còn một tháng đạo sư chỉ là tạm thời chọn lựa bên trong vẫn không có làm ra quyết định sau cùng bởi vậy không có bất kỳ tổn thất nào đối với anh kim lão sư tao Ngộ, thượng hải vệ thị toàn thể biểu thị tiếc nuối mà lâm đại sư sáng tác tài tình làm người khâm phục chúng ta hết sức hy vọng có thể cùng lâm đại sư hợp tác ha ha khoảng cách gần làm mất mặt qua nhiều năm như vậy Thượng Hải vệ thị lần này làm cho gọn gàng vào. Sau đó tiết mục gì không nhìn, liền cái quái gì vậy nhìn Thượng Hải vệ thị. Anh Kim, ba ba ngươi hỏi ngươi, ngươi mặt mũi này có đau hay không? Cơ mơ nở, Thượng Hải vệ thị đây là mời Lâm Đại Sư làm đạo sư sao? Nếu như Lâm Đại Sư làm đạo sư, cái tiết mục này ta nhất định nhìn. Lâm Đại Sư sáng tác năng lực tuyệt đối siêu cường, coi như làm đạo sư cũng thừa sức, có thể so cái gì anh Kim phải mạnh hơn. Chống đỡ Lâm Đại Sư làm đạo sư. Mà ở một nơi nào đó Anh Kim nhìn thấy này blog thời điểm Cả người cũng đã tức bối rối Tại sao có thể như vậy Thượng Hải vệ thị nó làm sao có thể như vậy Không được, ta nhất định phải hỏi rõ ràng Anh Kim gầm thét lên Nàng không thể tin được đây là thật Thượng Hải vệ thị dĩ nhiên nói lời như vậy Người quản lý nhìn thấy này blog Cũng là triệt để trận tròn mắt Sao có thể có chuyện đó Tuy rằng hợp đồng không có ký Thế nhưng đã xác định Nói thế nào vẫn không có quyết định cuối cùng hạ xuống Chuyện này Anh Kim lấy điện thoại di động ra, liền cho Thượng Hải vệ thị cao tầng gọi điện thoại tới, nàng phải hỏi rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Người đây là ý gì? Anh Kim tức giận hỏi, căn bản không ảnh ẩn dấu tức giận trong lòng. Phó trưởng đại nghe được trong điện thoại ngữ khí, không khỏi nhữ mày một cái đầu, có chút không vui. Anh Kim, điều này có thể có ý gì? Chúng ta hợp đồng cũng không có ký, sự tình tự nhiên không có định ra đến. Hiện tại, phát hiện vật phẩm lụn, người ra chuyện này, chúng ta cũng rất đáng tiếc. Tiếng vậy tại sao lập tức mời tên kia đến làm đạo sư các ngươi đây là đang bắt nạt ta không thành anh kim hỏi phó trường đài này thật thật không tiện đây là hội nghị cấp cao quyết định không phải ta một người có khả năng quyết định phía ta bên này còn có việc lần sau có cơ hội hy vọng còn có thể cùng anh kim lão sư hợp tác hợp tác mẹ ngươi anh kim mắng một câu trực tiếp cúp điện thoại nàng hiện tại tức đến run rẩy cả người không nghĩ tới thượng hải vệ thị dĩ nhiên xếp đặt nàng một đao. thảo rơi ạ Ta anh Kim lúc nào bị lớn như vậy khuất nhục, chuyện này ta không để yên cho ngươi. Anh Kim trong lòng oán giận vạn phần, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Mà Thượng Hải vệ thị, Phó trưởng đài nhíu nhíu mày đầu, thứ độ gì. Bất quá lấy hắn khả năng xác thực không dám cùng anh Kim hò hét, bởi vì này anh Kim sau lưng là có chỗ dựa, bất quá những này không đáng kể. Nàng cái quái gì vậy còn dám cùng vệ thị hò hét không thành. Chứ phi ăn hùng tâm gan báo. Phố Vân Lý. Lâm Phàm nhìn lọc. Không nghĩ tới Thượng Hải vệ thị dĩ nhiên cùng chính mình quăng đến rồi cảnh ô liu này ngược lại là để hắn có chút ngoài ý muốn. Mời mình làm đạo sư. Lâm Phạm sờ lên cảm, suy tư, này thật giống cũng không tệ a. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một chuyện trọng yếu tình muốn làm đây, được phát một phần blog. Lâm Phàm anh Kim lão Sư, thực sự là xin lỗi, ngày hôm qua trưởng trói ngươi mấy chục lần, vì biểu đạt tài nấy, làm phiền ngươi đem thẻ ngân hàng phát tới, ta cho ngươi chuyển 500 đồng tiền đi, cố gắng dưỡng thương. Hy vọng lần kế tiếp gặp lại, ngươi vẫn là ngươi. Phúc! Hết thể nhìn thấy này blog dân trên mạng nhóm, toàn bộ trận tròn mắt. Này cũng quá kiêu ngạo đi. mười 712, viện mồ côi tên gọi là gì? Một điều này blog phát sau khi đi ra ngoài, cách xa ở trong tiểu điểm anh Kim nhìn thấy này blog phía sau, tức thiếu chút nữa ngất đi, nàng không nghĩ tới này cậu vật dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. 500 khối! Ta muốn đánh gãy chân của ngươi. Đáng tiếc, mặc kệ anh Kim làm sao hoán giận. Đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, coi như nàng tức chết rồi, cũng không cách nào đối với Lâm Phàm tạo thành một chút ảnh hưởng, dù cho một chút cũng không thể. Phố Vân Lý Triệu Trung Dương vô ngực một cái, Lâm Ca, ngươi đây chính là phải đem anh Kim cho tức chết rồi. Kha kha, Lâm Phàm nợ nụ cười, tức chết đều tốt, còn không dùng để tiền, bất quá con mụ này tâm thái rất tốt, sau đó gặp phải một lần kinh sợ một lần. Điên thần côn cười lớn, tiểu tử ngươi chính là tàn nhẫn, ai có thủ án với ngươi. Vậy khẳng định là muốn bi kịch, đây nếu là đặt ở trước đây, trực tiếp tới cửa một trường đập chết, đó là hả hê lòng người, đáng tiếc hiện tại giết người là phạm pháp. Thân côn, ta cảm giác ngươi người này tư tưởng rất nguy hiểm, đánh đánh giết giết không tốt lắm, người sống một đời, phải có lạc thú, này không có lạc thú nhiều vô vị. Giống như mình thiện lương như vậy người, làm sao có khả năng giết người, không hoán giận ngốc nàng, cuộc sống này còn có ý gì. Thời khắc này, Lâm Phạm vì chính mình hạ nhân sinh một người trong chi nhánh. Đó chính là ở sinh thời, để này bà tám đối với mình sản sinh vô hạn cảm giác sợ hãi, nhìn thấy chính mình liền nhượng bộ lui binh. Nô U Lan đi tới bên người, hoan ước ba ba, thật ước ao hoán nguyệt. Nhìn Nô U Lan vẻ mặt, lâm phàm nặn nặn khuôn mặt, ước ao cái gì, phát hiện vật phẩm lụn, nếu như ngươi bị người khi dễ, ngươi lâm ca ta khẳng định liều mạng với hắn. Nô U Lan cười hì hì, ta mới không cần lâm ca theo người ta liều mạng đây, ta chỉ muốn giống như hoán nguyệt. Sau khi nói xong, tâm tình rất là mỹ hảo. đều muốn tại chỗ thân lâm ca một cái. Tốt, tốt, chúng ta liền đoán giận. Lâm Phàm cười nói, cuộc sống này a, thật là đẹp hay. Bất quá bây giờ còn phải muốn một chuyện đây. Các ngươi nói ta muốn phải đi làm đạo sư được không được? Sẽ có hay không có ứng cử viên ta làm đạo sư? Lâm Phàm hỏi, hắn thật là có chút ít chờ mong, còn thật không có trải qua cao đoan như vậy tiết mục đây. Thượng Hải vệ thị tiết mục tỷ lệ người xem cũng đều là rất cao. Nếu như không cẩn thận càng thêm nổi danh, sau đó đi ra khỏi nhà. có thể hay không bị người xin xâm tên A. Nô Ú Lan trong mắt tỏa ánh sáng, lâm ca, ngươi nhất định phải tham gia, ngươi làm đạo sư, nhất định sẽ rất tuyệt, những học sinh kia nhất định sẽ hết sức muốn trở thành lâm ca học sinh. Điền thần côn nhẹ chạm thử lâm phạm, một mặt cười bị hồi, đại ca, tham gia một hồi, nếu có xinh đẹp học viên nữ, cũng giúp ta dắt giật dây, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng nhận thức thời gian dài như vậy, ngươi cũng phải vì là cuộc đời của ta đại sự suy nghĩ một chút không phải Lâm Phạm Kinh bị liếc mắt nhìn, người coi như xong đi, nếu là có thích hợp, ta cũng phải giới thiệu cho tiểu triệu A. Triệu Trung Dương vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, không khỏi đứng thẳng người, gương mặt đắc ý, thần côn, lâm ca nói đúng, người coi như xong đi, chuyện như vậy vẫn là giao cho người trẻ tuổi tốt hơn. Cắt. Điền thần côn Kinh bị nói là, sau đó yên lặng ngồi ở cửa, hút thuốc, ánh mắt bên trong tiết lộ ra yêu thương. Chính mình đây là càng sống càng có hứng thú, làm sao có khả năng liền không ai yêu thích đây. Kỳ lạ, không thể. Lâm Phạm nở nụ cười. Vậy được, ta hiện tại trở về cái tin tức đi qua. Đây nếu là thật sự coi đạo sư, cũng là lựa chọn không tồi. Đa tạ Thượng Hải vệ thị, người đạo sư này ta cảm giác ta hết sức thích hợp. Không ai so với ta càng thích hợp Thượng Hải vệ thị. Phúc. Đoàn người đi mau a. Lâm Đại Sư bắt đầu tự luyến. Chống đỡ Lâm Đại Sư làm đạo sư, chỉ muốn trở thành đạo sư. Này tiết mục ta nhất định mỗi kỳ đều nhìn. Ta cũng là... Không biết Lâm Đại Sư làm đạo sư sẽ xảy ra chuyện gì. Trên Internet rất là chống đỡ, mà Thượng Hải vệ thị cũng ngay lập tức đáp lời, tự nhiên là hoang nên cực kỳ. Đương nhiên giá cả phương diện còn không có đàm luận, hơn nữa khoảng cách tiết mục phát sóng còn một tháng, cũng tạm thời không nổi, đến tiếp sau câu thông. Một cái nào đó thị trấn. Trần Thụy An nhìn thấy blog trên tin tức, lần thứ hai tràn đầy sức sống, mở cửa phòng. Mẹ, ta muốn ghi danh tham gia Thượng Hải vệ thị hát thi đấu, ta muốn chứng minh chính mình. đã chịu đựng hai năm trấn mẫu nghe được nhi tử nói ra nếu như vậy nước mắt cũng là nhận không ngừng chảy chỉ cần nhi tử có thể khôi phục như cũ mặc kệ là chuyện gì nàng đều sẽ chống đỡ loáng một cái mấy ngày trôi qua anh kim cũng không có ở blog trên làm cản thật giống liền cùng biến mất rồi giống như vậy bất quá có thể không liên quan lâm phạm sự tình đều là chuyện nhỏ không cần để ở trong lòng một cái nào đó tòa soạn báo một đôi đôi vợ chồng trung niên xuất hiện ở cửa đây chính là tên béo đại bá cùng bác gái Này mấy ngày bọn họ đi rất nhiều tòa soạn báo, thế nhưng không có một nhà tòa soạn báo tiếp đãi bọn hắn, hình như là đang bận rộn chuyện gì. Anh Kim cùng Lâm Đại sư chuyện, các nhà tòa soạn báo đều bận rộn hết sức, nơi nào có thời gian, tiếp đón những này không biết tới làm gì vợ chồng, bởi vậy trực tiếp cho một danh thiếp, để cho bọn họ quá mấy ngày qua. Mà hôm nay, Vương Thừa Sơn cùng Khưu Diễm Lan xuất hiện ở Thượng Hải một nhà tòa soạn báo cửa, chính là phải đem sự tình đăng báo, tạo thành dư luận, để Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi thả người. Hắn đã không muốn chờ quá lâu, theo thời gian càng ngày càng dài, hắn liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, cảm giác thân thể của chính mình nhất định trở nên ác liệt, nói không chắc đã từ lúc đầu phát triển đến trung kỳ. Tòa soạn báo bên trong, một tên phóng viên tiếp đãi bọn họ, nhìn hai người, lộ ra nụ cười nhà nghề, phiền phức hỏi một chút, các ngươi có chuyện gì cần chúng ta đưa tin. Vương Thừa Sơn bây giờ là thật cũng lên, mau nói nói, là như vậy, ta có người em trai, mấy năm trước bị thai nạn xe chết, lưu đứa bé kế tiếp. mà hai tử ở mấy năm trước bất hạnh bị bọn buôn người cho lấy đi hai tử mẹ hắn nguyên do bởi vì cái này cũng là cải hiện tại đứa nhỏ này chúng ta tìm được chúng ta thân vì là đại bá của hắn bác gái muốn đón con trở về quê nhà sinh hoạt nhưng là cái kia viện mồ côi dĩ nhiên không thả người không cho phép chúng ta mang đi lấy chúng ta bây giờ liền đến cầu cứu rồi ngươi nói em trai ta liền một đứa con trai ta làm sao có thể nhìn em trai ta hải tử một mực viện mồ côi Khưu diễm lan khóc lóc kể lể đúng đấy Ta cái kia số khổ hải tử, từ nhỏ đã không có cảm thụ qua tình thương của cha, chúng ta muốn đem đón về, nhưng là cái kia sắt thiên đao viện mồ côi dĩ nhiên không đồng ý, ta nhìn cái kia viện mồ côi nhất định là có cái gì người không nhận ra hoạt động. Phóng viên sững sở, có chút không dám tin tưởng, còn có loại chuyện thế này tình Các ngươi không có đi cục cảnh sát bên kia nộp hồ sơ sao. Không nói cái này cũng còn tốt, nói đến chỗ này lại nổi giận. Vương thừa sơn đoán giận nói. Ta nhìn cảnh sát kia chính là cùng viện mồ côi thông đồng được rồi, tới đó một câu nói đều không nói, cái kia viện mồ côi người phụ trách không thả người, cảnh sát cũng không nói chuyện, chúng ta thủ tục đều đầy đủ hết, cũng là hài tử đại bá bác gái, bọn họ có quyền gì không thả người. Phóng viên có chút mơ hồ, sao có thể có chuyện đó sẽ có loại chuyện thế này tình. Thượng hải viện mồ côi rất nhiều, hài tử cũng rất nhiều, có viện mồ côi áp lực rất lớn, nếu như những hài tử kia có người nhà tới đón, bọn họ còn cầu cũng không được đây. Thật không nghĩ đến sẽ có như vậy viện mồ côi, dĩ nhiên không thả người, này cũng là có chút kỳ quái, chẳng lẽ ở trong này thật có cái gì không thể cho người biết bí mật không thành. Cầu Diễm Lan vẻ mặt thương tâm nói, vị phóng viên này đại ca, ngươi không biết ta hiện tại một ít trong viện mồ côi mặt ngược đái nhi đồng sự tình cũng không ít, ngươi nói chúng ta biết đứa nhỏ này vẫn còn ở thời điểm, có vui vẻ biết bao, hận không thể lập tức lại đây, có thể sao có thể nghĩ đến, hiện tại sẽ là như vậy. Hơn nữa cái kia viện mồ côi người phụ trách còn hết sức phách lối nói, coi như là cha đẻ mẹ ruột đến rồi, cũng không cho phép mang đi. Này tiếp đại phóng viên cũng không biết trải qua bao nhiêu tin tức, đương nhiên sẽ không chỉ nghe nhất ra chi ngôn tâm tình khống chế rất tốt. Bất quá ở người phóng viên này bên cạnh, có một vị nữ phóng viên sắc thực đỏ mặt, không nhịn được đứng lên, biểu hiện phẫn nộ nói, làm sao có khả năng sẽ có như vậy viện mồ côi, các người đều là hài tử thân thích, muốn dẫn hài tử về nhà, bọn họ dựa vào cái gì quấy nhiễu. Chuyện này nhất định phải lộ ra ánh sáng, âm điệu điều tra rõ ràng. Giang ca, chuyện này nhất định phải âm điệu điều tra rõ ràng. Em gái phóng viên nói nói. Giang ca, tiểu tương, ngươi đừng kích động, chuyện này còn phải hỏi rõ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai người, các ngươi nói viện mồ côi tên gọi là gì? Vương Thừa Sơn đoán giận nói, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Giang ca, nay viện mồ côi không phải Lâm đại sư đang phụ trách sao? Chương 713, quần chúng phẫn nộ. một tên gì giang ký giả vẻ mặt quái gì? lần thứ hai hỏi hai người này không sẽ là lầm đi lâm đại sư nam sơn nhi đồng viện mồ tôi làm sao có khả năng xảy ra hiện chuyện như vậy hơn nữa quãng thời gian trước quốc họa hiệp hội cử hành Cục thiếu nhi thi đấu lâm đại sư bọn họ này tất cả hải tử cũng phải thưởng tuy rằng ảnh hưởng không lớn thế nhưng các phóng viên đều biết còn cố ý đưa tin quá tin tức xưng những đứa trẻ này đều là quốc họa thiên tài vương thừa sơn hiện tại đầy đầu chính là làm ra dư luận đem hải tử mang đi Sau đó lập tức mang tới bệnh viện kiểm tra, nơi nào chú ý tới da của đối phương tỉnh. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, cái kia viện mồ côi người phụ trách họ dừng. Giang ký giả hay là không dám tin tưởng, các ngươi chắc chắn chứ. Khưu Diễm Lan, khẳng định xác định, tên kia chữ chúng ta nhớ rõ rõ ràng ràng, làm sao có khả năng sẽ nhớ lầm. Tiểu tương một bên nói, Giang ca, vậy liền coi là là Lâm đại sư viện mồ côi, hắn cũng không thể như thế bá đạo a nhân ra là hài tử thân thích. dựa vào cái gì không thể mang đi. Vương Thừa Sơn cùng khưu Diễm Lan còn không biết nói bọn họ nói Lâm Đại Sư là có ý gì. Nhưng những này không ở tại bọn hắn suy nghĩ bên trong phạm vi, bọn họ chỉ muốn đem dư luận lấy ra, do đó đem tên béo mang đi. Chủ biên văn phòng Giang ký giả có chút đắn đo khó định, hắn cảm giác vẫn là cùng chủ biên hồi báo một chút, nhìn giải quyết như thế nào. Chủ biên, bên ngoài đến rồi một đôi vợ chồng, bọn họ nói rồi một chuyện. Đem sự tình toàn bộ sau khi nói ra. Giang ký giả hỏi giò nói, chủ biên, ngươi nhìn chuyện này nên làm gì? Chủ biên trầm mặc chốc lát, chúng ta là người viết báo, dựa vào tin tức sinh hoạt, bất quá ngươi đi viện mồ côi bên kia nhìn tình huống có phải là thật cùng đối phương nói giống như, nếu là thật, có thể viết bản thảo, bất quá đừng gia nhập cá nhân tình cảm. Giang ký giả gật đầu, biết rồi chủ biên. Lâm Đại Sư tuy rằng rất nổi danh, hơn nữa cũng hết sức làm cho các phóng viên yêu thích, nhưng là bọn hắn cũng cần tin tức, bất quá bọn hắn báo cáo tin tức. nhất định sẽ như thực chất báo cáo, mà sẽ không gia nhập cá nhân tình cảm ở tại bên trong. Có thể làm được điểm này, đã coi như là rất tốt. Dù sao một ít phóng viên đưa tin tin tức thời điểm, đều sẽ gia nhập cá nhân tình cảm, có lúc thường thường cũng là bởi vì như vậy, đem tiết tấu mang lên. Ngày mai, một cú điện thoại đem Lâm Phạm từ ngủ mơ bên trong kéo lên, điện thoại này là Hàn Lục. Làm sao vậy? Điện thoại bên trong chuyển đến Hàn Lục thanh âm lo lắng, Lâm Đại Sư xảy ra vấn đề rồi. tên béo đại bá cùng bác gái ở internet đăng chúng ta viện mồ côi sự tình hơn nữa bọn hắn bây giờ hai người đang ở viện mồ côi cửa tay kéo hành phi ở cần người lâm phàm hơi nhún mày có việc này ân ngươi xem một chút tin tức liền biết rồi hơn nữa quần chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều Cúp điện thoại phía sau lâm phàm mở điện thoại di động lên quả nhiên một phần tin tức xuất hiện ở trong mắt người thân muốn mang về thất tán cháu trai nam sơn nhi đồng viện mồ côi nhưng từ chối giao người một chút quét xuống đến Tin tức này đúng là không có thiên vị phương nào, mà là lấy một loại nghi ngờ giọng điệu đang chuyện này, cũng coi như là đúng quy đúng củ. Mà phía dưới bình luận cũng là khen chê bất nhất. Nhân ra hải tử thân người đến, viện mồ côi tại sao không đem hải tử giao cho người ta? Hiện tại viện mồ côi hắc vô cùng, ngược đáy hải đồng đếm không xuể. nay cái gì cho má viện mồ côi, nhân ra thân người đến, dựa vào cái gì không thả người, để hải tử cùng người thân cùng nhau, mới là tốt nhất giáo dục này nam sơn nhi đồng viện mồ côi người phụ trách là lâm đại sư có chút xem không hiểu lâm đại sư đây là vì cái gì theo ta được biết lâm đại sư đối với nam sơn nhi đồng viện mồ côi hết sức để bụng bên trong hải tử rất hạnh phúc nhưng là nhân gia thân thích để đến, đến rồi như ta thấy nên đem hải tử trao trả cho người ta cảm giác lâm đại sư chuyện này làm không phải quá tốt trên tổ kịch nói có đạo lý ta ngược lại thật ra cảm giác lâm đại sư tới chăm sóc những hải tử này mới là tốt nhất nếu không phải cha mẹ ruột Tại sao muốn để hài tử cùng người thân ly khai, nên để hài tử mình lựa chọn? Ta đi, ta cảm giác Lâm Đại Sư chính là tin tức Đại Sư A. Cách một quang thời gian, thì có Lâm Đại Sư thân ảnh, làm người sợ sệt. Ha ha. Bình luận rất náo nhiệt, đúng là không có có hành động gì quá khích. Chuyện này đối với một ít dân trên mạng nhóm tới nói, thảo luận điểm rất lớn, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nam Sơn Nhi đồng viện mổ cơ cửa. Lâm Phàm đem xe ngừng lại, từ xa nhìn lại. Viện mồ côi đường cái đối diện đứng một đám người, hiển nhiên là ở xem trò vui. Ma Hoàng viện trưởng đang ở bên ngoài, phảng phất là giao thiệp cái gì. Lúc này, Vương Thừa Sơn cùng Khưu diễm lan giờ cao hành phi, đột nhiên thấy được lâm phạm, nhất thời kêu gào nói, người đến, tên kia đến rồi, chính là hắn không chịu thả người. Chúng ta là hài tử thân thích, thủ tục đều đầy đủ hết, tại sao không thả người. Các ngươi nhìn à, chính là cái này người, đem cháu của chúng ta giam giữ ở viện mồ côi. cũng không biết nói cháu của ta ở viện mồ côi chịu bao nhiêu khổ Còn chúng vây xem nhóm nhìn lâm phàm bọn họ tự nhiên nhận thức lâm đại sư dù sao ở thượng hải còn thật không bao nhiêu người không biết lâm đại sư coi như không có gặp chân nhân răng rớp nhưng cũng nghe được tên gọi đi tới cửa lâm phàm không hề liếc mắt nhìn một chút trực tiếp tiến nhập viện mồ côi hoàng viện trưởng theo sát phía sau lâm đại sư ngươi nhìn hiện tại tình huống này nên làm gì lâm phàm xua tay không cần để ý tới để cho bọn họ nào đi Tên béo rụt rẻ có trốn ở hàn lục phía sau, tình huống bên ngoài hắn đã thấy, đối với tên béo tới nói, hắn hết sức sợ sệt. Lâm Phàm đi tới tên béo bên người, mò cái đầu, đừng sợ, Lâm thúc thúc chắc là sẽ không để cho bọn họ mang đi người. Tên béo gật đầu, nhưng hiển nhiên, chuyện này đối với tên béo tới nói, bóng tôi vẫn rất lớn. Bên ngoài, Vương Thửa Sơn cùng Khưu Diễm Lan nhìn đối phương dĩ nhiên không có để ý bọn họ, nhất thời cũng lên, nhưng cũng không có làm ra quá khích hành vi. mà khiu diễm lan trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, gào gào khóc lớn. Cầu cầu các ngươi thả cháu ta, các ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho, chỉ cầu để cho chúng ta mang đi cháu trai a Ta đây cháu trai phụ thân mất sớm, mụ mụ lại tái giá, chúng ta bây giờ cũng chỉ là bọn hắn sau cùng thân nhân, các ngươi làm sao có thể ác tâm như vậy a Vây xem một ít đại các lao ra cùng các bà bác, viên mắt đều có chút đỏ, sau đó cũng là đoán giận ứng với họ hét Các ngươi viện mồ côi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Quả thực xuất sinh không bằng, mau thả người. Giao người, vội vàng đem người giao ra đây, nhân gia duy nhất thân thích để đến, đến rồi, các ngươi viện mồ tôi dựa vào cái gì không thả người. Đại mội tử, các ngươi yên tâm, nếu như hắn còn không thả người, chúng ta cho ngươi đoạt tới. Không sai, ở hiện tại này hòa bình xã hội, lại vẫn có thể có loại chuyện thế này tình phát sinh. Cảnh sát đều đã làm gì? Còn chúng rất dễ dàng bị mang tiết tấu, mà giờ khắc này dưới cái nhìn của bọn họ, vương thừa, phát hiện vật phẩm lụn. sơn cùng khiu diễm lan chính là người yếu mọi người một loại đều sẽ đứng ở người yếu trước mặt không phải vậy cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy lên vốn chỉ là một cái mâu thuẫn nhỏ cuối cùng gợi ra quần chúng nổi giận quần đầu sự kiện Nghe bên ngoài tiếng ồn ào lâm Phạm hơi nhúng mày trực tiếp đứng ở cửa rào sát khẩu tất cả im miệng cho ta không biết tình huống liền ồn ào hẳn lên bạo nổ tiếng quát chẳng nhưng không có để hiện trường yên tĩnh trái lại càng thêm gây nên quần chúng oán giận chương bảy ta chỉ tin tưởng mình thấy Một thực sự là mắt bị mù, vốn cho là lâm đại sư là dạng gì người tốt, không nghĩ tới cũng là này loại không phân tốt xấu, nhân ra là hài tử duy nhất thân thích, dựa vào cái gì không thả người. Không sai, chúng ta tin tưởng mình thấy, nhân ra giấy chứng nhận đầy đủ hết, rõ ràng chính là hài tử thân thích. Mọi người cùng nhau lên tiếng phê phán, yêu cầu thả người. Thả người, thả người. Một tiếng cao hơn một tiếng, ở vương thừa sơn cùng khiêu diễm lan cái kia đáng thương biểu diễn hạng. triệt triệt để để đem hết thẻ quần chúng cho lựa gạt đối với quần chúng tôi nói bọn họ cảm giác mình là đứng ở chính nghĩa một phương chỉ có bọn họ mới là đúng mà những thứ khác đều là tà ác phần tử bên ngoài cất bước ở trên đường phố các thị dân nghe được thanh âm này đều chịu đựng bước chân bên kia đã xảy ra chuyện gì không biết ta bất quá hình như là đã xảy ra chuyện lớn chúng ta đi nhìn đi vây xem các thị dân càng ngày càng nhiều thậm chí đều đem viện mồ côi đường phố cho vây lại Vương Thửa Sơn cùng Khưu Diễm Lan nhìn thấy tình huống này, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Lâm Phàm hít sâu một hơi, những người này ai? Mà đúng lúc này, Khưu Diễm Lan làm được một động tác, triệt để dẫn bạo liêu toàn trường. Dầm! Khưu Diễm Lan trực tiếp quỳ gối viện mồ cơ cửa, sau đó lộ ra một bộ khiến lòng người đau vẻ mặt, chán dập đầu trên đất, phát sinh bịch bịch âm thanh. Cầu văn ngươi, đem hải tử trả cho chúng ta đi, chúng ta cũng không có con ruột. Chúng ta muốn đem cháu trai cố gắng bồi dưỡng lớn lên, xem là con trai ruột giống như chăm non, van cầu ngươi, đem hải tử cho chúng ta đi. tiếng gieo họ, rất là thương xót, nhất định chính là làm cho tinh. Còn chúng vây xem nhóm nhìn thấy tình huống này, trong lòng một đoàn lửa giận hoàn toàn bạo phát ra. Cơ mờ nờ rơi ạ, các ngươi đến cùng thả hay là không thả người? Các ngươi viện mồ côi cũng hơi quá đáng đi, nhân ra đều như vậy, các ngươi dựa vào cái gì không tha. Một vị trong đó đại hán trực tiếp đứng dậy. Hôm nay việc này bị ta gặp, ta là tuyệt đối sẽ không ngồi xem bất kể, ta cho các ngươi một phút thời gian, nếu như các ngươi còn không đem con dao ra đây, chúng ta liền đi vào cướp. Có người dẫn đầu, còn chúng lá gan tự nhiên cũng lớn lên, cũng là một bên trợ uy. Hoàng viện trưởng nhìn tình huống bên ngoài, một mặt lo lắng, Lâm Đại Sư, hiện tại này nên làm gì? Lâm Phàm cũng không có nghĩ tới những người này mang tiết tấu dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, bất quá cũng không có để ở trong lòng, không có chuyện gì. Đem con nhóm xem trọng là được, chuyện này để ta giải quyết. Lúc này, các phóng viên cũng đến rồi, khi thấy tình huống trước mắt thời gian, các phóng viên cũng bối rối, không nghĩ tới dĩ nhiên phát triển đến trình độ này, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng gây nên bầy giận đây? Tuy rằng chuyện này còn đang phát sinh, thế nhưng trên internet đã xuất hiện ở tin tức. CMN, Lâm Đại Sư, phát hiện vật phẩm lụn, lần này phải xui xẻo, thật là nhiều người đem viện mồ côi trận lại, để Lâm Đại Sư thả người. nếu như không thả người vậy sẽ phải đi vào đoạn không thể nào cái gì không biết ta ta ngay ở hiện trường ta nhưng là vẫn tin tưởng lâm đại sư thế nhưng ta không dám nói lời nào a xung quanh những đại lão này đàn ông đều điên theo giống như ta muốn nói là lâm đại sư tốt rất có thể sẽ bị đánh một trận cảnh sát thế nào còn chưa tới ta đã báo cảnh sát cảnh sát nên ở trên đường đúng là các phóng viên đã đến makak ta không ở thượng hải nếu như ta ở thượng hải Ta để những người này bắt nạt Lâm Đại Sư, ta mang theo các anh em, sớm đã đem bọn họ cho đuổi chạy. Giang ký giả đứng ở trước cửa sắt, Lâm Đại Sư, ta là tiền giang tòa soạn báo phóng viên Tiểu Giang, có thể hay không hỏi người mấy chuyện. Lâm Đại Sư, ta là tòa soạn báo nhân dân phóng viên, có thể nói hay không nói chuyện chuyện này tình huống. Các phóng viên đều vây quanh ở trước cửa sắt hỏi thăm, bọn họ muốn biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Lâm Đại Sư khẳng định không phải là người như thế. Nhưng là bây giờ sự tình náo động đến lớn như vậy, Lâm Đại Sư cũng không có thả người ý nghĩ, như vậy này trong đó có điểm đáng ngờ. Lâm Đại Sư tại sao không tha? Đứa nhỏ này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Nếu như ở trong này thật có cái gì tấm màn đen, làm sao có khả năng sẽ vì một đứa bé gây nên lớn như vậy bậy phẫn? Lâm phàm nhìn những phóng viên này, suy nghĩ chốc lát, các người có thể hỏi một chút hai vị kia tại sao muốn gấp như vậy mang hài tử lý khai. Các phóng viên xứng sở. không biết Lâm đại sư nói là ý gì, vốn lấy tình huống trước mắt, e sợ không thể từ Lâm đại sư bên này hỏi ra tin tức hữu dụng. Nhưng vào lúc này, muội tử kia tiểu tương phóng viên nhưng là đoán giận hỏi, ngươi tại sao không thả người, người như ngươi thật sự để người hết sức buồn nôn. Giang ký giả nghe được chính mình đồng sự cùng Lâm đại sư nói chuyện như vậy, nhất thời đem đối phương kéo sát mặt nghiêm, tiểu tương, ngươi là thế nào nói chuyện với Lâm đại sư, ở sự tình vẫn không có kết luận trước, không thể dùng tâm tình của chính mình đến nói đến người khác. Ngươi thân là một người ký giả chẳng lẽ liền này loại tư cách nghề nghiệp cũng không có sao. Tiểu tương ném mở giang ký giả tay, ta chỉ tin tưởng ta tự xem đến, nếu như sự thực không là người này vì lợi ích của mình không thả người, những người khác sẽ như vậy sao. Giang ký giả ấy này nói, Lâm Đại Sư thật không tiện, nàng vừa tới làm, còn trẻ. Lâm phàm khoát tay, đợi lát nữa ta sẽ dùng sự thực chứng minh. Hắn không gấp chứng minh chuyện này, mà là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ bị che đậy, có lúc tự nhận là chính nghĩa. đến cuối cùng nhưng là trợ trụ vi ngược mà thôi. Bất quá hắn sẽ không trách những người này, chỉ là để cho bọn họ giải cái chi nhớ. Gặp phải sự tình đừng chỉ xem ai đáng thương, có lúc đáng thương một phương, hay là càng thêm ghê tởm. Các phóng viên đem Vương Thừa Sơn vợ chồng vây lại, bắt đầu tuần hỏi vấn đề. Vương Thừa Sơn vợ chồng đã sớm suy nghĩ xong lời giải thích. Ở phóng viên trước mặt, bọn họ đem chính mình biểu hiện rất là đáng thương, biểu hiện ra một bộ chúng ta là vì cháu trai, có thể dập đầu đầu cầu xin. Một ít phóng viên sau khi nghe nói. cũng đều có chút dao động chẳng lẽ đúng như bọn họ nói một chút giống như vậy là lâm đại sư lỗi nhưng là lấy bọn họ đối với lâm đại sư lý giải lâm đại sư căn bản không phải người như vậy à thời khắc này bọn họ cũng bắt đầu lộ vẻ do dự không biết ngọn nguồn nên tin ai nếu như để cho bọn họ lựa chọn bọn họ càng tin tưởng lâm đại sư nhưng hôm nay lâm đại sư một câu nói chưa nói cũng không có bất kỳ giải thích ngược lại là này đối với vợ chồng nhìn thấy được nói càng thật cũng càng thêm đáng thương tiểu tương là em gái So sánh cảm tính, nhìn thấy Vương Thừa Sơn vợ chồng như vậy đáng thương, không khỏi ngồi trồm hôm xuống an ủi. Tiểu Giang lắc lắc đầu, hắn cảm giác này Tiểu Tương còn quá trẻ, vẫn không có ma luyện ra đến, quá hành động theo cảm tình, dù sao có nhiều lắm quá nhiều chuyện, ở cuối cùng xuất hiện xoay ngược lại. Xe cảnh sát đến rồi. Lưu Hiểu Thiên tự mình dẫn đội, biết được nói Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi phát sinh gây chuyện thời điểm, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp dẫn đội đi ra. Nhưng đến chỗ cần đến. Nhìn thấy tình huống trước mắt thời gian, Lưu Hiểu Thiên hoàn toàn bối rối. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao hội tụ tụ tập nhiều người như vậy. Đây là muốn đánh nhau không thành. mười 715, lãng phí ta bách khoa giá trị. Một cảnh sát đến rồi. Đám người bên trong có người gọi nói, cảnh sát các đồng chí, các ngươi nên nhượng nhi đồng viện mổ cười thả người. Đúng, thả người. Còn chúng không có bởi vì cảnh sát đến, mà dừng lại, bọn họ yêu cầu một kết quả, yêu cầu một cái kết quả vừa lòng. Nếu như sự tình không chiếm được giải quyết, bọn họ sẽ không rời đi nơi này. Lưu Hiểu Thiên đầu góc đều nơi lớn, nơi này là Thượng Hải, không phải huyện thành nhỏ, xảy ra chuyện như vậy, nhưng là sẽ gây nên không ảnh hưởng tốt. Lâm Đại Sư, rốt cuộc đây là thế nào? Lưu Hiểu Thiên mau mau tiến nhập viện mồ côi, bên ngoài nhưng là để bọn cảnh sát giữ gìn trật tự, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm cười nói, Lưu Đồn trưởng, đúng là đem ngươi cho sợ đến rồi. Ta Lâm Đại Sư à, đều lúc này, ngươi còn cười được Mau nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể không thể xảy ra chuyện gì à? Lưu Hiểu Thiên nhức đầu, không nghĩ tới bên ngoài dĩ nhiên vây tụ nhiều người như vậy, nếu như phát sinh cái gì xung đột, có thể thật khủng khiếp. Lâm Phàm vẫy tay, để tên béo lại đây, sau đó chỉ nói, tên béo thân thích muốn đem tên béo mang đi, ta không có đồng ý, này không phải ổn ào. Lưu Hiểu Thiên nhìn tên béo, này nếu là thân thích, làm sao không cho mang đi đây? Lâm Phàm, nếu như này thân thích thật là vì tên béo tốt. Ta khẳng định tán thành bọn họ mang đi tên béo, đáng tiếc bọn họ không phải, bằng vào ta quan sát, nam này mắc có dậy sớm cốt tủy ung thư, yêu cầu tay ghép cốt tủy, cho nên mới phải nhớ tới này duy nhất cháu trai, dù sao người thân trong đó xứng đôi độ tương đối cao. Lưu Hiểu Thiên sững sở, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, này thật giả. Lâm Phàm cười nói, ngươi theo ta nhận thức lâu như vậy, lúc nào gặp ta nói chuyện không có nắm chắc. Điều này cũng đúng. Lưu Hiểu Thiên gật đầu, nếu như đúng là như vậy. Chuyện này quả là xuất sinh không bằng. Bất quá vậy liền coi là ta tin tưởng ngươi, người bên ngoài cũng sẽ không tin tưởng. huống chi, người này không có khả năng sẽ thừa nhận. Lâm Phạm tự tin nói, những này ngược lại không cần lo lắng, ta có biện pháp. Bất quá đi qua chuyện này, ta một mực suy nghĩ một vấn đề. Ngươi nói nếu như sau đó, tỷ như qua một hai năm, ta đem những đứa trẻ này bồi dưỡng đều rất thiên tài. Cái kia chút nguyên bản không muốn muốn hải tử cha mẹ đột nhiên lại muốn, ngươi nói nên làm gì? Lưu Hiểu Thiên trầm mặc. trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại rất nhiều chuyện đều là hợp tình không hợp pháp, hợp pháp không hợp lý, nếu như là cha mẹ ruột đến, đến rồi, dựa theo quy định, nên trao trả cho cha mẹ, thế nhưng này bên trong, có không ít đều là trải qua cha mẹ đồng ý bán đi. Lâm phàm không có nói quá nhiều, vỗ Lưu Hiểu Thiên bả vai, quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, gần như nên giải quyết chuyện bên ngoài. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu, viện mồ côi bên trong có không ít hài tử, cha mẹ đều là khỏe mạnh. Hơn nữa cũng có liên lạc, thế nhưng nhân gia căn bản không đồng ý mang về. Hơn nữa căn cứ thu dưỡng pháp, bất mãn 14 tròn tuổi người chưa thành niên, mà đánh mất cha mẹ cô Nhi, không cha được sinh cha mẹ đứa trẻ bị vứt bỏ cùng Nhi từ đồng, hoặc cha để mẫu có đặc thù khó khăn vô lực nuôi dưỡng con cái, mới có thể bị nhận nuôi. Những này bị rẽ, hay hoặc là bị cha mẹ bán đi hài đồng, không thuộc về bỏ đây cũng không thuộc về cô Nhi, vì lẽ đó không tính là nhận nuôi. Bên ngoài đã nháo đằng rất lợi hại, nếu như lại không giải quyết, E sợ thật muốn phát sinh xung đột, đến lúc đó nếu là có nhân viên bị thương, có thể cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàng viện trưởng, Hàn Lục, các người đem hài tử chiếu nhìn cho rõ, ta cùng lưu đồn trưởng đi ra ngoài đem sự tình giải quyết rồi. Lâm Phàm nói nói. Hoàng viện trưởng gật gật đầu, chuyện này cũng chỉ có Lâm Đại Sư có thể giải quyết, bọn họ là thật không biết nên làm thế nào cho phải. Đẩy ra cửa sát. Phía ngoài quần chúng nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, tâm tình chập trần rất lớn. Người đi ra, mau thả người. các ngươi làm như vậy không đạo đức. Lưu Đồn Trường mở miệng nói nói, tất cả liên lặng cho ta. Nghe Lâm Đại Sư nói, Lâm Phàm nhìn bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ người, ánh mắt nhìn về phía Vương Thừa Sơn cùng Khiêu Diễm Lan. căn cứ quy định, các ngươi không phải tên béo cha mẹ ruột, vì lẽ đó các ngươi không có quyền lợi đến nhận nuôi tên béo. nhưng các ngươi là đại bá bác gái, dựa theo tình lý, các ngươi cũng có tư cách này. chưa kịp Lâm Phàm nói hết lời, Khưu Diễm Lan lần thứ hai nhào tới trên mặt đất, khóc rất là thương tâm. Lâm Đại Sư. Văn, cầu ngươi đem con dao cho ta đi cầu văn ngươi Quân chúng tâm tình lần thứ hai bị âm điệu chuyển động có chút dục giả dục dịch hình như là muốn làm ra kịch liệt hơn cử động nhưng xung quanh có nhiều như vậy cảnh sát ở đúng là tạm thời áp chế hạ xuống lâm phàm nhìn hai người biểu diễn không khỏi bật cười được rồi hai người các ngươi diễn cũng quá cái quái gì vậy giống như liền ngươi vương thừa sơn đúng không ta hỏi ngươi ngươi có được lúc đầu có tủy phát hiện vật phẩm lụn ung thư Trung quanh quần chúng nghe được Lâm Đại Sư hỏi ra vấn đề như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng là sửng sốt, có chút không biết rõ. Không có. Vương Thừa Sơn suy nghĩ chốc lát, một mực chắc chắn không có. Lâm Phàm cười cận, người nói không có. Người hỏi một chút tại chỗ mấy người, có biết không thân phận của ta? Cái kia chút đối với Lâm Phàm ôm ấp tức giận các thị dân trầm mặc, bọn họ có người biết Lâm Đại Sư là thần y, hơn nữa còn không phải bình thường thần y. Thân phận này không phải là cái gì bí mật, ở Internet đều có thể tìm thấy được. Các phóng viên cũng là nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện, đúng vậy, Lâm Đại Sư là thần y, xem bệnh là tuyệt đối sẽ không sai, nếu nói nam tử này có bệnh, vậy khẳng định là có bệnh, nhưng là nam này tại sao muốn phủ nhận? Vương Thừa Sơn nói, chúng ta là đến đi cháu, ngươi hỏi cái này chút muốn biểu thị cái gì? Lâm Phàm lắc đầu, Lưu Đồn Trường, mấy tháng trước, bọn nhỏ đều từ buôn người trong tay cứu lúc đi ra, có phải hay không các người tìm tới hải tử gia đình, đồng thời thông chi một chút đi để bọn họ đi tới nhận lãnh. Lưu Đồn trường ho nhẹ một tiếng, không sai, lúc đó đem bọn nhỏ cứu lúc đi ra, cảnh sát chúng ta suốt đêm bắt đầu điều tra rõ thân phận, mà phụ thân của Vương Dương Dương không ở, Mâu thân tài giá, ta đây là có ấn tượng, lúc đó cũng tìm tới Mâu thân của Vương Dương Dương, đối phương bởi vì thành lập gia đình mới, từ chối nhận nuôi, sau đó chúng ta thông báo các ngươi, có thể các ngươi lúc đó cũng không đồng ý, khoảng cách hiện tại mấy tháng trôi qua, các ngươi xuất hiện ở đây, này bên trong, nhất định có tình huống. Quân chúng không phải người ngu. Nghe tới tình huống này thời điểm, nhất thời hai mặt nhìn nhau, cảm giác này bên trong thật giống có cái gì bọn họ không biết sự tình. Vương Thừa Sơn vợ chồng sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, sau đó rít gào nói, các ngươi ngậm máu phun người, chúng ta căn bản là không có thu được thông báo, hay là chúng ta hỏi thăm mẫu thân của Vương Dương Dương phía sau, mới biết hắn vẫn còn ở viện mồ côi, bằng vào chúng ta mới có thể đi suốt đêm lại đây. Lâm Phàm đứng dậy, được rồi, ta liền hỏi ngươi. Là không phải là bởi vì ngươi phát hiện mình mắc có lúc đầu cốt tủy ung thư phía sau, vẫn không có tìm tới xứng đôi cốt tủy, cho nên mới nghĩ đến hắn đứa cháu này, ngươi gấp như vậy lại đây mang đi tên béo, chính là muốn mang hắn đi bệnh viện kiểm tra, nếu như xứng đôi, liền đánh cháu ngươi cốt tủy đến khoác cứu tính mạng của ngươi đi. Trong trước mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, đây sẽ không là thật sao. Nếu như đúng là như vậy, vậy bọn họ đứng ở nơi này hai cầm thú trước mặt giúp của bọn hắn giận phun lâm đại sư thật đúng là tội ác tại trời vương thừa sơn bên trong nhịp tim rất lợi hại sau đó gân cổ lên giống nói làm sao có khả năng chuyện như vậy chúng ta làm sao có khả năng làm được ngươi vì không để cho chúng ta mang đi vương rừng dương liền loại lý do này đều biên đi ra ngươi còn là người hay không phản bác nhất định phải phản bác này đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận còn chúng không biết gì hơn đầu óc đều lớn rồi Bọn họ cũng không biết nên tin ai, ở trong lòng, bọn họ tình nguyện hy vọng Lâm Đại Sư nói là giả, dù sao như vậy, bọn họ vẫn đứng ở chính nghĩa một phe này. Lâm phàm không muốn cùng bọn họ ở chuyện này trên hao tổ nữa, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, mở ra bách khoa toàn thư thương thành. Nói thật gợn sóng tia sáng, 50 điểm bách khoa giá trị, có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút. Hồi đoái nhắm ngay vương thừa sơn sử dụng. Một đạo không nhìn thấy tia sáng vùi đầu vào vương thừa sơn trên người. Lâm phàm. nói thật, ngươi có muốn cháu ngươi cốt tủy tới cứu ngươi? vâng, ngươi nói không sai, ta chính là được lúc đầu cốt tùy ung thư, muốn xương của hắn tủy tới cứu ta. vương thừa sơn không tự chủ được rít gào nói. trong chớp mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. khiu diễm lan há hốc mồm nhìn mình lao công, ngươi điên rồi, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? vương thừa sơn rít gào nói, ta là hắn duy nhất đại bá, ta mắc lúc đầu cốt tùy ung thư, hắn thân là cháu trai, tại sao không thể cứu ta? ngươi dựa vào cái gì quá nhiều? đúng. Ngươi nói không sai, chúng ta căn bản không muốn nhận nuôi hắn, nhưng là vì tính mạng của ta, ta phải dẫn hắn ly khai, đánh xương của hắn thủy, cũng sẽ không đòi mạng hắn, tại sao lại không được, ngươi nếu là không muốn thả người, sau đó ta lại cho ngươi đưa tới không được sao? Sau đó lại cho ngươi đưa tới? Này mấy một câu nói ở trái tim tất cả mọi người bên trong nổ tung. Cơ mờ nở, chúng ta bị gạt. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng nói như vậy, vậy chúng ta chính là ở trợ trụ vi ngược. Nếu như để cho bọn họ mang đi hài tử, hậu quả kia sẽ là cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn làm sao có thể như vậy? Chúng ta vừa một mực mắng Lâm đại sư. Thời khắc này, hết thệ quân chúng, trong lòng đột nhiên dâng lên hối hận cùng xấu hổ. Đặc biệt là cái kia nhỏ phóng viên tiểu tương, càng là sắc mặt đỏ chót, gương mặt không dám tin tưởng, muốn tử bản thân vừa cùng Lâm đại sư đối lập, liền cảm giác mình như là một tên hề. Đột nhiên, hiện trường bạo phát ra tiếng giống giận dữ. Thảo rời ạ, ngươi lại dám gạt chúng ta Các người hai suốt sinh này, đánh chết bọn họ. Quần chúng bạo nộ rồi, bọn họ vẫn là chính nghĩa người hiền lành, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên bị người lợi dụng, do đó giận vang lâm đại sư, bọn họ căn bản không có thể tha thứ chính mình. Bọn cảnh sát trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thể gặp hai người này bị quần chúng đánh chết, bởi vậy cũng chỉ có thể đưa bọn họ bảo hộ lên, bất quá bị đánh mấy lần, tự nhiên là né tránh không được. Lâm Phạm nhìn Lưu Hiểu Thiên, chân tướng của sự tình rõ ràng, hỗ trợ phân phát quần chúng đi. Nơi này là viện mồ côi, vẫn là yên tĩnh một chút tốt hơn. Lưu hiểu thiên bây giờ còn có chút không biết gì hơn, đối phương làm sao đột nhiên đem lời nói thật nói ra, này chuyển biến cũng quá nhanh, bất quá vẫn là gật gật đầu. Lâm Đại Sư, xin lỗi. Còn chúng chân thành nói xin lỗi. Lâm Phạm dừng bước lại, mặt không hề cảm xúc, làm phiền ngươi nhóm sau đó gặp phải sự tình. Dùng đầu góc một chút, đừng xem ai đáng thương người đó chính là đúng. Nói đến, ta càng đáng thương, bị các ngươi nhiều người như vậy mang đến bây giờ. Nếu không phải là xem ở các ngươi cũng không phải ý xấu, ta đã sớm một cước đạp chết các ngươi, được rồi, tản đi đi. Hắn không muốn nói nhiều, quả thực lãng phí thời gian. Nhỏ phóng viên Tiểu Tương một mặt xấu hổ, Lâm Đại Sư, ta thật xin lỗi, ta hiểu là ngươi. Lâm phàm nhìn đối phương một chút, gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào viện mồ côi, cũng không có nói hơn một câu. Thời khắc này, Tiểu Tương cũng sắp khóc, nàng phát hiện mình thật sự thật sự là quá ngu. Mà đối với Lâm phàm tới nói, Ở đây loại người trên người, tiêu năm 50 điểm bách khoa giá trị, thật rơi ạ lãng phí, cho heo ăn cũng so với dùng trên người bọn họ tốt. Bất quá bách khoa toàn thư trong thương thành đồ vật, cũng thực không tồi, năng lực rất mạnh mẽ. Đối với hiện trường mọi người mà nói, Lâm Đại Sư sợ là không có tha thứ bọn họ à, nhóm người mình làm sao lại như thế ngu xuẩn, bây giờ suy nghĩ một chút đều mặt đỏ. Nói ra, cũng bị người cười chết. Mọi người ở đây tự thẹn thời điểm, Lâm phàm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía vương thừa sơn vợ chồng. Há, đúng rồi, bệnh của ngươi kỳ thực ta có thể trị, thế nhưng ta không muốn trò trị cho ngươi. Mọi người, Lưu Hiểu Thiên cười khổ lắc đầu, Lâm Đại Sư vẫn không thay đổi, mãi mãi cũng như thế yêu thích khiêu khích người khác. chương 716, điện thoại uy hiếp ta. Một vốn là muốn dùng đại phân loại võ hiệp chi thức bên trong biện pháp, tới đối phó vương thừa sơn, nhưng thi triển thời điểm, con mắt sẽ biến thành màu tím, hiện trường lại nhiều người như vậy ở, còn không mạo hiểm, cũng gây nên sự chú ý của người khác. vậy coi như cũng bị nghiên cứu trải qua chuyện này hoàng viện trưởng trong lòng có loại tức phát tiết không ra nàng tự nhận là ở viện mồ tôi làm nhiều năm như vậy tình huống thế nào chưa bao giờ gặp nhưng là giống hôm nay như thế một lần thật sự ít có tên béo tuy rằng còn nhỏ nhưng hắn biết mình duy nhất thân thích ở trước mặt mọi người nói những câu nói kia là có ý gì đối với hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành rất lớn sung kích mập mạp tay nhỏ nắm thật chặt hoàng mãi lại gốc áo hạ thấp xuống đầu có chút khổ sở lâm phàm thở dài ma cát sau đó ở gặp phải chuyện như vậy trực tiếp bạo lực nghiền ép lên đi bọn nhỏ vốn là hết sức đáng thương không cần thiết lại bị hai lần thương tổn ngôi xuống xuống sờ sờ tên béo đầu tên béo làm sao vậy sau đó chúng ta sẽ là của ngươi người thân ngoan ngoãn lâm thúc thúc vẫn ưa thích lấy trước kia hoạt bắt đáng yêu tên béo tên béo ngầm đầu lộ ra muốn khóc vẻ mặt sau đó nặng nề gật đầu lâm thúc thúc hoàng ngãi mãi hàn thúc thúc còn có đoàn người đều là tên béo người thân lâm phàm cười cận. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng viện trưởng, sự tình đã giải quyết rồi, nếu như sau đó còn gặp phải chuyện như vậy, lập tức liên hệ ta. Hoàng viện trưởng gật gật đầu, nếu như không phải Lâm Đại Sư, chuyện này hậu quả khó mà lường được, bất quá may là, viện mồ tôi có thể có Lâm Đại Sư ở. Sau đó hai người thương nói một chút, giáo học lâu tiến độ vấn đề, yêu cầu của hắn chính là, tốc độ không nhất định phải nhanh, nhưng chất lượng nhất định phải tốt, hắn cũng không muốn làm ra một đầu hủ cặn bã công trình, để bọn nhỏ vẫn nằm ở ở nguy hiểm bên trong. ngày mai ngày hôm qua nam sơn nhi đồng viện mồ côi sự tình bị ra ánh sáng đi ra chân tướng xuất hiện tất cả mọi người nhìn thấy tin tức này đưa tin toàn bộ không biết gì hơn sau đó cái kia một số người bị không biết gì hơn dân trên mạng nhóm toàn bộ bạo phát ra vô số lời khó nghe lắc tại vương thừa sơn vợ chồng trên người ha ha các ngươi này bày ngốc treo lâm đại sư là ai các ngươi còn không biết ngày hôm qua mắng vui sướng như vậy hôm nay bị giáo dục làm người như thế nào đi Sự tình sau khi đi ra, ta cũng đã mù quáng đứng ở Lâm Đại Sư bên này, quản hắn do Đông Nam, dù sao thì là tín nhiệm Lâm Đại Sư. Lâm Phàm không có đóng chú những chuyện này, dân trên mạng nhóm đều kèm theo tha thứ mũ, ở phát hiện bị lừa dối phía sau, bọn họ đều biết dùng hành động vì là chứng minh mình, chúng ta là chính nghĩa, chỉ là bị lừa gạt mà thôi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chí ít bất chi bất giác bên dưới, sau này nếu như lại xảy ra chuyện gì, dính đến Lâm Phàm bọn họ đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Sẽ không ngay lập tức làm ra tỏ thái độ Dù sao lần này Mặt mũi này bị đánh rung động đùng đùng Vẫn là rất đau Phố Văn Lý Lâm Phàm Phát hiện vật phẩm lụn Không có bị sự tình ngày hôm qua ảnh hưởng đến Nên làm cái gì thì làm cái đó Xế chiều mỗi ngày phải đi viện mồ côi cùng bọn nhỏ Đồng thời đào tạo hoa thực Đồng thời giảng giải trồng trọt phương diện tri thức Kiến thức về phương diện này tuy rằng khô khăn Nhưng thêm vào động thủ trồng trọt phía sau Bọn nhỏ cũng hết sức yêu thích loại này tri thức Liên ngắn ngủi này mấy ngày, cũng đã có 3 tên hải tử lĩnh nộ này tri thức. Tốc độ này đã thật nhanh, khoảng cách 10 tên cũng không bao lâu nữa. Lúc này, Lưu Hiểu Thiên điện thoại đến rồi. Lưu đồn trưởng có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Lưu Hiểu Thiên, Lâm Đại Sư, đôi phu phụ kia quỷ gối chúng ta đây, muốn để cho chúng ta hỏi một chút, ngươi có thể hay không hắn xem bệnh? Lâm Phàm không do dự, không khám, không tâm tình. Được rồi, hiểu. Lưu Hiểu Thiên một câu phí lời không có nhiều lời. Nếu như hắn lựa chọn, hắn cũng không nguyện ý cho đối phương xem bệnh, càng không cần phải nói thích hận rõ ràng Lâm đại sư, nói không nhìn liền không nhìn, không cần biết người là cái gì lai lịch. Trong cửa hàng, Nô U Lan phẫn nộ nói, cái kia một đôi vợ chồng thật sự thật là ác độc, vì mình, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Lâm Phạm khoát tay, không nói chuyện này, đều đã qua. Điên thần côn buồn buồn hút thuốc, sờ sờ dâu cá chê, chuyện như vậy không phải số ít, trải qua hơn nhiều, cũng thành thói quen. bất quá tiểu tử ngươi cuối cùng đến cùng lấy biện pháp gì dĩ nhiên để đối phương chính mồm nói ra chân tướng này có chút quái dị lâm phàm liếc nhìn điền thần côn một chút liền ngươi thận trọng ai biết à các khách nhân đều xếp hàng mau mau phát dây số đi kha kha điền thần côn cười cợt không nói thêm gì sau đó đứng dậy cầm lấy một tờ dây số lôi kéo giọng gọi nói đều xếp thành hàng phát thẻ số chỉ có vào giờ phút như thế này Thần côn mới có thể cảm nhận được chính mình dĩ nhiên cũng có thể như vậy thu bạo, quả ngươi là phú hào, vẫn là may mắn một đời, muốn ăn bánh cầm tay, đều rất tốt xếp hàng mới được. Vừa chiều, Lâm Phàm ở viện mồ côi bên trong bồi tiếp bọn nhỏ, cùng nhau nghiên cứu hoa hoa thảo thảo, tính tình trẻ con so sánh sinh động, chuyện phát sinh ngày hôm qua, hôm nay liền quên đi. Bách khoa giá trị một, Lại có một đứa bé lĩnh ngộ chân lý à, quả nhiên phục dụng hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan phía sau, bọn nhỏ thông minh đều biến cao. Học tập cái gì cũng nhanh, vừa học liền biết. Len keng. Ngay ở Lâm Phạm giảng giải nội dung thời điểm, một cái điện thoại xa lạ đến rồi. Tiếp thông điện thoại. Vị nào? Lâm Phạm hỏi. Điện thoại cái kia đầu truyền đến một đạo hùng hậu giọng nam, ngươi chính là Lâm Đại Sư đi. Ta hy vọng ngươi ở trên tự mình cùng anh Kim xin lỗi, chớ cho mình rước lấy không nên dây vào người. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Nguyên bản còn không nhiều hứng thú lắm Lâm Phạm, lại nghe nói như thế phía sau, nhất thời nợ nụ cười. hả ngươi là ai ta nghe ngươi nói lời này thật giống ngươi rất lợi hại a lâm phàm hỏi ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta là ngươi không chọc nổi người ở blog trên xin lỗi chuyện này có thể xóa bỏ an tính hồi lâu lâm phàm đều mau đem cùng anh kim chuyện đã xảy ra quên đi vốn cho là anh kim bà lão này nhóm liền như vậy nhận tài không nghĩ tới lại vẫn tìm người đến cảnh cáo mình này ngược lại là không tưởng tượng nổi a thời khắc này lâm phàm hít sâu một hơi đi tới nơi vắng vẻ không muốn để thuần khiết như hoa bọn nhỏ nghe được này phá thiên hoang lời thô tụ. ngưu bê ria ăn ta máu phun ngươi một mặt có lông bản lĩnh liền đến phố vân lý tìm ta thứ đồ gì đúng cúc điện thoại quản hắn là lai lịch gì lâm phẳng cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì còn đến uy hiếp chính mình thực sự là không biết bản đại sư ngưu bê chỗ bên đầu điện thoại kia nam nhân nghe nói như thế sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn bên đầu điện thoại kia âm thanh vận sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi liền cùng nuốt phân giống như. Lengken. Ngay ở nam tử nộ không chỗ phát thời điểm, nhìn thấy này Lâm đại sư chủ động gọi điện thoại tới rồi, nhất thời liên tục cười lạnh, tiếp thông điện thoại. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương là biết lỗi rồi, phản quay đầu lại muốn cùng chính mình xin lỗi, có thể sau khi tiếp thông điện thoại, điện thoại cái kia đầu chuyển tới thu tục, để hắn hoàn toàn nổi giận. Lâm Phàm, trời ạ, ngươi láo mục. Coi như mắng xong câu nói này, còn không quá thoải mái, khẩu khí này không phát tiết một chút, không nuốt trôi. Trực tiếp đăng nhập blog Anh Kim, đừng để cho ngươi tình nhân đến uy hiếp ta Có bản lĩnh ta ở phố Vân Lý chờ đợi Đối phương điện thoại 13584 Các bạn, nếu rảnh rỗi giúp ta gọi vào số điện thoại này Ban đêm cứ gọi càng tốt Này blog vừa ra Lại đang trên internet nhấc lên sóng gió Bất quá lúc này Lâm Phạm lần thứ hai đầu nhập vào cùng bọn nhỏ Giảng giải hoa thực hàng ngũ bên trong Cho tới anh Kim cùng nam tử này Sẽ là vẻ mặt gì Ngược lại cùng hắn đã không quan hệ Trương 717, hướng về Lâm Đại sư cầu cứu. Một mấy ngày sau, Lâm Phạm sinh hoạt vẫn hết sức bình thản, không có quá chấn động lớn, cũng không có cái gì đại sự. Thượng Hải Vệ Thị, bởi vì đồng ý đảm nhiệm Thượng Hải Vệ Thị cử hành hát đạo sư, bởi vậy lại đây cùng đối phương gặp một mặt, thuận tiện thương thảo một hồi giá cả. Đối với tiền, Lâm Phạm là không có bao nhiêu hứng thú, bất quá chính mình cũng không thể làm không công, phát hiện vật phẩm lụn, khẳng định được chơi đùa điểm mới được. Lâm Đại sư, nhìn sao nhìn trăng sáng. Nhưng làm người cho chồng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Lưu trưởng đại. Phó trưởng đại giới thiệu nói. Lâm Phàm cười nói, cùng đối phương nắm tay, "Lưu trưởng Đài, chào ngươi, các ngươi đại tiết mục, ta đều hết sức thích xem." Lưu trưởng đại cười nói, "Lâm đại sư khách khí, Lâm đại sư có thể yêu thích chúng ta tiết mục, cái kia là vinh hạnh của chúng ta." Tuy nói Lâm Phàm so sánh tuổi trẻ, thế nhưng thành tựu nhưng không thể coi thường. Chính mình mặc dù là một Trường đại, thế nhưng tiếp kiến Lâm Phàm vẫn là rất trinh trọng. Ngồi ở trên ghê salon, công nhân viên đem nước trà bưng lên, nguyên bản nói chuyện hợp tác, chỉ cần phó trưởng đài ra mặt là được, nhưng lưu trưởng đài đối với Lâm Phạm có thể là tò mò hết sức, tự nhiên cũng muốn tự mình tiếp kiến. Ấn tượng đầu tiên chính là đối phương trẻ tuổi đáng sợ, tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu như vậy, hơn nữa người còn hết sức ôn hòa, không có cái kia loại vệnh vá hung hăng cảm giác. Thuộc về rất tốt nói chuyện với nhau loại hình. Lâm Đại Sư Chúng ta lần này tiết mục tên gọi tối cường thiên âm, tổng cộng 14 vị đạo sư, mà ngươi chính là trong đó một vị, còn mặt khác ba vị, chờ đến thời điểm ngươi liền có thể biết, ở đây ta dùng ta bàn cái cái nút. Lưu trưởng đài cười nói, Lâm phàm được, ta đối với ẩn số vẫn là rất có chờ mong cảm, bất quá lưu trưởng đài, các ngươi đồng ý mời ta, ta cũng đem ta không chuyện thích nói một chút, ta người này không thích tấm màn đen, nếu như tiết mục bên trong có tấm màn đen, các ngươi liền lời nói thật nói cho ta biết. ta cũng sẽ không nằm nước được này. Lưu trưởng đài xứ sở, nhất thời nở nụ cười. Điểm này Lâm đại sư có thể yên tâm, chúng ta thượng hải vệ thị không thiếu tiền, cũng không kém quan hệ, vì lẽ đó tấm màn đen sự tình là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Điểm này ta lấy cá nhân ta làm đảm bảo. Bất quá lần này cũng thật là chân chính thấy được Lâm đại sư mặt đối với tấm màn đen chưa bao giờ nương tay tắt phong a, nhiên quái có thể để anh Kim ăn người cầm thiệt tồi. Lâm Phạm cười xua tay, quá khen, ta cái này cũng là chọc người chán ghét. Kẻ thù không biết có bao nhiêu, bất quá ta cùng Thượng Hải vệ thị cũng coi như là lần thứ hai hợp tác rồi, lần thứ nhất hợp tác vẫn là cái kia giới đánh cuộc tiết mục. Phó trưởng đài ở một bên vẫn không có nói chuyện, mà là để trưởng đại cùng Lâm Đại sư câu thông, nếu như gặp phải vấn đề gì, hắn sẽ giải thích một chút. Cuối cùng Thương Thảo hạ xuống, lệ phí di chuyển 20 triệu. Giá tiền này kỳ thực đã rất cao, lấy Lâm Phạm bây giờ tiếng tăm, muốn nắm 20 triệu, khẳng định không đủ phân lượng, anh Kim có thể nắm 100 triệu. Đó cũng là nàng có cái địa vị này, tuy rằng không ưa anh Kim, nhưng không thừa nhận cũng không được, lăn lộn nhiều năm như vậy, anh Kim vẫn là rất thành công. Thương thảo kết thúc, Lâm Phàm cũng không có lưu lại, trực tiếp rời khỏi nơi này. Phó trưởng đài nghi hoặc nói, trưởng đài, này 20 triệu có chút cao đi, Lâm Đại Sư mặc dù có tiếng tăm, nhưng còn giống như không tới cái giá này đi. Tiếng tăm không trọng yếu, ta cho rằng giá trị, vậy thì giá trị, Lâm Đại Sư người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đầu ta tâm ý. hiện tại người tuổi trẻ như vậy cũng không nhiều. Lưu trưởng đài cảm thắn nói, phó trưởng đài cũng không nói gì nhiều, 20 triệu liền 20 triệu đi, bất quá cũng so với cái khác ba vị đạo sư cao hơn một tí tẹo như thế. Đường phố, lâm phạm tâm tình rất tốt, dĩ nhiên thật muốn làm đạo sư, này ngấm lại còn có chút nhỏ hưng phấn, còn này 20 triệu, hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, đem tiền dùng ở viện mồ tôi mặt trên mới là thật, vì là bọn nhỏ chế tạo càng tươi đẹp hơn quê hương. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên lâm phàm nhìn điện báo biểu hiện không khỏi hơi nghi hoặc một chút bắt đi ngược lại không phải là điện thoại này có cỡ nào làm người kinh ngạc mà là này gọi điện thoại người nhưng là trước đây lẫn nhau lưu quá dễ số diệp chân minh cũng chính là cái kia nam bắc vừa đánh bạc một trong diệp chân minh tất cả mọi người cùng tiến lên quan hệ mắt mặc dù không có quá nhiều giao tụ tập nhưng người vẫn được tiếp thông điện thoại lâm phàm cười hỏi nói diệp Lao sư đã lâu không có liên lạc a Bên đầu điện thoại kia Diệp Chân Minh rõ ràng có chút kích động, không nghĩ tới Lâm lão sư còn nhớ ta. Này nói gì vậy, làm sao có khả năng không nhớ? Lâm Phàm cười nói. Đối với Diệp Chân Minh tới nói, hắn gọi số điện thoại này cũng là do dự hồi lâu, từ khi lần kia phía sau, bọn họ sẽ không có quá trao đổi, đặc biệt là mấy tháng này, Lâm lão sư gió đầu hết sức mốc, đã không phải là bọn họ này loại giới đánh cược nhân sĩ có khả năng với cao. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn, Lâm lão sư nói không chắc cũng đã quên hắn người này. hay hoặc là đã cắt bỏ mã số của hắn. Có thể sao có thể nghĩ đến, Lâm lão sư lại vẫn nhớ hắn, này để hắn thật sự hết sức cảm động. Lúc này, Diệp Chân Minh ngáp úng, có chuyện muốn nói, nhưng nhưng thật không tiện mở miệng. Lâm Phàm nghi hoặc nói, Diệp lão sư là gặp phải chuyện gì? Ai? Điện thoại cái kia đầu truyền đến thở dài bất đắc dĩ tiếng, "Lâm lão sư, thật thật không tiện mở miệng, thế nhưng hết cách rồi, hiện tại trừ ngươi ra, thật sự không ai có thể giúp ta cùng Âu Hành Vân." nay âu hành vân là phương bắc vua đánh bạc cùng diệp chân minh giống như trước đây đều là xuất thiên cao thủ sau đó trải qua đại biến xử lý phản đánh cược ngành nghề ba người ở trong tiết mục phân cao thấp lâm phàm lấy thực lực tuyệt đối để cho hai người chịu phục bất quá ở lâm phàm nghĩ đến lúc đó lúc gặp mặt hai người cũng đều là hang hai a làm sao diệp chân minh bây giờ ngữ khí đều có chút chấm thấp, thậm chí có chút chán trường nói đi có thể giúp ta nhất định rút chỉ nếu không là chuyện phạm pháp tình lâm phàm suy tư chốc lát tuy rằng không quen nhưng tốt xấu cũng nhận thức nhân ra nếu chủ động điện thoại tới cũng không thể thấy chết mà không cứu bất quá trước đây cầm tự nhiên là không thể phạm pháp nếu như là chuyện phạm pháp đừng nói mình không rút tiện thể còn muốn đưa bọn họ trấn áp diệp chân minh mở miệng nói lâm lão sư tình huống là như vậy ta cùng âu lão ca vẫn là phản đánh cược nhân sĩ nhưng cũng ở hào giang cá độ quản giáo bên trong làm cố vấn kỹ thuật nhậm chức ở vân tiên sinh trong sòng bạc nhưng là đoạn thời gian gần đây ra một chuyện song bạc đến rồi một người đàn ông trung niên ngày ngày thắng tiền mỗi lần đều chỉ thắng 10 triệu hay thu tay ngày thứ hai lại tới vẫn rằng co tám ngày ở trong mấy ngày này ta cùng ẩu lão ca một mực nghiên cứu nhưng là vẫn không có phát hiện đối phương xuất thiên thủ pháp cuối cùng ta cùng ẩu lão ca tự mình lên sân khấu hy vọng có thể nhìn ra một chút cái hở nhưng là chúng ta thất bại thảm hại vì lẽ đó ta hy vọng lâm lão sư có thể xuống núi giúp đỡ đương nhiên thủ lao chúng ta cũng đã chuẩn bị xong tuyệt đối sẽ không để lâm lão sư làm không công lâm phàm tóc mày ta không cá cược tiền diệp chân minh gấp nói lâm lão sư không cá cược tiền liền là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nhìn đối phương là không phải xuất tiên nếu như đúng là xuất tiên chúng ta cũng dễ giải quyết nếu như đối phương thật không phải là xuất tiên vậy chúng ta cũng không có bất luận biện pháp gì chỉ có thể hạn chế hắn tiến nhập sòng bạc liệt vào không được hoan nên người lâm phàm vậy các ngươi có thể trực tiếp hạn chế a cần gì phải làm rõ ràng như vậy diệp chân minh giải thích nói lâm lão sư này hạn chế là có thể thế nhưng truyền đi không được sẽ nói sòng bạc không thua nổi không phải vạn bất đắc dĩ thật không thể như vậy vì lẽ đó thật sự khẩn cầu lâm lão sư quá đến xem thử lâm phàm suy tư một chút gần nhất xác thực không có chuyện gì hơn nữa nghe diệp chân minh giọng nói kia thật giống cũng sắc khóc e sợ cuộc sống của hắn cũng không tốt hơn áp lực rất lớn tốt vậy ta liền đi một chuyến đi phi cơ ngày mai các ngươi tới tiếp ta là được lâm phàm nói nói Bên đầu điện thoại kia Diệp Chân Minh tâm tình kích động nói: "Cảm tạ Lâm lao sư, cảm tạ." Cúc điện thoại. Lâm Phàm lắc đầu cười cợt, tuy rằng thu được môn đánh bạc tri thức, nhưng đều không chuẩn bị chạm đánh cược, bởi vì quá mức bá đạo, thắng hết sức vô vị. Chương 718: Cứu chàng tay thiện nghệ nhỏ. Hào Giang. Diệp Chân Minh thở phào nhẹ nhõm, tiểu tụy trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ buông lỏng. Một bên thiếu hụt bốn ngón tay hô hành vân mong đợi hỏi nói: "Lâm lão sư, hắn đồng ý đến rồi Diệp Trân Minh gật gật đầu, đồng ý, ngày mai sẽ đến, nếu như lâm Lão sư cũng không có cách nào, vậy thật không thể ra sức. Âu Hành Vân gật gật đầu, lộ vẻ rất là bất đắc dĩ, khoảng thời gian này, bọn họ chịu đủ dày vò, bị người kia cho hành hạ nhanh muốn qua đời. Có người nếu như xuất thiên, lấy nhãn lực của bọn họ cùng kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không không nhìn ra. Nhưng là bọn họ chú ý người kia đã nhiều ngày như vậy, mỗi một chiếc bài, bọn họ đều không có bỏ lỡ, thế nhưng không hề có một chút vấn đề nhìn ra. Này dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là đối phương không có xuất thiên. Nhưng là điều này có thể sao? Một người vận khí làm sao có thể khỏe đến trình độ như thế này, hay là đối phương kỹ thuật quá mức cao siêu, lấy về phần bọn hắn không thấy được. Thùng thùng. Một tên công nhân viên đi vào, Diệp Tiên Sinh, Âu Tiên Sinh, người kêu lại tới nữa rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì, chỉ có thể trước tiên hạ đi xem một chút. trong sòng bạc trung niên nam tử kia khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó xung quanh vây quanh một đám người trong khoảng thời gian này tất cả mọi người biết nam tử này chính là thần đánh bạc đi theo hắn đi tuyệt đối sẽ không thua hoàn toàn chính là đem sòng bạc tiết tấu mang băng có thể coi là là như vậy sòng bạc cũng không thể đóng cửa bởi vì đóng cửa liền đại biểu không thua nổi như vậy chuyện làm ăn cùng danh tiếng sẽ mất giá rất nhiều diệp chân minh cùng ngầu hành vân đến rồi áp lực rất lớn chia bài mồ hôi đầy đầu sau đó mau mau để mở Mặt đối với trung niên nam tử kia, áp lực của hắn rất lớn, liền ngay cả tay cũng bắt đầu run rẩy Trương Tiên Sinh, này mấy ngày ngươi đã thắng không ít, phải biết đủ. Diệp chân Minh nói nói, nhưng ngữ khí cũng có chút run rẩy hiển nhiên này mấy ngày, hắn bị khí thế của đối phương áp chế. Người đàn ông trung niên chơi trong tay thẻ đánh bạc, không khỏi cười nói, chẳng lẽ Vân Tiên Sinh dưới cờ sòng bạc, cũng có không thua nổi thời điểm không thành. Nếu như đúng là như vậy, vậy thật quá đáng tiếc. ra nhìn còn không bằng sớm một chút đóng cửa tốt hơn. Diệp chân minh trên mặt có chút tức giận, nhưng cũng bó tay hết cách, hiện trường nhiều người như vậy, hắn còn có thể thế nào không thành. Hơn nữa người này rất được các khách nhân hoan nghênh, giờ khác này những khách nhân này nhóm cũng một bên hô. Đúng vậy, không thua nổi cũng đừng mở. Nhân ra lại không xuất thiên, dựa vào cái gì không thể thắng, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi thắng không thành. Đang lúc này, truyền đến một đạo nghiêm ngặt tiếng quát. Ai nói vân ra sòng bạc không thua nổi. Ánh mắt mọi người nhìn lại, không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Nếu như yêu tinh. Vân tiểu thư. Vân tiểu thư tốt. Công nhân viên nhìn người tới, đều cung kính thăm hỏi. Đây là vân gia tiểu công chúa, cũng là vân gia tiếng tâm rất lớn hậu bối, vẫn phụ trách sòng bạc, tuy rằng chỉ có 21 tuổi, nhưng từ nhỏ đã bị người gọi là thiên tài, lấy được không ít học vị. Sau đó sau khi trở về, liền tiếp thủ sòng bạc chuyện làm ăn, thậm chí làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là... vân tiểu thư môn đánh bạc dĩ nhiên cũng rất lợi hại bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được vân ra ở hào giang mở sòng bạc dưới cờ tự nhiên là có không ít cao thủ vân tiểu thư từ bọn họ nơi đó học tập bản lĩnh tự nhiên cũng không là vấn đề một em m 75 thân cao đạp dây cao gót trực tiếp đem một bọn đàn ông áp chế xuống e sợ thân cao không đủ nam tử đứng ở trước mặt nàng đều có chút ngượng ngùng diệp chân minh đi tới vân tiểu thư người này vân tuyết giao giơ tay đánh gãy Sau đó ánh mắt nhìn về phía đối phương, vân ra mở cửa làm ăn, chính là để các vị chơi vui vẻ, thắng tiền thua tiền đây là định luật, có thể thắng tiền đó là bản lĩnh, thua tiền đó là vận khí không được, vị tiên sinh này có thể thắng nhiều như vậy, đó chính là bản lĩnh. Trương Nguyên nhất thời cười, có câu nói, ngực lớn nhưng không có đầu óc, ta nhìn vân tiểu thư chính là đặc liệt ta, hôm nay vân tiểu thư đến, đến rồi, ta liền không cá cược, không biết vân tiểu thư ngày mai có thời gian hay không đánh cược một hồi, liền ở ngay đây. Diệp Trân Minh hơi nhún mày, tiểu thư, chuyện này. Vân Tuyết Giao không nói thêm gì, rất là thoải mái nói, tốt, tiếp tới cùng. Trương Nguyên đứng dậy ly khai, tốt, ngày mai cùng Vân Gia thiên Tài chi nữ so với một hồi, bất quá không biết có hay không màu đầu. Diệp Trân Minh giận nói, Trương Tiên Sinh, chờ quá mức. Ha ha, Trương Nguyên cười lớn, cũng đúng, biết do muốn thua, Vân Gia tiểu thư tự nhiên không dám chơi màu đầu, quên đi, quên đi, ngày mai đến đúng giờ. Khách đánh bạc nhóm thấy lớn thần đi rồi, nhất thời cũng là cũng lên. Bọn họ còn muốn cùng đại thần thắng tiền. Hiện tại đại thần đi rồi, vậy bọn họ còn thắng cái giám a? Bất quá này trong lòng đánh cược trùng lại bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Sau đó từng người tán mở, gia nhập vào bàn đánh cuộc khác trên. Diệp chân Minh mặt đối với này tuổi còn trẻ, nhưng khuôn mặt đẹp động nhân vân ra tiểu thư dĩ nhiên cũng là có chút gấp gáp, nhưng vẫn là chấn định lại nói: Vân tiểu thư, ngươi không nên đáp ứng hắn. Hắn môn đánh bạc rất lợi hại. Vân Tuyết Giao, này ta biết. thế nhưng người thua không thua trận điều tra thế nào rồi còn không có tìm được vấn đề sao diệp chân minh lắc đầu không có một chút đầu mối cũng không có bất quá ta đã tìm đến cao thủ ngày mai nhất định có thể phát hiện thủ pháp của hắn. vẫn tuyết giao cũng không có đem cao thủ để ở trong lòng dựa vào người không bằng dựa vào mình ngày mai ta biết cùng đối phương đánh cược một hồi các ngươi cẩn thận nhìn chỉ cần phát hiện vấn đề lập tức đưa hắn bát rõ ràng diệp chân minh gật đầu hào giang là đánh bạc thiên đường Thế giới mỗi bên cao thủ đều sẽ tới đây mỏ một cái, bất quá đây thẩm tra hết sức nghiêm ngặt, cũng có thật nhiều xuất thiên bị tại chỗ bắt được. Cuối cùng đều là giao cho cảnh sát, ở đây, xuất thiên là phạm pháp, đem lấy lửa dối tội khởi tố. Ngày mai, Lâm phàm không có thu thập bao nhiêu thứ, mà là đeo bọc sách, bên trong quần áo, ngược lại cũng không đi được mấy ngày, cũng sẽ không dùng mang nhiều đồ như vậy. Điền thần côn ngày hôm qua liền biết Lâm phàm muốn đi Hào Giang, tự nhiên là xin đại lao dẫn hắn cùng đi xem gặp các mặt của xã hội. Bất quá trực tiếp bị Lâm Phạm tự tuyệt, cũng không phải ra ngoài chơi buồng lịch, nhiều nhất 1-2 ngày trở về, mang theo điển thần quân cũng không biết nói sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt. Sân bay. Đăng ký. Cái này cũng là Lâm Phạm lần thứ nhất đi Hào Giang, tuy nói là đi chợ giúp Diệp chân Minh, nhưng mình cũng phát hiện vật phẩm lộn, hẳn là đi du lịch được rồi. Ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự nhắc nhở, Hào Giang đã đến. Đứng ở phi trường bên trong, tìm tới lối ra. sau đó bấm diệp chân minh điện thoại xác định phương vị phía sau liền bay thẳng đến chỗ cần đến đi đến ngoài phi trường mặt diệp chân minh nhìn thấy lâm phàm thời điểm vội vàng giơ tay lên lâm lão sư bên này lâm phàm nghe được âm thanh liếc mắt nhìn sau đó cười nói hào giang chỗ này dứt khoát không sai diệp chân minh cười cợt lâm lão sư tới nơi này đại đa số đều là đánh bạc bất quá có địa phương xác thực rất tốt mời đi theo ta trên xe lâm phàm nhìn phong cảnh phía ngoài diệp lão sư ngươi chừng nào thì đến hào giang diệp chân minh ta cũng là sau khi nhận được thông báo mới đến hào giang những ngày ngày vẫn chờ ở nơi đó nhưng là không tiến triển chút nào chỉ có chờ sự tình rút xong mới có thể ly khai lâm lão sư sự tình có chút khẩn cấp vân gia tiểu thư đang cùng người kia một đối một đánh cược chúng ta được mau chóng tới để ngừa xảy ra chuyện gì diệp chân minh nói nói vân gia thật giống thường thường ở trên tin tức nhìn thấy a ở hào giang là rất lớn gia tộc a Lâm Phạm tuy rằng không rõ lắm, nhưng thường thường ở trên tin tức xem qua, vì lẽ đó cũng là biết. Diệp chân minh gật đầu, ân, vân gia ở Hào Giang thế lực rất lớn, này vân gia tiểu thư là vân gia ít nhất công chúa, rất là lợi hại, ta ở chỗ đó sòng bạc chính là nàng phụ trách. Ồ, Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó cũng không hỏi nhiều, hỏi nhiều như vậy làm gì, ngược lại cùng chính mình cũng không liên quan. mười 719, ta tới đi. Nhất vĩnh cửu lợi cùng. Diệp chân minh nói, lâm lão sư chúng ta đã đến lâm phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn gật gật đầu tùy tùng diệp chân minh đi vào hàng đầu trong phòng riêng trương nguyên một mặt tung dung mang trên mặt nụ cười lật mở cuối cùng một tấm bài vân tiểu thư thật không tiện thanh này ta lại thắng vân tuyết giao sắc mặt bình tĩnh không buồn không vui trương tiên sinh bài rất lớn trước mặt thẻ đánh bạc đã thua sạch xanh xanh mà trương nguyên nơi đó nhưng là chồng tràn đầy âu hành vân đứng ở một bên gấp cũng là xuất mồ hôi chán Hắn vẫn nhìn chăm chú đến bây giờ, liền nhất chút tình huống cũng không có nhìn ra, đồng thời bên trong nhà này tất cả đều là đầu camera, trong phòng theo dõi người cũng ở phân tích, nhưng tình huống vẫn là giống như, cũng là không có phân tích ra một chút vấn đề. Vân Tuyết Giao liếc mắt nhìn Âu Hành Vân, có được nhưng là lắc đầu. Đồng thời thai ngay bên trong, cũng truyền đến phòng quản lý bên trong tin tức, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Vân Tiểu thư nói thế nào? Kế hoạch của ngươi đã thua xong, phía dưới là tiếp theo đến. còn không đến rồi trương nguyên cười nói ngón cái ma sát ngón trỏ phảng phất là đã ăn chắc đối phương giống như tiếp tục vân tuyết giao lạnh giọng nói không phục tâm vào đúng lúc này bạo đi ra một bên âu hành vân muốn khuyên giải một hồi nhưng là lời vẫn không có nói vân tiểu thư cũng đã lên tiếng nắm thẻ đánh bạc trương nguyên cười nói vân tiểu thư như vậy đi nơi này là 100 triệu cũng là ta từ các ngươi đây thắng được các ngươi vĩnh cửu lợi cùng không sai cũng là duy nhất một cái có thể để ta thắng đến bây giờ Còn có thể thua được, ta lại cộng thêm 100 triệu, không biết Vân Tiểu Thư có dám đánh cuộc hay không. Thời khắc này, không khí hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Vân Tuyết Giao trong lòng cũng bắt đầu rút lui coi trật tự, nàng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đùa lớn như vậy. Âu Hành Vân hơi biến sắc mặt, Tiểu Thư, không thể tới. Cái này đích sắc không thể tới, người tinh tường đều có thể nhìn ra, đối phương kỹ thuật so với nàng lợi hại hơn rất nhiều, này tiếp tục nữa, cũng là phải thua cục diện. Hơn nữa này 200 triệu không phải là số lượng nhỏ, nếu như thua lời, nhưng là phải xảy ra chuyện. Trương Nguyên chọn một chút, Vân Tiểu Thư nếu là không dám đến, liền nói một tiếng, nếu như tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy thẻ đánh bạc, có thể cầm cái điều kiện mới. Điều kiện gì? Vân Tuyết Giao ngẩng đầu hỏi, tuy nói giữ rất bình tĩnh, thế nhưng trên trán nhưng đã có nhỏ hạt mồ hôi hột. Này 200 triệu thêm vào ta một cái tay, đánh cược Vân Tiểu Thư thân thể. Trương Nguyên nói nói, không thể. Chưa kịp Vân Tuyết Giao nói cái gì, Âu Hành Vân trực tiếp mở miệng nói, ngươi chớ quá mức, ngươi có biết không ngươi đang cùng ai nói chuyện, ngươi cho rằng coi như ngươi thắng, ngươi có thể ly khai hào giang. Trương Nguyên nở nụ cười, được rồi, nếu không đánh cuộc được, vậy thì đến đây là kết thúc, Vân Gia cũng chỉ đến như thế, tưởng tượng Vân Tiểu Thư ra ra khi còn trẻ, theo người đánh cược mệnh cái kia là bực nào khí thế, không nghĩ tới bây giờ Vân Gia hậu bối đã không có một chút khí thế. Sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ly khai Âu hành vân tức giận hàm răng run lên, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lớn lối như thế, này tỏ rõ chính là lấy thực lực mạnh mẽ, ước hiếp người trẻ tuổi. Bây giờ lại dùng ngôn ngữ giận kích đối phương. Chờ chút. Vân tuyết giao trầm mặc hồi lâu, sau đó mạnh đứng lên, ta cũng thêm hai ức lại thêm một cái tay. Được. Trương Nguyên không có chút gì do dự, cũng đồng ý. Chúng ta liền quay xúc sắc, trực tiếp so lớn nhỏ. Âu hành vân nhìn thấy bây giờ tình huống này, cũng đã không biết nên làm gì bây giờ. sau đó lập tức để mở nhỏ giọng dặn dò người ở bên cạnh nhanh đi thông báo vân tiên sinh liền nói đây xảy ra vấn đề rồi đồng thời trong lòng cũng là sốt ruột lâm lão sư làm sao còn chưa tới nếu như lâm lão sư đến rồi như vậy còn có thể có chuyện gì bài bảng hiệu từng cái từng cái xuất hiện trực tiếp 4 chương minh bài vân tuyết giao a 9, nam sáu trương nguyên a k một o chín 4 chương minh bài Vân Tuyết Giao cũng đã thua mất, hơn nữa coi như là cầu đối, cũng là một đôi. Trái lại Trương Nguyên, đơn bài cũng đã so với Vân Tuyết Giao lớn hơn, có thể thắng phần thắng rất thấp, rất thấp. Mà lúc này, Trương Nguyên nhất thời cười nói, Vân Tiểu Thư, ngươi này bảng hiệu không tốt lắm a. Sau đó bảng hiệu một phen, lại là một tấm một o, ta một đôi, Vân Tiểu Thư ngươi có thể nhìn bài. Âu hành vân trong mày, có thể thắng cơ hội chỉ có một lần, thế nhưng cơ hội quá xa vời. bọn họ hiện tại cũng không có nhìn ra được đối phương rốt cuộc là làm sao xuất thiên vì lẽ đó đối với bảng hiệu lý giải vốn là ẩn số vân tuyết giao hiện tại tuy rằng giả vờ chấn định thế nhưng nhịp tim cực kỳ nhanh ngón tay đem lá bài tẩy lật mở thình lình ánh mắt mở thật to dĩ nhiên là một cái chín Xong đời triệt để xong đời tuy rằng mặt không hề cảm xúc thế nhưng con ngươi bên trong nhưng là tỏa ra vẻ hoảng sợ trương nguyên tự tin cười nói vân tiểu thư kỹ thuật của ngươi còn chưa đến nơi đến chốn a Ta suy đoán, lá bài tẩy của ngươi là chín, ngươi thua chắc rồi, bất quá giống vân tiểu thư mỹ nhân như thế, nếu như thiếu một một tay, vậy quá ảnh hưởng mỹ quan, không như bây giờ để cho ngươi lựa chọn lần nữa một hồi, là thân thể vẫn là tay. Âu hành vân giận nói, ngươi tất yếu đem sự tình làm tận tuyệt như vậy. Trương Nguyên run lên vai, vân tiểu thư là vân tiên sinh bảo bối cháu gái, nếu như an vạ lời, ta một tiểu nhân vật tự nhiên là không thể chống cự. Không cần, ta thua được. Vân tuyết giao cắn răng nói. sau đó cầm lấy bài, muốn đem bài ném mở. Đừng! Âu hành vân hốt hoảng, muốn ngăn cản mở bài, nếu như mở bài, như vậy tất cả liền cũng đã định cục. Hơn nữa hắn biết, đối phương căn bản không phải muốn để vân tiểu thư đứt tay, bởi vì vân tiên sinh nếu như tới, ở chuyện này trên song phương nhất định sẽ đàm phán. Đối phương hay là biết, vân tiên sinh từ tuổi trẻ đến bây giờ, đều là nói cái gì chính là cái đó, nguyện thua cuộc. Coi như là vân tiểu thư theo người đánh cuộc thua, cũng phải chịu thua. Nếu như muốn giải quyết việc này, sợ rằng phải trả giá không nhỏ đánh đổi. Đang lúc này, Vân Tuyết Giao phát hiện có người đem tay của chính mình nắm. Nguyên bản nàng là muốn ném mở tay của đối phương, nhưng là ngầm đầu, nhưng hơi sững sờ. Nguyên bản khẩn trương trên mặt, để lộ ra một tia hưởng đỏ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nàng hiện này nam tử xa lạ dĩ nhiên hướng nàng lộ ra nụ cười. Sau đó một thanh âm xuất hiện ở bên thai. Ta tới mở đi. Lạch cạch. Bảng hiệu xuất hiện. Ở Vân Tuyết Giao ánh mắt khiếp sợ bên trong. Vốn là chín lá bài tẩy, dĩ nhiên đã biến thành a. Chuyện này. Này. Vân Tuyết giao ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đối phương, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng, này là làm sao làm được? Lâm lão sư, người đã tới. Âu Hành Vân nguyên bản ưu sầu sắc mặt, trong nháy mắt thay đổi vui mừng. Lâm Phàm cười nói, đến rồi mấy phút, một mực ở bên cạnh nhìn. Diệp Chân Minh cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đổi kịp, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Vân Tuyết giao đôi mắt đẹp vẫn ở lại Lâm Phàm trên người. nàng không hiểu, này bài rốt cuộc là làm sao đổi, sao có thể có chuyện đó? không thể. lúc này, trương nguyên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ, sau đó rít gào nói, ngươi xuất tiên, lá bài tẩy của nàng không thể nào là a. lâm phàm cười nói, lá bài tẩy chính là a, ta ra cái gì ngàn? không thể, không thể, ngươi nhất định đổi bài, nhất định còn có giống nhau như a. trương nguyên không thể chấn định, trực tiếp mở ra bài tù lở khờ hộp bắt đầu tìm giống nhau a, mà phát hiện vật phẩm lộn. âu hành vân vốn là muốn ngăn cản hành vi của đối phương dù sao hắn biết lâm lão sư nhất định xuất thiên bởi vì vân tiểu thư lá bài tẩy thật là chín nếu như đối phương ở bài trong hộp tìm kiếm nhất định có thể tìm tới giống nhau a nhưng là lâm lão sư nhưng ngăn trở chính mình liền để đối phương tìm kiếm quét sạch bài hộp Trương nguyên trong mắt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm mà không chỉ hắn một người chấn kinh rồi liền ngay cả âu hành vân cùng vân tuyết giao đều trợn tròn mắt dĩ nhiên không có hơn nữa vừa cái kia một tâm chín dĩ nhiên xuất hiện ở bài trong hộp sao có thể có chuyện đó lúc nào đổi đi vào không thể Trương nguyên gầm thét lên ta muốn đánh cuộc với người một hồi nguyên bản lâm phạm là muốn tới xem một chút đối phương làm sao xuất thiên nhưng bây giờ đã không cần thiết đối phương cái gì đều thua còn lấy cái gì đánh cược coi như đối phương xuất thiên thì có thể làm gì cái này đã không trọng yếu quan trọng là đối phương dĩ nhiên đánh cược một cái tay này ngược lại là ngoài ý muốn ở ngoài hiện tại đã chắc chắn Muốn tiếp tục ván kế tiếp, vậy trước tiên chặt tay đi. Lâm Phàm đưa ngón trỏ ra, khoát tay háo một cái, ngươi quá yếu, hiện tại ngươi đã thua, trước hết nghĩ muốn chặt cái nào một cái tay đi. Nghe được lời của đối phương, Trương Nguyên sắc mặt một trận trắng bệnh. Vân Tuyết Giao khôi phục như cũ, sắc mặt bình tĩnh, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất chặt tay, thứ hai thừa nhận mình xuất thiên, từ đây cút khỏi hào giang, không cho phép gần thêm bước nữa, ngươi mình lựa chọn. Thời khắc này, Trương Nguyên kéo tùng cái đầu, thua trong lòng không phục. nhưng không thể làm gì, ta chọn thứ hai loại. Cái này căn bản không là hắn mong muốn, rõ ràng sắp thực hiện của mình bố cục, làm sao xảy ra hiện tình huống như thế. Vân Tuyết giao mắt lạnh nhìn đối phương, môi đỏ khẽ nhết. Cút! chương 720, ta cũng không biết nói a. trương nguyên ảo náo chạy, chỉ là ở lúc rời đi, oán hận liếc mắt nhìn lầm phạm, đối với cái này quái dày bước chân hắn người, hắn ghi nhớ trong lòng, chỉ là sau này không thể tới hào giang, hắn trong lòng không căm lòng. Vân Tuyết giao hướng về người ở bên cạnh phân phó, để hắn đi cục cảnh sát lập hồ sơ. đem này Trương Nguyên xếp vào danh sách đen, cấm chỉ tiến nhập Hào Giang. Tình huống như thế ở phương diện pháp luật là hợp pháp, ở Hào Giang xuất hiện chính là phạm tội. Hơn nữa Vân gia ở Hào Giang thế lực lớn, chuyện như vậy cũng không phải là cái gì vấn đề khó. Thời khắc này, Vân Tuyết giao đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt bên trong lưu chuyển ánh sáng khác thường. Nàng với trước mắt nam tử này nổi lên hứng thú rất lớn, cái kia xuất thần nhập hóa đổi bài. đến bây giờ trong lòng còn đang nghi ngờ. Diệp chân Minh lập tức lên trước, vân tiểu thư, vị này chính là thượng hải lâm lão sư, cố ý từ thượng hải đuổi đến giúp đỡ. Vân Tuyết giao một mặt ý cười, đưa tay ra, lâm lão sư, đa tạ trưởng nghĩa ra tay. Lâm Phàm nắm, phát hiện vật phẩm lụn Vân Tuyết giao tay, miệng mang mềm mại, hơn nữa năm ngón tay tinh tế, cảm giác không sai, việc nhỏ mà thôi, chuyện bây giờ đã kết thúc, ta gần như cũng nên đi. hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới Hào Giang, liền đem sự tình giải quyết. Ngược lại có chút không tưởng tượng nổi, này rời ạ vừa tới phải trở về đi, cũng là để hắn bất đắc dĩ, dù sao đây chưa quen cuộc sống nơi đây, đợi cũng không nhiều lắm ý tứ. Nghe được Lâm lão sư phải đi, Diệp Chân Minh làm sao có khả năng đáp ứng, đây nếu là sau đó bị đồng hành biết rồi, còn không bị người mang chết, Lâm lão sư, này vừa tới làm sao có thể đi, ta còn không có tận tình địa chủ a, ở thêm mấy ngày. Đúng đấy, Lâm lão sư giúp ta giải quyết rồi chuyện lớn như vậy tình Đương nhiên phải cố gắng cảm tạ một phen, kính xin lâm lão sư ở thêm mấy ngày. Vân Tuyết Giao mang giày cao góp phía sau thân cao cùng Lâm Phạm không sai biệt bao cao, cái này ở nữ nhân bên trong, đã coi như là cử đầu. Lâm Phạm cười yếu ớt một tiếng, cảm giác nữ nhân này không đơn giản, ánh mắt liên tục nhìn chầm chằm vào chính mình, hơn nữa con mắt này rất có hứng thú, liền cùng hội phóng điện giống như vậy, đồng thời xinh đẹp bức người tuyết ra, môi đỏ, nửa bên cuộn sóng tóc dài, có loại mê hoặc tính đẹp. Đối với nam tính tới nói, trí mạng tính rất lớn. Tuy nói còn trẻ, hứng thú còn không có triển khai nhưng đã khuôn mặt đẹp bức người làm người không dám nhìn thẳng. Bất quá đối với Lâm phàm tới nói, hắn cũng sẽ không giống một loại nam nhân giống như vậy, bị mỹ nữ đối diện, liền xấu hổ hạ thấp xuống đầu, mà là hai mắt đối diện, hình như là đang so thử, ai trước tiên tránh mở mắt thần, ai trước tiên thua. Vẫn tuyết giao nguyên bản không có nghĩ nhiều như thế, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện đối phương hình như là đang cùng chính mình đối diện thi đấu. không khỏi trong lòng không chịu thua, hai người liền như thế đứng ở nơi đó nhìn nhau. Diệp chân Minh cùng Âu Hành Vân liếc nhau một cái, bọn họ cảm giác không khí của hiện trường thật giống có chút huyền diệu. Không hiểu Lâm Lão Sư cùng Vân Tiểu Thư làm sao đối diện lâu như vậy, nhưng bọn họ không nói thêm gì, đứng ở bên cạnh lặng lẽ không lên tiếng, bất quá Vân Tiểu Thư mạo mị kinh người, Lâm Lão Sư cũng là tuổi trẻ xuất chúng, bọn hắn cũng đều hiểu ý nở nụ cười, chẳng lẽ hai người có điện không thành. Đương nhiên, Đây nếu là hai người thầm lén ý nghĩ mà thôi, dù sao sao có thể có chuyện đó, từ khi biết đến bây giờ, nhiều nhất cũng là gần 10 phút. Vân Tiên Sinh Bên ngoài có người đẩy ra phòng riêng cửa lớn, một ông già ở hộ vệ cùng đi đi vào. Diệp chân Minh cùng Âu Hành Vân nhìn người tới, cung kính túi đầu nói, Vân Tiên Sinh, tốt. ân Vân Thái Niên gật gật đầu. Hắn năm nay đã 80, thân thể rất là cường tráng, lúc còn trẻ, bị người gọi là Vân Quân Đồ, lại đến Vân Ca, đến Vân Gia. cuối cùng hắn vẫn đứa thích người khác gọi hắn Vân Tiên Sinh, bởi vì hắn cả đời không có từng đọc sách gì, lúc còn trẻ giấc mơ chính là làm một gã có kiến thức người có ăn học, nhưng sự tình cùng nguyện làm trái, từ nhỏ đi ra dốc sức làm, chém chém giết giết những mưa gió, đến rồi bên trong tuổi già phía sau mới yên ổn. Vân Tuyết giao sắc mặt trở nên hồng, rời mở ánh mắt, sau đó đến đến lao giả bên người, Ra Ra. Vân Thái Niên từ ái nhìn về phía cháu gái, sau đó không muốn vọng động như vậy. Vâng, Ra Ra. Vân Tuyết Giao gật đầu, bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình đích sắc là hướng về di chuyển, nếu như không phải vị này lầm láo sư xuất hiện, như vậy mình đã thua. Vân Thái Niên đã biết sự tình đại khái, đối với này tay của người tuổi trẻ Pháp, rất là kinh ngạc, hắn một đời tập trung vào đang đánh cuộc tràng bên trong, đủ loại màu sắc hình dạng cao thủ gặp qua không ít. Có giỏi về nghe đầu, có giỏi về đổi bài, giấu đi bài. Nhưng chưa từng nghe qua, có thể dơ tay biến bài, mà nguyên bản bài, lại vẫn ở bài hộp bên trong. quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm nhìn trước mắt lao giả này, hơi kinh ngạc, mạng này cách còn thật cái quái gì vậy cứng rắn, có thể xông ra cơ nghiệp lớn như vậy, cũng không phải là không, có có nguyên nhân. Vân Tiên Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Phàm cười nói. Vân Thái Niên cười nói, Lâm đại sư danh tiếng không cạn, cái kia mười bức truyền lại đời sau quốc họa, nhưng điều người kinh diễm hết sức à. Hết sức hiển nhiên, trước khi tới, Vân Thái Niên đã đã điều tra Lâm Phàm thân phận, hơn nữa khi biết thân phận phía sau càng là kinh ngạc vạn phần không nghĩ tới trên đời vẫn còn có người tuổi trẻ như vậy năng lực xuất chúng hơn nữa còn rất rộng khắp mỗi một hạng năng lực người khác dù cho nỗ lực cả đời đều không thể đạt đến thời khắc này vân thái niên có thu nạp chi tâm lâm đại sư mới tới hào giang ta vân ra tự nhiên là muốn nhiệt tình chiêu đãi không biết lâm đại sư ngày mai có thể không nghề nang mặt mũi đến hàn xá tụ tập tới giao lưu trong đó hai người nằm ở bình đẳng trạng thái Vân Thái Niên cũng không có bởi vì thân phận mình địa vị, mà thôi đại lao thân phận đối xử Lâm Phàm. Chẳng qua nếu như hắn lấy đại lao thân phận đối xử, Lâm Phàm sao có thể sẽ nể tình, trực tiếp phủi mông một cái đi. Hai người chuyện trò vui vẻ, nói chuyện với nhau một hồi. Những người khác nhưng là đứng ở một bên, không có sen mồm, bất quá mấy người đối với Lâm Phàm nhưng là tò mò hết sức. Bọn họ rất hiếm thấy Vân Tiên sinh cùng một vị trẻ tuổi có thể trò chuyện lâu như vậy. Coi như là hào giang cái kia chút nhân tài mới xuất hiện. cũng không có nảy đãi ngộ tuyết giao khoảng thời gian này ngươi mang lâm đại sư ở hào giang các nơi nhìn trong tay sự tình có thể thả vừa để xuống vân thái niên nói nói biết rồi ra ra vân tuyết giao gật đầu nói từ khi tiếp nhận rồi ra tộc sòng bạc sản nghiệp phía sau nàng liền không có làm sao nghỉ ngơi thật tốt qua bây giờ bồi tiếp đối với mình có ân lâm đại sư trong lòng nàng cũng đồng ý lâm phàng khoát tay không cần phiền phức như vậy ta mình có thể tùy ý nhìn vân thái niên cười nói Như vậy sao được, Ngươi đối với tuyết giao có ân, nàng đối ngươi xem một chút hảo giang, cũng là nên. Gặp đối phương đều đã nói như vậy, Lâm Phàm tự nhiên cũng không có nói thêm cái gì. Cũng tốt, ra xem một chút cũng không tệ. Coi như là ngắm cảnh du lịch. Vân Thái Niên rời đi. Diệp Trân Minh tiến tới gần, Lâm Lão Sư, ngươi có nhìn ra cái kia trương nguyên là thế nào xuất thiên sao? Vân tuyết giao đám người cũng là hiếu kỳ vô cùng, các nàng cũng muốn biết, này bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng hy vọng biết đối phương là làm sao xuất thiên Lâm Phạm run lên vai Cười nói Ta cũng không thấy hắn làm sao xuất thiên à Bất quá ta ngược lại thật ra xuất thiên Chỉ là hắn không nhìn ra mà thôi Diệp chân Minh suy nghĩ một chút cũng phải Hắn cùng Lâm lão Sư sau khi đi vào Trương Nguyên cũng đã hất bài Tự nhiên không thể nào thấy được Trương Nguyên xuất thiên thủ pháp Bất quá bọn hắn là thật muốn biết Đối phương rốt cuộc là làm sao làm được Nhưng là sự tỉnh cùng nguyện làm trái Đối phương căn bản không cho cơ hội này hoặc giả nói là Lâm lão sư căn bản không cho đối phương cơ hội, một cái đuổi ra khỏi đối phương, còn Lâm lão sư là thế nào xuất thiên, hắn cũng không có hỏi. Đây là cấm kỵ, coi như là người quen cũng không thể hỏi. Nay một bí mật, chỉ có thể chôn ở trong lòng. Chương 721, rất có đại lao khí chất. Khách sạn. Vân Tuyết giao cho Lâm Phàm An, phát hiện vật phẩm lộn, bài khách sạn, xem như là hào trang cao nhất khách sạn. Nhìn bóng đêm phía ngoài, Lâm Phàm nhàm chán nằm ở trên giường. Mà lúc này, ở Vân Gia, Vân Thái Niên, Vân Tuyết Giao, Diệp Trân Minh, Âu Hành Vân đám người nhìn trong video hình tượng, đều chặt chẽ cau đầu lông mày. Tạm dừng, phóng đại. Vân Thái Niên mở miệng nói. Bọn họ bây giờ nhìn chính là ban ngày Vân Tuyết Giao cùng Trương Nguyên giữa đánh bạc video. Mà bây giờ, video bên trong tạm ngừng hình tượng, chính là Vân Tuyết Giao lật mở lá bài tẩy một màn. Ra ra, ta không có nhìn lầm, ta ngay lúc đó lá bài tẩy chính là Hồng Đào Chín. Ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Vân Tuyết Giao nói nói, nàng đến bây giờ cũng không biết, đối phương là làm sao đem này hồng đào chín cho biến thành A. Diệp Trân Minh mắt nhìn không chớp, quá thần kỳ, nếu như chỉ là biến bài vậy còn nói còn nghe được, nhưng là chuyện này làm sao đem bài biến đến bài trong hộ, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục, tốc độ phóng tới chậm nhất. Vân Thái Niên không có nhiều lời, mà là tiếp tục chuyển phát tin xuống, bất quá chuyển tốc độ nhưng là điều chỉnh đến chậm nhất. Bọn họ vân ra lấy đánh bạc lập nghiệp. Dựa vào là cũng không phải là môn đánh bạc, mà là đầu bóc. Cao thủ cờ bạc rất nhiều, coi như lợi hại đến đâu, cũng sẽ không khiến cho quá lớn lưu ý, nhưng là bọn hắn cũng muốn nhìn một chút hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào, này bài làm sao một hồi liền biến. Hình tượng truyền rất chậm, lúc này, một cái tay đã vươn ra, cuối cùng bắt được Vân Tuyết Giao tay. Vân Tuyết Giao thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi ửng đỏ một hồi, nhưng ánh mắt vẫn là chết nhìn chầm chầm hình tượng. Lúc này, Âu Hành Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng thay đổi. Bài thay đổi, làm sao biết? Ở lá bài tẩy để lộ ra một khắc đó, Hồng Đào chín đã đã biến thành Bích A, nhưng là vẫn không có nhìn ra đối phương là làm sao làm được. Cái này đã phong tới chậm nhất từng bước, coi như thủ tốc nhanh hơn nữa, cái kia cũng không chạy thoát máy quan sát. Cuối cùng chính là Trương Nguyên ở bài trong hộp tìm kiếm cái kia không tồn tại Hồng Đào chín, nhưng khi nhìn thấy bài trong hộp Hồng Đào chín phía sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hoảng sợ. Không hề cái hở, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu như không phải biết lá bài tẩy là cái gì, thật vẫn cho rằng chính là Bích ta. Diệp chân minh cảm thán nói, xuất thần nhập hóa, chỉ bằng chiêu thức ấy, nếu như tham gia thế giới thần đánh bạc giải thi đấu, thần đánh bạc danh hiệu trừ lâm đại sư ra không còn có thể là ai khác. Đối với mỗi cái cao thủ cờ bạc tới nói, mơ ước lớn nhất đó là có thể được thế giới chính thức danh hiệu tán thành, thế nhưng điều này cũng làm cho ngẫm lại mà thôi, độ khó không cần nói cũng biết, thật sự là quá khó khăn, thật sự thật lợi hại. Vân Tuyết Giao môi khẽ nhết, Thán phục nói. Đúng là Vân Thái Niên rất chấn định, được rồi, Tuyết Giao, ngày mai bồi Lâm Đại Sư ở Hào Giang đi dạo một vòng. Ta biết rồi ra ra. Vân Tuyết Giao gật đầu nói, tuy rằng bọn họ Vân ra thế lực khổng lồ, nhưng là đối với người lợi hại, vẫn luôn là bình đẳng đối xử. Đặc biệt là ở Hào Giang này sức cạnh tranh cực mạnh địa phương, nếu như quá không coi ai ra gì, có thể không là một chuyện tốt. Ngày mai, Lâm Phàm còn đang ngủ mộng bên trong, liền nghe được ngoài cửa tiếng gõ cửa. ai vậy lâm phàm lười biếng hỏi lâm đại sư là ta vân tuyết giao ngoài cửa chuyển đến điểm mỹ âm thanh Hả? hóa ra là vân tiểu thư a phiền phức chờ một chút ta thu thập một chút đối với phía ngoài mỹ nữ lâm phàm còn không chú ý cùng với nàng nhiều trao đổi một chút đương nhiên cũng chỉ là giao lưu mà thôi cũng không lâu lắm lâm phàm mở cửa nhìn thấy trước mắt mỹ nhân thời gian không khỏi sáng mắt lên cùng ngày hôm qua phong cách có rất lớn chuyển biến mặc hết sức nhàn nhã cuộn sóng tóc dài đâm vào phía sau, có loại hàng xóm em gái hứng thú. Lâm đại sư, ngươi còn không có an điểm tâm đi, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn hào giang rất là nổi danh sớm một chút, sau đó sẽ đi cảnh khu nhìn một chút. Chúng ta hào giang có tám cảnh danh xưng đến hào giang người, nếu như không đi này mấy nơi nhìn một chút, nhưng là đúng là đi không. Vân tuyết giao một mặt nụ cười nói nói. Lâm phàm cười nói, tốt, vậy thì phiền phức Vân tiểu thư. Một nhà rất nhỏ mặt tiền cửa hàng, nhìn dáng dấp đã tồn tại rất lâu. Vân Tuyết Giao nhìn thấy Lâm Phàm đang quan sát tiệm này, tưởng ghét bỏ cũ nát, sau đó mau mau giải thích nói: Ngươi cũng nhìn tiệm này nhỏ, nhưng đã mở ra sắp có 60 năm, ở Hào Giang rất nổi danh. Lâm Phàm cười nói: Không có, chỉ là tò mò nhìn mà thôi. Đang đợi đặc sắc ăn vặt thời điểm, Vân Tuyết Giao tò mò nhìn Lâm Phàm: Lâm đại sư, ta rất hiếu kỳ, tối hôm qua ta trở lại ở internet tìm tòi ngươi, mặt trên nói, ngươi rất lợi hại, có phải thật vậy hay không? Vẫn được đi, cái gì cũng biết một chút. Bất quá vân tiểu thư đúng là để ta cảm giác kinh ngạc, tuổi còn trẻ đều đang tiếp quản sòng bạc. Lâm Phàm cười nói, vân tiểu thư gọi quá xa cách, ngươi có thể gọi ta Tuyết Giao, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ngày hôm qua một hồi, ta nhưng là đem mình cho thua gả cho người khác. Vân Tuyết Giao nói nói, cũng không biết là tự dễ ước, vẫn là vui mừng. Lâm Phàm không nói thêm gì, này Vân Tuyết Giao có thể tuổi còn trẻ trưởng quản sòng bạc, tự nhiên không đơn giản, không biết, càng là vô hại người, thường thường càng là thai hại. nếu như mình thật đem trước mắt này vân tuyết giao xem là cái kia loại ngốc bạch điểm em gái vậy mình nhưng là đúng là đứa ngốc. rất nhanh hai phần đặc sắc an vật đã bưng lên thêm phát bát từ cánh thời gian này điểm nhân ra mặt tiền cửa hàng kỳ thực vẫn không có doanh nghiệp thế nhưng vân tuyết giao là vân gia tiểu công chúa coi như không có doanh nghiệp cũng phải mở cửa ân hương vị không sai lâm phàm ăn một miếng đích xác rất đẹp vị vân tuyết giao rất là cười vui vẻ phảng phất là chính mình nhất đồ vật yêu thích Được người khác tán thưởng giống như vậy, ta lúc còn rất nhỏ, vẫn ở đây ăn, tuy rằng giá cả quý hơi có chút điểm, nhưng hứng thu thật sự rất tốt. Lâm Phạm, lấy Vân ra thực lực, đây chính là toán đắt nữa, e sợ cũng hết sức tiện nghi. Gọi người Lâm Đại Sư thật không được tự nhiên, ta gọi người Lâm ca được không? Vân Tuyết ra hỏi. Lâm Phạm gật đầu, được đó, không thành vấn đề, này có lúc nghe người ta gọi ta Lâm Đại Sư, đúng là cảm giác đem ta cũng gọi ra rồi. Nào có, Lâm ca rất trẻ trung, cũng rất đẹp trai. Hơn nữa so với ta người nhìn thấy, đều lợi hại hơn. Vân Tuyết Giao khen nói. Rất nhanh, hai người rời đi mặt tiền cửa hàng. hắn đối với Hào Giang chưa quen cuộc sống nơi đây, bất quá cũng may có Vân Tuyết Giao dẫn đường, mà chạm thứ nhất chính là mẹ cắt miếu. Cái này ở Hào Giang rất nổi danh, đã có 500 năm lịch sử. Bất quá lại đi trên đường, nhưng là gặp một cái chuyện không vui. Ở đầu đường, suýt chút nữa phát sinh hai xe chạm vào nhau, mà đối phương trực tiếp giận bạo nổ thô tục. Lâm Phạm phát hiện Vân Tuyết Giao sắc mặt có chút tức giận, nhưng rất nhanh lại thay đổi trở về. Bất quá hắn nhìn thấy Vân Tuyết Giao lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin tức đi ra ngoài. Hắn trong lúc vô tình liếc mắt nhìn, đúng là phát hiện này Vân Tiểu Thư rất có xã hội đen đại lao bá đạo. Cố gắng dạy dỗ một trận. Lúc này, Vân Tuyết Giao lấy lại điện thoại di động, nụ cười trên mặt hết sức mê người. Lâm ca, chuyện như vậy ở Hào Giang là rất bình thường, bất quá sẽ không có chuyện gì, nơi này chị An rất tốt Lâm Phàm không co bóc mặc, cũng không nói gì nhiều, chỉ là cười gật gật đầu, đây là người ta sự tình, chính mình không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Bất quá vừa người kia miệng xác thực có chút xú, bị dạy dỗ một trận cũng là đáng đời. mươi 722, ta dĩ nhiên đụng tới chuyện này. Vẫn liên tục đi dạo rất nhiều nơi. hắc xa vịnh biển, sóng biển vỗ, xung quanh cũng không bao nhiêu người, vân tuyết giao mở hai tay ra, cảm thụ được gió biển thổi vào cảm giác. Đã lâu đã lâu không có thoải mái như vậy. Vân Tuyết Giao cười nói, Lâm Phàm, Tuyết Giao, lấy thân phận của ngươi địa vị, muốn ung dung còn không đơn giản a. Lâm Ca, ngươi đây cũng không biết, mỗi ngày sòng bạc sự tình, cũng đã để ta bể đầu sức chán, từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến lớn, mỗi một chuyện, đều phải suy đi nghĩ lại, không thể qua loa, bất quá ra ra lên tiếng, ta cũng có thể thả xuống sự tình, cố gắng đi ra ung dung một phen. Vân Tuyết Giao nhắm hai mắt, tâm linh vào đúng lúc này chạy xe không hạ xuống, sau đó nhón chân lên. Linh lung vóc người, có lồi có lõm, mở hai tay ra, như cùng là ở ôm ấp toàn bộ thế giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần đen kịt lại. Lâm ca, chúng ta trở về đi thôi, Ra Ra đã ở nhà chờ đợi, cũng không thể để Ra Ra chờ lâu. Vân Tuyết Giao nói nói, nhìn đồng hồ, xác thực đã không còn sớm. Được. Lâm Phạm gật đầu, ngày mai ta cũng gần như nên ly khai hào giang về Thượng Hải. Vân Tuyết Giao sướng sở, không nhiều đợi một thời gian ngắn sao. Lâm Phạm cười, không đợi, sau khi trở về còn có chuyện phải bận rộn. Ồ, Vân Tuyết Giao không nói thêm gì. Vốn lượn trên đường nhỏ, vô cùng yên tĩnh, trong trước mắt, một đạo tiếng thắng xe chói hai chuyển đến. Chỉ thấy phía trước, một chiếc xe van trực tiếp đem đường ngăn cản. Vân Tuyết Giao biến sắc, không được, chúng ta thật giống bị người cho nhìn chăm chú vào. Lâm Phạm lắc đầu, không phải thật giống, mà là liền đã bị người nhìn chăm chú vào. Hắn không nghĩ tới tự mình tiến tới Hào Giang, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. bất quá cũng cái quái gì vậy kỳ quái đến cùng ai lớn mật như thế dĩ nhiên nửa đường chặn lại vân ra tiểu công chỗ xe chẳng lẽ là không muốn ở hào giang lăn lộn không thành bất quá đây tuy nói chị an không sai thế nhưng ngư long hôn tạp đội ác chiến cũng lúc đó có phát sinh là ngăn lại không được vân tuyết giao không có chút gì do dự chuẩn bị chuyển xe ly khai nhưng là phía sau đường đi cũng trực tiếp bị lấp kín trong trước mắt trước sau mấy chiếc xe vàn xuống một đám người mỗi người trong tay đều cầm dao bầu khí thế hung hăng đi tới Đối với bọn hắn tới nói, này chiếc người trong xe, đã là cua trong giỏ, tùy thời có thể giết. Vân Tuyết Giao mặc dù đã gặp sóng to gió lớn, thế nhưng khi nào thân ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, xinh đẹp trên mặt, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng, đúng. Cửa trước cửa sau toàn bộ khóa lại, sau đó mạnh mẽ chấn định nói, chúng ta đừng đi ra, ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi người lại đây. Mắt thử xem, đây có ít nhất 45 người, nếu như cùng nhau tiến lên. Hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vân tuyết giao tuy rằng mạnh mẽ làm bộ chấn định, thế nhưng cầm điện thoại di động tay, nhưng không tự chúi bắt đầu run rẩy. Vân tiểu thư, làm sao như thế có nhã hứng tới nơi này? Trương nguyên từ đám người bên trong đi ra, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, trong mắt lập lòe vẻ hứng phấn. Là hắn. Vân tuyết giao sững sờ, cảm giác không thể tin tưởng, đối phương không phải đã bị đuổi ra hào giang mà, làm sao có khả năng lại đã trở về? Cửa hải bên kia hắn là thế nào thông qua? Bên trong xe. Vân Tuyết Giao tuy rằng không có mở miệng, thế nhưng Trương Nguyên nhưng là xem hiểu, rất là âm hiểm cười, Vân Tiểu Thư nhất định là tại muốn ta tại sao lại tới chứ. Ta cho ngươi biết, Lao Tử là lội tới. Sau đó Trương Nguyên ánh mắt dán mắt vào Lâm Phàm, ngươi này tiểu bạch kiểm, không phải môn đánh bạc rất lợi hại phải không? Lao Tử hôm nay đem ngươi hai tay chém, để cho ngươi sau đó làm sao còn lợi hại. Nghe nói như thế, Lâm Phàm trong lòng không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể gặp được như thế hồn sự tình. đối phương nhiều người như vậy hơn nữa từng cái nhìn thấy được cũng không giống là người hiền lành đều rất hung thần ác sát vân tuyết giao hít sâu một hơi để chính mình chấn định lại lâm ca ngươi đừng sợ nơi này là hào giang bọn họ không dám như thế nào ta biết bảo vệ ngươi lâm phàm chân mày cau lại cái này còn là lần đầu tiên nghe được có người phụ nữ nói chè chở chính mình này ngược lại là có chút ý tứ đột nhiên vân tuyết giao một động tác nhưng để lâm phàm kinh ngạc lâm ca ngươi ở trong xe đường đi ra để ta giải quyết. Vân Tuyết giao mở cửa xe, dĩ nhiên dũng cảm đi ra ngoài, nhưng này hơi run thân thể, đã đem nàng lấy sợ tâm hoàn toàn biểu hiện ra. Nơi này là Hào Giang, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Phải bao nhiêu tiền liền nói. Vân Tuyết giao nhìn thẳng đối phương nói nói. Lúc này, một tên tiểu đệ liếm môi, Trương Ca, ta nghĩ làm con mụ này. Một người khác tiểu đệ cũng ồn ào nói, ta cũng muốn làm, thật cái quái gì vậy kẻ trộm đẹp đẽ, quá mê người. Kha kha. Các người nói chúng ta đều cùng làm một trận, con mụ này cuối cùng sẽ mang theo chúng ta của người nào hài tử. Ha ha. Ô huế chi ngữ truyền vào vân tuyết giao hai bên trong, tức giận nàng cắn chặt hàm răng, tràn đầy ngọn núi cũng là một trên một dưới. trương Nguyên sờ lên cằm, vân tiểu thư, ngươi nghe chứ. Ta đây chút tiểu đệ nhóm, cũng đều muốn làm ngươi à, nếu không ngươi liền thỏa mãn bọn họ, ta tha các ngươi ly khai. Ngươi đừng hơi quá đáng. Vân tuyết giao giận dữ hết lớn nói, nếu có cơ hội. Nàng nhất định phải những người này trả giá thật lớn. Ai nha nha, Vân Tiểu Thư làm sao lại như thế không biết chuyện cười đây. Ngươi như thế yêu kiểu tích tích tiểu mỹ nhân. Ta làm sao cam lòng ngươi bị nhiều người như vậy làm. Muốn làm cũng là ta một người làm ngươi a. Bất quá bây giờ ta có thể là có chuyện muốn Vân Tiểu Thư giúp một tay. Chính là không biết Vân Tiểu Thư có nguyện ý hay không cho khuôn mặt này. Trương Nguyên nói nói. Chuyện gì? Vân Tuyết Giao trong đầu đang suy tư. Đến cùng làm như thế nào giải trừ trước mắt này nguy hiểm. Đây một loại không có người ở, nếu như chờ sắc trời đen xuống, như vậy thì lại càng không có người. Trương Nguyên vỗ tay cái độ, rất đơn giản, ta muốn góp cổ phần sòng bạc, hợp đồng ta cũng đã mang đến, thì nhìn Vân Tiểu Thư có nể mặt này hay không? Không thể, ngươi đừng hòng mơ tới. Vân Tuyết Giao dứt khoát từ chối nói. Trương Nguyên cười lạnh, vậy cũng, cũng đừng trách ta, ta đây chút tiểu đệ cũng đều là đã cực kỳ lâu không có chạm qua nữ nhân. Đây nếu là đem Vân Tiểu Thư cho chơi hỏng rồi, cũng đừng nói ta không thương Hương Tiếc Ngọc. Mà vị tiểu bạch kiểm, từ nay về sau, cũng chỉ có thể trở thành phế nhân, khi đó, thật đúng là đáng tiếc. Lúc này, Lâm Phạm đã nghe không nổi nữa, trực tiếp mở cửa xe đi ra. Vân tuyết giao gấp nói, Lâm ca, ngươi về trong xe đi, việc này để ta giải quyết. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trương nguyên, tốt, cho ngươi góp cổ phần, nhưng nhất định phải thả chúng phát hiện vật phẩm lụn, ta ly khai. Hiện tại tạm thời thỏa mãn đối phương yêu cầu, chờ đến vân ra, có những người này dễ chịu. muốn góp cổ phần vân ra sòng bạc cũng phải nhìn có bản lãnh này hay không Trương nguyên nợ nụ cười tốt, kẻ thức thời mới là tuân kiệt vân tiểu thư không hổ là vân tiểu thư đương nhiên vì để ngừa vân tiểu thư lật lọng cái này tự nhiên được có chút bảo đảm mới là hôm nay ta liền khổ cực một chút cùng vân tiểu thư đến một hồi ô tô cửa chứa chút kỷ niệm đây nếu là sau đó vân tiểu thư đổi ý ta cũng tốt đem những thứ đồ này tản đến toàn thế giới a vân tuyết giao vừa muốn nói gì lại bị lâm phàm cắt đứt Chỉ thấy Lâm Phàm đứng ở Vân Tuyết Giao trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên, ngươi cho rằng chỉ bằng đám rác rưởi này là có thể mười phần chắc chín không thành, ta nghĩ ngươi là lầm. Trương Nguyên vừa nghe, nhất thời nổi giận, cho ta chém chết này tiểu bạch kiểm. dừng tay. Vân Tuyết Giao nhất thời hoàng rồi, nhưng là đối phương những người này căn bản cũng không có nghe được trong hai, trực tiếp dơ đao bổ tới. Chương 723, thùng thùng, là ta. Lâm ca, chúng ta chạy mau. Vân Tuyết Giao bối rối. Đối phương 45 người, đợi lát nữa kết cục, vậy nhất định thì rất thảm, nhất định sẽ bị chém nát bét, hơn nữa chính mình e sợ cũng không chạy thoát độc thủ. Còn không bằng trực tiếp chạy trốn, cho dù chết, cũng không thể rơi ở đối phương trong tay. Trương Nguyên không thể cho bọn họ quá nhiều thời gian, để ngửa vân ra người đến, đến lúc đó nhưng là thật sự chậm. Hắn biết vân ra lão già kia, làm người nhất là coi trọng chữ tín, mà hắn ở trong song bạc, cùng vân tuyết giao đến lớn như vậy, chính là dẫn vân thái niên đi ra. Cuối cùng trở lại đàm phán, để chính mình có cơ hội góp cổ phần song bạc, nhưng là còn không biết thành không thành công, đã bị tiểu tử này cho chơi đùa hồn, hắn làm sao có thể nhịn được. Mà bây giờ, hắn càng là đi rồi cực đoan con đường. Chính là trực tiếp mạnh mẽ góp cổ phần, đồng thời đập xuống vân tuyết giao bức ảnh, lấy vân ra thân phận địa vị, khẳng định không muốn làm ra bê bối, còn lén lút trả thù, hắn có thể không có chút nào sợ. Hiện tại không nói câu nào, trước đem tiểu tử này chém chết lại nói. Chạy cái gì? một ít lính tôm tướng cua âu mà thôi ôm sát lâm phạm một tay đem vân tuyết Giao ôm vào trong lòng mà vân tuyết Giao kinh ngạc thốt lên một tiếng còn chưa hiểu là tình huống thế nào nhưng vẫn là đem lâm phàm cho ôm. tiểu bạch kiểm chết cho ta sáng loáng dao bầu bay thẳng đến lâm phàm đỉnh đầu bộ tới vân tuyết Giao thấy cảnh này nhất thời nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp theo màn tình huống ẩm lâm phàm giơ chân lên trực tiếp đem đối phương đạp xa năm 6 mét nếu như ở hơi hơi dùng điểm lực cái kia đối phương cơ bản liền mất mạng Giao bầu để qua không trung lâm phàm đem nắm lấy lâu trong ngực lâm phàm vân tuyết Giao không có chờ đến lâm ca kêu thảm thiết trái lại là đối phương tiếng kêu thảm thiết không khỏi mở mắt ra lại bị hình ảnh trước mắt cho sợ ngây người sao có thể có chuyện đó lâm phàm giơ tay chém xuống trực tiếp đem người tới ném lăn trên mặt đất cái kia bá đạo bóng người nặng nề đánh vào vân tuyết dao tâm linh lâu được rồi mang ngươi chém tới lâm phàm bình tĩnh cười nói đối phó những người bình thường này liền cùng nắm con kiến giống như quả thực không hề có một chút độ khó hơi thở của đàn ông trong nháy mắt dập dờn ở vân tuyết giao sâu trong nội tâm này làm cho nàng dần dần có chút bị lạ. nàng thấy nam tính tất cả đều là hào hoa phong nhã có thậm chí dường như nương nương khang lúc nào nhìn thấy như vậy bá đạo một màn không khỏi vân tuyết giao chen lấn chen người tử để chính mình dựa vào là gần hơn một chút chỉnh thân thể cũng như cùng dán sắt lâm phàm trên người lâm phàm khe to mày hắn cảm nhận được không thuộc về đồ trên người hắn để ép ở trên người chính mình, cái cảm giác này hơi có chút kỳ diệu a. Bất quá tạm thời trước tiên không muốn những thứ này, vẫn là một đường trước tiên chém lật qua đi. Từ khi được võ hiệp đại phân loại phía sau, hắn còn thật không có làm sao thoải mái như vậy bùng nổ qua. Dù sao tại nội địa, nơi nào sẽ có hào giang này loại quy mô lớn nhân mã, cầm đao chém người tình huống. Miệng lưới sắc sảo, Vẫn tuyết dao chẳng nhưng không có sợ sệt, trái lại còn có một tia hương phấn. Tình huống như thế, nàng ở mộng bên trong nghĩ tới. nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở hiện thực bên trong phát sinh. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản là chuyện không thể nào, dù sao nào có người lợi hại như vậy, nhưng bây giờ giấc mơ thành sự thật, làm cho nàng hưng phấn cực kỳ. Mỗi khi Lâm Phàm ném lăn một người thời điểm, Vân Tuyết Giao nội tâm liền chấn động một chút, loại cảm giác đó đều nhanh làm cho nàng thoải mái trời cao. Dần dần, Vân Tuyết Giao cảm giác mình trong quần mặt lại có chút ướt Mang trên mặt tường đỏ, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ là nữ nhân như vậy. Rõ ràng không có gì cả phát sinh, vì sao lại có cảm giác như vậy? Liếc trộm Lâm Phàm gò má, coi như là ở chém người, đều như vậy hờ hững, bình tĩnh, thật sự thật sự thật có hứng thú a. A. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, Trương Nguyên nhìn trước mắt một màn, đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Làm sao có khả năng sẽ có người lợi hại như thế? Này 45 người, thậm chí ngay cả thân đều không gần được, đã bị người cho ném lăn trên mặt đất, này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được. quá giả dối cũng không lâu lắm tiểu đệ của chính mình đã không có một cái có thể đứng len đứng tại chỗ trương nguyên kinh sợ đến mức trong tay dao bầu đều rơi trên mặt đất hai mắt hoảng sợ nhìn lâm phàm lâm phàm trực tiếp đem dao bầu vung một cái đột nhiên đóng vào trương nguyên trước mặt phù phù trương nguyên sợ hãi đến trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất thân thể dĩ nhiên bắt đầu run rẩy người rốt cuộc là người vẫn là quỷ lâm phàm nở nụ cười người nói xem tuyết dao đã được rồi ngươi có thể buông ra ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, mang ngươi tinh tướng mang ngươi bay, dĩ nhiên không có điểm. Phát hiện vật phẩm lộn, cảm giác liền biết chiếm tiện nghi, thực sự là đáng sợ. Sự tình đã kết thúc, nhưng lần này cô em gái lại vẫn ôm chính mình, đem thân thể dán thật chặt trên người tự mình. Bất quá này Tuyết Giao eo thật sự rất nhỏ, còn rất có đàn hồi, tuy nói cách quần áo, nhưng cũng có thể cảm thụ được. Lúc này Vân Tuyết Giao phản ứng lại, lập tức buông lòng ra Lâm Phàm, có thể tuy nói núi lòng hết sức dứt khoát. Nhưng cũng có loại không thôi cảm giác. Sau đó hơi đỏ mặt, nhìn hiện trường, hơi nhếch miệng. Lâm ca, ngươi thật là lợi hại. Lâm phàm cười cợt, một loại đi, không coi là cái gì, người của ngươi lúc nào đến. Hẳn rất nhanh. Vẫn tuyết giao còn không có từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại, thật sự thật mạnh, dĩ nhiên một người, liền đem tất cả mọi người chém bay. Coi như là trong sòng bạc được xưng giỏi nhất đánh đội trưởng an ninh, e sợ ở Lâm ca trong tay, cũng cứ như vậy đi. Cũng không lâu lắm. Vân ra người đến, đồng thời còn có cảnh sát. Bọn họ vân ra nhưng là hợp pháp người làm ăn, đặc biệt là vân tiên sinh càng là hưởng thụ tiếng Tam, huân chương cũng không biết được bao nhiêu. Tuyết giao, người không sao chứ? Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, nhìn thấy được cũng có hơn 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, không hiện có bao nhiêu lão. Ba, ta không sao, nếu như không phải lâm ca, hậu quả khó mà lường được. Vân tuyết giao nói nói. Lâm Phàm nhìn người trước mắt này, Đây chính là phụ thân của Vân Tuyết Giao, hai người liếc mắt nhìn nhau, xem như là chào hỏi. Hắn chính là làm chủ. Vân Quốc Tân ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra, tâm tình của hắn hết sức phẫn nộ. Vân Tuyết Giao gật đầu, sau đó đem sự tình toàn bộ nói ra. Vân Quốc Tân sau khi nghe nói, nội trận lôi đỉnh, cho ta đánh gãy tứ chi. Coi như hào giang cảnh sát ở đây, hắn cũng bá đạo nói ra lời nói này, mà hào giang cảnh sát còn cùng không có nhìn thấy giống như, cũng không có ngăn cản. trực tiếp thẩm chấp nhận việc này không không đừng a trương nguyên kêu thảm trực tiếp mất đi vân tiên sinh những người này chúng ta đều mang đi một tên đội trưởng nói nói ân người này ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn vân quốc tân nói nói xin mời vân tiên sinh yên tâm hiện ở loại tình huống này hắn không có cơ hội rất ý tứ sáng tỏ này trương nguyên chỉ sợ là phải bị nhốt cả đời lâm tiên sinh ta nghe phụ thân ta đã nói cảm ơn ngươi Vân Quốc Tân nắm tay cảm tạ nói: "Lâm Phàm, không cần cảm ơn, bất ngờ mà thôi." Vân Tuyết giao trộm nhìn trộm Lâm Phàm, nhìn một chút, sắc mặt liền dần dần đỏ. Sau đó mọi người trực tiếp rời khỏi nơi này, hướng về Vân ra chạy đi. Xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên để Vân Thái Niên tức giận và phần, đồng thời cũng là vô cùng cảm tạ mình, này để Lâm Phàm đều có chút ngượng ngùng. Tụ hội rất đơn giản, không có phức tạp như thế, chính là gia đình ăn cơm. Mà để Lâm Phàm không nghĩ tới đúng là Vân Thái Niên con cái đã vậy còn quá nhiều, bất quá nhìn thấy được thật giống đều có chút không quá hài hòa. Suy nghĩ một chút cũng phải, Vân Thái Niên có vài phòng, hài tử rất nhiều. Cùng cha khác mẹ, tự nhiên sẽ có khoảng cách. Bất quá lần này, Vân Thái Niên tự mình mời người ăn cơm, nhà quan hệ coi như lại không hòa thuận, cũng không ai dám vào lúc này biểu hiện ra. Buổi tối, Lâm Phàm cũng không có về khách sạn, ngay ở Vân Gia ở. Nam ở trên giường, đầu hơi có chút mơ hồ, bất quá cũng không có quá đáng lo. Thùng thùng. Đang lúc này, chuyển đến tiếng gõ cửa. Lâm ca, là ta. Ngoài cửa âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng nghe rõ. Lâm phàm nói thầm trong lòng, vân tuyết giao nửa đêm tới làm gì. chương 724, lần này lạc thú rất lớn. Vẹn vẹn ngắn ngủi một phút, thế nhưng đại nào đã cấp tốc vận chuyển. Làm sao bây giờ? Đây là tình huống gì? Nhìn thời gian một chút, đã 12 giờ, này nửa đêm gõ cửa, nhất định là không có tốt xảy ra chuyện. chẳng lẽ là chính mình lúc trước ra tay quá mức đẹp trai khi khái đàn ông trong nháy mắt bùng nổ ra đi dẫn đến Vân Tuyết Giao muốn muốn lấy thân báo đáp tuy nói chỉ là ảo tưởng thế nhưng xác suất này thật giống rất cao a ai nha cợt mờ nờ sớm biết sẽ như vậy liền không giả bộ cái này ép thùng thùng tiếng gõ cửa lại tới nữa rồi Lâm Ca ngươi vẫn còn chứ Vân Tuyết Giao ngữ khí có chút gấp bức bách hình như là có chút trở không dáng dấp gấp gáp trong phòng lâm phẳng có chút không biết làm sao ánh mắt nhìn chung quanh cợt mờ nở, không có biện pháp nếu như thật phát sinh cái gì chính mình lại không nhịn được đó không phải là muốn mang thai chính mình còn trẻ cũng không có ý định này a như vậy chính mình trực tiếp nghĩa tránh luôn từ từ chối thật giống cũng được a thế nhưng như vậy có thể hay không quá lộ vẻ chính phát hiện vật phẩm lụng mình vô năng hơn nữa nếu như đối phương quá mức trực tiếp chính mình lại làm như thế nào chống đối bất kể trước tiên mở cửa hít sâu một hơi Bình yên tĩnh một chút bạo động nội tâm. Xoát xoát. Cơ mở. Vân Tuyết Giao mặc đầu ngủ đứng bên ngoài mặt, cẩn thận từng ly từng tí một nói, Lâm ca, người ngủ không có. Lâm phàm, không có đâu, đợi lát nữa đi ngủ, có chuyện gì không có. Dựa theo bình thường động tác võ thuật, đối phương nên nói, Lâm ca, có phương tiện hay không ta đi vào hay hoặc giả là trực tiếp không nói hai lời, tới liền hôn, hôn chính mình lòng trời lở đất, cuối cùng nước chạy thành sông. Vân Tuyết Giao do dự chốc lát, Lâm ca, Ngươi biết chơi mặt trực sao? Lâm Phàm không biết nàng làm sao sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là gật đầu nói, biết, làm sao vậy? Thời khắc này, Vân Tuyết Giao đột nhiên nở nụ cười, kéo một cái Lâm Phàm tay, này đối với hắn mà nói, cũng quá trực tiếp đi, chí ít cũng nói điểm lợi A, hay hoặc là hỏi hỏi mình có đồng ý hay không, nào có mở cửa một cái, liền trực tiếp như vậy. Chính mình có thể không phải loại người như vậy A. Vậy thì tốt quá, Lâm ca, em trai ta muội mỗi buổi tối đã trở về, ngửa tay. Muốn chơi mặt trược, chúng ta bây giờ tam quyết một, ngươi có thể hay không đồng thời lại đây? Vân tuyết giao lộ vẻ rất vui vẻ, bất quá vấn đề này, hỏi cũng là hỏi không, dưới cái nhìn của nàng, Lâm ca môn đánh bạc lợi hại như vậy, làm sao có khả năng sẽ không mặt trược? E sợ đến lúc đó, các nàng thua đều phải thua chết rồi đi. Aha ha! Lâm Phạm sững sở, sau đó không dám tin tưởng, lẩm bẩm, chính là chơi mặt trược sao? Đúng đấy, vậy không nhiên làm gì? Hỏi ra lời này thời điểm. Vân Tuyết Giao sắc mặt cũng hơi ửng đỏ một hồi, trong lòng cũng thầm nghĩ, lâm ca tốt trực tiếp, nhưng là chúng ta mới mới quen, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, có thể nếu quả như thật muốn, chính mình có muốn cự tuyệt hay không, nhưng nếu như cự tuyệt, có có thể hay không không tốt lắm. Ở nhà bên trong, Vân Tuyết Giao không có ở bên ngoài như vậy kiên cường. Không có, không có, ta tưởng có chuyện gì gấp. Hán khẳng định không thể để đối phương hiểu lầm, chính mình nhưng là phố vân Lý Lâm Đại Sư, phân triệu tồn tại. Làm sao có thể có ý nghĩ như thế Hơn nữa để Lâm Phàm có chút không hiểu nổi đúng là Tự mình tiến tới Hảo Giang phía sau đến cùng làm sao vậy Làm sao thấy Vân Tuyết Giao phía sau Luôn sẽ nghĩ tới chính mình trước đây sẽ không muốn sự tình Thật là tạ ác Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi Các nàng đều nóng lòng chờ Vân Tuyết Giao cũng không đợi Lâm Phàm nói thêm cái gì Trực tiếp lôi kéo liền đi về phía trước Lâm Phàm nhìn Vân Tuyết Giao bóng lưng Ơ cơ đầu Ngày mai vẫn là mau mau sẽ thượng hải đi Hào Giang chỗ này quá nguy hiểm, mê hoặc nhiều lắm, động tác võ thuật nhiều lắm, vẫn là thượng hải tốt. Mãi cho đến 4 giờ. Lâm Phàm vốn cho là chỉ là đánh một hồi liền kết thúc, có thể sao có thể nghĩ đến, cái này còn thật không dứt, nếu như không phải là mình đưa ra đi nghỉ, rất có thể phải đến hướng đông. Trở về phòng, nằm ở trên giường, Lâm Phàm sờ sờ chính mình thoáng đỏ lên mặt, hôm nay một cả ngày đều đang suy nghĩ gì đấy. Một gian phòng khác, Vân Tuyết Giao muội muội cũng là cùng cha khác mẹ. Bất quá sinh ra không tốt lắm, thuộc về phía ngoài con hoàng, sau đó bị lanh về ra, Vân Tuyết Giao đúng là không có bởi vì đối phương không phải cùng một cái mẫu thân, liền bắt nạt đối phương, mà là cảm tình rất tốt, dường như chị em ruột giống như. Thì, ngươi có yêu thích lâm đại sư A? Vân Hương trêu kẹo hỏi. Tiểu hai tử nói cái gì đó, ngủ. Vân Tuyết Giao nguyết một cái, che kín chăn, tiến nhập ngộng đẹp bên trong, thế nhưng nhắm mắt lại, đầy đầu đều là chuyện đã xảy ra hôm nay, khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười. cuối cùng tiến nhập ngộng đẹp bên trong. Ngày mai, sân bay. Lâm Phàm hướng về mọi người khoát tay háo một cái, lần sau có cơ hội đến Thượng Hải, ta tới tiếp đại các ngươi. Vân Tuyết giao khoát tay, trong mắt ngậm lấy không muốn, Lâm ca, gặp lại. Trong lòng niệm tưởng, không biết khi nào mới có thể gặp lại mặt. Diệp Chân Minh cảm kích nói, Lâm lão sư, lần này quá cảm ơn ngươi. Lần này tuy rằng không có tới mấy ngày, nhưng thu hoạch nhưng là không tệ, vớt trong túi tiền cái kia một tấm thẻ. không khỏi suýt chút nữa cười ra tiếng này kiếm tiền cũng quá đơn giản đi lật một tấm bài liền kiếm lợi 10 triệu ở không có được bách khoa toàn thư trước lâm phạm mục tiêu duy nhất chính là cố gắng làm việc kiếm tiền thế nhưng từ khi được bách khoa toàn thư phía sau hắn đột nhiên phát hiện tiền này cũng quá dễ kiếm để mọi người không tới nổi động lực không có áp lực chút nào để người mê mội mất cả ý chí a theo lâm phạm hay là đem nam sơn nhi đồng viện mồ côi làm tốt mới là cực kỳ có động lực sự tỉnh phố vân lý điền thần côn ngồi ở cửa hút thuốc ai cũng không biết nói tiểu tử này đi hào giang làm cái gì cũng không mang ta đi thực sự là đủ gõ cửa xưa nay chưa từng thấy như thế gõ cửa ông chủ cũng không biết mang công nhân cũng ra đi gặp một chút các mặt của xã hội nô Ú lan hé miệng cười lâm ca đi ra ngoài có thể là có chuyện phải làm ở đâu là du lịch ta thần côn bất đắc dĩ lắc đầu nô lao đầu không phải ta nói ngươi ngươi này khuê nữ nuôi không còn không có gả ra ngoài đây Liên một lòng thả trên người người ta, sau đó à, ta nhìn ngươi chính là cùng ta dáng chịu một chút quá đi, cũng tốt giúp đỡ lẫn nhau. Triệu trung dương tiện tiện cười, thần côn, nâng đỡ nơi nào a? Vẻ mặt này rất là muốn ăn đòn, đồng thời này nâng đỡ hai chữ cắn rất nặng. Điên thần côn cười mắng, ngươi tiểu tử này hiện tại cũng không an phận, nhiên quái bây giờ còn lưu manh. Này này, mắng người không tiếp ngăn à, còn ngươi nữa có biết không, ta đây trực tiếp thời gian có bao nhiêu cô em gái cùng ta biểu lộ. Ta không phải nhìn các nàng đều vị thành niên, ngươi cho rằng ta sẽ không có bạn gái. Triệu Trung Dương phản bác nói. Đột nhiên, một thanh âm chuyển đến. Ồ, ngươi bây giờ lại liền vị thành niên đều lửa. Này cũng không tốt ta. Nghe được thanh âm này, mọi người sưng sở, ánh mắt nhìn. Điền thần côn đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, Cợt mơ nở, tiểu tử ngươi đi hảo giang mới mấy ngày trở về, ngươi không sẽ là đi tới, liền lập tức trở lại chưa. Lâm Phạm run lên vai, sự tỉnh giải quyết rồi, trở về. Nô Ú Lan nhìn thấy Lâm Ca đã trở về, tâm tình thay đổi du mau đứng lên, sau đó vội vàng đem Lâm Phạm nhấn ở trên ghế, hai tay nắm bắt bả vai, Lâm Ca, hào giang thế nào? Chơi vui hả? Lâm Phạm suy nghĩ một chút, sau đó nói nói, chuyến này vẫn là rất có thú vui. Đương nhiên có vui thú vị, chém người chém như vậy thoải mái, có thể không có lạc thú sao. chương 725, sắp phát sóng. Trở lại Thượng Hải đã đã mấy ngày, phát hiện vật phẩm lụn, mỗi ngày sinh hoạt vẫn rất bình tĩnh. Đúng là không có xảy ra chuyện gì. Bất quá mỗi ngày tin nhắn đúng là nhiều hơn một cái nói chuyện chơi đất người, đó chính là Vân Tuyết Giao. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ phát mấy cái tin tức. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi bên kia ngược lại không tệ, bách khoa giá trị lại tăng lên một chút, bất quá khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, còn kém ba tên. Lâm Phàm nghĩ đến chính mình này lao đồ đệ triệu thanh rõ đều đã qua thời gian dài như vậy chưa từng đến, cũng không khỏi có chút lo lắng, khoảng thời gian này chưa từng thông điện thoại, cũng không biết nói ở nơi đó thế nào. Có thể đừng có chuyện gì xảy ra. Sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại đi qua. Minh Thanh A, người bên kia tình huống thế nào? Tại sao lâu như thế đều không trở lại? Lâm Phạm hỏi. Bên đầu điện thoại kia Triệu Minh Thanh hiển nhiên có chút ấy nấy. Lao sư, học sinh qua một thời gian ngắn đi trở về, nơi này vùng núi nhiều lắm, có người miền núi mắc bệnh hết sức phức tạp, muốn chỉ tận gốc cần thời gian, vì lẽ đó lưu lại thời gian hơi dài. Lao Triệu, là giáo viên của ngươi điện thoại cho người sao? Điện thoại bên kia còn có người khác ở bên cạnh thuyết pháp. Này không cần nghĩ, cũng biết đây là Triệu Minh Thanh ở nơi đó gặp phải đồng hành, một vị nước Mỹ bác sĩ đẹp trẻ nò. Ở nước Mỹ bệnh viện lớn cố gắng thắng ngày bất quá, thường thường chạy đến hoa hạ vùng núi đến cho những người miền núi xem bệnh. Nhìn dáng dấp hai người trong khoảng thời gian này, nơi rơi xuống thâm hậu hữu nghị. Lâm Phàm, Ân, vậy thì tốt tốt bận rộn, về sớm một chút, chính mình chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc, ngươi thân thể này. Không nhất định chịu nổi thời gian dài công tác. Triệu Minh Thanh rất là cảm động, ta biết chú ý, lão sư, vậy ta cúp trước, chúng ta bây giờ đang ở trên núi. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm mở điện thoại di động lên, nhìn một chút tin tức. Thượng Hải vệ thị tối cường thiên âm đã bắt đầu tuyên truyền. Quang thời gian trước, đạo sư thân phận truyền ra rất hót làm nóng, dân trên mạng nhóm cũng đang thảo luận đạo sư đều sẽ có ai, mà tiết mục tổ có của mình động tác võ thuật, cũng tạm thời vẫn không có công bố đạo sư. này làm cho tất cả mọi người đều rất tò mò lúc này thượng hải vệ thị chính thức bắt đầu tuyên truyền quý đầu tiên tối cường thiên âm đếm ngược 10 ngày bốn vị đạo sư ứng cử viên đã quyết định cmn công bố rốt cục công bố sẽ có người nào không có anh kim chứ trên tổ tít người có vừa thông vong tuyến a anh kim sớm thì không phải là đạo sư các ngươi nhìn đạo sư theo thứ tự là hoác kiến tưởng lý anh đông triệu lỵ lâm phảm cmn ngữu bức không nghĩ tới Thượng Hải vệ thị dĩ nhiên mời ca vương hoắc kiến tưởng, này tiết mục ta là nhìn xuống. Hoắc kiến tưởng tính là gì ca vương à, 20 năm trước còn tạm được có thể được gọi vì là ca vương. Ta thích nhất Lý Anh Đông cũng tới. Xem ra anh Kim không đảm đương nổi đạo sư phía sau, Thượng Hải vệ thị tìm triệu lỵ luận tiếng tăm, này triệu lỵ so với anh Kim kém một chút như vậy, thế nhưng luận ngón rộng, ta cảm giác vẫn là triệu lỵ càng lợi hại một chút. Các ngươi đều ánh mắt gì à, lâm đại sư nhưng là ở. Ta mong đợi nhất vẫn là Lâm Đại Sư. Đúng, đúng, ta cũng là chờ mong Lâm Đại Sư, luôn cảm giác này quý đầu tiên tối cường thiên âm đem bởi vì Lâm Đại Sư gia nhập, thay đổi càng thêm thú vị. Cái gì Lâm Đại Sư không Lâm Đại Sư, không phải là dựa vào mấy chuyện lẫn lộn lên mà, cùng ba vị này đem so sánh đứng lên, nhưng là kém xa. Ha ha, kém xa. Ngươi chẳng lẽ mắt mù không thành? Theo ta được biết, Thượng Hải vệ thị cho Lâm Đại Sư lệ phí di chuyển nhưng là 20 triệu. so với ba người bọn họ cũng cao hơn một chút. Hoắc Kiến Tưởng 18 triệu, Lý Anh Đông 16.500 ngàn, Triệu Lệ 19 triệu, cùng Lâm Đại Sư so ra, nhưng là thiếu một chút. Này liền nói rõ, ở Thượng Hải Vệ Thị trong mắt, Lâm Đại Sư so với bọn họ muốn càng thêm nổi danh. Cực ngơ không sẽ là thật sao? Trên internet ồn ào nhiệt liệt hướng lên trời, bất quá này tối cường thiên âm đích thật là phát hỏa. Bất kể nói thế nào, Thượng Hải Vệ Thị thực lực rất hùng hậu. Nếu như nhận thức thật muốn chơi đùa hỏa một cái tiết mục cũng không phải là cái gì việc khó. Đối với ngoại trừ lâm phàm ra ba vị đạo sư tới nói, tâm tình của bọn họ không phải quá tươi đẹp, bọn họ xuất đạo đến bây giờ, ít nhất cũng là 10 năm, dài nhất cũng có hơn 20 năm, hiện tại đột nhiên bị truyền ra, thế thân anh kim đạo sư vị tên kia, lệ phí di chuyển dĩ nhiên so với bọn họ cũng cao hơn. Này dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn là không khoa học sự tình, căn cứ bọn họ giải khai. Anh Kim khi đó ký lệ phí di chuyển là 30 triệu, cao hơn bọn họ rất nhiều, nhưng là bọn hắn nghe xong cũng chỉ có thể chịu phục. Ai để người ta Anh Kim có khả năng này, đồng thời ở giới ca giới địa vị cũng đích sắc đáng giá này, nhưng là bây giờ này nô ra Lâm đại sư, hắn từng có cái gì lịch sử thành tích, không phải là ở internet hỏa một chút mà thuận tiện chính là vẽ hơi có chút quốc họa, làm sao lệ phí di chuyển so với bọn họ cao hơn nhiều như vậy? Phố Văn Lý, điện thần côn khiếp sợ tứ phương. Lợi hại, lệ phí di chuyển lại có 20 triệu, cái này cần bao nhiêu tiền a? Bọn họ biết Lâm Phàm phải làm đạo sư, nhưng cũng không nghĩ tới này làm đạo sư phí dụng dĩ nhiên cao như thế. 20 triệu a, đây chính là có người cả đời đều không kiếm được tiền. Xong rồi, bình thường thôi rồi. Lâm Phàm bình tĩnh quát tay, cái kia yên lặng trang bức biểu hiện, tức giận điền thần côn liền muốn tới tấn công dữ dội mấy quyền. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, còn lại ba vị đạo sư dĩ nhiên là bọn họ. Ba vị này ở giới ca hát giới cũng coi như là đại lao cấp bậc, có không ít ai cũng khoái bài hát cũ. Chỉ là để Lâm Phàm cảm thấy hết ý chính là, của mình lệ phí di chuyển dĩ nhiên so với bọn họ cũng cao hơn, nhìn răng dấp trong lòng bọn họ khẳng định thở phi phò. Dù sao mình còn trẻ như vậy, cũng không phải người trong nghề, ai có thể chịu phục. Soát blog, nhưng phát hiện anh Kim còn giống như có chút không phục, này bà tám dĩ nhiên cũng lặng lẽ phát cái blog, hơn nữa còn đưa tới không ít người quan tâm. núi bên trong không con cọc hầu tử xương đại vương dân trên mạng nhóm tại hạ mặt điên cuồng bình luận đối với một ít người biết tới nói vậy khẳng định là biết anh kim đang nói cái gì bất quá lâm phàm cũng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì trực tiếp tại hạ mặt nhắn lại anh kim có cái khi nào trở về núi ta cũng phải tốt hàng long phục hổ a này nhắn lại vừa ra nhất thời cười té đái mọi người ha ha lâm đại sư đây cũng quá trêu chọc thật giống một mực oán giận anh kim anh kim này bà tám tự tìm Vào lúc này phát một blog, tâm tư ai không hiểu. Lâm Đại Sư chính là không cho mặt mũi như vậy, hoàn toàn để người không có lời nào để nói. Lần này tối cường thiên âm nhất định có trò hay nhìn, ta cá là ta hai cái man đầu. Ta cũng đánh cược ta một cái bánh tiêu cộng thêm hai cái trứng luộc trong nước trà. Trên lầu, chào các ngươi dơ a đều để người không dám nhìn thẳng. Anh Kim nhìn thấy Lâm phàm hồi phục, tức sắc mặt biến thành màu đen, nàng ở trong vòng hôn lâu như vậy, lúc nào gặp được nhục nhã như vậy. Thế nhưng tiểu tử này cũng quá cái quái gì vậy tà môn. Liên cùng không sợ trời không sợ đất giống như, thật giống thật sự cho rằng không ai đối phó được hắn như vậy. mươi 726, bầu không khí có gì đó không đúng. Lâm Phạm cùng anh Kim giữa chiến đấu, đưa tới vô số người vây xem, một ít minh tinh nhóm đã sớm nhìn quen không trách, có thể cùng anh Kim phun lợi hại như vậy, e sợ cũng chỉ có lâm đại sư dám làm như vậy. Nếu như là lời của bọn họ, sớm sẽ không biết nói cuối cùng sẽ chết như thế nào. Đương nhiên, Này đối với một ít minh tinh tới nói, là hỷ văn nhạc kiến, anh Kim ở trong vòng giành tiếng tuy rằng văng dội, nhưng có không ít minh tinh đã từng bị nàng cho giận phun quá, tuy rằng trong lòng hết sức phẫn nộ, thế nhưng mặt đối với anh Kim, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Bây giờ lâm đại sư đột nhiên xuất hiện, trưởng trói không có địch thủ, khẩu không lưu tình, trực tiếp đem anh Kim cho phun máu chó sối đầu, này cũng đã để cho bọn họ rất là thoải mái. Cho tới cái kia chút đứng ở anh Kim bên này minh tinh, nếu là lúc trước, Bọn họ có lẽ sẽ ló đầu ra, lên tiếng ủng hộ một hồi, nhưng là bây giờ vẫn là quên đi. Lâm Phàm Tắc Phong làm việc đã cho bọn họ để lại ấn tượng thật sâu, hơn nữa không hề có một chút thân là nhân vật công chúng giác ngộ cho nên để sau đó gặp phải Lâm Đại Sư, mà không bị đối phương trước mặt mọi người làm mất mặt, bọn họ chỉ có thể yên lặng đứng xem. Tới gần cuối cùng một ngày, Lâm Phàm Thân là tứ đại đạo sư một trong, Thượng Hải Vệ Thị trực tiếp đem tất cả mọi người mời lại đây, toán là lần đầu tiên gặp mặt. hơn nữa lần này là lấy truyền trực tiếp hình thức mặt hướng khán giả vì lẽ đó đang so thi đấu quá trình bên trong nếu như xuất hiện một vài vấn đề như vậy đem không hề có một chút che che. bất quá thượng hải vệ thị đối với các đạo sư năng lực rất là tự tin đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề còn học viên phương diện vậy thì chớ bản những thứ khác coi như là thật xảy ra điều gì tình huống hay là cũng có thể trở thành là tiết mục bạo nổ điểm thượng hải vệ thị lâm phàm sớm đã sớm tới hắn ngay ở thượng hải này mở xe Nhiều nhất vài chục phút Khi đến Thượng Hải vệ thị sau Trước đài nhân viên tiếp đãi, Đó là một chút nhận ra mình Lâm Đại Sư, ta láo sùng bái ngươi Cho ta ký cái tên đi Trước sân khấu em gái rất là nhiệt tình lên trước Lấy ra giấy và bút, gương mặt chờ mong Thành, không thành vấn đề Lâm Phạm vung tay lên Ký tên đó là dòng bay phượng múa Ngang ngược hết sức, đúng rồi Cái khác ba tên đạo sư đến rồi không có Trước sân khấu em gái lắc đầu Không có đâu, liền Lâm Đại Sư đến sớm nhất vậy được, ta liền đi lên trước. Lâm Phàm khoát tay, trực tiếp đi vào thang máy, đi thẳng tới tầng cao nhất. khi đến phòng họp thời điểm, Lưu trưởng đài cùng Phó trưởng đài đã ở chỗ này chờ đợi. Lâm đại sư, mau mời ngồi. Phó trưởng đài cười tươi như hoa, đối với sắp phát sóng tiết mục, hắn trong lòng cũng là rất kích động. đối với cái này một khúc mắt, bọn họ thượng hải vệ thị bỏ ra cái giá rất lớn. ở tuyên truyền phương diện, tiền vốn tập trung vào rất nhiều, chuẩn bị đem coi như át chủ bài tiết mục. Phó trưởng đài khách khí. Lâm Phàm cười nói. Ngồi ở chỗ đó, Lưu Trưởng Đài một mặt ý cười, "Lâm đại sư, từ khi công bố đạo sư phía sau, ngươi này được hoang nên trình độ, nhưng là ngoài ý muốn a." Lâm Phàm khiêm tốn quát tay, "Nơi nào, nơi nào, chỉ là trò đùa trẻ con, làm ra tiếng tăm mà thôi." Lưu Trưởng Đài phủ nhận nói, "Đây cũng không phải là trò đùa trẻ con, Lâm đại sư này loại nổi danh tình huống, ở quốc nội rất là hiếm thấy, hoặc giả nói là không có." Đối với Lâm Phàm nổi danh phương thức, trong vòng người tự nhiên có nghiên cứu qua. cũng thảo luận qua. Cuối cùng được ra kết luận chính là, không thể phúc chế. Trừ phi ngươi cũng có thể giống đối phương giống như, đa tài đa nghệ, hơn nữa mỗi một hạng đều rất nghịch thiên, đương nhiên, đây nhất định là chuyện không thể nào. Ai có thể có bản lãnh như vậy? Sau đó ba người ở trong phòng làm việc hàn huyên một hồi, lúc này, một tên công nhân viên đi vào. Lãnh đạo, ba vị đạo sư đến rồi. Lưu trưởng đài vỗ Lâm phàm bà vai, Lâm Đại sư, các đạo sư đều tới. Chủ yếu chính là để cho các ngươi lẫn nhau làm quen một chút, chờ đến trên đài cũng sẽ không lộ vẻ xa lạ. Lâm Phàm cười nói, được. Đối với ba vị đạo sư, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, này nhận thức một chút, sau đó đi ra ngoài khoác lác, cũng có khoác lác vô liếng. Lưu trưởng đài cười cợt, tự nhiên không có làm thật. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm đại sư tự thân chính là tư bản. Nếu như là những khác minh tinh có thể có Lâm đại sư như vậy năng lực, sợ là sớm đã phi thiên, đều không biết mình họ gì. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng hắn có thể thấy, Lâm Đại Sư là một vị rất tốt trao đổi người, tính nết trong đó, cũng không có cái kia loại cả vú lấp miệng em cảm giác. Lúc này, hai nam một nữ đi vào. Một tên trong đó vóc người thoáng cao gầy, tóc sáng như tuyết người đàn ông trung niên chính là Hoác Kiến Tưởng, đã xuất đạo hai mươi mấy năm, hát quá rất nhiều ai cũng khoái ca khúc, ở giới ca hát giới thuộc về Lao Tiền Bối. Mà khác một người đàn ông mặc rất là thủy triều, thế nhưng cũng đã 40 tuổi. Ở giới ca hát giới nắm giữ thiên vương danh tiếng, không đủ mấy năm gần đây không quá sinh động, nhưng cũng không thể coi thường. Tên cuối cùng nhưng là một tên mỹ nữ, tuy rằng năm tháng ở trên mặt để lại dấu vết, nhưng không thể không nói, lúc còn trẻ, nhất định là vị mỹ nhân. Nhìn thấy ba người, lưu trưởng đài cười nói, hoan nghênh ba vị đạo sư đến, ta giới thiệu cho các vị một hồi, vị này chính là Lâm Đại Sư. Lâm Phạm nhìn ba người, trên mặt tươi cười, ba vị đạo sư tốt, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. hoác kiến tưởng nắm lâm phàm hai tay của có vẻ rất là kích động không nghĩ tới lâm đại sư thật sự còn trẻ như vậy người cái kia mười bức thu vào trong viện bảo tàng quốc họa ta nhưng là tận mắt đi nhìn rồi quả thực kinh động như gặp thiên nhân khâm phục khâm phục lâm phàm không nghĩ tới hoác phát hiện vật phẩm lụn kiến tường nhiệt tình như vậy tâm tình không khỏi vui mừng nhanh hơn hoác lao sư bài hát nhưng là làm bạn ta lớn lên à, đặc biệt là cái kia một bài sơn hà ở hoác lao sư tình cảm phát huy hạ càng là có vẻ khí thế bằng bạc làm người chấn động hoắc kiến tường cười nơi nào nơi nào nếu như lẫn nhau đều nể tình lâm phàng cũng không keo kiệt của mình lời hay lưu đạo sư chào ngươi lâm phàng cũng là khách khí chào hỏi đối với có thể nhìn thấy nhiều như vậy đại minh tinh tâm tình này cũng là khoái trá hết sức Ừm. lưu anh đông vẻ mặt rất là hờ hững không có bao nhiêu hứng thú chỉ là đơn giản cầm một hồi liền lập tức bung ra lâm phàng cũng không có vẻ lúng túng chỉ là nhìn nhiều đối phương một chút xem ra đối phương đối với mình thật giống có rất lớn ý kiến a chính mình thật giống không có có đắc tội quá đối phương như vậy chỉ có một cái khả năng tính đó chính là đối phương cùng anh kim quan hệ rất không bình thường dù sao vòng tròn liền nhỏ như vậy anh kim cũng xuất đạo lâu như vậy mà lưu anh đông cũng xuất đạo thời gian dài như vậy hai người khẳng định nhận thức bất quá những này đối với lâm phàm tới nói cũng đã không sao chỉ cần đừng chủ động trêu chọc chính mình là được lâm đại sư quả nhiên trẻ tuổi hết sức ta cùng anh tỉ tình như tỉ muội Không biết Lâm Đại Sư cùng anh tỷ trong đó, rốt cuộc là có hiểu lầm gì đó, dĩ nhiên làm thành như vậy. Triệu Lị chủ động mở miệng hỏi nói. Bất quá ánh mắt bên trong, nhưng giấu dếm một loại vẻ khinh thường. Triệu Đạo Sư, ta nghĩ ngươi là nghĩ sai rồi, ta cùng anh Kim trong đó, cũng không có gì hiểu lầm. Lâm Phàm nói nói. Vậy Lâm Đại Sư vì sao như thế nhằm vào đối với nàng? Triệu Lị hỏi. Không, không, giữa chúng ta là không có có hiểu nhầm, nhưng xác thực có cửu hoán, ta nói rồi. Chỉ cần nàng còn dám làm cản, ta bảo đảm làm cho nàng mất hết bộ mặt. Lâm Phàm rất là bình tĩnh nói nói, xem ra chuyến này không phải như vậy an toàn. Lưu Anh Đông cùng triệu Lỵ nhìn dáng dấp cùng anh Kim cái kia bà tám quan hệ không ít, rất khó nói, hai người này không đối với nhắm vào mình. Lưu trưởng đài cảm giác không khí của hiện trường có gì đó không đúng, nhất thời đi ra đánh hồn, nếu bốn vị đạo sư đều đến, vậy chúng ta hãy nói một chút lần này tiết mục tình huống đi. Chương 727, này còn tạm được. Phó trưởng đài cười khổ một tiếng, quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy, Lưu Anh Đông cùng Triệu lỵ đối với Lâm Đại Sư cũng không phải là quá hữu hảo, bất quá cũng là, anh Kim cùng hai người bọn họ ở trong vòng quan hệ rất tốt. Mà Lâm Đại Sư trưởng trói anh Kim sự tình, đã sớm làm đến sôi sùng sục lên, ai có thể không biết. Bởi vậy, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bất quá những này không sao, chẳng lẽ còn có khả năng đem tâm tình mang tới tiết mục bên trong không thành. Phó trưởng đài ho nhẹ một tiếng, bởi đây là trực tiếp. Vì lẽ đó ở tiết mục bên trong, hy vọng bốn vị đạo sư có thể duy trì tự mình, coi như người dự thi xảy ra vấn đề, đạo sư cũng không thể xảy ra vấn đề, đây chính là chúng ta yêu cầu duy nhất. Lâm phàm đám người gật gật đầu, điểm này xác thực có thể bảo đảm, mà Lâm phàm cũng không có cảm giác này có bất cứ vấn đề gì, dù sao nhân ra dùng tiền xin mời người tới, cũng không thể ở nhân ra trong tiết mục đại náo một hồi đi. Nếu như thật to lớn náo một hồi, cái kia nhiều lắm náo tàn người, mới có thể làm được. Vẫn bận việc đến buổi trưa Lưu trưởng đài đề nghị mọi người ăn chung cái cơm Bất quá bởi Lâm Phạm ở đây Lưu Anh Đông cùng triệu lị căn bản Không muốn cùng Lâm Phạm ngồi cùng bàn ăn cơm Cho nên trực tiếp khéo léo từ chối Nói là có chuyện phải bận rộn Bất quá hoắc kiến tưởng đối với Lâm Phạm Nhưng là cảm giác hứng thú hết sức Một lời đáp ứng Cuối cùng cũng là mấy người ăn chung cái cơm Buổi chiều Một phần tin tức xuất hiện ở trên internet Bốn vị đạo sư sáng nay ở Thượng Hải vệ thị gặp mặt trong đó lưu anh đông cùng triệu lỵ đối với lâm đại sư ý kiến rất lớn căn cứ nhỏ biên điều tra nhỏ biên tập và phát hành hiện lưu anh đông cùng triệu lỵ cùng anh kim quan hệ không phải bình thường mấy người đều là bạn thân mà lâm đại sư trưởng trói anh kim sự tình náo động đến rất lớn vì lẽ đó hai người đối với lâm đại sư có ý kiến đó cũng là có căn co theo chỉ là không biết ở tiết mục bên trong lại sẽ cọ sát ra dạng gì đốm lửa để người chờ mong vạn phần ta đi nhỏ biên xế chiều hôm nay không ăn cướp mà Này nói đều là cái gì cùng cái gì. Nhỏ biên nói rất có lý, đây là sự thực, các ngươi đến xem log, anh Kim cùng giữa hai người bọn họ chuyển động cùng nhau rất nhiều, nhìn đến nói không sai. ha ha, ta là càng ngày càng mong đợi, đừng đến cuối cùng, ba người ở trên vũ đài đánh nhau. Trên tổ biệt đừng suy nghĩ nhiều, này là chuyện không thể nào. Nếu như Lâm Phàm nhìn thấy tin tức này, tuyệt đối sẽ nổ nước bọt một phen, đây tuyệt so với là Thượng Hải vệ thị chính mình thả ra, dùng tin tức này tiến hành lẫn lộn, hấp dẫn điểm nóng. Bốn vị đạo sư bên trong, có ba vị đạo sư trong đó có mâu thuẫn, như vậy này tiết mục xem chút, nhưng là có ý vô cùng. Buổi tối, Lâm Phạm mới từ phố Vân Lý đi ra, liền thấy Vương Minh Dương đến rồi. Này vừa lên đến chính là một cái gâu ôm. Cơ mơ nở, ta gần nhất không tìm đến ngươi, ngươi sẽ không biết nói tìm ta. Vương Minh Dương oán giận nói. Lâm Phạm đẩy ra Vương Minh Dương cười nói, ngươi không thấy lao tử, gần nhất sự tình đặc biệt nhiều mà, nghĩ như thế nào tới chậm trên tìm ta. Vương Minh Dương tiện tiện cười, ta đây không phải là nhớ ngươi mà, gọi ngươi đi ra uống vài chén. Lâm Phàm quái dị nhìn Vương Minh Dương, tử nhạc đi ra ngoài đóng phim. Quả nhiên cái gì đều không che giấu nổi ngươi. Ần, ba hôm trước mới vừa đi, có một phim muốn đóng. Vương Minh Dương nở nụ cười, bất quá ta nhưng là nghe nói ngươi muốn đi đâu cái gì tối cường Thiên Âm làm đạo sư a, ta đây không phải là đến nói cho ngươi chuyện mà. Lâm Phàm không có hỏi tiếp, đợi lát nữa tới chỗ trò chuyện tiếp. Đi tuốt chúa ơi, bất quá không thể uống quá nhiều. ngày mai còn có chuyện. Thành, không thành vấn đề, biết ngươi ngày mai phải làm đạo sư, khẳng định không thể uống quá nhiều. Vương Minh Dương cười nói nói. Buổi tối, cửa hàng lớn. Lâm Phàm quái dị nhìn Vương Minh Dương, ngươi liền nói với ta cái này. Vậy còn có thể là cái gì, ngươi là không biết, ta công ty này bên trong, đảm nhiệm trên đài có, thế nhưng trong tay nghệ nhân thật sự là quá ít, cái kia chút có thành tích, không tốt lắm quảng giáo, theo người tinh tựa như, vì lẽ đó ta chỉ muốn nhờ ngươi. Nếu như ở tiết mục bên trong nhìn thấy hạt giống tốt, có thể phải bắt hắn cho trói đến. Vương Minh Dương nói nói. Trước đây, phát hiện vật phẩm lụn, ở thế giới giải trí ăn được ngọt đầu Vương Minh Dương, đó là đương nhiên sẽ không buông tham một khối này thịt mỡ, tuy nói sau đó trên đài không còn, nhưng bây giờ từ từ lại bồi dưỡng ra một cái, dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn chính là nhật tiến đấu vàng, chỉ là này trong tay nghệ nhân quá ít, cho nên mới nghĩ tại khuyết trương chiều một chút. Bất quá ánh mắt của hắn không phải quá tốt, tự nhiên không nhìn ra người nào có tiền đồ. Nhưng là mình này huynh đệ nhưng là khác rồi, cái kia một đôi hỏa nhãn nhìn kẻ trộm chuẩn, nói hỏa vậy khẳng định rất hot. Lâm Phàm cũng không có từ chối, "Được, không thành vấn đề, ý của ngươi chính là ta làm chủ đúng hay không?" "Đúng, ngươi làm chủ, mặc kệ ngươi theo người ta mở điều kiện gì, ta đều đáp lại." Vương Minh Dương vỗ ngực nói nói, hoàn toàn chính là đem quyền lợi để cho Lâm Phàm. "Lâm Phàm, có ngươi câu nói này là được, bất quá ta phải nhắc nhở một chút." Nô hoán nguyệt có thể là người một nhà, ngươi kiếm tiền có thể, nhưng cũng đừng bốc lột quá lợi hại, không phải vậy ta có thể phải tức giận. Ai nha, huynh đệ của ta, này toán chuyện gì, nô hoán nguyệt là người của ngươi, ta có thể bóc lột không thành. Chờ ngày mai, ta lại lần nữa điều chỉnh hợp đồng, bảo đảm ngươi thỏa mãn, bất quá lần này thật là muốn nhờ vào ngươi, giúp ta chơi đùa mấy cái lợi hại, tốt nhất chính là hỏa đặc biệt nhanh, còn có thể kiếm tiền. Vương Minh Dương mong đợi nói nói. Lâm Phạm Giơ ly rượu lên. Được rồi, đừng nói nhảm, người gian thương này may là không đem mang tâm tư đánh tới trên đầu ta. Vương Minh Dương Phản bác nói, ngươi lời nói này ta liền không thích nghe, ta làm sao có khả năng đem ý nghĩ đánh tới trên người ngươi, ta phản bội ai, cũng không thể phản bội huynh đệ ta, nếu như ngươi ngày nào phạm tội, cảnh sát đem ta đuổi kịp, ta không có khả năng đem người khai ra. Nôn mửa. Được rồi, được rồi, người người này nói thật cái quái gì vậy buồn nôn, uống rượu. Lâm Phàm có chút không chịu được. Lời nói này thật sự là thật là ác tâm. Làm. Một cái Thượng Hải Phú Hảo, một cái Thượng Hải Đại Sư, hai người ở nơi này tiện nghi cửa hàng lớn bên trong, tự cảm tình, nếu như để cho người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hai người này như vậy có tên. Ngày mai, 6 giờ tối, tối cường thiên âm trực tiếp hiện trường. Hiện trường khán giả đều là mua nhóm tiến vào, bất quá đây cũng là một nhóm khó cầu, lúc này trong hiện trường ngồi đầy người, cùng đợi bắt đầu tranh tài. Này tối cường thiên âm như trước kia hát thi đấu có một chút khác nhau đó chính là tuyển thủ có hay không có thể thành công hoàn toàn chính là dựa vào đạo sư đạo sư có thể quyết định học viên sinh tử cho tới khán giả vậy thì đúng là khán giả đảm nhiệm ăn dưa quần chúng tới nghe bài hát hiện trường ngoài cửa vây quanh không ít người hoắc kiến tưởng ta yêu ngươi ca thần lưu anh đông cố lên chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi triệu lị thật là đẹp như trước kia không có bất kỳ biến hóa nào nghe hiện trường tiếng hoan hô Ba vị đạo sư sớm đã thành thói quen, nhưng vẫn là cùng những người hái mộ khoác tay. Bất quá có một cái ngoại lệ, đó chính là Lâm Phàm này cùng các ba tên đạo sư cùng đi trên đường, nhưng không có bất kỳ người nào hoan hô chính mình. Lưu Anh Đông cùng Triệu lỵ cười lạnh, liền người này tức, còn có mặt mũi làm đạo sư, quả thực không biết xấu hổ. Lâm Phàm từ trên xe bước xuống phía sau, một mặt bất đắc dĩ, sau đó không thể nhịn được nữa, không khỏi gọi nói, này, đoàn người nhóm đều quen thuộc như vậy. liền không có hoan nên ta không thành hoắc kiến tường bất đắc dĩ cười cười cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật công chúng cầu hoan nghênh mà lưu anh đông cùng triệu lị nhưng là nợ nụ cười nụ cười kia tràn đầy khinh thường coi như như thế nào đi nữa cầu hoan nên cái kia cũng vô dụng ở chỗ này cũng không hẳn phèn đột nhiên tiếng cười chuyển đến hiện trường cái kia chút những người hái mộ đột nhiên nợ nụ cười ha ha cười chết ta rồi lâm đại sư quá trêu chọc đừng cười Các ngươi nhìn Lâm Đại Sư cũng sắp khóc, hiện trường chưa từng người hoan nghênh hắn. Lâm Đại Sư ta yêu ngươi, chúng ta không khóc, đứng lên tuốt. Lâm Đại Sư, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thời khắc này, hiện trường hoan hô. Lâm Phạm rất là hài lòng gật gật đầu, không khỏi cười nói, này còn tạm được. chương 728, Hồng Thủy Tràn lan loại hình. Sau khi tiến vào đài, Lâm Phạm mặt tươi cười, sau đó liếc nhìn Lưu Anh Đông cùng triệu lị một chút, rất ý tứ sáng tỏ, chính là muốn nói cho bọn họ biết. Các ngươi thấy được không có, bản đại sư không phải là không có fans, mà là ta fans, đều so sánh nịch ngợm mà thôi. hoắc kiến tưởng vỗ Lâm Phàng bả vai, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, không khỏi cười, xem ra ngươi đây là rất được fans yêu thích ta vừa hiện trường còn chúng, thật giống đều là người fans. Lâm Phàm bình tĩnh cười, không coi vào đâu, đây nếu là ở Thanh Châu, cái kia tuyệt đối so với cái này còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần, gấp một vạn lần. Lưu Anh Đông cùng triệu lị lạnh nhìn Lâm phàm một chút, Hoàn toàn liền không có đem đối phương để ở trong mắt. Bất quá bọn hắn trong lòng rất là không phục, không có nghĩ tới tên này, lại vẫn thật sự có nhiều như vậy fans. Tối cường thiên âm trực tiếp 7. Ha ha, ta thấy Lâm đại sư, không qua hiện trường vừa bắt đầu có chút lúng túng, Lâm đại sư trực tiếp không nhịn được, hô to một tiếng, tiếng vô tay của ta ở đâu? Ước áo các ngươi có thể cướp được nhóm, chúng ta chỉ có thể ở trong đám nhìn trực tiếp. Biết điều, biết điều, ta lần này liền là hướng về phía Lâm đại sư tới. Ta cũng là Tuy rằng ta là Triệu Lệ phèn, nhưng nếu như hai cái lựa chọn, ta còn là sẽ chọn Lâm đại sư, bởi vì Lâm đại sư càng tiếp đất tức. Ngồi đợi thời gian, 8 giờ đúng giờ trực tiếp, không biết sẽ như thế nào. Muôn người chú ý, không ít người sau khi tan việc, trực tiếp trốn trong chăn xem TV trực tiếp, liền coi là bằng hưu gọi bọn họ đi ra ngoài, cũng không muốn đi ra. Ra ngoài chơi cùng Lâm đại sư đem so sánh đứng lên, bọn họ vẫn là càng muốn nhìn Lâm đại sư phát huy. Phong làm việc, đạo diễn, công nhân viên Toàn bộ chuẩn bị kỹ cảng, thiết bị đã sớm điều khiển hoàn mỹ, sẽ chờ chiếu. Bởi vì là quý đầu tiên, trận đầu, Phó trưởng Đài cũng đến rồi hiện trường, nói không sốt sáng đó là gặp người, này tiết mục có thể hay không hỏa, thì nhìn tối nay tỷ lệ người xem. Bốn vị đạo sư, cái khác ba vị đều là đại lão, mà lâm đại sư ở trên Internet tiếng tâm cũng rất lớn, phát lực liên kết rất mạnh. Thương Hải vệ thị tuyệt đối sẽ không làm mua bán lo vốn, bọn họ đồng ý hoa lớn như vậy giá tiền, liền là muốn thành công. Bốn vị đạo sư, có thể lên đài. Công nhân viên vào nói nói. Hoác lao sư, chúng ta lên đài đi. Lâm Phàm cùng Hoác Kiến Tường trò chuyện so sánh vui vẻ, còn Lưu Anh Đông cùng Triệu lỵ cái kia là hoàn toàn đem Lâm Phàm làm như không thấy. Đang bận biểu bên trong công nhân viên cũng có thể nhìn ra, bốn vị đạo sư trong đó, chỉ sợ cũng là phân đảng phái. Lâm Đại Sư, ngài trước hết mời. Hoác Kiến Tường nhường ra một cái thân vị cười nói. Lâm Phàm cũng là nhường ra một cái thân vị nói. Hoác lao sư, ngài là tiền bối. Ngày trước hết mời, Lưu Anh Đông cùng Triệu lỵ bị chặn ở phía sau, trong lòng có chút tức giận, trực tiếp không quản không hỏi. Ai đi trước không đều giống nhau, chúng ta đi. Lâm Phạm trực tiếp đưa tay ngăn cản, đừng, còn chưa tới phiên các ngươi đi trước, được hoác Lão sư trước hết mời. Hoác kiến tường bất đắc dĩ cười, cuối cùng gật đầu, tốt, vậy thì ta đi lên trước. Ngươi, Lưu Anh Đông cùng Triệu Lị nhìn Lâm Phạm, sắc mặt tái xanh, hận không thể đem cái tên này cho đạp ở dưới chân. Làm hoác kiến tưởng sau khi lên đài, Lưu Anh Đông cùng Triệu Lị đối với Lâm Phạm bất mãn hừ một tiếng, nhảy qua bước chân, muốn lên đài. Nhưng là Lâm Phạm làm sao, phát hiện vật phẩm lụm, có khả năng cho bọn họ cơ hội này, trực tiếp dành trước mà đi, các ngươi đợi lần nữa, ta đi lên trước. Sau đó Tiêu Sài ném đầu, đẹp trai anh Tuấn đi lên đài. Đáng ghét, người này quá ghê tởm. Triệu Lị nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Anh Đông mặt lạnh, đừng nóng đội, nhìn hắn có thể bật đát tới khi nào. Hai người đều là giới ca hát giới lao nhân, ở 10 năm trước, bọn họ cũng đã hồng biến đại giang Nam Bắc, kiên định đại lao địa vị, này phía sau, tự nhiên sẽ hung hăng rất nhiều. Những bọn tiểu bối kia, cái nào không phải khách khí, bây giờ một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhảy đến bọn họ trên đầu, làm sao có khả năng không để cho bọn họ tức giận, bất quá không nổi, nhìn hắn, có thể bật đát tới khi nào. Trên sân nhảy, bốn vị đạo sư vừa ra hiện, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, sau đó từng người làm được đạo sư chỗ ngồi. đạo diễn nhìn tình huống hiện trường rất là hài lòng gật gật đầu sau đó lập tức phân phó tốt, đếm ngược chuẩn bị trực tiếp dẫn chương trình chuẩn bị kỹ càng toàn thể trở nên bận rộn đối với một lần này tiết mục bọn họ không hề có một chút thư giãn coi như là dẫn chương trình đó cũng là đang chủ trì giới hưởng danh tiếng nổi danh được xưng chủ trì giới tam ca một trong chủ trì năng lực rất mạnh đứng ở sân khấu một bên dẫn chương trình nhận được thông báo hít sâu một hơi ướn thẳng lưng trực tiếp lên đài thiên gia vạn hộ Máy vi tính trước mặt, TV trước mặt, vô số khán giả, nhìn thấy đài truyền hình chuyển đổi lại đây, đều gương mặt chờ mong. Chiếu. Rất chính xác thời gian, không biết có cái gì không ngạc nhiên địa phương. Dẫn chương trình đã lên đài. Dẫn chương trình thôi vĩ, khán giả các bằng hữu chào các người, hoan nên xem Thượng Hải vệ thị tối cường thiên âm, bản tiết mắt từ Đông Hoàn mới phong phú dầu bôi chân tài trợ, giang tiểu bạch hãng rượu tài trợ. Ba lạp ba lạp nói rồi một đại đầy. Phía dưới giới thiệu bốn vị đạo sư. để cho chúng ta hoan nghênh hoắc lao sư hoắc kiến tưởng lưu lão sư lưu anh đồng, triệu lao sư triệu lỵ lâm đại sư lâm phạm, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đùng đùng hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở truyền trực tiếp đồng thời internet cũng mở ra kịch liệt thảo luận lần này tối cường thiên âm đạo sư rất là mạnh mẽ chỉ là đáng tiếc anh kim không cắt nàng tới làm gì làm cho nàng giả vờ cun không thành không thể nói như thế anh kim tuy rằng nhân phẩm hết sức có vấn đề Thế nhưng tính kỹ thuật vẫn là rất cường đại, bất quá bây giờ thay đổi lại Lâm Đại Sư, ta ngược lại thật ra càng thêm cảm thấy hứng thú. Ha ha, các ngươi nhìn Lâm Đại Sư thật giống có chút sốt sáng a, chân này gõ cũng không có người nào. Các ngươi biết cái gì, đây là thô bạo có được hay không? Căn cứ chúng ta biết, Lâm Đại Sư sáng tác ca khúc rất lợi hại, chính là không biết hát như thế nào. nay cũng không biết, cũng chưa từng nghe tới hắn hát quá bài hát. Dẫn chương trình thôi vĩ, tốt, phía dưới đem xin mời người thứ nhất tuyển thủ lên đài. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, trong lòng cũng đang suy tư, lần này chúng ta là muốn xuất điểm gió đầu đây, vẫn là biết điều một chút đây, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi, nhìn tình huống đi, nếu như tình huống hiện trường quá mức kịch liệt, mình cũng phải biểu hiện một phen mới được. Hào Giang, tỷ, này Tiết Mục có gì đang xem, không phải hát sao? Vân Tuyết giao muội muội rất là không có hứng thú nói nói, không nhìn đi nằm ngủ cảm thấy đi. Vân Tuyết giao ánh mắt nhìn chằm chằm đạo sư chỗ ngồi Lâm đại sư. nhưng là không để cho nàng thoải mái đúng là này ống kính dĩ nhiên chuyển tới những khác đạo sư lên rồi nay để vân tuyết giao rất tức tối hận không thể một cú điện thoại đi qua để cho bọn họ đem ống kính vẫn nhắm ngay lâm đại sư từ khi lâm phàm từ hào giang sau khi rời đi vân tuyết giao vẫn đang nhớ nhung mỗi ngày buổi tối chìm vào giấc ngủ thời điểm trong đầu xuất hiện đều là ngày đó hình tượng có lúc tỉnh ngủ phía sau nàng sẽ phát hiện của mình có lót lại có lúc sau đã ướt nay không thể không nói Vân tuyết giao thể chất thật sự là quá nhạy cảm, xem như là không có mạnh, cũng đã thuộc về hồng thủy tràn lan loại hình. Chương 729, vừa bắt đầu, liền có chuyện. Phía dưới cho mời người thứ nhất tuyển thủ. Sân khấu ánh đèn tối xâm lại, ở phía sau đài chuẩn bị tuyển thủ bên trong, một người thanh niên, mặc phổ thông, cầm trong tay đàn guitar, bước bước chân nặng nề đi lên trước đài. Nơi này tuyển thủ, đều là đi qua các địa khu tuyển chọn, không phải nhất định phải hát thật tốt, nhưng ít ra được ngũ âm đầy đủ hết mới được. Không phải vậy, nếu như không trải qua chọn lựa, người nào tất cả lên, đó không phải là lãng phí đoàn người thời gian sao? Càng sâu đến, hát rất là khó nghe, cái kia ảnh hưởng nghiêm trọng tiết mục chất lượng. Đây là một vị có chút khẩn trương soái tiểu tử. Dẫn chương trình đứng ở một bên, cầm mic rổ phồn nói nói. Hiện trường khán giả phát ra tiếng cười. Các vị các đạo sư tốt, ta gọi hoàng phi, hôm nay 26 tuổi, đến từ Cát Lâm, chức của ta nghiệp là tự do nghề nghiệp. Hoàng phi ôm đàn guitar nói nói. triệu lỵ cầm ống nói lên tiểu tử nhìn thấy được hết sức tinh thần tạ ơn lão sư hoàng phi rất là biết lễ phép nói nói hoắc kiến tường tốt, có thể bắt đầu cá nhân của ngươi biểu diễn nhưng này thời gian cái kia hoàng phi cũng không có biểu diễn mà là biểu hiện ra một bộ muốn nói gì vẻ mặt sau đó cắn răng lấy dũng khi nói nói các vị đạo sư đang diễn hát trước ta có thể nói hay không một chuyện lưu anh đông tuy rằng bị lâm phạm tức giận chán phát nổ nhưng lên đài phía sau tâm tình hết sức ổn định Biết sự tình nặng nhẹ, tốt, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Hoàng Phi bái một cái, ta đến từ Cát Lâm một cái huyện thành nhỏ, thuộc về gia đình độc thân. Phụ thân ta ở ta khi còn bé đi ngay thiên đường, vẫn luôn là mẫu thân ta lôi kéo ta lớn lên. Thế nhưng ở ta 15 tuổi thời điểm, mẫu thân ta bị bệnh, vì cho mẫu thân chữa bệnh, ta 15 bỏ học làm công. Thế nhưng ta vẫn có một âm nhạc ngộng, biết được Thượng Hải vệ thị tổ chức tối cường thiên âm. Ta viên kia nắm giữ âm nhạc ngộng nội tâm, lần nữa bắt đầu nhảy lên. ta đến tham gia thi đấu mục đích chính là ta nghĩ hết ta cố gắng hết sức được tốt thứ tự sau đó dùng đến kiếm lời nhiều tiền hơn vì là mẫu thân ta chữa bệnh đương nhiên ta như vậy lấy kiếm tiền làm mục đích âm nhạc cũng không phải là ta trong lòng âm nhạc thế nhưng cùng mẫu thân so ra ta hy vọng mẫu thân có thể khỏe mạnh hy vọng nàng có thể nhìn thấy ta cưới vợ sinh con để cả đời không có hưởng quá phúc nàng đến thế giới bên ngoài nhìn một chút sau khi nói xong sau đó lại hướng phía dưới đài mọi người bái một cái Triệu Lệ thân là nữ tính, nghe được chuyện này phía sau, lộ vẻ rất là cảm động, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy cố sự, còn có như vậy kiên cường mẫu thân, âm nhạc mặc dù là tinh khiết, thế nhưng ngươi có một viên là mẫu thân chữa bệnh tâm, liền so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Đùng đùng, dưới trận tiếng vỗ tay vang lên, trên internet, ta đi, triệu lỵ thật cảm tính, ta thật thích triệu Lệ. không có nghĩ tới tên này như thế đáng thương, nếu như hát không phải quá khó nghe. Ta nhất định sẽ chống đỡ hắn. Triệu Lị nói thật tốt. Lâm Phàm nhìn trên đài Hoàng Phi, nhìn một chút quần áo, lại nhìn một chút trong tay đàn guitar, khẽ tao mày. Hắn tuy rằng không phải tên trình thám, thế nhưng này đàn guitar thật giống không bình thường A. Nhãn hiệu hình như là huy bá, hơn nữa cái này thật giống giá trị 10, 20 ngàn đi. Nếu như đúng là như vậy, cái kia tình huống này có thể liền có cái gì không đúng. Giờ khắc này, Hoàng Phi chuẩn bị bắt đầu biểu diễn, ta muốn biểu diễn ca khúc là tương lai của ta. Đàn ghi ta tiếng vang lên. Ba vị các đạo sư, nhưng là đắm chìm trong âm nhạc bên trong. Đối với bọn họ tới nói, này Hoàng Phi thanh âm rất tốt, phát âm cũng rất chính xác, nhưng có địa phương, không phải quá tốt, nếu như tiếp thu huấn luyện chuyên nghiệp lời, có lẽ sẽ càng động. Cơ Mờ, người thứ nhất tuyển thủ liền mạnh như vậy, này tiết mục xem chút thật lớn. Đúng đấy, nếu như mỗi vị tuyển thủ đều như vậy, vậy chúng ta lô tay này nhưng là hạnh phúc. Thật là dễ nghe, âm thanh rất có lực xuyên thấu. cái kia đối với tương lai triển vọng đưa tới ta cộng hưởng ồ các ngươi nhìn lâm đại sư vẫn mắt không chấp nhìn chằm chằm đối phương nhìn dáng dấp này tuyển thủ chắc là phải bị chọn chúng lúc này lâm phàm nhìn chằm chằm đối phương nội tâm trực tiếp cờ mở nở lên Này người thứ nhất tuyển thủ có chút lợi hại a dĩ nhiên là người thứ nhất bắt đầu tố nói mình thảm đạm nhân sinh bất quá không được bình thường nay tuyển thủ cha mẹ còn tồn tại sống rất tốt bất quá có một chút hắn nói đúng hắn đích xác là cắt lâm người bên kia Một khúc cuối cùng, Hoàng Phi quay về các đạo sư lần thứ hai cuối đầu, sau đó khát vọng nhìn bốn vị đạo sư. Triệu lỵ không có chút gì do dự, trực tiếp theo đèn, thanh âm của ngươi ta hết sức yêu thích, mà giấc mộng của ngươi cũng cho ta hết sức cảm động, trở thành học viên của ta, ta biết cố gắng bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi cách quán quân tiến thêm một bước. Lưu Anh Đông cũng là theo đèn, hát rất tốt, mặc dù có địa phương không tốt lắm, thế nhưng dùng không chuyên nghiệp ánh mắt đến xem, ngươi rất hoàn mỹ, hơn nữa âm thanh rất có lực xuyên thấu. Bất quá triệu lỵ đã chọn chúng ngươi, ta đèn sáng, liền không cấp ngươi, không để triệu lao sư, có thể phải cùng ta liều mạng. Hoắc kiến tưởng không có theo đèn, hắn đối với thanh âm yêu cầu, tương đối cao, tuy rằng trước mắt này tiểu tử thanh âm rất có lực xuyên thấu, thế nhưng cách yêu cầu của hắn, còn có một chút điểm tranh lệ. Thời khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm, ở tại bọn hắn nghĩ đến, cũng không biết nói lâm đại sư có thể hay không theo đèn, dù sao triệu lị nhìn chúng đối phương. Như vậy Lâm Đại Sư khẳng định được từ trong tay nàng đoạt tới mới được. Trận này sẽ bức bách, làm cho tất cả mọi người đều mong đợi. Triệu lỵ quái gở nói, Lâm lão Sư, thế nào? Đối với vị này tuyển thủ, ngươi có muốn nói cái gì sao? Lâm phẳng cười, sau đó chỉnh sửa một chút cổ áo, lại nói này trước, ta phải nói với Triệu Lao Sư một câu nói, nữ nhân cảm tính không phải là sai, thế nhưng nhất định phải lý trí, ngươi đối với vị này tuyển thủ lúc trước nói cố sự, có cảm tưởng gì? Khán giả sững sở. không biết lâm đại sư muốn biểu đạt cái gì thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ vị này tuyển thủ nói cố sự hết sức để người cảm động đều có điểm muốn khóc không nghĩ tới còn sẽ có thảm như vậy người triệu Lệ cũng không biết nói lâm phàm nói là ý gì nhưng vẫn là trả lời nói hắn nói hết sức làm cho đau lòng người ta nghĩ trợ giúp hắn hơn nữa tiếng nói của hắn rất tốt là ta muốn thanh âm nghe xong lời này phía sau lâm phàm trực tiếp quát tay vị này tuyển thủ ngươi có thể thu dọn đồ đạc về nhà ngươi người này không quá được mọi người nghe nói như thế, nhất thời không biết gì hơn. đây là tình huống gì? mà các nhân viên làm việc cũng là trợn tròn mắt. này tiết mục mới vừa mới bắt đầu à? làm sao lại xảy ra vấn đề rồi? trên sàn nhảy hoàng phi đột nhiên sững sờ, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn lâm phàm. nội tâm vậy không an đột nhiên phóng đại, hình như là có vật gì bị người xem thấu. lâm lão sư, lời này của ngươi là có ý gì? ta không biết ngươi cùng vị này tuyển thủ có mâu thuẫn gì, thế nhưng ngươi không thể chỉ dựa vào cái ý nguyện của người. Mà để một vị có giấc mơ, có theo đuổi tuyển thủ ly khai cái này sân khấu, người khác đồng ý, ta triệu lị là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói xong lời này, phát hiện vật phẩm lụn, triệu lị trực tiếp đứng lên, biểu hiện ra một bộ, ta phải liệu mạng với ngươi vẻ mặt. Quan sát truyền trực tiếp quần chúng, kịch liệt thảo luận. Triệu lị lời nói này quá tốt rồi. Đúng vậy, dựa vào cái gì để người ta ly khai? Này trong đó có phải là có mâu thuẫn gì? Nhân gia tuyển thủ hát cũng không tệ lắm A Điều này khiến người ta trực tiếp ly khai, cũng quá không đúng đi. Các ngươi gấp cái gì, Lâm Đại Sư nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, các ngươi có thể hay không nghe xong ở phát biểu ngôn luận. Phát biểu này ngôn luận khán giả là Lâm Phàm não tàn phấn, nhưng nhiều lần đều bị Lâm Phàm tầng tầng làm mất mặt. Từ nay về sau, hắn xin thể, tuyệt đối sẽ không chào phúng Lâm Đại Sư, vì chính là không để cho mình lại bị làm mất mặt. chương 730, ta muốn bóc mặt người. Giờ khắc này... không chỉ có là triệu lị còn có khán giả đối với lâm Phàm có ý kiến liền ngay cả lưu anh đông cũng là khó chịu đứng lên vị này tuyển thủ ta cũng hết sức yêu thích chỉ cần có ta ở ta sẽ không để hắn ly khai sân khấu hoắc kiến tưởng không biết lâm Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng vẫn là chống đỡ nói các vị đều đừng nóng vội lâm lão sư nhất định là có lý do của hắn tuy rằng nhìn về phía lâm Phàm lâm lão sư nói ra lý do của ngươi đi ngươi nhất định là phát hiện cái gì đang ở sau đài phó trường đài Đã trợn tròn mắt, hận không thể lập tức lên đài, cùng Lâm Phàm cố gắng nói một chút, chúng ta là trực tiếp, không thể xảy ra chuyện gì à. Nhưng bây giờ là trực tiếp, nhất định là không thể lên đài, cũng chỉ có thể ở phía sau đài làm gấp. Mà cái kia chút chuẩn bị bên trong các tuyển thủ, cũng là rất nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, này tiết mục quy củ, thật giống không phải như thế à. Dựa theo quy củ, chỉ cần có một tên đạo sư đèn sáng, đó chính là thông qua, sau đó trở thành người đạo sư kia học viên. Hiện tại triệu lão sư cùng lưu lão sư đều đèn sáng, làm sao còn phải để tuyển thủ ly khai sân khấu. Lâm Phàm nhìn Hoàng Phi, bình tĩnh nói, ngươi vừa đang ca thời điểm, ta lấy điện thoại di động ra tìm tòi một hồi, ngươi cầm trong tay đàn ghi ta là uy bà chứ. Hoàng Phi vừa muốn nói gì, nhưng là Lâm Phàm căn bản không có cho hắn cơ hội, trực tiếp mở miệng nói, ta vận may này cũng tốt, vừa mở ra trang web, ta liền phát hiện cùng ngươi này giống nhau như lúc đàn ghi ngươi nói nhà ngươi đỉnh rất nguy, gia đình độc thân, thân hoàng sinh bệnh. Nhưng là ngươi này trong tay đàn guitar giá nhưng là 16.008 này có thể không rẻ, đối với lần này, ngươi có muốn nói cái gì sao? Làm lâm Phàm nói xong lời này phía sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Hoắc kiến tường ánh mắt nhìn, sau đó nhìn thấy cái kia đánh dấu, không khỏi xương sở, đây chính là huy bá. Triệu lỵ trong lòng một nói thầm, sẽ không có chuyện gì đi. Trên internet, ta đi, này không phải là giả chứ, một cái đàn ghi ta Đều nói gia đình mình khó khăn, cái này còn có để cho người sống hay không? Mẫu thân trọng bệnh, còn mua mắt như vậy đàn ghi ta, chuyện này. Này, ha ha, ta đã nói rồi, Lâm Đại Sư mắt vàng trói lửa, khẳng định nhìn ra được gì? Để cho các ngươi đừng nóng nổi, cố sự vừa mới bắt đầu, ngồi đợi Lâm Đại Sư phân tích. Không đúng vậy, nói không chắc này đàn ghi ta là người khác đưa đây. Trên sàn nhảy, Hoàng Phi bên trong tâm có chút khẩn trương, nhưng đúng là vẫn còn chấn định lại. đã sớm nghị xong đối sách, lâm lão sư nói hết sức đúng, trong tay ta cắt hắn đích xác là uy bá, cũng cần hơn một vạn đồng tiền. thế nhưng này đàn ghi ta cũng không phải là ta tự mua, mà là ta ở quán ba chú chàng thời điểm, một vị cô nương đưa cho ta, nàng rất tốt, ta cũng hết sức yêu thích nàng, nàng biết ta điều kiện không được, liền xài mấy tháng tiền lương mua cho ta cái này đàn guitar, muốn để ta ở như vậy. trên sân nhảy tỏa ra nó phấn khích, này giải thích đi ra cũng liền nói xuôi được. Triệu Lệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lâm lao sư, điều này có thể có vấn đề gì? Người khác mua cho hắn, chẳng lẽ còn không được? Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phi, nữ hài tử kia nhất định hết sức thích ngươi, mặc kệ ngươi có thể thành công hay không đi tới cuối cùng, ta hy vọng có thể thu được các ngươi ở chung với nhau tin tức tốt. Hoàng Phi nặng nề gật gật đầu, triệu lao sư, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chính ta cũng nghĩ tới, coi như thi đấu đi không tới cuối cùng, ta cũng sẽ giống nàng biểu lộ. Tuy rằng ta hiện tại hết sức nghèo, nhưng là vì nàng, ta nhất định sẽ cố gắng. Đúng đúng. Hiện trường khán giả không tự chủ được vỗ tay. Đồng thời nhìn về phía Lâm phàm ánh mắt, cũng có chút quái dị, thật giống rất là bất mãn. Lưu Anh đông cười, Lâm lão sư, người suy tính nhiều là đúng, nhưng cũng không thể đem tất cả mọi người nghĩ tới đều hư như vậy, người nói có đúng hay không? Đúng đấy, đúng đấy, Lâm Đại Sư sức quan sát rất mạnh, tuy rằng phát hiện vấn đề này, nhưng cũng không thể đem người người đều nghĩ xấu như vậy à. nay hoàng phi vốn là hết sức đáng thương còn phải bị này kiểm tra thật sự không có chút nào phát hiện vật phẩm lụn công bằng trên sàn nhảy hoàng phi trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cái khen nếu như không phải nghĩ đến tốt như vậy biện pháp hắn cũng không biết làm sao lừa dối qua ải bất quá đối với lâm phạm hắn đã có rất lớn ý kiến trong lòng rất là khó chịu nói không chắc sau đó lâm phạm hắc phấn bên trong lại muốn tăng thêm một vị chỉ là lâm Phàm cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua Tốt lắm, này đàn Gita xem như là bị ngươi tròn trôi qua, như vậy ta một vấn đề cuối cùng, ngươi nói ngươi gia đình độc thân, nhưng ta nhìn ngươi không giống như là gia đình độc thân, cha mẹ khỏe mạnh, hơn nữa sống còn rất tốt, ta cũng không biết, vốn là lấy âm thanh đến quyết định thành tựu thi đấu, ngươi nói bi thảm như vậy cố sự cho ai nghe đây? Hoàng phi trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phạm, nội tâm trực tiếp cở mở nở, hắn không biết cái tên này đến cùng làm sao lại biết rõ ràng như thế, nhưng tình huống bây giờ đều như vậy. Bất kể như thế nào, cũng không thể bị vạch trần, sau đó sống lưng đứng thẳng tắp, từng chữ từng chữ nói. Lâm Lão Sư, ta kính trọng ngươi, nhưng ta nói sự tình đều là thật. Cái kia nói chuyện vẻ mặt đều cùng nhanh khóc lên giống như. Lâm Lão Sư, ngươi quá phận. Triệu Lệ căm tức lâm Phàm, ngươi tại sao có thể đem người ra nghĩ tới không chịu được như thế? Nhân gia phụ thân rất sớm qua đời, ngươi còn kêu vấn đề này, chúng ta mặc dù là đạo sư, nhưng cũng xin mời tôn trọng tuyển thủ, tôn trọng tuyển thủ người nhà. lưu anh đông trực tiếp đem lời đồng hướng về trên bản vùng một cái sau đó viết quá đầu biểu đạt của mình khó chịu mà ở sau đài phó trường đài nhưng là bưng đầu xong đời này tiết mục vừa mới bắt đầu liền ra vấn đề này còn có để cho người sống hay không đồng thời cũng sâu sắc hối hận a sớm biết liền không mời lâm đại sư ai nha cợt mờ nở, trên internet ta đi lâm lão sư thật giống có chút quá đáng đúng đấy này đối với tuyển thủ tới nói tốt không công bằng các ngươi nhìn tuyển thủ vẻ mặt đều cùng nhanh khóc giống như các ngươi chớ hoài nghi lâm đại sư không phải vậy có các ngươi hối hận thời điểm ta dù sao cũng tin chắc lâm đại sư này trong đó nhất định là có nguyên nhân thảo lâm đại sư thanh châu tiếp viện đoàn ở đây các ngươi đừng tất tất lâm đại sư nhất định có đạo lý của hắn các ngươi những này não tàn phấn, lại não tàn có chút đầu óc đi chúng ta liền không có đầu óc ngươi có thể đọc cho thời khắc này trên internet cũng ồn ào rất là điên cuồng Đã từng hoài nghi lâm Phàm những người hái mộ, trải qua quá nhiều lần làm mất mặt, đã không dám lần thứ hai phản bội lâm đại sư, mà là chưa từng có từ trước đến nay tin tưởng đối phương. Cho dù là xuống địa ngục, cũng nhận được địa ngục lại nói. Trực tiếp hiện trường cũng có chút bất an định rồi, bất quá lâm Phàm tịnh không có để ý, mà là đứng dậy nói, nguyên bản đây là hát thi đấu, đối với tuyển thủ thân thế hoặc là điểm đen, chúng ta là không cân nhắc ở bên trong, bất quá nếu ngươi yêu thích kể chuyện xưa, như vậy ta cũng khẳng định nhận thức thật đối xử. Thôi lão sư, làm phiền ngươi đến hậu trường, đem tuyển thủ điện thoại di động lấy tới. Lâm Phàm nói nói. Dẫn chương trình thôi vĩ nhìn một chút lâm đại sư, sau đó gật gật đầu, tốt, phiền phức mỗi bên vị khán giả nhóm chờ một chút, ta ứng với lâm lão sư yêu cầu, đi lấy điện thoại di động. Mà lúc này, Hoàng Phi nhưng là không bình tĩnh. Hắn hiện tại đầy đầu đều là, đối phương muốn làm gì. mươi 731, lợi hại, ta lâm đại sư. Hiện trường si xào bàn tán. tất cả mọi người cũng đang thảo luận vừa vấn đề này hoắc kiến tường ngồi ở lâm phàm bên cạnh sau đó nhẹ giọng nói lâm Lão sư đây sẽ không là có cái gì hiểu lầm đi lâm phàm khoát tay tự tin nói tin tưởng ta nguyên bản hắn thì không muốn bóc mặc thế nhưng triệu lỵ con mụ này chính mình chủ động mắc câu bản đại sư nếu là không oán giận đối phương vậy còn nói còn nghe được cả tuy rằng này đối với triệu lỵ tới nói không có ảnh hưởng quá lớn thế nhưng lâm phàm chính là muốn hơi hơi chèn ép một hồi Bất quá này tuyển thủ xác thực là có chút chán ghét. Còn thật chưa từng gặp, nguyên rủa cha mình chết rồi, mẫu thân sinh bệnh, vừa nhìn chính là không hiếu thuận người, nếu như thật để người này nổi danh, sau đó e sợ cũng phải làm hư người bạn nhỏ. Hiện tại cái kia chút người bạn nhỏ thói xấu, có cũng không phải là cha mẹ ảnh hưởng, mà là những minh tinh ca, cho nên để tổ quốc đóa hoa, lâm phàm cảm giác mình có này cần phải, đem tất cả những thứ này bóp ở cái nôi bên trong. Rất nhanh, dẫn chương trình thôi vi đưa điện thoại di động đem ra. Lâm Phạm nhận lấy điện thoại di động, bất quá muốn mở ra mật mã, Hoàng Phi, ngươi khởi động máy mật mã là bao nhiêu? Hoàng Phi rất là căng thẳng, hắn làm sao có khả năng đem khởi động máy mật mã nói cho Lâm Phạm, sau đó ngựa Khí cứng rắn nói, Lâm Lão Sư, xin mời ngươi đối với ta tôn trọng một chút được không? Như ngươi vậy là đang làm nhục ta, cũng là đang làm nhục mẹ của ta. Triệu Lị nghiêm nghị nhìn Lâm Phạm, ngươi người này thật sự rất làm cho người khác căm ghét, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi một vị nắm giữ mơ ước tuyển thủ. Nếu như chỉ là bởi vì đạo sư thân phận, như vậy ta ở đây cho thấy, người đạo sư này không làm cũng được. Hiện trường ồ lên một mảnh. Phó trưởng đài trực tiếp hóng mất, cợt mờ nờ, đây là muốn làm cái gì à, có phải là muốn đem này tiết mục đem phá hủy? Lâm Phạm, triệu lao sư, ngươi cũng là lao giang hồ, không muốn hành động theo cảm tình, ngươi lấy loại tâm thái này đến đánh giá một vị tuyển thủ, nhưng là đối với những tuyển thủ khác hết sức không công bằng, ta cũng đem lời thả nơi này. Nếu như chuyện này chân tướng đúng như đối phương nói như vậy, ta lập tức lui ra tối cường thiên âm, đồng thời hướng về vị này tuyển thủ xin lỗi. Triệu lỵ nghe nói như thế, nhất thời trong lòng vui vẻ, nếu như đúng là như vậy, vậy thật cầu cũng không được. Sau đó biểu hiện ra một bộ không nhịn được rằng, dốc, Hoàng Phi, nói cho hắn biết khởi động máy mật mã, ta tin tưởng ngươi nói tất cả. a, Hoàng Phi ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, mà lúc này, dưới đài khán giả, hô to. cho hắn khởi động máy mở tê mã, cho hắn khởi động máy mật mã. Dưới đại khán giả đã bị tình huống hiện trường cho chơi đùa bối rối, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Mà trên internet cũng là nổ tung. Chuyện này đùa lớn rồi. Nếu như sự tình thật cùng cái kia tuyển thủ nói giống như Lâm Đại sư không phải muốn ly khai này võ đài. Ha ha, ly khai liền ly khai, này loại tùy ý hoài nghi người của người khác không xứng làm đạo sư. Lâm Đại sư tuyệt đối là đúng. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta dù sao cũng tin, cố lên à, ta đại sư Tại sao ta cảm giác là lạ, nay Hoàng Phi thật giống không phải quá nhớ cho mật mã Cho ta một loại, ta nói lời nói dối, sắp bị bóc mặc giống như Ồ, thật giống có chút này đầu mối à, bất quá cũng không nhất định Nói không chắc nhân ra là tâm tình hết sức phiền muộn mà thôi Hoàng Phi hiện tại đã không cầm được, sau đó cắn răng nói 2915. Lâm Phạm mở điện thoại di động lên, bắt đầu tra tìm dây số Mà ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lâm Đại Sư trên người. Có người không tin, có người tin, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ muốn biết đáp án cuối cùng. Qua một hồi thời gian, Lâm Phàm còn không có tìm được dãy số, hiện trường khán giả có chút nóng nảy. Triệu Lỵ giận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi đây là đang lãng phí mọi người thời gian có hiểu hay không? Ngươi thân là Đạo Sư, không nên hoài nghi bất kỳ một tên tuyển thủ. Ngươi bây giờ hướng về vị này tuyển thủ xin lỗi, chúng ta có thể lựa chọn tha thứ ngươi. Anh tỉ, tiểu mội hiện tại liền báo thù cho ngươi, chí ít để cái tên này ném điểm mặt. Mà lúc này, Hoàng Phi không khỏi thở phào nhẹ nhóm, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật giống không có đem cha mẹ dãy số tồn hạ đến, nói cách khác cái tên này là không có khả năng từ điện trong thoại bản tìm được. Ồ! Đang lúc này, Lâm phàm kinh ngạc một tiếng, vị này tuyển thủ, trong điện thoại di động của ngươi không có tổn cha mẹ ngươi điện thoại A, bất quá ta phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Ở chưa tiếp thông điện thoại bên trong. Cái số này mã đánh 18 lần, ta nghĩ một người có thể liên tục không ngừng đánh 18 lần, như vậy người này nhất định hết sức lưu ý ngươi, nhưng là ngươi không tiếp, đó chính là ngươi đang né tránh đối phương, vì lẽ đó. Lời con chưa nói hết. Hoàng phi điện thoại di động vang lên. Lâm Phàm nhìn điện báo biểu hiện, không khỏi nở nụ cười, là cái này đánh 18 lần điện thoại dây số, thêm vào lần này, chính là 19 lần, ta nghĩ được tiếp một chút. Thời khắc này, hoàng phi không bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. trong lòng gieo họ. không muốn tiếp không muốn tiếp a lâm phàm tiếp thông điện thoại sau đó đem lời đồng để ở một bên làm sao không nghe điện thoại điện thoại cái kia đầu truyền đến thanh âm của nam nhân lâm phàm xin chào xin hỏi ngươi là hoàng phi cha mẹ của sao vâng ta là cha hắn ngươi là ai điện thoại cái kia đầu truyền đến khiến cho mọi người đều không biết gì hơn trả lời mà hoàng phi nhưng là dầm một tiếng co quắp ngồi dưới đất một mặt dại ra song đời thật sự song đời Không đúng vậy, Hoàng Phi nói phụ thân hắn tại hắn sinh ra sau đó không lâu liền qua đời, chỉ lưu lại một mắt có trọng bệnh mẫu thân, vậy ngươi. Lâm Phạm nói, ánh mắt nhìn về phía triệu Lệ, mà triệu lỵ nhưng là một mặt không biết gì hơn, cũng không biết nên nói những gì. Cái gì? Hôn tiểu từ này, dĩ nhiên nói ta chết, ngươi nói cho hắn biết, vội vàng đem ở nhà trộm 20.000 đồng tiền trả lại, đây là hắn cha mẹ quan tài bản, hắn có phải hay không muốn tức chết chúng ta? Lệ cạch, điện thoại trực tiếp cút. Thời khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, tất cả mọi người kinh hô lên. Cơ mờ nở, dĩ nhiên đúng là như vậy. Tên lừa đảo, đúng là tên lừa gạn. Ta vừa còn bị cảm động khóc, dĩ nhiên là lửa phỉnh chúng ta. Nhất định chính là xuất sinh, giả ra như vậy đáng thương dáng dấp, tranh thủ chúng ta đồng tình A. Bất quá, Lâm Đại Sư là làm sao mà biết được? Ha ha, Lâm Đại Sư chính là Lâm Đại Sư, đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được? Ngươi chỉ cần an an tâm tâm làm một cái nào tản phấn là được, ngồi đợi Lâm Đại Sư giải thích liền tốt. Trên Internet, ta đi rồi ạ, lại cái quái gì vậy xoay ngược lại. Ha ha, cười nhìn một bầy rỗi chương chính nghĩa kẻ ngu si. Này tiết mục quá cái quái gì vậy sáu, không sẽ là vừa bắt đầu liền nói xong đi. Nói rắm, đây là trực tiếp ngươi có hiểu hay không, lao tử ngay ở hiện trường. Các ngươi nhìn triệu lị mặt đều đen. Lâm Phàm đẻ lên tay, được rồi, vị này tuyển thủ, chân tướng ở chỗ này. Ngươi có thể đi. Hoàng Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng hạ thấp xuống đầu, ở tất cả mọi người thổn thức tiếng bên trong rời đi, thế nhưng hắn biết, mình là nổi danh. Nhưng là đều danh. Triệu Lệ đứng ở nơi đó, không biết làm sao, sắc mặt tái xanh, nàng không nghĩ tới chính mình lại bị người làm con khỉ cấp cho. Lâm Phàm trong lòng cười, Triệu Lao Sư, ta hy vọng ngươi sau đó đừng một vị tin tưởng mình, gặp phải ý kiến bất đồng thời điểm, cũng phải nghe một chút âm, phát hiện vật phẩm lụn, thanh nào khác. đem chân tướng âm điệu điều tra rõ ràng, bất quá ta cũng không trách ngươi, ngươi là giới ca hát giới tiền bối, khẳng định cũng là quen thuộc không người phản bác, nhưng này loại nhất ngôn đường cũng không tốt, không phải vậy ngươi nhìn, này tuyển thủ liền đem tất cả mọi người cho lừa bịp ở, hắn có thể đem chúng ta lừa không lo lắng, nhưng không thể để khán giả cũng bị gạt, được rồi, ngươi ngồi xuống đi, suy nghĩ thật kỹ lời của ta, triệu lỵ nhất miệng mình bị dạy dỗ, hơn nữa bị dạy dỗ không có lời nào để nói, lúc này. lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía lưu anh đông lưu lão sư không phải ta nói ngươi ngươi lòng của người này hình thái thật sự không được coi như bất mãn ngươi có thể nói ra nhưng cũng không thể đập mịt độ phồn càng không thể bày mặt ngươi phải nói trước máy truyền hình còn rất nhiều hài tử bọn họ không có phân biệt thị phi năng lực chỉ có học tập năng lực nếu như gặp phải mất hứng sự tình liền cùng ngươi giống như đập đồ vật đó không phải là cho các đứa trẻ làm xấu tấm gương vì lẽ đó hy vọng ngươi sau này có thể khắc chế một chút Nếu như khắc chế không được, sau đó tốt nhất không nên tùy ý tiếp đạo sư công việc này, dù sao bọn nhỏ là tổ quốc đoá hoa, cũng không thể giáo phôi liễu. Lưu Anh đông tức sắc mặt tái xanh, hắn rất muốn đến một c. u, ta thảo rời ạ, nhưng... Ai? nhân tài? Mà trên internet, tất cả mọi người cười ra tiếng. Lâm Đại Sư rốt cục bắt đầu trả thù, hơn nữa này trả thù không hề có một chút vấn đề, còn đứng ở chính nghĩa điểm cao nhất, nói đối phương á khẩu không trả lời được. 6.666 Lợi hại, Ta Lâm Đại Sư Chương 732 Bạo Nổ Hỏa Ngày mai, đối với Thượng Hải Vệ Thị tới nói, tối cường thiên âm cử hành không phải quá thành công, vừa mới bắt đầu liền xảy ra loại chuyện như vậy, quỷ biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyên bản Phó Trưởng Đài là muốn cùng Lâm Phàm Thông Thông Khí, muốn luyện chuyển biểu đạn, hy vọng phía sau không muốn tái xuất chuyện như vậy, bọn họ là thật không chơi nổi, rất dễ dàng gây nên chuyện cười. Thế nhưng khi thấy lâm phẳng cái kia một mặt nụ cười ung dung thời gian, Phó trưởng đài đã sớm muốn tốt, cứng rắn giấu ở trong lòng. Trên Internet, ngày hôm qua tối cường thiên âm các người có hay không nhìn, treo một bút, quá đẹp đẽ, bên trong tuyển thủ hát rất thêm thai, nhưng mấu chốt nhất chính là lâm đại sư thật sự lợi hại. Cơ mơ nờ tối cường thiên âm ta biết, thế nhưng không thấy, có đẹp đẽ như vậy sao? Đẹp mắt so sánh, tuy rằng tiết mục hình thức như trước kia cái kia chút tiết mục có chút tương tự, thế nhưng chỉ cần xem thôi. tuyệt đối không hối hận lâm đại sư thật sự quá đẹp trai thần cái kia tuyển thủ cũng ngu ngốc vốn là muốn giả bộ thảm lừa dối một trận đồng tình trực tiếp bị lâm đại sư tại chỗ vạch trần ta cảm giác triệu lỵ cùng lưu anh đông mặt đều đen hai người đều là giới ca hát giới tiền bối trực tiếp bị lâm phàm phun không đất dung thân cười chết ta rồi nếu ta nói dám nói như vậy chỉ có lâm đại sư một người đây mới là ta muốn xem tiết mục mẹ kiếp nghe các ngươi nói ta đều có chút tò mò Ta vừa nhìn danh tự này, liền không muốn nhìn, không nghĩ tới đẹp mắt như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ phát lại. 8 giờ tối nay thứ hai tụ tập đúng giờ bắt đầu, ta đã từ chối đi có hẹn, liền thủ trước máy vi tính chờ đợi. Buổi tối nhiệt độ rất cao. Diễn đàn, tệ bạ, đều có tối cường thiên âm thân ảnh, đặc biệt là tối hôm qua người thứ nhất tuyển thủ Hoàng Phi, dĩ nhiên lên tìm kiếm hót, bất quá trực tiếp bị người trò phun ra bay liệu. Triệu Lệ nhìn tin tức, gương mặt tái nhợt. Đột nhiên đưa điện thoại di động đập ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói Đáng trách, tên khốn này để ta bộ mặt hoàn toàn không có, ngươi xem một chút internet đều là nói như thế nào Lưu Anh Đông ngồi ở chỗ đó không nói một lời, hắn cũng không khá hơn chút nào, nhưng vẫn là liếc mắt nhìn Sắc mặt này cũng là một mảnh hát, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Lâm Phạm chém chết Lâm Đại sư giáo dục triệu lỵ, không muốn chính mình cho rằng là cái gì chính là cái đó, muốn lắng nghe bất đồng ý kiến Tối cường thiên âm một tên tuyển thủ dự thi, đem Triệu Lị đùa bỡn đang vỗ tay trong đó, Lâm Đại Sư nói thẳng bóc mặt. Lưu Anh đông tố chất quá thấp, thảm lần Lâm Đại Sư phê bình. Len Ken. Triệu lỵ điện thoại văng lên. Anh Tỷ. Triệu lỵ tiếp thông điện thoại, nàng biết anh Tỷ gọi điện thoại lại đây là có ý gì, thế nhưng trong lòng ủy khuất hết sức, đời này lúc nào ở trong tiết mục bị lớn như vậy khuất đủ. Anh Kim, tiết mục ta xem, các ngươi đừng quá để ở trong lòng, tiểu tử này hơi quá đáng, ta đã quyết định xong. chuẩn bị kỹ càng tốt giáo hơn hắn một trận không phải vậy còn thật không biết nói trời cao đất rộng triệu lỵ xứng sở anh tỷ chúng ta cần phải làm gì các ngươi không cần phải để ý đến ta đã sắp xếp xong xuôi các ngươi ở tiết mục bên trong không cần để ý đến hắn liền hắn này loại người đi không xa có khi là người muốn giáo hơn hắn anh kim nói nói triệu lỵ gật đầu biết rồi anh tỷ hai người hàn huyên sau một thời gian ngắn cúp điện thoại lưu anh đông hỏi nói anh tỷ muốn động thủ Triệu Lệ gật gật đầu, ân, anh tỷ để cho chúng ta không cần để ý thải này đối phương. Ngươi cũng biết, anh tỷ bị tên kia dạy dô rất lợi hại, ngươi cho rằng anh tỷ có thể nuốt xuống khẩu khí này không thành? Lưu Anh Đông nghĩ đến tiểu tử kia đối với anh tỷ những việc làm, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, dám như thế đối với anh tỷ, hay là cũng chỉ có người này? Bất quá sau đó nở nụ cười, anh Kim địa vị rất cao, hơn nữa mạng lưới liên lạc rất lớn, muốn phải đối phó một người còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thượng Hải vệ thị. Một đám người ở sốt ruột cùng đợi, lên tới trường đài, xuống tới tiểu nhân công nhân viên, đều đang mong đợi. Thành tích đi ra không có. Không biết như thế nào, nếu như tỷ lệ người xem không được, vậy coi như sập tiệm. Ta cảm giác tiết mục rất ưa nhìn, hẳn là sẽ không kém đi nơi nào đi. Chúng ta nói cẩn thận nhìn vô dụng, còn phải nhìn khán giả yêu thích mới được. Ngày hôm qua vừa bắt đầu liền xảy ra chuyện gì, e sợ sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Lưu trưởng đài ngồi ở chỗ đó, ho nhẹ một tiếng. Số liệu đơn còn không có đi ra sao. Phó trưởng đại, nên ở thống kê, sắp rồi. Một cô gái trung niên bất mãn mở miệng nói, nếu ta nói, lúc đó liền không nên để cái kia Lâm Đại Sư đến làm đạo sư, các ngươi nhìn, cố gắng một cái tiết mục, mở đầu liền ra việc này, ngươi nói có thể tốt đi nơi nào. Nô chủ nhiệm, ngươi này nói thì không đúng, Lâm Đại Sư nói cũng là nói thật, cái kia tuyển thủ lừa bịp khán giả cùng đạo sư, nếu như chờ phía sau bị phát hiện, coi như không liên quan chúng ta Thượng Hải vệ thị sự tình. Vậy khẳng định cũng chịu ảnh hưởng. Nô chủ nhiệm nhíu nhíu mày đầu, cái kia cũng không nên nên ở hiện trường phê bình giáo huấn hai vị đạo sư. Lưu trưởng đài xoa xoa huyệt thái dương, được rồi, ở bị cái gì thế, chờ số liệu hạ xuống, chẳng phải sẽ biết sao. Lúc này, một tên công nhân viên cầm một tấm số liệu đơn vội vội vàng vàng tiến vào. Số liệu đi ra, bao nhiêu? Tất cả mọi người đánh chân tinh thần, mắt không chấp hỏi, đối với bọn họ tới nói, bị không được hoang nên, liền muốn dùng thành tích đến cho thấy. Công nhân viên nhìn số liệu đơn, hít sâu một hơi, nội tâm chấn động rất lớn, sau đó nói. TV tỷ lệ người xem, 3, 524, thị trường số lượng, 14, 44, bao nhiêu? Phó trưởng đài xứ sở, sắc mặt khiếp sợ hỏi, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Tất cả mọi người giống như, đều bị số liệu này cho chấn động kinh động. Cái kêu loại công nhân viên vừa định nói lại lần nữa, phó trưởng đài nhưng là trực tiếp đem số liệu đơn đoạt tới. ánh mắt khóa chặt ở trên mặt đây ghi chép hết thể tần đạo thu thị thành tích người thứ nhất bất ngờ chính là thượng hải vệ thị tối cường thiên âm tỷ lệ người xem đạt tới ba năm so với người thứ hai cao hơn không năm tỷ lệ người xem ha ha phó trưởng đài bắt đầu cười lớn các ngươi nhìn tỷ lệ người xem ba năm so với người thứ hai cũng cao hơn ra không nam đây chính là hồ nam vệ thị họn phát hiện vật phẩm lụn nhất tiết mục a Dĩ nhiên so với hồ Nam vệ thị hot nhất tiết mục còn muốn nóng nảy. Mọi người lập tức vây xem lại đây, khi thấy tỷ lệ người xem thời điểm, cũng đều kinh hãi. Đúng là người thứ nhất, này trực tiếp bạo nổ. Ba năm chúng ta Thượng Hải vệ thị, có đạt đến quá này tỷ lệ người xem tiết mục à? Thật giống không có chứ. Thật giống có qua một lần, ta nhớ được lần đó cũng là Lâm Đại Sư tham gia. Đúng, ta nhớ được, chính là cái kia Nam Bắc vua đánh bạc tiết mục, ngay lúc đó tỷ lệ người xem đạt tới 3. 85, bất quá cũng là một tụ tập đột phá đến cao như vậy, sau đó tiết mục lại vẩy nước tựa như hạ xuống rồi. IBA, không sẽ là chỉ cần lâm đại sư tham gia tổng hợp nghệ thuật tiết mục, đều sẽ có cao như vậy tỷ lệ người xem đi, vậy thật thật là đáng sợ, đủ để được xưng tỷ lệ người xem kẻ thu gạt. Ấm. Lúc này, lưu trưởng đài trọng vũ bản, gương mặt hưng phấn, tốt, rất tốt, để nhất tụ tập mở cửa hồng, nguyên bản ngã còn đang lo lắng sự tình ngày hôm qua, xem ra đây đều là lo lắng vô ích. Các ngươi cũng phải nghe cho kỹ, Lâm Đại Sư sau đó ở trong tiết mục các loại ngôn luận, chỉ cần không động thủ đánh người, các ngươi cũng không cần ngăn cản, tốt, hành diện, rốt cục vượt qua hồ Nam Vệ Thị. Mọi người nghe nói sau, cũng đều gật gật đầu. Bọn họ Thượng Hải Vệ Thị trước đây không phải ở hơn 10 người bồi hồi, chính là ở 7, 8 tên bồi hồi, hồ kia Nam Vệ Thị liền cùng một tòa núi cao giống như, vĩnh viễn vượt qua không qua, hiện tại này tối cường thiên âm cho hắn vô hạn độ khả thi, làm sao có thể để hắn không kích động. Chương 733, người muốn gây chuyện. Trên Internet, tỷ lệ người xem đi ra không có. Ta cảm giác hẳn là sẽ không rất cao. Này tiết mục đều là đổi thang mà không đổi thuốc, không nhiều lắm ý tứ. Đồng cảm, cũng là bởi vì như vậy, ta mới không thấy. Bất quá gần nhất hát tiết mục so sánh hỏa, theo trận này gió, tỷ lệ người xem nên ở một đến hai trong đó đi. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, bên trong tin tức đi ra. Phụ trương, phụ trương. tối cường thiên âm tỷ lệ người xem quang vinh đang đệ một bảo tọa lấy ba năm tỷ lệ người xem hung hăng lên đỉnh trấn áp vạn năm đệ nhất hồ nam vệ thị trở thành bạo nổ khoản tiết mục cơn mờ nở. cơn mờ nở. không thể hồ nam vệ thị cái kia mụ mụ đi đâu dĩ nhiên chưa từng làm tối cường thiên âm cái này không khoa học cái kia mụ mụ đi đâu nhưng là mời vô số hàng hiệu a thiết giả không sẽ là giả tin tức đi giả cái rắm ngươi không thấy thượng hải vệ thị chính thức đâu sao nhân ra tất cả đi ra ăn mừng lợi hại này tiết mục thật sự có đẹp mắt như vậy không sẽ là mua tỷ lệ người xem đi cắt hiện tại quản chế như thế nghiêm ngặt ai dám mua tỷ lệ người xem nói thật này tiết mục xem chút vẫn phải có thế nhưng ta nhìn này tiết mục liền là hướng về phía lâm đại sư đệ nhất tụ tập ta chỉ nhìn 10 phút liền lại cũng không rời nổi mắt lâm đại sư ngồi ở chỗ đó nhất cử nhất động đều cho ta một loại hắn đêm nay nhất định phải gây sự cảm giác trên lầu đại huynh đệ Lời này của ngươi nói đến ta trong tấm khảm. Trên Internet ồn ào sôi sùng sụp, mà Lâm Phạm Nhưng là ở phố văn Lý, vẫn bán bánh cầm tay, tự nhiên không có quá quan tâm tỷ lệ người xem. Lúc này, Lưu Trưởng Đài tự mình điện thoại tới. Lâm Đại Sư, chúc mừng a tỷ lệ người xem bạo nổ, Quang Vinh đang để một. Lưu Trưởng Đài, ngươi này cảm tạ ta làm cái gì, điều này có thể bạo nổ, cũng là đại gia công lao. Ngươi liền chớ khiêm nhường, tiết mục điểm nóng số một, chính là ngươi. Dân trên mạng nhóm cũng đang thảo luận, nếu không có người, này tỷ lệ người xem cũng không thể đạt đến cao như vậy trình độ. Lâm phàm Khiêm Tốn cười cười, hắn là Khiêm Tốn người, coi như biết này là công lao của chính mình, cũng sẽ không đắc chí có một câu nói tốt, tiêu ngạo khiến người lùi bước, Khiêm Tốn khiến người tiến bộ, chính mình còn muốn vẫn tiến bộ đây, đương nhiên phải Khiêm Tốn một chút mới được. Hai người hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại, trước gian hàng, các thị dân vây ở nơi đó, cậu chủ nhỏ, ngươi bây giờ nhưng là người tâm phúc đây. Cho chúng ta ký cái tên chứ. Đúng đấy, đúng đấy, cậu chủ nhỏ chính là không giống nhau, coi như nổi danh, cũng mỗi ngày bán bánh cầm tay, này nếu là người khác, sợ là sớm đã lái xe thể thao đi tới nhân sinh đỉnh cao. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới đặc biệt yêu thích cậu chủ nhỏ, sau đó nếu như ai dám bắt nạt cậu chủ nhỏ, ta cái thứ nhất không buông tha bọn họ. Lâm Phàm Khiêm Tốn khoát tay, kỳ thực đi, ta cũng có nghĩ qua không bán bánh cầm tay. thế nhưng nhắm mắt lại liền nghĩ đến các vị cho tới nay đối với ta chống đỡ khuôn mặt tươi cười ta tự nhiên không thể từ bỏ vì để đoàn người ăn được mới ra lò bánh cầm tay ta khẳng định phải kiên trì tiếng vỗ tay vang lên nói được lắm cậu chủ nhỏ ngươi này tiết mục ta biết vẫn đổi tiếp chuyện khác có thể quên mỗi ngày 8 giờ là tuyệt đối sẽ không quên kha kha không nghĩ tới chúng ta phố vân lý cũng có đại minh tinh hơn nữa còn có thể ăn được đại minh tinh bánh cầm tay đúng là quá hạnh phúc biết điều Biết điều, Lâm Phạm bình tĩnh nở nụ cười, bất động thanh sắc khoát tay háo một cái, cao điều như vậy có thể không phải là của mình phong cách. Trong cửa hàng, Điền Thần Côn nhìn Lâm Phạm, lại nhìn một chút các thị dân, bất đắc di lắc đầu, thực sự là một bảy đứa trẻ trong sáng, bị tiểu tử này lừa dối sửng sốt một chút. nô Ú Lan đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Phạm, Lâm ca thật sự thật lợi hại, sẽ không có hắn làm không được sự tình. Điền Thần Côn, Ú Lan, ngươi tư tưởng này nhưng là rất nguy hiểm a Ta chính là sùng bái. Nô U Lan cười nói nói, điền thần côn không có lời nào để nói, có loại muốn chết kích động, này giữa người và người, khác biệt sao liền lớn như vậy chứ. Buổi tối, 8 giờ, tối cường thiên âm hiện trường, các đạo sư đã nhập vai diễn. Lâm Phạm bận rộn một ngày, sinh hoạt hết sức phong phú, hơn nữa tinh thần đủ, tự nhiên là không có chút nào mệt. Bất quá nhìn thấy triệu lỵ cùng Lưu Anh đông thời điểm, hắn còn có chút, phát hiện vật phẩm lụn, kỳ quái đây, hai người này hôm nay làm sao như thế an ổn. Hơn nữa nhìn về phía mình ánh mắt, ngoại trừ khó chịu ở ngoài, liền không có lộ ra vẻ gì khác. Dựa theo bình thường phát triển, không phải nên đến cảnh cáo của mình mà, xem ra là bị của mình khí chàng cho chân áp Khán giả đã sớm nhập vai tuồng, mỗi một người đều có chút không thể chờ đợi. Canh giữ ở trước máy truyền hình các thị dân, nhìn thấy tối cường thiên âm bắt đầu hình tượng, cũng đều chờ mong vạn phần, không biết đêm nay lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ngày hôm qua tổng cộng có 15 tên tuyển thủ lên đài. chỉ có 6 người gia nhập vào đạo sư đội ngũ bên trong triệu lỵ ba cái lưu anh đông hai cái thoát kiến tường một cái mà lâm phàm một cái cũng không có bởi vì hắn từ đầu tới đôi liền không có sáng quá đèn này để rất nhiều các học viên cảm thấy bất đắc dĩ bọn họ kỳ thực muốn nhất bị lâm đại sư chọn chúng đáng tiếc lâm đại sư không cho bọn họ cơ hội này dẫn chương trình lên đài lại tới nữa rồi quen thuộc lời dạo đầu đi qua sự tình ngày hôm qua dẫn chương trình thôi vị đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tư tưởng Mặc kệ trong tiết mục xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không đại kinh tiểu quái. Tốt, phía dưới cho mời người thứ nhất tuyển thủ. Lúc này, ở sân khấu phía sau, một đôi trung niên cha mẹ nắm tay của người tuổi trẻ, nhi tử cố lên. Ân, ta biết cố gắng lên. Trần Thụy An nặng nghề gật đầu, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, từ khi đi ra bóng tối phía sau, hắn vẫn đang vì tối cường thiên âm làm chuẩn bị. Hắn mơ ước lớn nhất, chính là lần thứ hai chứng minh chính mình, đồng thời trở thành lâm đại sư học viên. hắn phi thường phi thường yêu thích lâm đại sư đồng thời cũng gia nhập lâm đại sư fan bảy là một gã vui sướng nao tàn phấn tuy rằng nhận thức lâm đại sư thời gian rất ngắn nhưng chính là ở đây thời gian cực ngắn bên trong hắn đã thành công chuyển hóa thành nhân gặp người sợ nao tàn phấn mặc kệ lâm đại sư gặp phải bao nhiêu bê bối hắn cũng có tin tưởng vô điều kiện lâm đại sư coi như là chứng cứ xác thực hắn cũng sẽ tự mình bổ não vì chính mình sùng bái người giải vây này loại fans vạn người chọn một lần thứ hai leo lên sân khấu Trần Thụy An có chút sốt sáng, phảng phất nghĩ lại tới 2 năm trước khi đó trải qua cảnh tượng. Thế nhưng nguyện vọng trong lòng, để hắn kiên định niềm tin, sau đó tự tin đi tới sân khấu, đi tới chính giữa sân khấu. Bốn vị đạo sư tốt, ta gọi Trần Thụy An, đến từ Giang Hải ngũ môn huyện, ta hôm nay 23 tuổi, yêu thích âm nhạc, sùng bái nhất người là Lâm Lão Sư, đợi lát nữa ta muốn hát ca khúc là sau cơn mưa trời lại sáng. Đi qua sự tình ngày hôm qua, nguyên bản một ít muốn kể chuyện xưa tranh thủ đồng tình tuyển thủ. toàn bộ lựa chọn trầm mặc, bởi vì Lâm Phàm cho áp lực của bọn họ thật sự là quá, sợ sệt ở cái kia mắt vàng chói lửa hạ bạo lộ ra. Dung Lâm Phàm tới nói, hát liền hát, cũng không phải đến so với Thảm. Lâm Phàm gật đầu, ân, không sai, hết sức tự tin, có thể biểu diễn. Bất quá nếu như hát không được, ngươi coi như sủng bái ta, cũng vô dụng thôi. Nghe được chính mình thần tượng thanh âm, Trần Thụy an tâm càng thêm an định hạ xuống, trong lòng cái kia nho nhỏ cảm giác khẩn trương nhất thời biến mất không thấy. chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là dùng thanh âm của mình đánh động Lâm đại sư, do đó để Lâm đại sư vì chính mình đèn sáng. Triệu Lệ rất là khó chịu Lâm Phàm, nàng phát hiện học viên này ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, chỉ cần cùng Lâm Phạm người thân cận, đều là của nàng kẻ địch. Bất quá lúc này, hắn phát hiện người trẻ tuổi này thật giống có chút quen thuộc, Trần Thụy An. Nói thầm trong lòng, đột nhiên, nàng Phảng phất nghĩ tới điều gì, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Ngay ở Trần Thụy An chuẩn bị mở miệng thời điểm, Triệu Lệ nói chuyện, chờ một chút. Khán giả ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ lại muốn đã xảy ra chuyện gì không thành. mươi 734, ngươi sao để ý như vậy mắt. Trên Internet, ta khíu rắc đến rồi không ổn mùi. Trên lầu, ngươi treo nổ, này cũng cái quái gì vậy có thể ngửi được. Ta cảm giác Triệu Lỵ muốn trả thù, này Trần Thụy An cũng ngu ngốc, dĩ nhiên trực tiếp biểu lộ sùng bái Lâm Đại Sư, đây không phải là cho mình hấp dẫn cửu hận sao. Đúng đấy, Lâm Đại Sư liền không có sáng quá đèn. Nếu như Lâm đại sư không sáng đèn, e sợ cũng chỉ có thể chờ hoắc kiến tường đèn sáng, ngược lại Triệu Lệ cùng Lưu Anh Đông là không thể nào. Cái này tâm cơ đồng hồ, lại muốn làm gì? Gây chuyện, thật muốn gây chuyện. Lâm Phàm quái dị nhìn Triệu Lệ, không biết con mụ này lại muốn làm chuyện gì, bất quá nhìn vẻ mặt này, liền biết không có ý tốt. Triệu Lệ ho nhẹ một tiếng, "Trần Thụy An, ta có thể hay không hỏi người một chuyện?" Trần Thụy An gật gật đầu, hắn tự nhiên nhận thức Triệu Lệ. Bởi vì hai năm trước hắn tham gia hát thi đấu, triệu lị chính là bình ủy một trong, đồng thời trong lòng có chút bất an. Đương nhiên có thể, triệu lão sư. Triệu lị, ta luôn cảm giác nhận thức ngươi, ngươi hai năm trước có phải là đã tham gia tự nhiên giọng nam cái kia thi đấu. Quả nhiên, làm triệu lị nói ra lời này phía sau, Trần Thụy An trong lòng đột nhiên sững sờ cái kia chút không vui hồi ức, cũng bị câu đi ra. Trần Thụy An cha mẹ của nhìn trên sàn nhảy nhi tử, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là nắm chặt tay. Trong lòng rất là căng thẳng, bọn họ biết con trai mình xa suốt hai năm nguyên nhân, thật không nghĩ đến còn sẽ có người nhớ, này để cho bọn họ vì là nhi tử lo lắng. Trần Thụy An trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu, vâng, không nghĩ tới triệu lao sư còn có thể nhớ ta. Triệu Lệ chỉ vào đầu góc, không khỏi nợ nụ cười, ta người này trí nhớ vẫn rất tốt. Sau đó liếc mắt nhìn lâm phạm, âm thanh từ từ có chút cứng rắn nói, nếu như là lời của ngươi, ngượng ngùng như vậy. Ngươi không có tư cách đứng ở nơi này trên sàn nhảy. Ô lên. Nay vừa nói, hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đây là cái gì động tác võ thuật? Đây là cái gì tiết tấu? Nhân ra còn một câu không có hát, cũng làm người ta ly khai sân khấu. Hơn nữa giọng điệu này nói còn rất nặng, dưới cái nhìn của bọn họ, hơi quá đáng. Quan sát truyền trực tiếp khán giả, cũng là điên cuồng thảo luận. Quả nhiên bắt đầu ra tay rồi. Đây là cho Lâm Đại Sư Hạ Mã Huy A, trả thù sự tình ngày hôm qua. Làm sao cảm giác cùng ngày hôm qua giống như lúc? Ở trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết, ngồi đợi giải thích. Trên sàn nhảy Trần Thụy An vẻ mặt hết sức không tự nhiên, nội tâm bị sùng kích rất lớn, đều có loại cảm giác muốn khóc. Hắn khắc phục tất cả, đi tới sân khấu, thật không nghĩ đến nên đón nhưng là câu nói này. Đã từng sự tình, hắn cũng đã quên mất, cũng không muốn nhớ lại, càng không muốn biện giải cho mình. Sự tình qua đi đều đã qua, chung quy muốn nên đón cuộc sống mới. Trần Thụy An cầm ông nói tay, cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy triệu lao sư xin cho ta một cơ hội triệu lỵ tạm thời không nói gì mà là liếc mắt nhìn lâm phạm, ánh mắt có chút khiêu khích sau đó nói thật không tiện cơ hội này không thể cho ngươi bởi vì ngươi trước đây phạm vào sự tình chính là ngươi một đời chỗ bẩn trần thụy an lúc này có chút không biết làm sao hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ nếu như chính mình giải thích lại sẽ có người nào sẽ tin tưởng mình mà đã từng chuyện này hắn thật sự không muốn quá nhớ lại đang lúc này Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lâm phạm, hắn không nghĩ tới lâm lão sư vào lúc này, sẽ giúp mình nói chuyện. Lâm phạm lộ ra vẻ tươi cười, triệu lão sư, ngươi nói chỗ bẩn không chỗ bẩn, nhưng ít ra nói cái lý do đi. Triệu lỵ rất được bình tĩnh, không một chút nào hoảng sợ, trái lại lộ vẻ định liệu trước. Ta muốn tất cả mọi người nên muốn biết, vị này tuyển thủ trước đây đến cùng đã làm gì sự tình, nếu như vậy, vậy ta liền nói một chút đi, vị này tuyển thủ Trần Thụy An, hai năm trước tham gia tự nhiên giọng nam. Ở chung kết quyết tái thời điểm, trộm cướp những tuyển thủ khác nguyên sang ca khúc, bị anh Kim lão sư phát hiện, cuối cùng còn không thừa nhận mình ăn trộm hành vi, cuối cùng bị đuổi ra trận chung kết. Ta nghĩ hiện trường quan tâm quá lần đó tranh tài khán giả, nên còn có thể có chút. Ấn tượng đi, hay hoặc là hiện tại Internet tìm tòi một hồi, còn có thể lục soát đi ra. Lời này một chỗ, hiện trường lần thứ hai ổ lên. Có khán giả trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm tòi. Tuy rằng qua thời gian hai năm, thế nhưng Internet còn có tin tức ẩm. Thời khắc này, không ít khán giả chú ý Trần Thụy An, xì xào bàn tán, này để Trần Thụy An hết sức là bất an, hạ thấp xuống đầu, nhắm mắt lại, rõ ràng là người khác ăn cắp chính mình, nhưng bây giờ, hắn nhưng có một loại, chính mình phảng phất lưng đeo cái gì nặng nghề tội nghiệt. Trần Thụy An cha mẹ của đau lòng nhìn trên sàn nhảy nhi tử, muốn lên đài mang đi hài tử, nhưng lúc này, bọn họ nhìn được. Triệu lỵ cũng là bởi vì như vậy, Ta mới cho là hắn không có tư cách đứng ở nơi này trên sàn nhảy ở trận chung kết ăn cắp người khác ca khúc, đó là không có thể được tha thứ. Lâm Phàm nhìn Trần Thụy An, sau đó nhìn về phía Triệu lỵ hả, Triệu Lao Sư, cái kia lúc đó anh Kim là làm sao mà biết được. Triệu lỵ cười, bởi vì bài hát kia khúc, anh tỷ cho khống chế quan hệ tấu, cũng coi như là ca khúc tác giả một trong. Xem ra người tuyển thủ kia cùng anh Kim quan hệ rất không bình thường a Lâm Phàm nói nói, đây cũng không phải. Chỉ là anh tỷ nhiệt tình, chuyển biến tốt khúc tâm hỉ, mới có thể nhìn một chút. Triệu Lỵ nói nói, sau đó nhìn Trần Thụy An, được rồi, ngươi có thể đi xuống, để hạ một tên tuyển thủ tới là được. Khán giả cũng kinh hô. Ly khai, ly khai, lăn xuống đi. Đứng ở trên vũ đài Trần Thụy An hạ thấp xuống đầu, hai chân giường như đổ chỉ giống như vậy, nặng vô cùng, nghe phía dưới âm thanh, hắn thật sự không biết làm sao, nội tâm no dàn vạt. Ta, ta. hắn mở miệng muốn giải thích cái gì nhưng không biết nên giải thích như thế nào nhưng vào lúc này trần thụy an ngầm đầu không dám tin nhìn lâm lão sư hắn không nghĩ tới vào lúc này lâm lão sư dĩ nhiên lên tiếng tất cả yên lặng cho ta hạ xuống lâm phàm cầm mịt rộ phổn không nóng không đội, ngữ khí bình tĩnh nói hiện trường phát hiện vật phẩm lụn hết thể khán giả đều yên tĩnh lại lặng lặng nghe giờ khắc này lâm phàm nhìn triệu lị rất là bất đắc di nói triệu lao sư người thân là nhân vật công chúng Đạo sư, thật sự quá khiến người ta thất vọng. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Triệu Lệ chỉ vào Lâm Phàm, không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm mở miệng lần nữa, ta nói ngươi nữ nhân này làm sao để ý như vậy mắt đây? Ngươi là nhân vật công chúng, lại là đạo sư, lòng dạ làm sao lại nhỏ như vậy? Trước tiên không nói chuyện này là thật hay là giả, hai năm đều đã qua, chẳng lẽ liền không thể cho người ta một cơ hội không thành? Nhất định phải cắn người ta qua lại. để người ta ly khai cái này sân khấu. Dưới cái nhìn của ta, vị này tiểu tử có thể có dũng khí đến sân khấu, đó chính là giỏi nhất. Ai có thể không phạm sai lầm. Phạm lỗi lầm sẽ bị đánh trên cả đời nhăn mát, cái này rất không công bằng, vì lẽ đó hy vọng triệu lao sư lòng dạ rộng lớn điểm, như vậy mới có thể làm một vị hợp cách đạo sư. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hiện trường khán giả. Các ngươi nói, có phải là nên cho một cơ hội, mà không phải lòng dạ nhỏ như vậy. Dưới đại khán giả, hai mặt nhìn nhau, hình như là nên như vậy. Đúng vậy, ai có thể không phạm sai lầm, cũng đã hai năm trôi qua, này Triệu lỵ còn ghi ở trong lòng, cũng lòng dạ quá nhỏ đi. Lâm Đại Sư nói đúng, nên cho một cơ hội. Hiện trường dư luận, lại cái quái gì vậy bị Lâm Phàm mang đi. Mà Triệu lỵ nghe được có khán giả nói nàng là mưu mô, nhất thời tức giận sắp ngất đi. mươi 735, ta muốn ngươi mạng chó. Lâm Phàm cũng không đợi Triệu lỵ nói thêm cái gì, trực tiếp đưa tay nói, được rồi. Có thể tiếp tục ngươi biểu diễn, không cần xuất sáng, cũng không cần bị chuyện này ảnh hưởng, mặc kệ chân tướng của sự tình làm sao, ngươi phải làm tốt mình bây giờ. Lời nói này, liền cùng là chấn định dược tề giống như vậy, để Trần Thụy An bình tĩnh lại, sau đó mắt đỏ, cho lâm Phàm túi đầu, cảm tạ lâm lão sư. Lưu Anh Đông vẫn không có nói chuyện, hắn hiện tại xem như là hiểu, cái tên này miệng lợi hại, đen đều có thể nói thành trắng. Triệu lỵ hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, hơn nữa còn không thể nói thêm cái gì. Không phải vậy liền muốn ngồi vững như mô tên gọi. Hậu trường. Phó trưởng Đài Hưng phấn phồng lên trưởng Tuất này một tụ tập sợ rằng phải càng khủng khiếp a Nếu như là ngày hôm qua, nhất định phải đem bộ này trưởng đài dọa cho chết, thế nhưng phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy, đều không có bất luận ảnh hưởng gì, còn đem tiết mục làm cho căng hỏa. Hôm nay mở màn lại có chuyện, đó không phải là đại biểu, này tỷ lệ người xem lại muốn trận tăng không thành. Bất quá hắn đang suy nghĩ một chuyện, này tiết mục tên là không phải nên đổi một chút. Không phải gọi tối cường thiên âm, mà là phải gọi mạnh nhất sẽ bức bách so sánh gần kề hiện thực. Trên Internet, ha ha, triệu lị con mụ này lại bị Lâm Đại Sư cho hoán giận một trận. Mặc dù có sai lầm, nhưng đều qua hai năm rồi, cũng nên cho người ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đúng đấy, hơn nữa còn trẻ như vậy, nếu như vẫn nhớ này chỗ bẩn, còn thật lòng dạ quá nhỏ. Các ngươi có chú ý hay không Lâm Đại Sư vừa nói, mặc kệ chân tướng làm sao, đó không phải là đại biểu. này trong đó có vấn đề. Trên lầu, ngươi cái quái gì vậy là trinh thám A, này cũng có thể bị ngươi xuyên tạc. Không nhất định A, Lâm Đại Sư là ai các ngươi lại không biết, nói không chắc này trong đó còn thật có thể có câu chuyện gì đây. Tất cả mọi người mong đợi, hơn nữa bọn họ phát hiện, này tiết mục quá cái quái gì vậy có ý tứ, so với cái khác tổng hợp nghệ thuật tiết mục cũng phải có ý tứ. Lâm Phạm nhìn Trần Thụy An ở trên vũ đài nổi lên cảm tình, cũng không có gấp, mà là đang lặng lặng cùng đợi. lúc này Trần Thụy An mở mắt ra, đem tâm tình bình phục lại, được rồi, có thể bắt đầu rồi, một bài sau cơn mưa trời lại sáng đưa cho mọi người. Đệm nhạc vang lên. Bài hát này không tính quá giả, kêu gọi độ rất cao, mà ở đệm nhạc lúc vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc, nghe này đệm nhạc, thật giống có chút cải biên. Chẳng lẽ, tất cả mọi người yên tĩnh nghe, bọn họ đang xác định một chuyện. Trần Thụy An hơi nhắm mắt, chậm rãi lên tiếng. Mưa quá nên liền sẽ thiên tình đi. Phong cách hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người bị thanh âm này cho hấp dẫn. Lâm Phàm gật đầu, ngón tay gõ tay đem, thanh âm này rất tốt, tình cảm đúng chỗ, âm điệu rất tốt. Triệu lị giờ khắc này sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, mặc kệ đối phương hát nghe hay bao nhiêu, nàng cũng không muốn nghe, càng không biết đèn sáng. Bởi vì chuyện mới vừa rồi, đã làm cho nàng hết sức phẫn nộ. Tất cả mọi người đắm chìm trong thanh âm này bên trong, Trần Thụy An cũng nỗ lực đem chính mình nhất thanh âm dễ nghe lan truyền cho tất cả mọi người. Hậu trường Trần Thụy An cha mẹ của nhìn trên sàn nhảy nhi tử, cũng kích động khóc, bọn họ rốt cục nhìn thấy nhi tử từ cái kia bóng tối bên trong đi ra. Đây mới là bọn họ nhất muốn thấy nhi tử. Mà ở hôm nay, tất cả những thứ này đều thực hiện. Một khúc cuối cùng. Lâm Phạm Ấn một hồi, đèn sáng. Hoặc kiến tưởng cũng không có vương tha, cũng là đèn sáng. Thanh âm này dưới cái nhìn của hắn rất tốt, tiên thiên âm sắc rất có phân rõ tính. Nếu như muốn ở giới ca hát giới tiếp tục đi, có phân rõ tính thanh âm là tốt nhất. Bởi vì đây là không thể phòng chế. Lưu Anh Đông cuối cùng cũng đèn sáng, hắn cũng không muốn bị người khác nói mưu mô. Cuối cùng chỉ có triệu lỵ không có đèn sáng. Hiện trường khán giả vỗ tay. Em hai thật sự rất em hay. Đây là từ đầu đến giờ, nhất thanh em dễ nghe. Không nghĩ tới này tuyển thủ mạnh như vậy, thấy thế nào cũng không giống là ăn cắp ca khúc người à. Trần Thụy An mở mắt ra, vẻ mặt có chút kích động, sau đó hướng về dưới đài bái một cái. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn còn có cơ hội ở trên vũ đài hát này để hắn rất là vui vẻ, rất là hưng phấn. Dẫn chương trình lên đài, trên mặt đống nụ cười, hắn nghe xong thanh âm này phía sau cũng không quá tin tưởng người tuổi trẻ như vậy sẽ làm ra chuyện như vậy. Chúc mừng Trần Thụy An, có ba vị đạo sư vì ngươi đèn sáng. Ba vị đạo sư, các ngươi có thể tranh thủ các ngươi tâm nghi tuyển thủ. Thôi Vi nói nói, Hoắc Kiến Tưởng cười nói, ta đèn sáng là bởi vì hắn hát rất tốt, ta rất hài lòng. Thế nhưng ta biết. vị này tiểu tử nhất định muốn gia nhập lâm lão sư nơi đó vì lẽ đó ta liền không tranh thủ để lâm lão sư đánh vỡ dễ rồi nhớ ghi hình nắm giữ một tên đại tướng lưu anh đông ta cùng hoắc lão sư giống như cũng không tranh thủ dẫn chương trình thôi an cười nói hiện tại ngươi muốn gia nhập vị nào đạo sư trần Thụy an kích động nói ta muốn lựa chọn lâm lão sư lâm phạm đứng dậy vỗ tay thanh âm của ngươi rất tốt ở ta nghe qua giọng nam bên trong ngươi phân rõ độ có thể tiến vào trước mấy được lâm lão sư như vậy khen, trần thụy an cảm kích nói, cảm tạ, lâm lão sư. dẫn chương trình gật đầu, tốt, phía dưới cho mời vị kế tiếp tuyển, phát hiện vật phẩm lụn, thủ, chờ chút. lâm phàng mở miệng nói, trước tiên đừng xuống, ta còn có chuyện muốn nói. hiện trường khán giả ngây ngẩn cả người, sau đó từng cái từng cái biểu hiện ra một bộ mong đợi rằng, dấp dưới cái nhìn của bọn họ, đây tuyệt vách tưởng là muốn chuyện phát sinh, lấy lâm đại sư phát liệu tính, nếu là không phát sinh chút gì. bọn họ đồng ý trực tiếp an bay liệu trần thụy an nghi hoặc nhìn lâm phàm lâm lão sư làm sao vậy lâm phàm nhìn trần thụy an gật gật đầu hình dạng thanh tú rất sạch sẽ vậy ta hỏi ngươi đầu góc ngươi có vấn đề sao vấn đề này một chỗ mọi người sợ ngây người mẹ ban phê này ý tứ gì này dòng suy nghĩ chuyển có chút nhanh để cho bọn họ có chút phản ứng không kịp trần thụy an ngây ngẩn cả người lâm lão sư ta không có vấn đề trong lòng hắn cũng nghi ngờ lâm lão sư tại sao muốn hỏi chính hắn một vấn đề lâm phàm nhìn khán giả các ngươi nhìn hắn như là người đầu góc có vấn đề sao khán giả không biết lâm đại sư trong hồ lô muốn làm cái gì nhìn thấy được không giống như là có vấn đề người a lâm phàm gật đầu vậy thì đúng rồi ta vừa một mực muốn một chuyện nếu trần thụy an đầu góc không có vấn đề vậy tại sao biết rõ nói bài hát kia đi qua anh kim tay còn dám ăn cắp đây cái này cần có bao nhiêu nao tàn mới có thể làm được nay vừa nói Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đúng vậy, cái này cũng có chút đứng không yên. Biết do nói anh Kim tiếp nhận quá bài hát kia, ngươi một người bình thường học viên làm sao dám trộm bài hát, trừ phi là không muốn sống. Lâm Phàm tiếp tục hỏi nói, Trần Thụy An, ta nghĩ hỏi một vấn đề, những lời ấy ngươi ăn cắp ca khúc người, cuối cùng được tên thứ mấy? Hiện tại lại ở nơi nào? Trần Thụy An nói, hắn khi đó được quán quân, hiện tại đã im hơi lặng tiếng, không có xuất hiện ở giới ca hát giới. Cái kia không đúng. lâm phàm lắc đầu nói bất kể nói thế nào có thể có được quán quân cái kia thực lực bản thân khẳng định không yếu mà ca khúc kia khẳng định cũng rất tốt nhưng bây giờ im hơi lặng tiếng ngay cả một ngâm nước cũng không có căn cứ suy đoán của ta vậy chỉ có một khả năng người kia kỳ thực rất bình thường mà cái gì đó tự nhiên giọng nam khẳng định tấm màn đen một mảnh hiện trường khán giả đã bị lâm đại sư phỏng đoán này nói trợn mắt ngoắt mồm nay cái quái gì vậy cũng được trần thụy an giờ khắc này càng ngày càng kích động sau đó trô vỡ ra lâm lão sư kỳ thực bài hát kia là ta sáng tác thế nhưng không ai tin tưởng ta anh lão sư nàng câu nói kế tiếp hắn không dám nói bởi vì anh kim bây giờ đang ở giới ca hát giới địa vị rất cao hắn không dám chê ta tin tưởng ngươi lâm Phàm không chút do dự nào ngươi bản lĩnh rất mạnh ta tin tưởng đây là ngươi sáng tác nếu như là anh kim nhưng bình ủy cái kia vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng anh kim người này không lớn chơi tấm màn đen đùa hết sức sáu chỉ hiệu bảo ngựa đó cũng là sở trường tuyệt hoạt Ngươi một cái yên lặng vô danh người bình thường, một cái giới ca hát giới tiền bối, ngươi nói ca khúc là của ngươi, khẳng định không ai tin tưởng. Ô lên! Sợ ngây người! Tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Đại Sư sẽ nói ra nếu như vậy, đây chính là triệt triệt để để đem anh Kim cho tội chết rồi. Hơn nữa còn ở trực tiếp trước nã pháo, việc này triệt để đùa lớn rồi. Hoặc kiến tường há miệng, không nghĩ tới Lâm Đại Sư mạnh như vậy. Lưu Anh đông trợn mắt ngoan mổm, lời này cũng dám nói ra. Triệu Lệ càng là tức đến nổ phổi nói: "Ngươi nói nhăng gì đó, ta cũng là bình ủy, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy?" Lâm Phàm khoát tay, "Triệu lao sư tức giận như vậy làm gì, ta nói là anh Kim chơi tấm màn đen, lại không nói ngươi chơi tấm màn đen, vội cái gì?" Triệu Lệ ngữ khí nghiêm khắc: "Ngươi có chứng cứ gì?" "Ta nói chính là sự thực." Thời khắc này, Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc, khẽ hất hàm, ánh sáng bắn ra bốn phía, phảng phất là ở kể ra chân lý. mà trần thụy an thời khắc này cũng không nhịn được nữa khóc rốt cục có người tin tưởng mình hơn nữa còn là hắn sùng bái nhất lâm lão sư nếu như có thể mà nói hắn nhất định sẽ ôm lâm lão sư bắt đuổi quỳ liếm cả đời anh kim nhìn trực tiếp nhất thời đưa điện thoại di động đập cho nát bét họ lâm ta muốn ngươi mạng chó chương 736, chân tướng vĩnh viên đều ở đây anh kim là thật hỏng mất nàng không có nghĩ tới tên này căn bản không buông tha nàng chờ đến cơ hội liền hát chính mình một cái không Cái này không tính là hát mà là sự thực, chuyện năm đó, chính như hắn nói giống như, thật sự của nàng dựa vào chính mình là bình ủy, thu rồi 5 triệu, chơi một cái tấm màn đen. Ở lúc đó, nàng làm đạo sư giá cả, cũng mới 10 triệu, người khác đưa chính mình 5 triệu, dự định quán quân, khẳng định được thỏa mãn nhân ra. Khi đó, đừng nói tự nhiên giọng nam, cái nào tổng hợp nghệ thuật tiết mục dám nói không có tấm màn đen, chỉ là người kia không có bản lĩnh gì, cầm quán quân phía sau, ở giới ca hát phóng đãng một tháng. Cuối cùng bị đánh về nguyên hình, biến mất biệt tích, tiếp tục làm con nhà giàu đi tới, cũng không biết nói chết đi nơi nào. Lâm Phàm luôn mãi khiêu khích nàng, nàng thân là giới ca hát giới đại lão, lại là trắng đen thông cật nhân vật, làm sao có khả năng dừng tay như vậy. Nhưng còn thật không biết nên làm sao đối phó cái tên này, nếu như cái tên này là ở Đông Bắc lợi, nàng có khi là thủ đoạn chơi đùa tàn hắn. Tiết mục hiện trường Lâm Phàm nói ra lời nói này, chính là để chuyện này thay đổi mơ hồ, hắn biết này Trần Thụy An là bị vu hãm. Nhưng đều qua thời gian 2 năm, nơi nào còn có thể tìm tới chứng cứ. Mà bây giờ tình huống này chính là tốt nhất, lấy sức ảnh hưởng của mình, để sự tình thay đổi lập lờ nước đôi, dân trên mạng nhóm cũng không biết nói chân tướng là cái gì, rốt cuộc là hắn ăn trộm, hay là người khác vu hại. Trần Thụy An đứng ở trên vũ đài, cảm kích nhìn Lâm Lão Sư, sâu sắc bái một cái, cảm tạ Lâm Lão Sư. Lâm Phạm bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, sau đó gật đầu, được rồi, đi nghỉ ngơi đi, ta tin tưởng ngươi. Chỉ là ta tin tưởng ngươi bốn chữ này, liền để Trần Thụy An thấy được tương lai ánh sáng, là như vậy chói mắt. Hậu trường. Trần Thụy An cầm lấy cha mẹ tay, mừng đến phát khóc, cha, mẹ, ta thành công. Tốt, tốt, phát hiện vật phẩm lụn, con trai của ta lợi hại nhất, Lâm Lão sư thật là người tốt. Trần Mẫu vui mừng hết sức, viên mắt đều hồng luận. Lúc này, Lâm Phàm nhìn triệu lị cái kia xanh mét sắc mặt, cũng không khỏi nở nụ cười, thật cái quái gì vậy chua thoải mái. Bản đại sư chính là muốn oán giận chết các người, bất quá không nổi này cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Hiện trường khán giả, hai mặt nhìn nhau, mới vừa tin tức thật sự là quá kính bạo. Mặc dù là hai năm trước sự tình, nhưng vẫn để khán giả hiếu kỳ cực kỳ. Anh Kim chơi tấm màn đen, còn để nguyên sáng tác giả con nổi, cũng không biết nói thật giả. Bất quá bọn hắn thân là lâm đại sư nào tàn phấn, dĩ nhiên dần dần có chút tin, hơn nữa đối với anh Kim không thích, càng thêm để cho bọn họ cho rằng. sự thực chính là lâm đại sư nói như vậy nhất định không sai được triệu lỵ lạnh giọng nói lâm lão sư lời của mình là phải phụ trách ngươi chỉ dựa vào suy đoán liền xác định chuyện này trần tướng không dám quá trò đùa sao lúc nói lời này nàng cũng có chút trột dạ nhưng cũng đã đến mức độ này coi như chột dạ cũng không thể biểu hiện ra lâm phàm nhìn triệu lỵ triệu lão sư ngươi làm cái gì vậy sự tình vừa đều đã qua ngươi làm sao còn ghi ở trong lòng chân tướng vĩnh viễn là trần tướng Nếu như chờ sự thực đi ra, chứng minh là ta ở vu hại anh Kim, ta nguyện ý vì của chính ta ngôn luận phụ trách, hiện ở phía sau tuyển thủ còn đang đợi, liền đừng lãng phí thời gian, thôi lão sư, phiền phức thông chi một chút một vị tuyển thủ lên đài. Dẫn chương trình thôi vĩ làm lâu như vậy dẫn chương trình, lúc nào gặp tình huống như thế, trong lòng cũng là có chút không biết gì hơn, nhưng vẫn là rất bình tĩnh nói. Cho mời vị kế tiếp tuyển thủ lên đài. Phía sau tiết mục, đúng là không có ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không có đèn sáng. Tham gia tối cường thiên âm nguyên bản chỉ có một mục đích, đó chính là làm xong 20 triệu sự tình. Sau đó Vương Minh Dương xin nhờ chính mình, tìm một ít hạt giống tốt, vậy thì đem đèn để cho hạt giống tốt. Nắm giữ nhìn tướng mạo năng lực này, người có thể hay không hỏa, có hay không tiềm lực, còn chưa phải là một chút vọng mặc, so với mở ra phần mềm hợp còn lợi hại hơn. Trên Internet, từ khi Lâm Phàm nói ra chuyện này phía sau, chuyện tốt dân trên mạng nhóm ngay ở Internet tìm tòi hai năm trước tự nhiên giọng nam tranh tài video. Ta vừa nhìn video, cái kia Trần Thụy An ở ngay lúc đó thi đấu bên trong, biểu hiện rất sáng mắt, so với những tuyển thủ khác, đều phải lợi hại hơn nhiều. Thanh âm này vừa nghe chính là quán quân thanh âm, coi như hát bài hát cũ, cũng có thể được quán quân. Các ngươi nhìn thấy cuối cùng không có, cái kia được vô địch nam tử, âm thanh thật cái quái gì vậy không lớn, cùng Trần Thụy An cách biệt rất nhiều, liền hắn cũng có thể được quán quân, ta không tin không có tấm màn đen. Lâm Đại Sư đều nói có tấm màn đen, vậy khẳng định có tấm màn đen A Thảo, liên này loại tuyển thủ, đều có thể được số 1, nếu như không có tấm màn đen, ta trực tiếp ăn bay liệu. Nhìn tới nơi này mặt quả nhiên có tấm màn đen, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ở đoạn thời gian đó, đi ra tổng hợp nghệ thuật tiết mục, toàn bộ là có mục đích tính, chủ yếu chính là gom tiền làm chủ, coi như ngươi thật có tài hoa, cũng không nhất định có thể được tốt thứ tự. 10 giờ.